thánh khiết mà lại ngọt ngào đầu đêm A. Nhiếp vệ dân riêng đem viện môn đều từ bên trong khóa lại, lại trèo tường đến cách vách. Quả nhiên, từ chuồng ngựa sách ra mấy cái chuẩn bị nghe lén xú hải tử tới. Một người trên mông thả một bạc hai, sau đó xem thái dương cũng lạc sơn, thất thần chờ tiểu hồng tắm rửa xong, chính mình cũng vội vàng đi tắm rửa. Lấy tiểu nhiếp đối với chính mình ước thúc lực tới xem, hắn cảm thấy giống hắn ba nguyên lai like như vậy, một tháng qua dùng một lần. Sinh hoạt chính là hoàn mỹ nhất, cũng cùng bạn Lư ở chung, nhất hòa hợp thái độ. Cho nên, ở lên giường phía trước, hắn còn cùng Lưu Tiểu Hồng như vậy ước định một chút, luôn chính mình không phải một cái trọng dụng người, một tháng một lần liền hảo, coi như giao Lưu thực tiễn sao. Lưu Tiểu Hồng đương nhiên vô co không ứng, nàng từ nhỏ đến lớn, gì sự không nghe nhiếp vệ dân. Đâu một hồi đương nhiên, liền cùng xét đánh, hoặc là cấp đại cây gậy chịu một gậy gộc lại hoặc là cùng nhị đả ăn cái gì dường như không nếm ra mùi vị tới liền xong rồi nhiếp vệ dân không thể tin được chính mình cư nhiên như thế yêu ớt đến bất khang một kích thề muốn lại chứng minh chính mình một hồi vì thế phá cái lệ hồi thứ hai thời gian nhưng thật ra đủ trường nhưng là nhiếp vệ dân tổng cảm thấy vẫn là có chút địa phương nào không thích hợp nhi dù sao chính là rốt cuộc đầu đêm sao vì sau này càng tốt thực tiễn còn phải lại đến một hồi nhị đản cùng mội mội hai cưới xe đạp khắp nơi đi dạo một vòng lớn nhi nhị đản cấp mội mội giáo chính mình viết ca nhi chờ nàng một đường hai người vô cùng náo nhiệt liền hồi căn cứ thời gian này điểm nhi đúng là căn cứ công nhân nhóm lạp người nhà nhóm lạp ngồi xổm bên ngoài nói chuyện tiếm, nói phim truyền hình a nói tin tức a hoặc là nói điểm đơn vị thượng chuyện này a thời điểm mọi người đều ở ven đường đứng tán gâu đâu đại gia vừa thấy vệ quốc đã trở lại Hơn nữa vừa ốm vừa cao lại xoái, toàn vây quanh lại đây, mồm năm miệng mười hỏi hắn, tư bổn chủ nghĩa quốc gia trường cái cái dạng gì như đâu. Mà hắn vừa rồi kia nửa khoát trường tóc, cùng giờ phút này trống chân đầu thành phát triển trái ngược, đại gia liền càng thêm, cảm thấy vệ quốc không phải đi lưu học, mà là đi ra ngoài hạt lưu lạc một hồi, đã về rồi. Môn như thế nào con lạc, ba, mở cửa A. Vệ tình vô môn liền nói, vệ quốc cũng nói, tiền thúc thúc. Ta ba thường xuyên sớm như vậy đóng cửa sao? Sẽ không à? Bất quá ngươi ba mẹ người bận rộn, không thế nào ra tới nói chuyện phiếm nhưng thật ra thật sự. Thiên công nói. Đúng lúc này, gia sức gia oán hận từ trong phòng chạy ra. Nhiếp vệ dân ở cùng đại tỷ tỷ ngủ, đã ngủ ba lần, còn nói chính mình chỉ ngủ một lần. Nhị đàn a một tiếng, Tiền công cũng a một tiếng, gia sức gia gia mã cũng a một tiếng. Nghe thấy được sao? Ánh Trăng còn không có lên nhiếp vệ dân liền ngủ tức Phụ Nhi, còn lập tức liền ngủ ba lần Nga. Cũng không biết là ai, thanh âm đặc cao, liền cấp tổng kết một tiếng. Hào đi, nhiếp vệ dân hai vợ chồng cái này, ở toàn bộ căn cứ nổi danh. Vũ Đông Hải đánh không thông nhiếp ra điện thoại, làm nửa ngày, không có biện pháp, cấp trần lệ na máy nhắn tin thượng lại gọi điện thoại. Nhiếp công mỗi lần tận tâm tận lực làm mát xa, Trần Tiểu Thư nhọt liền không có thu nhỏ dấu hiệu đâu. Vẫn là phâu thuật đem nó cấp trích rất đi, ta hiện tại tổng cảm thấy, ngươi thứ này cùng bom hẹn giờ giống nhau. Nhiếp công nói, Trần tiểu thư tức điên, ngươi tưởng đều không cần tưởng, chạy nhanh xoa, ta mới không cần thân thể của mình thượng bị kéo một đau đâu, như vậy ta liền không đẹp, ngươi khẳng định liền không yêu ta, hừ. Nhiếp công liền cảm thấy đặc kinh ngạc, chỉ là nhũ, phòng thượng nho nhỏ một chút miệng vết thương, ta sao có thể vì cái này, liền không yêu ngươi đâu trần tiểu thư vẫn là không muốn, thật sẽ không có việc gì nhi chỉ là sợi nhọt mà thôi hơn nữa ngươi không phát hiện sao nó hiện tại sẽ hoạt động ta thật không cảm thấy có cái gì a nhiếp công xoa xoa đột nhiên ngồi dậy ở trần tiểu thư trên cổ hôn môi người ta nói nhi tử kết hôn vui mừng nhất chính là lao phụ thân ta nguyên lai còn không có cái gì cảm xúc vừa rồi đóng cửa thời điểm xem vệ dân vẻ mặt thiên chân bộ dáng nhớ tới trẻ tuổi thời điểm chính mình cao hứng Thật cao hứng a. Ngươi hiện tại cũng bất lão a, ngươi nói chính ngươi lão là cảm thấy ta cũng già rồi sao? Trần tiểu thư hận nhất người ta nói già rồi. Nhiếp công là tự đáy lòng phủ nhận, ngươi thật không lão, một chút cũng bất lão, thật sự. Chủ yếu là tâm thái, nhị đàn biến thành như vậy cái ngã đôi mắt bộ dáng trở về, Nhiếp công đầu liếc mắt một cái nhìn đến, thiếu chút nữa đều phải té ngã, Trần tiểu thư còn vội vàng giáo nhị đàn ném tóc đâu. Hào đi. Nàng có một viên vinh viên thiếu niên tâm, là có nàng ở phía trước chống, nhiếp công mới có thể, không phải xem nhi tử một đầu tóc dài trở về liền trước huấn nhi tử một đốn, sẽ bình tĩnh lại, tìm nhi tử phi đầu tán phát nguyên nhân. Không thể không nói, muốn không có nàng, nhiếp công cùng vệ dân huynh đệ, đời này phỏng chừng còn phải trở mặt thành thủ. Hai người chính thân thiết đâu, đột nhiên điện thoại liền suy nghĩ, ngươi nói mất hứng bất bại hưng. Tiểu Trần Nhà ngươi vệ dân sao lại thế này a? Gọi điện thoại không tiếp. Ta nơi này chính sốt ruột đâu. Bởi vì ban ngày mới thương lượng hảo muốn thu thập tô hướng đông. Chiều nay người khác đã không thấy tâm hơi. Khẳng định là chúng ta lãnh đạo cán bộ tầng. Có người cho hắn mật báo nhi. Ta hiện tại một là tìm không thấy người của hắn, nhị là lo lắng. Khả năng bởi vì chúng ta muốn thu thập hắn, sẽ kích thích hắn trước tiên hành động. Não sự nhi, ngươi nói làm sao bây giờ? Trần lệ Na chạy nhanh. Liên đem điện thoại cấp nhiếp công. Nhiếp công đương nhiên lý giải nhi tử hôm nay buổi tối nhập động phòng, nhưng rốt cuộc chính sự càng quan trọng, đúng không? Hắn một chiếc điện thoại gõ đến ngọt ngào ra, têu vệ tinh tiếp điện thoại. Nhiếp vệ tinh, têu ngươi ca tiếp điện thoại. Tiểu đậu đầu nói. Vệ tinh nói, ca, đừng ngủ lạp, lên tiếp điện thoại. Cách vách ra sức ra lớn tiếng kêu đâu, mau đừng ngủ lạp, ngươi đều nói rất nhiều lần đây là cuối cùng một lần lạp, chạy nhanh tới đón điện thoại Nhiếp vệ dân ra tới muốn đánh ra sức ra, bắt được một cái cảng tiểu nhân, vừa định phóng cái tắt đầu, ha công ôm cánh tay ở ven tường nhìn đâu, vệ dân, đem hải tử bông. Bên vực người mình tới, vệ dân còn không coi ai đến, ra sức ra tiểu đệ đệ đã bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Ba Chuyện gì như a, ta chính vội vàng đâu. Trong điện thoại nhiếp vệ dân phi thường phi thường bất mãn. Vệ dân, ngươi nói, nếu tô hướng đông tưởng làm điểm sự tình. Hơn nữa ở khu vực khai thác mỏ tụ tập nhất ba người nói, hắn sẽ ở đâu? Nói cách khác, hắn sẽ giấu ở chỗ nào? Nhiếp công vì thế hỏi nói. Nhiếp vệ dân vốn là ở trên giường nỗ lực, thăm dò tân sự vật, cho hắn ba kêu lên, nóc nửa ngày, theo bản năng nói, ta như thế nào biết ra ba, còn có, ngươi hiện tại không nên quấy rầy ta đi, tai kiến. Phụ trách truyền lời nhiếp vệ tinh liền bắt đầu xấu hổ hắn, đại ca, ngươi còn hại không e lệ lạc, Hảo Hảo cùng ba nói chuyện, bằng không tiểu tâm ta lại không giúp ngươi đổ nước uống. Trong miệng nói, nàng vẫn là cấp mồ hôi đầy đầu ca ca đổ chén nước. Nhiếp vệ dân tạm dừng một chút, quay đầu lại nhìn trên bàn. Trên bàn có phân tô hướng đông đưa cho nhị đảng, kế hoạch thư. Hắn cầm lấy tới phiên, đặt ở cái mũi bên cạnh nhẹ nhàng nghe, đột nhiên liền nói, Ba, ngươi đi tra một nhà kêu quốc gió lớn tiệm cơm địa phương, chính là chúng ta khu vực khai thác mỏ tân địa tiêu. Nhớ rõ không cần hướng lên trên đi, hướng tầng hầm ngầm cha. nhiếp công liền biết, nhà mình vệ dân tại đây phương diện có thiên mới, hỏi nói, vì cái gì cũng không là nơi đó. nhiếp vệ dân nói, tô hướng đông cho nhị đản một phần tư liệu, giấy chính là quốc gió lớn khách sạn, mà này phân tư liệu thượng sân vị, không giống như là bình thường tầng lầu hương vị, nó mặt trên hương vị phi thường phức tạp, hẳn là cái loại này, trang hoàng qua thời gian không dài tầng hầm ngầm, bên trong hẳn là còn ở rất nhiều người. Vị nách hương vị mới có thể phi thường phức tạp. Nói ngắn gọn, kia phân tư liệu thượng, vệ dân ngửi được, là một cái ít nhất mấy trăm người ở đồng thời hoạt động địa phương. Hào đi, từ nhỏ liền thật náo nhiệt nhiếp vệ dân lúc này không thật náo nhiệt, một ngụm uống làm vệ tinh cho chính mình đảo thủy, nhiều săn sóc người a, còn hỏi một câu, liền chưa cho ngươi tẩu tử lựa một ly. Vệ tinh thiết miệng, lại bưng một ly cho hắn, cấp, ca ca là cái lưu manh, hừ. Mãn căn cứ hải tử kêu, nói hôm nay buổi tối nhiếp vệ dân ở động phòng đâu, cứ như vậy, hắn đều không e lệ, cũng không biết đi ra ngoài cho chính mình chính chính danh thanh, lúc này mới 11 giờ đâu, bên ngoài mọi người liêu, tất cả đều là hắn. Nhưng hắn chạy một mạch, lại trở về phòng. Thật là không e lệ a. Khu vực khai thác mỏ, quốc gió lớn khách sạn. Vì cái gì kêu mà tiêu đâu, chính là bởi vì, nó tầng lầu cao tới 18 tầng. Là toàn bộ khu vực khai thác mỏ tối cao lâu. Mà này tòa khách sạn, xác thật cũng là tô hướng đông khí xa hán đầu kiến. Đứng lại, không được núp nhích, những người này đều cái gì thân phận, đem thân phận chứng lấy ra tới. Chúng ta, chúng ta bất quá là tới tổ chức học tập, gì cũng không làm. Một trường khuôn mặt, đều vẫn là hài tử, lớn nhất cũng bất quá 20 tuổi, nhỏ nhất, cũng liền 15-6 tuổi, như vậy một trường trương trẻ tuổi, non nớt mặt. Chen đẩy toàn bộ tầng hầm ngầm, không làm liền bắt tay dơ lên, dựa tường ngồi sồn hảo đều không được lúc đích. Tuy rằng nói, Nhiếp Công cùng Vu Đông Hải cũng nghĩ đến, tổ hướng Đông Hội tụ tập một đại bang tử người, nhưng chờ công an cùng võ trang bộ người khống chế hiện trường, bọn họ tiến vào thời điểm vẫn là khiếp sợ hỏng rồi. Cái này khách sạn tầng hầm ngầm chỉ cấp trụ kiến bộ báo một tầng tầng hầm ngầm, nhưng nó chân chính tầng hầm ngầm lại ước chừng có ba tầng. Trong đó hai tầng là vi phạm quy định kiến trúc. Nơi này, chính là tô hướng đông phạm tội hoa điểm, nếu không phải dựa vào tiểu nhiếp nuôi chó, người bình thường chỉ tra một tầng tầng hầm ngầm liền đi rồi, ai có thể biết, hắn tầng hầm ngầm còn có nhị ba tầng. Tô hướng đông là cho trộn vào đường trường, mà bộ dáng của hắn đâu, cũng là nhiếp công chưa từng có gặp qua. Cũng không tính sáng sủa tầng hầm ngầm, tô hướng đông ăn mặc kiện đặc biệt kiểu cũ áo khoác sam đầu tóc hoa dâm. Đứng ở một chương bảng đen trước, hoàng hốt gian, hắn thoạt nhìn so nhiếp công càng giống một cái giảng sư. Ta không có tác động quân chúng, ta cũng không có nháo sự, ta chỉ là hướng mê mang bọn nhỏ vươn viện thủ, này cũng có sai sao. Cho nên, ngươi cho bọn hắn giảng tổng tuyển cử, giảng chính trị, giảng một ít bọn họ căn bản là nghe không hiểu đồ vật, tô hướng đông, ngươi đây là tác động nháo sự, không không, ngươi này mẹ nó chính là phản, đảng ngươi hiểu hay không. Ta cấp bọn nhỏ giảng, là chân chính quốc tế chủ nghĩa cộng sản, mà ta, là cái quốc tế chủ nghĩa cộng sản đấu sĩ. Tô Hướng Đông nói, ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, hơn nữa tiền của ta đều là hợp pháp đoạt được, nhưng là ta không theo đuổi tiền tài, ta theo đuổi chính là một loại chân chính chủ nghĩa cộng sản, là chân chính tự do, dân chủ, công chính. Tự do, dân chủ cùng công chính vẫn luôn đều có, nếu không có, người hiện tại còn tự cấp địa chủ phong lưu. Mà ta, nói không chừng chính là một loại mà lao nông dân. Nhiếp công nói, không, gia đình của ta đã từng là thượng hải huy hoàng nhất, nhất giàu có gia đình, ta là từ như vậy gia đình ra tới, ở bất luận cái gì thời điểm, đều sẽ không đi cấp địa chủ phong lưu. nhưng thật ra ngươi nhiếp bác chiêu sẽ. Tô hướng đông giống giận nói, ta là lòng dạ lý tưởng người, ta tưởng thay đổi, chính là ngươi loại người này vận mệnh. Nhiếp bác chiêu là thật không nghĩ tới không nghĩ tới tô hướng đông sẽ như thế cực đoan cấp tiến hắn vẫn luôn cho rằng tô hướng đông muốn chính là tiền nhưng hiện tại hắn minh bạch tô hướng đông muốn không phải tiền hắn là cái loại này thuần túy nhất lý tưởng chủ nghĩa giả hắn muốn chính là cái loại này thuần túy nhất tự do cùng công chính khó trách lanh kỳ ngắt lời nói hắn là ái quốc tặc chính hắn vẫn luôn lành nghề không hợp pháp việc nhưng hắn lại phỉ nhổ sở hữu xã hội thượng không hợp pháp hoạt động cho nên hắn cho rằng Chính mình mới là cái kia, có thể thực hiện chân chính, quốc tế chủ nghĩa cộng sản đấu sĩ. Ta lấy một cái quốc tế chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ ánh mắt tới xem, bất luận cái gì chính sách, đều sẽ con no khuyết tật. Ở thực hành chung cải tiến, xã hội chưa bao giờ khả năng một ngày biến một cái bộ dáng thể chế sẽ đang không ngừng thực tiễn chung tự mình hoàn thiện. Tô Hướng Đông, ngươi quá lý tưởng chủ nghĩa. Nhất bác chiêu nói, Tô Hướng Đông đã cấp vu Đông Hải khảo thượng đôi tay. Lại như cũ ở giống giận, ngươi biết không, thế giới này, là dựa vào hai mươi phần trăm nhân tài tới thay đổi, luôn có người phải làm tiên phong, luôn có người muốn lấy chính mình máu tươi vì đại giới, mới có thể đẩy mạnh càng sâu hóa biến cách. Nhiếp công lời đến nói với hắn, ra tới cùng Vu Đông Hải chào hỏi nói, thật sự không được liền tới hắc, hướng trên người hắn áp tội trạng, ta phân phó lanh kỳ, làm thuế vụ cục cha hắn, tóm lại, từ các phương diện tới cha. Chúng ta không thể lại làm hắn ra ngục giam, cổ động, hơn nữa tác động hải tử, loại chuyện này là đặc biệt đáng sợ. Bởi vì bọn nhỏ đều còn nhỏ, không có hình thành tự mình kiện toàn nhân cách cùng sức phán đoán. Nhưng bọn hắn nguy lực, lại là thật lớn mà lại có thể sợ, liền tỉ như nói, từ sáu sáu năm bắt đầu kia chàng nháo sự, này tạo thành phá hư quân chủ lực, còn không phải là hải tử. Trắng đầu tô hướng đông xa xa nhìn nhất ông, còn ở đối với bọn nhỏ cao giống. Bùn kệ việt vạn thuế, quốc tế chủ nghĩa cộng sản vạn thuế. Vì toàn nhân loại giải phóng mà phân đấu. Nhiếp công cũng là cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm tô hướng đông, thẳng đến hắn biến mất ở tầng hầm ngầm thang lầu thượng. Nhị đàn trở về lúc sau, Lý Minh Thành liền đã trở lại. Hào đi, Lý Minh Thành tiểu mê mội kiêm bạn gái, Cao Tiểu Băng cũng đã trở lại, nhưng cấp núi Hạ Lan giam cầm ở Bắc Kinh đâu. "Bằng không, ở nước Mỹ thời điểm, Cao Tiểu Băng cùng Lý Minh Thành kia trực tiếp chính là liên thể anh. Chúng ta muốn học cảng đài ca sĩ, thêm cái đĩa nhạc công ty, sau đó phát hành âm nhạc, đại bán, lại tổ chức buổi biểu diễn kiếm vé vào cửa, nhị đản ngươi nói đi. Lý Minh Thành nói, nhị đản đâu, sẽ viết sẽ sướng, nhưng với kinh doanh phương diện, không có gì chủ kiến. Hai hải tử cùng Hồ Hiên ngang thương lượng vài tiền, nhìn mấy nhà nguyện ý ký hợp đồng đĩa nhạc công ty, không phải điều kiện quá hà khắc. Chính là phụ ra điều khoản quá nhiều, hoặc là chính là cái gì thương diễn lạc, hoặc là chính là một tháng cần thiết tham gia vài lần cùng Đài Loan hoặc là Hồng cổng liên hợp tập hội lạc. Nhị đàn rốt cuộc là từ mẫu thai phản nước Cộng hòa Anh quốc rèn luyện trở về, vừa thấy, liền cảm thấy này đó công ty, cơ bản đều sẽ đem chính mình kéo vào văn hóa đại ăn mòn trận doanh bên trong. Nghĩ tới nghĩ lui thương lượng không đến biện pháp, lúc này, Trần Lệ Na đúng lúc, liền tới cấp kiến nghị. Nàng nói: Các ngươi không nghĩ bị chính trị cùng tư bản tả hữu, các ngươi tưởng làm thuần túy âm nhạc, chính là người câu cửa miệng, dốc end rồi nên nghèo tam đại, không đầu nhập vào tư bản cùng chính trị, các ngươi muốn hưởng lên, rất khó a bọn nhỏ. Mẹ, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhị đàn hỏi. Lý Minh thành đâu? Chuyên tâm chỉ biết làm âm nhạc, nhưng hắn có hắn do dự. Hạ A Di nói: Kiếm đủ một trăm vạn mới có thể cưới cao tiểu băng, Trần A Di chúng ta nếu không đầu nhập vào tư bản không bám vào người với chính trị chúng ta như thế nào kiếm tiền Trần tiểu thư kỳ thật sớm tại nhị đản về nước phía trước liền tường hảo ở hắn khó nhất đi một đoạn đường thượng cho hắn đương người quản lý kế hoạch người tuyên truyền người xử lý hắn hết thảy đưa hắn thượng quỹ đạo thậm chí còn vì hắn mà tồn một số tiền liền vị có thể đem nhị đản này viên giản dị chân thành dốc ẻn dồn ngôi sao cấp đẩy thượng thần đàn sườn quần áo đại hội nghị thất Đại bạch bản trước, Trần Tiểu Thư vươn mang kim cương tay lĩa tay, nhẹ nhàng búng tay một cái, hiện tại, cho ta một cái các ngươi giàn nhạc tên. Nông trường thiếu niên Lý Minh Thành cùng nhị đàn liếp nhau, nói. Hồ Hiên Năng vừa nghe tay che đôi mắt, thở dài, hồ tố ở bên vô tay an ủi hắn đâu, nhưng cũng thẳng thở dài, cái này kêu cái gì giàn nhạc tên. Trần Lệ Na rồi lại khai hòa chỉ, phi thường hảo, vang rội, đoạt người trong mắt, đại khái chỉ cần hô lên đi. Người xem đều biết, các ngươi là từ biên cương nông trường đi ra ngoài, nước Cộng hòa sở hữu cư dân, hướng lên trên tam bối đều là nông dân, loại này giản dị tên, sẽ hoán khởi mọi người, về quê tri tỉnh, đây là cái tên hay. Nghệ danh đâu? Hán tiên thành, ta kêu thần phụ. Nhị đảng lại nói, hảo, một trung, một tây, công thành danh thoại, sở hữu thần đều sẽ phù hộ của các ngươi, các ngươi khẳng định có thể hồng trần lệ na tẩy não thuật đó là không người địch nổi lần này hai hải tử lập tức tin tưởng tăng nhiều a dưng một chút nàng lại nói từ lùn cỏ lập nghiệp rất khó nhưng là liền giống như một bước một cái dấu chân các ngươi chỉ cần có thể bỏ lên trên lưu hành giới âm nhạc liền sẽ không giống bị người nâng lên tới những người đó giống nhau quăng ngã thức thảm hiện tại chúng ta kế hoạch một chút trước từ ô lỗ khai loại nhỏ buổi biểu diễn mới bắt đầu tài chính ta tới đầu, ngay từ đầu không cần làm cái gì tuyên truyền, đem hai ngươi viết ca toàn sướng ra tới, dùng người xem nhiệt tình kiểm nghiệm, tìm ra tốt nhất mười đầu, ra băng tử, băng tử tiền ta tới đầu, chỉ cần có thể tìm được người xem yêu thích nhất mười bài hát, các ngươi đệ nhất pháo, liền đỏ. Chúng ta có thể chính mình tuyển, ta xem nhiếp vệ quốc nhiếp vệ cương cùng nhiếp vệ tinh không một cái xấu, nhưng là đó là bởi vì đều là ta hải tử duyên cớ. Các ngươi chính mình tuyển không ra hảo ca tới, ca, đến người nghe tới tuyển. chân Tiểu Thư quả quyết nói. Đến nôi kiếm tiền, đó lúc sau lại khai đại hình buổi biểu diễn, hai người chính là máy in tiền, còn không cần phân cho kinh tế công ty. Lý Minh Thành nhìn nhị đàn, cảm thấy cưới cao tiểu băng có hy vọng. Nhị đàn nhìn Lý Minh Thành, cảm thấy làm người xem tới kiểm nghiệm ca khúc lại ra băng tử, này biện pháp xác thật là hảo. Hồ Tố nhìn hai lập tức trưởng thành thật nhiều toàn thành soái tiểu hỏa tiểu tử ngốc đặc bất đắc di nói vốn di chúng ta trần luân là có thể thu mua rất nhiều tài sản trở thành khu vực khai thác mỏ đệ nhất kẻ có tiền nhưng nàng không có nàng tồn tiền cũng chỉ vì hai người các ngươi này hai tiểu tử ngốc dốc ẻn dồn ngộng ta thật là phục nàng cũng phục các ngươi đương nhiên còn phải cảm tạ hồ hiên ngang cái này trầm mặc nội liễm nam nhân hắn chỉ là cái cha kế nhưng vẫn ở không có tiếng tăm gì duy trì lý minh thành dốc ẻn dồn ngộng không có cái này cha kế lý minh thành cái gì đều không phải nhị đản cùng lý minh thành nhìn trần lệ na nước mắt đều phải xuống dưới ta ai dốc enjoln dốc enjoln là ta trong lòng nhiệt huyết trần lệ na ném bút nói nhưng ta thích là có thể kiếm tiền dốc enjoln bọn nhỏ đi thôi cùng ta đi kiếm tiền tiểu trần đi người bất lão tâm cũng bất lão hơn ba mươi người còn cùng cái thiếu niên dường như hồ hiên ngang nhìn ở phía trước đi thành một cổ phong trần lệ na cùng mặt sau cùng hai soái tiểu hỏa tự đáy lòng cảm thán nói chỉ cần có viên thiếu niên tâm người là sẽ không lão hồ tố cũng nói tô hướng đông tuy rằng thừa nhận tự mình tụ tập học sinh không đúng nhưng phủ nhận chính mình có tội hắn nhiều lắm chính là làm hình thức không đủ thỏa đáng mà thôi hắn không tin liền bởi vì như vậy khu chính phủ có thể phán hắn hành vi phạm tội Lệnh kỳ thậm chí tự mình kết cục thẩm vấn vén tay háo lên hùng hùng hổ hổ nếu không phải vu đông hải lôi kéo phải hai chân đá chết tô hướng đông cái này hái quốc tặc nhưng hắn chính là không mở miệng không nhận tội không có biện pháp vu đông hải chỉ có thể làm trần lệ na thượng hơn nữa mang theo hắn cho tới nay thích nhất hai hải tử ngưu toàn lấy thân tình bài tới mềm hóa tô hướng đông trần lệ na ta cái này thân phận không cần thiết thật sự phản xã hội đi tô hướng đông ở trong thù nói tiền ta có Thân phận địa vị, ta cũng có, ta chỉ nghĩ thay đổi xã hội. Trần Lệ Na nói, vậy ngươi xác định, ngươi phía sau người kia, cũng là như vậy tưởng. Tô hướng đông mày đột nhiên liền, cực kỳ thống khổ run rẩy một chút. Đường đường một cái đại sĩ nghiệp ra, cứ như vậy cấp bắt lại, bên ngoài có rất nhiều người ở hoạt động, tưởng đem hắn cấp vớt đi ra ngoài, mà chính hắn đâu, tựa hồ một chút cũng không nóng nảy. Ngươi hả tất đâu tô hướng đông, vừa lòng với hiện trạng chúng ta liền an an ổn ổn tránh chúng ta tiền không được sao? tô hướng đông tóc xám trắng liếc mắt một cái không phát hai tay thượng mang cái quỏng nhưng hắn như cũ giống cái đấu sĩ giống nhau "Chan nuôi nhiếp vệ tinh nhẹ nhàng gọi một tiếng chỉ có này một tiếng tô hướng đông ngẩng đầu nhìn mắt nhiếp vệ tinh lãnh phong cung cấp nhiếp vệ tinh kéo tới hắn cũng kêu tô hướng đông làm Chan nuôi hơn nữa là chính thức khái quá mức uống quá trà lấy quá kim vòng cổ Chan nuôi Lênh Phong còn nhỏ, mới tam tuổi sao, đúng là bướng bỉnh thời điểm. Nhưng hắn cũng cấp tô hướng đông đầy đầu đầu bạc, cùng trên tay tay khảo cấp sợ hãi. Hắn nói, chan ôi, ta ba thực tức giận, ngươi liền giao đái hảo sao, ngươi không phải sợ tương lai không ai quản ngươi, ta sẽ cho ngươi dưỡng lao tống trùng, nhưng ta chớ chọc ta ba sinh khí, hảo sao. Tô hướng đông dùng tay che thượng mặt, dây thanh đều ở bởi vì thống khổ mà run rẩy. chân lệ na. Ngươi cũng thật đủ thảm nhẫn, làm bọn nhỏ xem ta hiện tại cái dạng này. Hắn nhất để ý hai hải tử, này băng nhân, bọn họ đem hai hải tử đẩy đến trước mặt hắn, là tưởng sẽ rách hắn trái tim, đả kích hắn tín ngưỡng, cũng đem hắn đá phiên trên mặt đất. Trần Lệ Na chính mình cũng khuyên bất động tô hướng Đông A, cũng xác thật cảm thấy chính mình tàn nhẫn, nhưng vẫn là nói, này hai hải tử xem như khu vực khai thác mỏ nhất cùng ngươi thân người đi, bọn nhỏ thích ngươi là thật sự. Bắt ngươi đương phụ thân giống nhau đối đãi cũng là thật sự, tô hướng đông, đừng cô phụ bọn nhỏ, hảo sao. Từ câu lưu thất ra tới, Vu đông hải ở bên ngoài chờ Trần Lệ Na đâu. Hán mặt sau khẳng định có người, bởi vì ngươi biết không, nhà hắn văn phòng sở hữu thư từ qua lại ký lục, từ điện tín cục kia một đầu liền toàn bộ cấp cắt bỏ, chúng ta hoàn toàn tìm không thấy. Mà càng nhưng khí chính là, chúng ta muốn hướng lên trên cha cũng là thật mạnh tổ ngại đã không biết có bao nhiêu người nửa đêm gọi điện thoại cho ta, cấp bảo trân, uy hiếp ta, uy hiếp bảo trân, nói muốn lại tra rõ tô hướng đông, ta sẽ tánh mạng cam ưu. Vu Đông Hải nói, Trần Lệ Na vừa nghe liền tới khí, ngươi chính là cục trưởng cục công an à? cái gì chuột mũi xù bối, từ chỗ đó tra được nhà các ngươi điện thoại, cư nhiên hàng đêm quấy giày ngươi. Vu Đông Hải quán đôi tay, ta đảo không sợ cái này, nhưng là người đã chảo vào được chúng ta dù sao cũng phải làm điểm nhi gì đi trần lệ na nói không có việc gì ngày mai ta đem vệ dân cho ngươi kêu tới từ thiền chiêu số cha đi mấy ngày nhàn rỗi không chịu ngồi yên hai đại hải tử đang ở cấp đản đản cái tân phòng đâu rốt cuộc hai đại ở nhà đều có phòng ở hiện tại liền kém nhiếp vệ cương còn kém một gian phòng xem người nhiếp công tưởng rất xa rốt cuộc quản tri tương lai vệ cương kết hôn bên ngoài cư trú mang lão bà hải tử về nhà Dù sao cũng phải có cái trụ địa phương đi. Lưu tiểu hồng dọn gạch, nhiếp vệ dân xây, nhị đản là cái cùng xi măng. Nhiếp công vừa lúc cũng về nhà tới, hai phu thê chạm ngoài cửa nhìn nửa ngày, đương nhiên cũng có chút kinh ngạc, tâm nói nhà mình này hai hài tử, như thế nào liền như vậy rằng dị, du học một chuyến trở về, còn chưa quên xây nhà bản lĩnh. Tiên tẩu tử lại đây, tiểu trần, nhà ngươi này hai nhi tử, không phải nói đều lưu quá dương sao. Như thế nào còn có thể xuyên bùn dày, cái thổ phong á ta đều không tin hai người bọn họ là đi lưu học, đại khái là đến cái kia ở nông thôn cắm hồi đội, hoặc là lưu lạc một vòng nhi, mới trở về đi. Nhi đàn vừa trở về như vậy, trường tóc, đại áo choàng, sát thật cùng người xin cơm dường như. Chân lệ na nói, đều là ở cái này vũng bùn tử lớn lên, lưu học là đi học tập tân tri thức, lại không phải một lần nữa đầu thai chẳng lẽ còn có thể gọi bọn hắn đã quên căn bản không thành tiên tẩu tử bĩu môi dù sao nha ta là thật nhìn không ra ngươi này hai nhi tử có cái gì biến hoa tới thật sự vừa lúc ha mụ mụ chống côn nhi cũng đã đi tới cười liền nói tiểu trần ngươi đừng chê cười mọi người đều nói nhiếp công gia này hai hải tử không gì tiền đồ đâu hoa như vậy đại giá cung xuất ngoại trở về như thế nào cũng đến kẹp hai câu dương ngữ a khai cái tiểu khí sa a vệ dân cùng nhị đẳng nha, hoặc là chính là tảng qua sâu, hoặc là chính là gì cũng không học được. Nếu không làm cho bọn họ còn ở mỏ dầu thượng công tác đi, tuy rằng tiền lương thấp, nhưng là có bảo đảm a tích có mấy nam vào thành trụ nhà lầu, không cần lại trụ căn cứ, còn ở chỗ này cái cái gì nhà ngói ngươi nói đi. Trần lệ na đối với ha mụ mụ loại này cách nói cũng chỉ có cười lạp hảo. Chúng ta tích có tiền mua nhà lầu. Nhiếp công nghe đại gia đối chính mình hai nhi tử có điểm chê cởi ý tứ, thực không cao hứng, vừa mới chuẩn bị trở về đâu, liền nghe căn cứ cửa có người ở dùng đại loa kêu, uy uy uy, nghe thấy sao? Tiên cầu đàn, vương phồn, đại trứng, nhị đàn, lữ lương, còn có trần kim bảo. Thỉnh các ngươi lập tức tập hợp, đến tân office building hạ, có người tìm. Thỉnh các ngươi lập tức tập hợp, đến tân office building hạ, có người tìm. Đây là căn cứ đội trưởng đội bảo an thanh âm. Chuyện gì? Bọn nhỏ sao lạc? Tiên tẩu vội vàng thêu, cậu đàn, bên ngoài có người tìm ngươi, mau. Trần tự lập cũng đem nhà mình đang ở hận đời, đánh gà mắng cậu không ngừng nghỉ tiểu kim bảo từ trong phòng hô lên tới. Kim bảo, mau đi xem một chút, bên ngoài đến tuột cùng ai tìm các ngươi, mau đi. Liên hiện tại, lập tức tập hợp, đến tân office building trước, có trọng đại tin tức tuyên bố, lập tức lập tức tập cấp tập hợp. Loa còn ở không ngừng quảng bá, tuần hoàn truyền phát tin, đại trứng, nhị đản, tiền cậu đản. Lập tức tập hợp, nói lại lần nữa, lập tức tập hợp. Căn cứ 17-8 tuổi tiểu tử, có mười mấy, vừa lúc gần nhất tất cả tại ra đâu. Nghe nói có người kêu chính mình, tất cả đều đặc tò mò, liền xuất ra thuộc khu, chuẩn bị muốn đi xem cái đến tốt cùng. Đặng tuần, hoa, này gì xe, ngươi từ nào mở ra, hoa, Này xe thoạt nhìn tích cóc kính A. Tiên cầu đản cái thứ nhất chạy đến hiện trường, trực tiếp liền sợ ngây người. Một chiếc đặc lóa mắt xe, sơn mặt quang đến có thể lóe mù người lôi mắt, phía trước một cái chén khẩu đại đại tam giác xoa, tuy rằng cầu đản không quen biết đây là cái gì, nhưng vừa thấy chính là hơi phái, chính là có tiền. Bất quá đáng tiếc, nửa thanh tử ngã quỵ người môi giới phía dưới đâu. Đặng thuần ăn mặc hoa ô vương áo sơ mi, năng đại cuốn cuộn sóng đầu đùi loa quần, một đám làm yên đâu cái này kêu chạy băng băng ở nước ngoài không tính gì mới mẹ xe chủ yếu là ta quốc nội không có một chiếc mấy chục vạn khối đâu các huynh đệ tốt như vậy xe không cẩn thận tài gạch hình chữ l từ phía dưới hỗ trợ nâng nâng, hút thuốc hút thuốc lưu học mấy năm còn không có tốt nghiệp ngươi liền khai thượng tốt như vậy xe lạp đặng thuần ngươi hôn có thể à đây là phát đại tài đi vương phù nói đặng thuần cấp vương phồn cũng chụp một bao trung hoa tới các huynh đệ giúp ta đem xe nâng lên tới cảm ơn đại gia lạc đại gia ngươi một phen ta một phen liền giúp đặng thuần đem xe nâng lên tới rồi hắn kéo ra cốp xe các huynh đệ nơi này còn có dương chơi nghệ nhi tới tới tới các ngươi coi trọng gì toàn lấy đi cái gì tư bổn chủ nghĩa kẹo bắp giang hột đột cùng coca tất cả tại cốp xe đôi đầu đặng thuần xuất ngoại một chuyến Phát đặt lạc. Tiền cầu đản dơ ngón tay cái lên. Tiểu kim bảo đoạt một lon coca lại đây, một phen vận khai rót một hơi, phun đầu lưỡi nói, thật ngọn, so ta quốc nội ngọn. Ngươi ở nước ngoài sợ không phải làm đại sinh ý, kiếm tiền sợ vô số đi. Vương Phồn cùng Đặng Thuần kề vai sắt cánh. Đặng Thuần vỗ Vương Phồn nói, này có gì, chúng ta huynh đệ hiện tại có tiền, chuẩn bị hồi khu vực khai thác mỏ khai công ty đâu, đến lúc đó các ngươi đều tới đi làm. Chúng ta cho các ngươi khai tối cao tiền lương, một người không thua kém 500. Di sản nghiệp, có thể khai 500 cao tiền lương. Vương phồn trong mắt đều xông ra tới. Đặng thuần nói, Internet, công nghệ cao sản nghiệp, chúng ta hiện tại muốn khai phá game online. Đó là cái lại kiếm tiền không có hảo sản nghiệp. Các ngươi nhà, chỉ cần đi theo chúng ta huynh đệ, tương lai mỗi người đều là phú hảo. Chúng ta đây liền từ trước, về sau cùng ngươi hốn. Vương Phồn cùng tiền cổ đản một người một bên, trực tiếp đem Đặng Thuần cấp ngừng lên, đại ca, về sau chúng ta liền kêu đại ca ngươi đi. Không thể kêu đại ca, phải gọi bột, biết bột là gì không, lao bản, ta về sau à, là các ngươi lao bản, các ngươi tất cả đều là ta tiểu đệ, chỉ cần đi theo ta, bảo các ngươi phát đại tài. Tiếng nước ngoài đều ra tới, bột, quả nhiên, Đặng Thuần khẳng định là ở nước ngoài lưu quá học. Sở hữu bọn nhỏ linh hồn đều đang run rẩy. Đặng thuần du học đã về rồi, kiếm lời đồng tiền lớn lạc. Đặng thuần ca ca là vạn nguyên hộ lạp. Không không, đặng thuần ca ca hẳn là 10 vạn nguyên hộ lạp. gì 10 vạn nguyên hộ, cái này kêu trăm vạn phú ông các ngươi hiểu hay không, đặng thuần hiện tại là trăm vạn phú ông lạp. Bọn nhỏ tất cả đều hô to gọi nhỏ, tiếng nói lớn đến kinh người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người biết, đặng thuần đã trở lại, đặng thuần phát đại tài. Vương tỷ gần nhất vẫn luôn thân thể không quá thoải mái, trước một thời gian còn ở Olo nằm viện đâu, vừa mới trở về. Trần lệ Na chạy đến cách vách, đi nhìn tranh Vương tỷ, mới từ Vương tỷ ra ra tới, liền thấy ven đường đứng cái tiểu tử, vẫn luôn ở hướng về phía nàng cười đâu. đứa nhỏ này làn ra bạch bạch, cười thời điểm trên má có hai thật sâu má lúm đồng tiền, hắn đứng ở tại chỗ, vẫn luôn ở không ngừng cười, nhưng chính là không chịu đi tới. Hảo đi. Vệ dân là sinh nhất giống nhiếp công một cái, ngũ quan đều cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc. Mà vệ quốc đâu, sinh nhi giống cứu, lớn lên giống hắn cứu tôn đại bảo. Đương nhiên, có nhiếp công đấy, so tôn đại bảo soái không phải giống nhau hai. Đản đản khi còn nhỏ tròn tròn, không giống hắn ba. Hiện tại trưởng thành, mi thâm mắt tuấn, càng ngày càng giống hắn ba. Không, bởi vì trường hai lún đồng tiền nhi, ngọt, so với hắn ba còn xinh đẹp. Trần lệ na hai tay rùa ra khai, đản đản lập tức liền chạy tới, phát mẹ nó trong lòng lực. Nhà ta đản đản cũng là mau hai mươi người, ngươi phải về tới, như thế nào cũng không nói một tiếng. Trần lệ na hỏi nói, nhiếp vệ cương đi thời điểm còn không có trần lệ na cao, mới vừa vừa thấy mặt, giật mình với mụ mụ so với chính mình ảnh hưởng chung muốn lùn, nhưng là lại nghĩ lại tưởng tượng, hảo đi, là chính mình trường cao nguyên nhân. Hắn nói, mụ mụ ta đều trở về nửa tháng lạc vẫn luôn ở vùng duyên hải bên kia lái xe đi khảo sát thị trường cho nên trở về chậm một chút khảo sát cái gì thị trường ngươi vẫn là cái học sinh nên lấy đọc sách làm trọng như thế nào ngươi muốn làm sinh ý trần lệ na hỏi nói lôi kéo đảng đản nàng liền chuẩn bị muốn vào môn đảng đản không chịu đi mụ mụ bồi ta đi tiểu học mặt sau trong rừng đi vừa đi được không hào đi Trần Lệ Na thỏa mãn nhi tử nguyện vọng này, về nhà thay đổi xong giày đế bằng, lại ra tới. Đặng thuần đề ra một đại bao váy, toàn nhiếp vệ tinh tiểu phòng ngủ cho nàng xem đâu, nước Mỹ không ngừng có công chúa Bạch Tuyết, còn có tóc dài công chúa, còn có chén đầu công chúa, cô bé lọ lem, công chúa nhiều không đếm được, ta cũng không biết ngươi thích cái kia công chúa, tóm lại, sở hữu công chúa quần áo, ta giống nhau cho ngươi mua một bộ. Nhiếp vệ tinh không chịu nghe cái này, Hai tay một dao, chắc gái mã bộ ha chính là một tiếng, ta mới không phải công chúa, ta là hoa một lan, Hừ. Đặng thuần cấp một đám anh em nháo không được, còn ở không ngừng oán giận đâu, vệ tinh, ngươi như thế nào phơi như vậy hắc cá vệ tinh. Nhiếp công đang ở giúp đỡ chạy hai nhi tử xây nhà đâu, mắt không trải qua thoáng nhìn bên ngoài, gì, kia không phải nhiếp vệ công sao. Cái này hích kỷ tiểu phôi đảng, tới không tiến ra môn, đứng ở bên ngoài. Đem mẹ nó hô lên đi, không biết nói cái gì đâu. Nhiếp công giặt sạch đem dính đầy bùn tay, không ngừng đẩy nhanh tốc độ cùng ra tới, cũng tưởng dắt nhi từ tay, nhưng nhiếp vệ cường chỉ kêu một tiếng ba ba, chết sống chính là không chịu dỗi tay cho hắn. Mẹ, ta ở nước Mỹ thời điểm làm mấy cái trò chơi. Nhiếp vệ cường nói, Trần Lệ Na vừa nghe mày đều nhăn lại tới, chơi trò chơi, ngươi có phải hay không hiện tại đã trầm mê với trò chơi làm, muốn ta nói. Chia đổ vật nhưng không tốt. Đặng thuần vừa đến nước Mỹ thời điểm, có rất dài một đoạn thời gian đều xa vào với trò chơi, chơi game nghiện, mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Đàn đàn thanh âm ngọt ngào, nắm tay còn chưa đủ, đi tới đi tới, liền đem Trần Lệ Na eo cấp ôm thượng. Đại tiểu hòa tử, thanh âm còn cùng cái hài tử dường như, ta không có biện pháp, liền bắt đầu nghiên cứu điện tử trò chơi, sau đó sửa chữa hắn trò chơi chính tự, làm hắn mỗi lần online đều sẽ tự bảo. Nhiếp công vì cứu lại tôn nghiêm, làm tiểu đản đản nhìn đến chính mình, sen vào nói, ngươi là tăng lớn hắn trò chơi hộp băng điện dung phụ tải đi, cho nên hắn trò chơi hộp băng chỉ cần vừa online, liền sẽ bảo rớt. Đản đản đột nhiên quay đầu nhìn hắn ba, hảo đi, 20 năm, đầu một hồi cảm thấy hắn băng yêu, ba, ngươi cũng chưa gặp qua hộp băng trò chơi dây lưng, ngươi làm sao mà biết được. Nhiếp công một độ ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba thâm trầm cùng che giấu không được tiêu ngạo, Ta xem qua tạp chí thượng về é đùa nghiên cứu phát minh tân trò chơi tiêu thụ ngạch đột phá trăm vạn đưa tin, ta đoán kia mặt sau, chính là ngươi. Đưa tin thượng nói, có cái phương đông thiếu niên, bởi vì đồng bạn vẫn luôn xa vào với điện tử trò chơi không chịu học tập, vì thế thử dùng máy tính tới phá dịch điện tử trò chơi, gia tăng điện tử trò chơi khó khăn, sau đó thành công, từ bỏ đồng bạn trò chơi nghiện. Mà thiếu niên này từ nghiên cứu trò chơi lúc sau. Với này một hàng nghiệp chung bắt đầu thâm đạo, khai phá mấy khoản điện tử trò chơi, cư nhiên chậm rãi đại bán. nhiếp công xem đưa tin thượng sĩ nghiệp là ẽ đổ công ty, một đoán, cái kia vẫn luôn ở vùi đầu viết trò chơi hài tử chính là nhiếp vệ cường, rốt cuộc hắn thông minh, bình tĩnh, có tự trị lực, là tuyệt không sẽ cho trò chơi sở mê. Mà Đặng Thuần, Hào Đi, Đặng Thuần hiện tại cấp căn cứ bọn nhỏ nâng đâu, mọi người hoan hô, đem ăn mặc đại loa quần Đặng Thuần cấp nâng. Ở nhà thuộc khu nháo du được rồi. Vinh Quy quê cũ, áo gấm về làng, chính là người đặng thuần như vậy nhi. Đảng đản tiếp tục đi phía trước đi tới. Nguyên lai căn cứ đọc sách hài tử thiếu, tiểu học chỉ có 3 cái ban, nhưng khi còn nhỏ, nhiếp vệ quốc cùng nhiếp vệ dân đều là ở chỗ này đi học. Hiện tại căn cứ người càng ngày càng nhiều, nông trường hài tử cũng ở chỗ này đi học, tiểu học xây dựng thêm không ít, trên dưới 2 tầng lâu. Đảng đản nói, Ta cha nuôi nguyên lai vẫn luôn muốn cho ta lưu tại nước Mỹ, bất quá, gần nhất hắn bởi vì sinh bệnh, đột nhiên liền nghị thông suốt, cảm thấy chủ nghĩa cộng sản quốc gia cũng không có gì không tốt, rốt cuộc kiếm tiền chiêu số càng rộng lớn, người cũng càng tự hạn chế, càng có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, cho nên, khiến cho ta cùng đặng thuần liền đã trở lại. Dưng một chút, hắn lại quay đầu lại hỏi theo ở phía sau nhất công, ba, ta không đọc sách, ta muốn bỏ học. Ở khu vực khai thác mỏ làm trò chơi sản nghiệp, ngươi có thể đáp ứng sao? Vừa rồi hai nhi tử còn cho người ta chê cười, nói lưu song dương trở về cùng không du học giống nhau, dẫn theo gạch ở nhà xây phòng ở đâu, này lại tới một cái bỏ học. Muốn người khác, phòng trường sắp tức chết rồi. Nhiếp công lại nói, chỉ cần ngươi nghĩ kỹ rồi, muốn nghỉ liền nghỉ, làm buồn bán muốn kiếm không được tiền không quan hệ, bồi nhiều ba không có, bồi thiếu liền về nhà tới, ba lấy tiền lương dưỡng các ngươi. Nhiếp vệ cương đi tới đi tới, đem hắn ba tay cũng kéo qua tới văn thượng. Nhiếp công cảm nhận được một kia an ủi, lão phụ thân tâm a, rốt cuộc không như vậy toàn, ba về hưu cũng không sợ, ba tiền hưu hẳn là sẽ rất cao. Dưỡng cá biệt không tiền đồ nhi tử, vẫn là không thành vấn đề. Trần lệ na lại không như vậy tưởng. Nàng đầu góc bay nhanh chuyển, tưởng nửa ngày, nói, ngươi chỉ là muốn khai phá điện tử trò chơi sao, ngươi có hay không nghĩ tới. Làm điểm máy tính trò chơi Muốn nói điện tử trò chơi có thể lừa tiểu hài tử tiền Kia cũng là hiểu rõ nhi Máy tính trò chơi muốn gạt khởi tiền tới Xoát xoát Kia mới kêu cái chọc người hận đâu Còn có Mẹ văn phòng có đài 386 Chậm đảo không sợ Chính yếu chính là Liền cái cờ cờ đều không coi a, Phải biết rằng mẹ ngươi là thực thích chơi điểm cờ cờ trò chơi nhỏ Hơn nữa ở trên mạng cùng người tâm sự thiên đản đản, Ngươi chạy nhanh Các mẹ lộng cái phòng nói chuyện ra tới, ta liền đi làm thời điểm cũng có thể cùng ngươi ba nói chuyện hiếm, thật tốt ta. Mẹ, ngươi nói phòng nói chuyện sẽ là bộ dáng gì đâu, máy tính trình tự cũng không khó làm, ngươi nếu muốn muốn, ta thử một chút, ngày mai dùng ta máy tính cho ngươi làm một cái. Trần lệ na vì thế, liền cấp tiểu đảng đảng nói về tương lai sự tình, tương lai tân sự vật. Nàng là cái cái gì đều phải nếm thức ăn tươi người, hảo đi. Công nghệ cao tân sinh hoạt, nàng đã chờ không kịp muốn nếm thử. Bất luận nhiếp ra tam huynh đệ thế nào, tối nay, căn cứ chú định là cái không miên đêm. Bởi vì vinh quy quê cũ, áo gấm về làng đặng thuần không ngừng mang đến rất nhiều tư bổn chủ nghĩa quốc gia hủ bại chơi nghệ nhi, càng là mang đến một bộ gọi là ca gia ok đồ vật. Kỳ thật chính là một cái tivi, lại chính là một cái cơ quan ảnh đĩa cơ. Chính là, cơ quan ảnh đĩa cơ có đĩa si đi đâu địa sỹ si đi thượng ca nhi có thể đánh tan nguyên bản người sướng thanh âm chỉ cần mịt rổ phồn một lấy ai đều là ca sĩ người đặng thuần cầm thật nhiều dây lưng có hồng công tới còn có đài loan tới thật nhiều nguyên bản chỉ ở băng tử nghe ca a lúc này không giống nhau ca sĩ liền ở trong TV, ca tử liền ở TV thượng người có thể đối với sướng vương phồn là yêu nhất giống hai giọng nói cầm lấy mịt rổ phồn liền bắt đầu đối với giống đặng thuần còn cầm bia tới đâu Đại gia đem ca ra ô okay chi ở nhà thuộc khu cửa, ngươi một giọng ta một giọng, giống lên cái vui vẻ vô cùng. Nhiếp vệ dân về sớm ra đi, hắn vốn dĩ cho chính mình quy hoạch một tháng một lần quy luật, nhưng lúc này mới qua một vòng nhiều, hắn liền cảm thấy không được. Mỗi ngày xây nhà vốn dĩ liền mệnh, sao có thể còn mỗi ngày ăn chay? Không được, hôm nay cần thiết tìm lưu tiểu hồng ủy lạo một chút chính mình. Nhị đàn ôm hai tay, vẫn luôn ở đám người ở ngoài đứng. Cùng đặng thuần hai tán gâu đâu. Vệ quốc, tới à, sướng à, cấp chúng ta sướng một cái đi, ngươi không phải nói đến anh quốc học ca hát sao, đừng sẽ không sướng đi. Vương Phồn liền nói, tiên cầu đảng trực tiếp nhảy rừng không được tới, tới sao tới sao, ngươi nếu không sướng, chúng ta đại gia phải chê cởi ngươi, khả năng ngươi cùng đại gia nói giống nhau, thật không phải đi lưu học, mà là đi lưu lạc, đúng hay không? Nhị đảng tiếp nhận mịt rộ phồn, đứng ở giữa đám người lại ngẩng đầu lên tức khắc liền không giống nhau hắn đôi mắt là lượng sáng ngời có thần hắn tiếng nói là chấm thấp hắn có thể làm tất cả mọi người cảm thấy hắn không phải ở ca sướng mà là ở kể ra kể ra chính mình tiếng lòng vừa lúc trong ti vi bá là trương minh mẫn ta trung quốc tâm nhị đản trước sướng một câu hôn hậu mượn mà cùng nguyên sướng hoàn toàn bất đồng nhưng là cái loại cảm giác này chính là mọi người quanh thân lỗ chân lông đều vì hắn tiếng nói mà dán đây là một đầu cũng không dốc en hắn sướng phi thường thâm trầm nội liễm nhưng chờ hắn sướng xong lúc sau sở hữu vây xem bọn nhỏ nước miếng đều xuống dưới tiên cầu đản hút khẩu nước miếng ta tin ta chân tướng tin nhị đản là đi học câm nhạc nhị đản ngươi có thể lại cấp ta sướng một đầu sao so sánh với dưới người khác sướng đều là lửa giống mã kêu a nhị đản nhắc tới một chai bia lấy nha căn khai Ở đĩa nhạc chọn một chương ra tới, cao giọng nói, các huynh đệ, ta lại cho các ngươi sướng một cái, hỏi thế gian, hay không núi này tối cao, hoặc là, có khắc ngọn núi cao ngất. Thiên lạc, đây là gần nhất đang ở nhiệt bá, xã điêu anh hùng chuyện ca A. Hắn là khi nào học tiếng Quảng Đông A, đại gia tức khắc cảm thấy, nhị đàn khả năng không ngừng lưu học một chỗ. Nhị đàn đi theo tiết tấu vẫn luôn ở luật động, ở cao giống cái loại này giàu có sức cuốn hút tiếng nói đem căn cứ đều nhảy bất động lao nhân đều cấp giống đi lên ha mụ mụ vốn dĩ ở hống tôn tử ngủ vừa nghe này âm nhạc rốt cuộc ngủ không được quả trượng đều không trụ ôm tôn tử liền ra tới nhị đản chạy nhanh sướng cai ở hy vọng đồng ruộng thượng mãi mãi muốn cùng ngươi lại nhảy một khúc ra sức ra tiểu đệ đệ ở nơi ánh mãi trong lòng lực, vây xoa đôi mắt thẳng khóc đầu. tức khắc mọi người giơ bia liền hướng tới nhị đản chạm qua đi nhiếp công bởi vì tô hướng đông cự chết không chịu mở miệng chuyện này còn chuẩn bị tìm nhiếp vệ dân thương lượng một chút như thế nào tìm tô hướng đông phía sau người kia đâu vừa hỏi vệ tinh hảo sao thiên còn không có hát hắn đã tắt đèn ngủ vệ dân vệ cương vừa mới trở về ngươi liền không nhiều lắm bồi bồi hắn như thế nào mỗi ngày ngủ như vậy sớm nhiếp công vì thế nói nhiếp vệ dân cũng thực ủy khuất hảo sao ta không phải cùng đản đản chào hỏi qua sao đản đản Bên ngoài kia chạy băng băng thật là người, vì cái gì Đặng Thuần nói là của hắn. Đàn đàn liền cười, hắn một hai phải cho ta đương tài xế, ta cũng không có biện pháp. Đem xe khai mương, cuối cùng muốn kêu đại gia nâng, người như vậy, cũng có thể đương tài xế. nhiếp công hỏi lại, đàn đàn đặc bất đắc dĩ buông tay, hắn là cố ý chạy đến gạch hình chữ L tử phía dưới, hắn nói như vậy là có thể kêu người tới nâng xe, mà đại gia vừa nhấc xe liền đều biết hắn mua xe mới đến lúc đó một người phát một bao trung hoa mọi người liền đều biết hắn là kẻ có tiền ngồi ở một bên vẫn luôn đang xem đản đản ảnh chụp trần lệ na ngón tay cái đều dựng thẳng lên tới này khoe giàu biện pháp nhưng đủ cao minh nhiếp công tưởng cùng vệ dân thương lượng một chút như thế nào không thông qua tô hướng đông lại ở tơ nện mã tích cơ hồ bị hủy song dưới tình huống tìm tô hướng đông phía sau màn người kia đâu kết quả vừa quay đầu lại nhiếp vệ dân lại không thấy. Lưu Tiểu Hồng ghé vào trên giường đất, đang xem thư đâu. Tháng 7 liền phải tiến tân hạng ngụm, nàng tiếng Anh cùng nhiếp vệ dân so sánh với là nhược hạng, mà một khi chân chính tiến vào hạng ngụm, lượng công việc như vậy lại lại cơ hồ tất cả đều là ngoại văn tư liệu, tiếng Anh không đuổi kịp là không được. Đột nhiên, nhiếp vệ dân liền đem cửa sổ kéo ra. Ta còn đâu, mau trả lại cho ta. Lưu Tiểu Hồng nói, nhiếp vệ dân cái này ra hài tử cùng lưu tiểu hồng thân thiết đến một nửa nhi đản đản đã trở lại hắn đến đi xem đản đản lại không nghĩ lưu tiểu hồng lên đi thời điểm đem lưu tiểu hồng quần cấp ẩn nấp rồi hắn cầm hai đại hộp hạnh nhân chỗ cố lết đầu, đản đản đưa cho ngươi ngươi trước nằm ăn chờ ta à ngươi đem ta quần cho ta ta lập tức liền tới thật sự nhiếp vệ dân nói lại chạy lưu tiểu hồng tới thời điểm mang quần áo vốn dĩ liền không nhiều lắm Nhiết vệ dân cái không sọ so não, cũng không biết mang nàng mua hai kiện nhì, hắn đem lưu tiểu hồng quần ẩn dấu, nàng trong ngăn tủ chỉ có hai kiện đã cũ, không hảo xuyên đi ra ngoài đâu. Nay khen ngược, đệ đệ đã trở lại, tẩu tử ở trong phòng trôn tránh, không ra khỏi cửa. Nhiết công nhìn khẽ mị mị lưu vào cửa nhi tử, đang chuẩn bị muốn trứng đâu. Trần Lệ Na nói, lý giải một chút, ngươi không trẻ tuổi quá sao. Tô hướng đông mặt sau người kia, nhất định đối hồng nham. Phía đối diện cường, còn có Thượng Hải này ba cái địa phương đặc biệt quen thuộc, bởi vì gần nhất cấp Vũ Đông Hải đánh uy hiếp điện thoại, phần lớn đến từ này ba cái địa phương. Nhiếp công nói. Nhiếp vệ dân nói, có thể tra tô hướng đông máy bộ đàm lục, thư nhân, công ty, còn có hắn máy nhắn tin, là có thể tìm được hắn vẫn luôn ở thường xuyên liên lạc người kia, này rất đơn giản. Từ điện tín công ty, hắn máy bộ đàm lục liền toàn cấp cắt bỏ. Nhiếp công nói đàn đàn nghĩ nghĩ nói hiện tại biêu cục là có điều khiển tự động tổng đài điện thoại phòng cho dù có người cố ý xóa cũng chỉ có thể xóa rớt mặt ngoài ký lục điều khiển tự động tổng đài điện thoại trong phòng trên máy tính nguyên thủy số liệu là mặt không đi nhiếp công lập tức liền nói vậy ngươi liền cùng đại ca ngươi hai sáng mai đến khu vực khai thác mỏ đi tìm vu đông hải hắn có quyền mang các ngươi đi bất luận cái gì địa phương nhiếp vệ dân hai tay cắm hôi ở trên cửa đứng đầu nhiếp công mới vừa vừa nói xong hắn lại chạy ngươi sẽ không thật sự cũng chỉ có một cái quần đi nhiếp vệ dân ngạc nhiên hỏng rồi lưu tiểu hồng nói ta tới nhà ngươi thời điểm ngươi không phát hiện ta bao nang quần áo chỉ cần lấy về ra trần lệ lệ khẳng định liền sửa lại cấp hai tiểu nhân xuyên dù sao ở trần lệ lệ xem ra lưu tiểu hồng công tác khẳng định có tiền vì cái gì không từ ta mẹ nó xưởng quần áo lấy hai điều a nhiếp vệ dân nói toàn trong ổ chăn mặt thân một chút lại thân một chút ai nha khó trách khi đó vương phồn nho nhỏ liền phải tìm được tượng đâu có cái tức phụ nhi chính là hảo a lưu tiểu hưng nói tiểu gì nói làm ta lấy nhưng ta cảm thấy ngượng ngùng đó là mẹ ngươi cũng là ta mẹ về sau tùy tiện lấy ngươi muốn vẫn luôn khách khí như vậy nàng sẽ thương tâm cảm thấy là nàng đối với ngươi không tốt ngươi mới cùng nàng khách khí nhiếp vệ dân nói Lưu tiểu hơn đâu, cho tới nay chính là cái đặc có lòng tự trọng, tự mình cố gắng tự lập cô nương, ân là ân, tình là tình, thuộc về phân đặc rõ ràng cái loại này người, đương nhiên, nếu không phải nàng cái này tính cách, một cha mẹ toàn đã chết hài tử, có thể đi không đến hôm nay à. Hảo, ngày mai ta liền đi lấy. Nàng nói, nhiếp vệ dân vận động trong chốc lát, đột nhiên nói, không được, ta sau này sửa nửa tháng một hồi đi. Ta cảm thấy một tháng một hồi, chuyện này nó vi phạm người quy luật tự nhiên. Tùy ngươi, đều tùy ngươi. Lưu tiểu hồng quả thực cười đã chết, loại này biệt nỉu, không được đầy đủ là chính hắn làm không. Mấy ngày một hồi lại có cái gì quan hệ đâu, dù sao với nàng tới nói, thành ra, có ra, gì đều tùy hắn. Nhất vệ dân sao, ở trong mắt nàng, liền hiện tại bộ dáng, cùng năm sáu tuổi thời điểm khiêng đòn gõ nàng đầu. Vội vàng không được nàng tới gần viện này thời điểm giống nhau, liền không thay đổi quá. Sáng sớm hôm sau, khu vực khai thác mỏ cục công an cửa. Nhiếp vệ dân cùng đản đản hai đổi tới thời điểm, liền thấy đầy đầu đầu bạc tô hướng đông từ bên trong ra tới, triệu vịt lục mang theo khí xa hán nhất bang lão công nhân, đang ở nên đón hắn đâu. Vũ Đông Hải liền ở chính mình văn phòng cửa sổ biên nhi đứng đâu. Mà Lênh Kỳ, đang ở cùng Cao Phong gọi điện thoại, Cao Phong. Chính là ngươi làm ta phóng người, muốn hắn xảy ra vấn đề, lao tử thượng Bắc Kinh, một thương oanh ngươi. Tô hướng đông đến đi tham gia Thượng Hải mậu dịch đàm phán sẽ, vài cái đầu tư bên ngoài xe xưởng chờ muốn cùng hắn nói chuyện, lanh kỷ, ngươi rốt cuộc có thể hay không biến báo, hiện tại là kinh tế quan trọng, vẫn là tụ mấy cái học sinh nháo điểm sự càng quan trọng. Ta chỉ biết, người ta thả, nhưng bạn nhất hắn muốn nháo sai lầm tới, ta muốn xem ngươi tự tát cái tát, 100%. Lãnh kỳ bang một tiếng treo điện thoại. Quay đầu thấy vệ dân cùng vệ cương hai huynh đệ ở sau người đứng đâu, vô cái bàn nói, cha, đem cái kia tô hướng đông cho ta hung hăng cha, chỉ cần cha được chứng cứ, chúng ta tiếp tục bắt được, mặt trên liền tất cả đều là một đám trong mắt chỉ có tiền vương bắt đảng. Cho nên, hiện tại chúng ta cần thiết muốn chứng cứ, đúng hay không? Nhiếp vệ dân quay đầu lại chụp vệ cương một phen, làm việc như đi, ngươi xác định đồ vật đảo đến ngươi trên máy tính. Ngươi là có thể phân tích, đàng đàng nói, ca, ngươi kia bộ sờ điện thoại tuyến công phu, hiện tại đã qua khi, xem ta đi. Từ cục công an vừa ra tới, lãnh kỷ cùng Vu Đông Hải đều sợ ngây người, bởi vì bên ngoài dừng lại một chiếc, ở khu vực khai thác mỏ Vu Đông Hải chỉ thấy tô hướng đông khai quá xa hoa xe, Sở trường so đo, lãnh kỷ nói, cái này tiêu chí, không sai biệt lắm đến có chén khẩu lớn đi. Nhất vệ cương đem chìa khóa ném cho vệ dân. Đặng thuần nói, chúng ta người trong nước thích đại đồ vật, cho nên xe tiêu cũng muốn càng lớn càng tốt, chén khẩu giống nhau đại, mới có người xem tới được. Đặng thuần chỉ kém cấp nhiếp vệ cương xa hoa đại chạy băng băng đổi cái kim tiêu. Đương nhiên, chính là lấy vàng dòng mạ một cái, nhiếp vệ cương cũng mạ khởi, nhưng là đâu, chính hắn trước mắt đều còn sẽ không lái xe đâu. Hắn chỉ phụ trách kiếm tiền, mà ăn, mặc, ở, đi lại, liền đều là đặng thuần nên nhọc lòng chuyện này lãnh kỳ nhìn một lát nói vệ cương này xe là của ngươi ta lãnh thúc thúc như thế nào lạp đản đản hỏi nói lãnh kỳ tả hữu nhìn nửa ngày đem vệ cương trên xe dựng cái kia tiêu chí một phen cấp bẻ xuống dưới phất tay nói đi thôi ngươi lãnh thúc thúc à hiện tại cũng là có siêu xe người lạp ha ha ha hắn đem tiêu hướng chính mình trên đầu đỉnh đầu liền đi rồi vệ dân cùng đản đản đều sợ ngây người con tưởng rằng lãnh thư ký thật sự muốn nổi điên, đỉnh đại buôn tiêu hồi khu chính phủ đâu, kết quả hắn đi rồi vài bước lại trở về, đem tiêu cấp cắm đi trở về, quốc tế chủ nghĩa cộng sản và thuế, các ngươi này tư bổn chủ nghĩa viên đạn bọc đường là ăn mòn không được ta, tai kiến. Đúng rồi, chúng ta muốn tra tô hướng đông, không thể kêu đặng thuần kia tiểu tử biết đi, hắn là tô hướng đông con nuôi, hai phụ tử cảm tình thực không tồi, ta tổng nghe tô hướng đông nói, Chính mình con nuôi ở nước Mỹ như thế nào như thế nào. Vũ Đông Hải xem Lanh Kỳ nên ngang đi rồi, mới nói. Nhiếp vệ dân nói, chúng ta huynh đệ làm việc nhi khẳng định sẽ gặp hắn. Nhiếp vệ cương chỉ cần đem chìa khóa xe ném cho Đặng Thuần, hắn mở ra đại buôn diêu a diêu a liền chạy, kia còn sẽ quản nhiếp vệ dân huynh đệ là đi làm gì a Tô hướng đông vừa ra tới, trước hết tìm chính là Đặng Thuần. Đại loa quần, hoa áo sơ mi Đặng Thuần, hảo đi. Đứa nhỏ này kỳ thật từ nhỏ liền không đáng tin cậy, nếu không có cái đặc đáng tin cậy, đặc thâm trầm nhiếp vệ cường vẫn luôn ước thúc hắn, còn không biết hắn hôm nay đến biến thành bộ dáng gì đâu. Cha nuôi lập tức liền phải thượng Bắc Kinh, ngươi liền không có gì muốn cùng cha nuôi nói. Tô hướng đông hỏi Đặng Thuần. Đặng Thuần chính vội vàng hắn kiếm tiền đại kế đâu, cha nuôi, ta cùng vệ cường tính toán ở khu vực khai thác mỏ làm trò chơi sản nghiệp, ta cùng ngươi nói. Đây là cái toàn thế giới trong phạm vi đại sản nghiệp, chúng ta tương lai sẽ thành siêu cấp phù ông. Ngươi minh bạch đi, chính là cái loại này siêu cấp phù ông, tiền nhiều xài không hết cái loại này. Cha nuôi phải đi, muốn cha nuôi cho ngươi chừa chút tiền sao. Tô hướng đông lại nói, không cần không cần, ngươi muốn nói tiền, ta nhiều đến là, thật sự. Đặng Tuấn đang ở khoe khoang mạo liêu đâu, nhưng trên thực tế, chính hắn bản thân không có tiền, tiền đều là nhiếp vệ cương chờ về sau hắn biết tô hướng đông những lời này hằng nghĩa cùng với tự mình bởi vì phùng má giả làm người mập mà đem sai thất bao lớn một bút tài phú thời điểm hắn là sẽ đem miệng mình đều cấp tắt xương. cha nuôi đi cho tới nay đều đổi kịp mặt vài cái lãnh đạo hợp tác muốn đẩy mạnh dân chủ cùng với gia tăng cải cách cái này ngươi ba là biết đến bất quá hắn là người bận rộn không có tham với quá tô hướng đông đối với đặng thuần nay mãn đầu góc kiếm tiền tiểu tướng đốc rốt cuộc khi còn nhỏ nhìn lớn lên khó tránh khỏi chân tình biểu lộ dừng một chút hắn lại nói nhưng là nhiếp vệ quốc trước hai ngày nói cho ta một việc hắn nói ta sở tôn sùng vài cái quốc tế chủ nghĩa cộng sản giả khả năng đều đã vi phạm chúng ta tín ngưỡng ta ái quốc có thể là ái quốc tặc nhưng ta quyết sẽ không bán đứng chúng ta tổ quốc đặng thuần ngươi minh bạch đi minh bạch như thế nào không rõ ngài là chân chính vì toàn nhân loại giải phóng mà phấn đấu người Ta so với ai khác đều minh bạch. Trên thực tế, ở Đặng Thuần trong lòng, giải phóng toàn nhân loại tính cái giam A, kiếm tiền mới là đệ nhất vị, hảo sao? Tô hướng đông xem Đặng Thuần đem chính mình ném sân bay, vội vàng vội muốn đi, lại đem hắn bắt được, Ngươi đâu, muốn đi làm gì? Liền không thể bồi cha nuôi ăn bữa cơm. Giúp nhiếp vệ quốc tổ chức buổi biểu diễn A, chúng ta chuẩn bị từ ô lô lập nghiệp, thổi quét cả nước. Đặng Thuần nói lặng lẽ sờ sờ cho tô hướng đông một sấp hoa hoa công tử cái này là ta hiếu kính ngài buổi tối một người xem a thoải mái nhi nhưng là chan ôi ngươi cũng là độc thân không cần làm loạn ngươi biết không nhiếp vệ cương cái kia chan ôi chính là bởi vì làm loạn nữ nhân làm đã xảy ra chuyện được một loại đặc ghê tởm người bệnh đều mau chết lạp tô hướng đông đem đặng thuần ôm lại đây tàn nhận ôm ôm ngươi xác định không cần tiền của ta không cần Ta tiền nhiều đến là, đặng thuần nói, tô hướng đông vô vô vai hắn, xuống xe đi rồi. Nhiếp vệ dân cùng đảng đảng đến bưu cục cơ trong phòng tra xét một hồi, nguyên lai like thuộc về tô hướng đông trò chuyện ký lục, trên cơ bản liền toàn điều ra tới. Nhiếp vệ dân tuy rằng máy tính cũng sẽ dùng, nhưng hoàn toàn không có tiểu đảng đảng dùng như vậy thuật tay. Hắn vẫn là lão biện pháp, chuẩn bị đem rộng lượng trò chuyện ký lục toàn đóng dấu ra tới tìm quy luật đâu. Kết quả người tiểu đản đàn biện pháp nhiều đến là, đem số liệu dùng mềm bàn đạo tiến chính mình trong máy tính, trở lại cục công an, nhiều lắm hai cái giờ công phu, Tô hướng đông từ kéo lên điện thoại tuyến đến bây giờ sở hữu trò chuyện số liệu, bao gồm mỗi một chiếc điện thoại dây số thượng, hán tổng cộng chỉ huy vài lần lời nói, liền tất cả đều liệt ra tới. Đại số liệu thống kê, rõ ràng sáng tỏ, vừa xem hiểu ngay, máy tính tắt dụng, còn không phải là vì tỉnh thời gian sao? Đây là Hồng Nham, đây là Thượng Hải, cái này đâu, là khu tự trị, đây là quốc khánh cùng Bắc Kinh, đại ca, hiện tại, ngươi tới tìm quy luật đi. Nhiếp vệ cương nói, đem chính mình kia nho nhỏ màn hình máy tính vừa chuyển, làm nhiếp vệ dân xem. Tuy là quy nạp qua, tô hướng đông đánh quá điện thoại số lượng cũng là kinh người. Hắn dùng điện thoại Cao Phong Kỳ, từ trước đến nay là ở buổi tối 11 giờ đến linh thần một điểm tri gian, mà lúc này đại bộ phận người đều đã ngủ mỗi ngày lúc này gọi điện thoại khó trách tóc của hắn bạch nhanh như vậy lao nhanh như vậy thức đêm khiến người đầu bạc ca vệ dân trước đại khái quét một lần nói với thúc thúc giúp ta tra một chút vư bố xem hắn là khi nào ra tù cuối cùng một lần công an biết hắn hành tung là ở nơi nào vu đông hải đi gọi điện thoại lại tiếp theo nhiếp vệ dân liền nhìn chằm chằm hồng nham điện thoại ký lục tới nhìn mở ra vu đông hải cấp hồng nham tỉnh thành công lời nói hoàng diệp nhiếp vệ dân lại nhìn nửa ngày đột nhiên liền hô một tiếng với thúc thúc không cần cứ gọi điện thoại hỏi khẳng định là vưu bố hắn hiện tại liền ở hồng nham dùng cái này công lời nói dùng nhiều nhất nhiếp vệ dân chỉ vào trên màn hình đôi hảo là bốn trăm bốn mươi bảy một chiếc điện thoại nói vì cái gì ngươi chỉ bằng một chiếc điện thoại liền nhận định đối diện là vưu bố vũ đông hải buông điện thoại hỏi lại nói nhiếp vệ dân nói Bốn cùng bảy là Vưu Bố may mắn con số, với thúc thúc, ta hiểu biết Vưu Bố hết thảy, nhưng hắn thậm chí không biết, tại đây trên thế giới, có ta như vậy một cái địch nhân. Liên điểm này tình huống, đã đủ để kêu vu Đông Hải vui vẻ. Bởi vì, Vưu Bố có 6-7 cái ca ca, cũng chỉ đám người kia, chính là một cái phi thường đại ác ác thế lực đội. Mà chỉ cần Vưu Bố cùng Tô Hướng Đông một ngày không đoạn sạch sẽ, liền chứng minh Tô Hướng Đông như cũng là view bố phía sau màn lão bản điểm này liền đủ để thâm đảo tô hướng đông phạm tội chứng cứ Ca, ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào cái này điện thoại nhiếp vệ cương xem nhiếp vệ dân nhìn chằm chằm một chiếc điện thoại dãy số phát ngốc liền nói nhiếp vệ dân nhìn nửa ngày thấy ở đông hải cũng đang nhìn chính mình lắc đầu nói không có gì sau đó hắn một chiếc điện thoại liền đánh tới trần lệ na châu đó vệ dân Ngươi có thể hay không không cần quá yêu nhiêu chúng ta. Đối, chúng ta đang ở thế nhiếp vệ quốc phát tuyên truyền đơn trang, thật là người đi trà lệnh A, ô lỗi trẻ chung người, hiện tại cư nhiên không có người biết Tây Bộ Thương Lang là ai, nhớ năm đó hắn tổ chức buổi biểu diễn thời điểm là cỡ nào muôn người đều đổ xô ra đường A. Trần Lệ Na ở trong điện thoại thở hổn hển si si nói. Nhiếp vệ dân nói, mẹ, Hồng Nham Mao Phưởng hắn lưu A Di điện thoại là nhiều ít, ngươi còn nhớ rõ sao. Trần Lệ Na cùng Mao Phưởng Hán Lưu Thư Ký vẫn luôn có nghiệp vụ lui tới, nàng theo bản năng đáp cái con số. Nhiếp vệ dân lắc đầu nói không đúng, làm Trần Lệ Na lại nhớ, Trần Lệ Na vì thế lại báo một cái, nhiếp vệ dân trên dưới nhanh chóng thiên, cũng nói không đúng. Trần Lệ Na đơn giản lấy ra chính mình máy nhắn tin tới không ngừng thiên. phiên phiên, nói, cái này đâu, đôi hào ba cái tám, Lưu Thư Ký cũng dùng cái này điện thoại cho ta đánh quá điện thoại. Này hẳn là nhà nàng phòng ngủ máy bàn, là người muốn sao. Nhiếp vệ dân đốn một lát, nói, là, cái này điện thoại cũng từng cấp tô hướng đông đánh quá điện thoại, hơn nữa, đánh quá vài cái. Trong điện thoại đột nhiên một tiếng huýt sáo, mị nữ, chúng ta phải đi làm, đi tiếp theo cái địa phương dán đơn trang, nhanh lên, lên xe. Là nói năng ngọt sớt đặng thuần, ở kêu Trần Lệ Na đâu. Trần Lệ Na phất tay nói, các ngươi đi trước, ta một lát liền tới đi nhanh đi. nàng hít một hơi thật sâu, hỏi nhiếp vệ dân nói, ngươi sẽ không cho rằng, lưu tỷ nàng lao công mới là tô hướng đông phía sau màn người kia đi. rốt cuộc đời trước hồng nham ở trần lệ na xem ra chính là cái hắc, không thể lại hắc địa phương. mẹ, chuyện này chúng ta còn phải lại tra, ta liền gọi điện thoại hỏi ngươi xác định điểm chuyện này, các ngươi chơi vui vẻ điểm à? nhiếp vệ dân nói, dừng một chút, hắn lại nói, mẹ. Ngươi có thể kêu Lưu Tiểu Hồng tiếp điện thoại sao? Vừa lúc Lưu Tiểu Hồng còn ở gián đơn trang đâu, Trần Lệ Na đem nàng hô tới, làm nàng tới nghe nhiếp vệ dân điện thoại. Ta mẹ giọng nói có điểm ách, ngươi cho nàng phao điểm nhi cây kim ngân, ta đều nghe thấy nàng tiếng nói phát hỏa, vất vả ngươi a. Nhiếp vệ dân tiếp nhận điện thoại, cùng Lưu Tiểu Hồng nói. Lưu Tiểu Hồng lên tiếng, đem điện thoại treo. Nhiếp vệ dân kỳ thật là nhất không cùng Trần Lệ Na thân cận một cái. Nhưng hắn cũng là nhất quan tâm nàng thân thể một cái, nghe Trần Lệ Na cấp thượng hỏa, hạ sốt chuyện này liền giao đại đi xuống. Lưu Tiểu Hồng Tâm nói vệ dân rốt cuộc là đại ca A, cùng Tiểu Nhân hai không giống nhau. Nhất vệ dân lại quay đầu, trừ đem đản đàn đầu, hảo, chúng ta lại đến phân tích khác điện thoại. Nói, hắn lại đem Thượng Hải điện thoại điều ra tới, trước lấy Hoàng Trang Cha, là công lời nói vẫn là cố tộc, nếu là cố lời nói, lại xếp thành biểu đơn làm vu đông hải bắt được điện tín cục đi tra cụ thể kéo điện thoại địa chỉ cùng bản nhân tên họ lại sau đó là khu tự trị còn có bắc kinh đương tra được trong đó một chiếc điện thoại thời điểm nhiếp vệ dân tay run run bởi vì cái này điện thoại hắn phi thường quen thuộc ca kết hôn cảm giác thế nào tiểu hồng tỷ nguyên lai liền cần mẫn hiện tại càng cần mẫn nhiếp vệ cương đang ở giúp hắn ca ghi điểm tích tốt số điện thoại đâu đột nhiên liền cười nói Nhiết vệ dân lại ở đản đản trên đầu xoa nhẹ một phen, không được cười lời nói ngươi tẩu tử. Ta còn cái gì cũng chưa nói, ngươi liền bắt đầu bênh vực người mình. Đây là hồng tiến bộ ra điện thoại. Nhiết vệ dân đơn độc đem Vu Đông Hải kêu lên, đem hai cái số điện thoại giao cho Vu Đông Hải, còn có cái này số điện thoại, chủ nhân họ Kim, ta đi qua nhà hắn một chuyến, lúc ấy ta nhớ rõ nhà bọn họ nội tuyến máy bản dây số, số đôi là ba cái tám, chính là cái này. Như vậy hai người, có khả năng chỉ là trong đó băng sơn một góc, với thúc thúc, người dám tra sao. Vu Đông Hải nhìn nhìn người danh, lại ngẩng đầu xem nhiếp vệ dân, rốt cuộc minh bạch tô hướng đông vì cái gì như vậy tàn rỡ. Có thể giúp hắn xóa cho chuyện đi lại, trong mấy năm nay chúng, vẫn luôn đang âm thầm cùng hắn có liên lạc người, quảng chi trước mắt chỉ tra được hai cái, chỉ là băng sơn một góc, nhưng là Vu Đông Hải như vậy một cái nho nhỏ khu vực khai thác mỏ cục trưởng cục công an hắn là hám bất động quản tri ta chỉ là một con con kiến nhưng trên đầu mang quốc huy ta nhất định phải đối chuyện này phụ trách đến cùng vu đông hải cười đặc không sao cả nói còn không phải là mấy thông uy hiếp điện thoại sao đổi cái số điện thoại không phải xong rồi vừa lúc lúc này nhiếp công gọi điện thoại tới nhiếp vệ dân đơn giản đem tình huống cấp hội báo một chút nhiếp công cũng nói cha Liền đâm thủng thiên cũng không phải sợ, ta cho các ngươi bọc. Hắn hôm nay đến đi hạ mì đi công tác, treo điện thoại liền đi rồi. Nhưng nhiếp vệ dân vẫn là cảm thấy không ổn, như vậy đi, với thúc thúc ngươi không bằng trước đem đồ a di cùng hài tử đưa đến Tây Tạng đi, lớn hơn thúc thúc không phải ở bên kia sao, chờ chúng ta tra xong án tử, lại đem đồ a di kêu trở về. Vũ Đông Hải ca ca với liền hải, trước mắt ở Lâm Chi Đâu, thuộc về biên phòng chuẩn bị chiến tranh doanh. Lâm Chi là cái hảo địa phương, vừa lúc kia làm cho bọn họ nương mấy cái đi du lịch một chuyến tính. Vu Đông Hải nói, đương hắn tự mình tiến điện tín cục, điều trò chuyện ký lục, từ cơ trong phòng khảo số liệu thời điểm, hắn liền đem chính mình bại lộ với nguy hiểm bên trong. Lúc này đem lão bà Hải Tử tiến đi, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đêm nay vệ dân cùng đảng đàn hai mở ra đảng đảng xa hoa xe, mắt thấy dạng sáng hai điểm mới về nhà còn tưởng rằng bọn họ là trở về nhất vãn người đâu. Kết quả không tưởng lấy, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, nhị đản cùng đặng thuần mấy cái, cũng vừa mới trở về. Trong phòng bếp, nhị đản ở nhóm lửa, lưu tiểu hồng ở dưới, đặng thuần đói chịu không nổi, mãn nhà ở tán loạn, cuối cùng từ hậu viện bắt mấy cây ngón nút đại củ cải ra tới ăn đâu. Trần lệ na ở trên giường đất nằm đâu, đi rồi cả ngày, nàng trên chân tất cả đều là phao phao, đáng tiếc nhiếp công lại đi công tác không ai giúp nàng xoa xoa chân đột nhiên chân một ngứa trần lệ na mở to mắt vừa thấy nhiếp vệ cương đang ở cầm cái gõ gõ gõ giúp nàng gõ chân đâu Đàn đàng, đàng ngươi hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu tiền a có thể mượn mẹ một chút sao mẹ hiện tại nghèo không được trần lệ na liền đậu đứa nhỏ này nói muốn nhiều ít nhiếp vệ cương nói hẳn là bắt đầu kêu đặng thuần đặng thuần đem ta bao lấy tới Đặng thuần gặm tiện tay đầu ngón tay tế củ cải vào được, làm gì? Đem ta sở hữu sổ tiết kiệm, còn có tiền mặt, ngoại hối, toàn cho ta mẹ, ta mẹ thiếu tiền làm nhiếp vệ cương nói, đặng thuần không muốn, ngươi đi lạc, mấy chục vạn đâu, toàn cấp tiểu trần a di Ta kiếm tiền, nhưng còn không phải là ta mẹ nó. nhiếp vệ cương xem trần lệ na đều ngây ngẩn cả người, vội vang nói, mẹ ngươi yên tâm, hải quan, lãnh sự quán, có thể chứng minh. Ta sở hữu thu vào đều là hợp pháp, bất quá nguyên lai là cho người Mỹ nộp thuế, từ nay về sau, ta liền cấp chúng ta nước Cộng Hòa nộp thuế. Ta ngay từ đầu không dám lấy ra tới, là sợ ngươi muốn nói, ta khẳng định là phạm pháp, sợ ngươi sẽ sinh khí, mới không dám lấy. Trần Lệ Na nhìn nhất vệ cường, nửa ngày xoa nhẹ đầu của hắn một phen, sớm biết rằng ngươi như vậy có thể kiếm tiền, ta làm sao khổ mệnh chết mệnh sống liều mạng a? nhưng là, đản đàn tiền muốn hợp pháp tránh mới có thể cả đời đều có đến hoa minh bạch sao ta minh bạch mẹ ta thật sự minh bạch không ngừng là ngoài miệng nói nói dừng một chút nhiếp vệ cương lại nói ta cha nuôi được một loại bệnh bất trị tiêu hiv mẹ ngươi từng nói qua đặc khủng bố cái loại này bệnh hắn nói sở di hắn đến cái loại này bệnh chính là bởi vì hắn tiền quá nhiều nguyên nhân khó trách ngươi vẫn luôn giàu dĩ không vui trần lệ na nói con người không hoàn mỹ hơn nữa một người nam nhân vẫn luôn không kết hôn không có ước thúc đến cái loại này bệnh tỷ lệ liền lớn hơn nữa đản đản các ngươi huynh đệ nhưng đến bảo vệ tốt các ngươi chính mình minh bạch sao nhiếp vệ cương không nói chuyện đặc thâm gật gật đầu làm bộ đem hắn tiền toàn thu đi qua nửa ngày trần lệ na cẩn thận quan sát liền phát hiện đứa nhỏ này một đinh điểm phản ứng đều không có a được rồi đem ngươi tiền toàn lấy về đi thôi nhiếp vệ cương Mụ mụ cầm ngươi tiền, trong lòng không khóc đi. Trần lệ na cố ý lại nói. Nhiếp vệ cương chỉ cười, không nói lời nào. Nếu không, ta bắt ngươi tiền trợ cấp ngươi nhị ca, làm hắn có thể mở màn đại buổi biểu diễn. Trần lệ na lại nói. Nhiếp vệ cương vẫn là cười, chính ngươi nhìn làm liền không tốt, không đủ nói. Ta cho ta cha nuôi gọi điện thoại, làm hắn đem ta dư lại tiền cũng hối lại đây. Trần lệ na đem hắn sổ con A tiền mặt ta gì đó liền toàn còn đi trở về các ngươi là huynh đệ chúng ta là cha mẹ các ngươi chính mình kiếm tiền chính là chính mình muốn nghèo cũng nhớ rõ dựa vào chính mình đừng quá dựa huynh đệ mẹ sẽ không bắt ngươi tiền trợ cấp ngươi nhị ca bằng không nói rõ là mẹ bất công còn sẽ làm các ngươi huynh đệ đều không cao hứng mau cầm đi đi ngươi nên là của ngươi thật sự mẹ không cần nhiếp vệ cương a từ nhỏ liền ôn nhu lại ôn nhu lại tinh tế đương nhiên Cũng là tam huynh đệ bên trong, nhất không yêu tiền một cái. Nhưng chiếu hắn hiện tại làm này đó hạng ngục, hắn tương lai khả năng sẽ trở thành, tam huynh đệ chung nhất có tiền một cái. Một kẻ có tiền người không yêu tiền, không tính toán chi ly với tiền, khắp cả xã hội tới nói, đều sẽ là một loại phúc báo. Không thể so láo nhiếp ra nhất phái tường hòa. Từ câu lưu sở ra tới tô hướng đông, mới đến Bắc Kinh liền tao nộ vào đầu một buồn côn. Hồng tiến bộ vì có thể làm chính mình lại tiến thêm một bước, cư nhiên làm ta giúp hắn làm cao phong. Tô hướng đông nghe xong lúc sau trực tiếp liền cười lạnh, hơn nữa, hắn còn muốn lợi dụng ta bọn nhỏ. Không phải ngươi muốn biến cách sao, làm như vậy là đối với ngươi hữu ích, ngươi biết cái này là được. Đối phương nói, tô hướng đông dông nói, hữu ích cái dám. cao phong đó là biên cương mấy năm nay phát triển đại công thần, địa phương kinh tế không có hắn liền phát triển không đứng dậy. Hồng tiến bộ muốn kiếm tiền, ta có thể giúp hắn kiếm, hắn như thế nào có thể làm cao phong đâu, làm có năng lực người trước thượng, hiểu hay không? Đối phương cười lạnh một tiếng, không hề vô nghĩa, xoay người đi rồi. Tô hướng đông dẫn theo chính mình bao, cũng vừa muốn chạy. Kết quả âm thầm xuất hiện cá nhân tới, một khẩu súng, trực tiếp liền đem hắn cấp đứng vững. A tạm, như thế nào là ngươi? Tô hướng đông rất là khiếp sợ, nhìn lấy thương đỉnh chính mình người đây là vu bố tam ca đã chết kho ngươi ra láo ngũ cũng là cái hắc tâm tràng nhân vật hắn là đi qua tô hướng đông giới thiệu hôn đến bắc kinh có thể nói vu bố thất minh đệ trừ bỏ bởi vì hấp độc mà chết kho ngươi dư lại tất cả đều là tô hướng đông tâm phúc lương tướng nhưng này lương tướng hắn hiện tại cũng làm phản lãnh đạo mặt trên nói ngài trưởng chứng cứ quá nhiều mà vạn nhất bị bại lộ đi ra ngoài liên lụy mặt quá quảng khả năng thật nhiều người cho hết chứng, cho nên, chúng ta cần thiết. Các ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu. ngươi đến trước giao ra chứng cứ cùng tiền tới, từ Quốc Khánh đến tỉnh Biên, lại đến khu vực khai thác mỏ, Ngài hiện giờ chính là nước Cộng Hòa nhà giàu số 1 đi. Còn có Ngài tư tàng những cái đó, cùng mặt trên người lui tới chứng cứ, toàn đến tiêu hủy, sau đó, ta sẽ bạn Ngài đi xong cuối cùng đoạn đường. Tô hướng đông thật dài thở hát ra, tâm nói quả nhiên, chính mình muốn biến cách nhưng từ lúc bắt đầu hắn đã bị nhất bang người cấp lợi dụng a tạp thực nhanh chóng liền đem tô hướng đông cấp trói lại từ giờ trở đi ta sẽ có một ngàn loại biện pháp tra tấn đến làm ngươi nguyện ý cúi đầu thật sự tô hướng đông giơ lên đôi tay hít một hơi thật sâu nói làm ta gọi điện thoại làm ta cho ta làm khuê nữ gọi điện thoại ta liền giao đồ vật lãnh kỳ là cái thứ nhất nghe nói tô hướng đông thất liên người mà điện thoại đâu trực tiếp là Cao Phong tự mình đánh tới. Hắn nói, Tô Hướng Đông cùng chính mình liên lạc, chuẩn bị cùng đi Thượng Hải đàm phán, mà Đặng Đông Nhai còn tại Thượng Hải chờ đâu, kết quả này đều đợi vài thiên, chính là đợi không được Tô Hướng Đông người. Bất luận thế nào, Tô Đông đó là ta cùng trường, mà hắn cùng Đông Nhai đâu, đó là tổ tiên tám đời quan hệ, các ngươi nếu nói hắn có tội, ít nhất cũng đến đem người tìm ra, mới có thể cho hắn định tội đi. Cao Phong ở trong điện thoại nói, Là, lãnh đạo. Lãnh kỳ xoa eo nói, nhưng ta nói rồi hắn khẳng định sẽ ra biến cô đi. Cao phong ta hỏi ngươi, tắt chính mình, cái tắt sao? Cao phong khí, bang một tiếng, đem điện thoại cấp treo. Lãnh kỳ trước tiên gõ điện thoại cấp nhiếp vệ dân, trong nhà không ai tiếp điện thoại. Một tá hỏi, mới biết được nhiếp vệ dân cả nhà, đều đến khu tự trị cấp nhị đảng tổ chức buổi biểu diễn đi. Khu tự trị trên thực tế cho tới nay, đều coi như là dốc ẩn dồn nôi cũng không biết có bao nhiêu ca sĩ chính là hành tại khu tự trị sướng khởi, sau đó lại đi hướng Bắc Kinh, đi hướng cả nước. Mà mấy năm nay hình thái ý thức tùng về sau, thật nhiều cả nước các nơi tới dốc ẻn dồn ca sĩ, đều ở khu tự trị truy mộng đâu. Đương nhiên, đại đa số đều là ở quán ba sướng, còn có một ít, liền ở hưu dụ quán trước trên quảng trường, các bãi một cái sạp tới sướng. Loại này sướng pháp, phía trước bãi cái mũ, một ngày kiếm tiền liền có thể xuống tạm, Nhiếp vệ quốc đương nhiên bất đồng, sân vận động phía trước có cái đại đài, có trọng đại hoạt động thời điểm, lãnh đạo sẽ ở mặt trên nói chuyện. Mà sân khấu, loa, kia hết thể tất cả đều là đặng thuần làm tới. Nhị đản trở về mau hơn một tháng, Trần Lệ Na cùng Lưu Tiểu Hồng mấy cái mỗi ngày đều giúp hắn phát truyền đơn tạo thế, hắn cùng Lý Minh thành hai người cùng nhau tập luyện đã lâu. Ngươi quen thuộc ta ca, ta quen thuộc ngươi ca, hôm nay mới lần đầu tiên lên đài đâu Ca Tình huống không được A, chỉ bán 30 trường phiếu. Đặng tuấn mắt thấy mở màn, mặt ủ mày hê nói. Hiện nhiên, dốc en dồn đã không hiếm lạ, nhớ năm đó tế phá cửa hạm, hiện tại chỉ có thể bán 30 trường phiếu. Còn tất cả đều là một đám tiểu cô nương, nhìn thấu, hẳn là sinh viên. Nông trường thiếu niên, nghe tới hảo giản dị bộ dáng A, ca sĩ khi nào ra tới A, chúng ta đều mau chờ không kịp lạc. Dưới đài các cô nương gào thét nói. Trần lệ na vì giúp nhiếp vệ quốc căng bãi, cũng ở sung người xem đâu, nàng nói, lập tức liền ra tới Lạp, ra tới các ngươi liền biết rồi, đều là siêu cấp xoáy cái loại này. Hào đi, tuy rằng chỉ có 30 cái người xem, thật nhiều vẫn là cấp trần lệ na du thuyết, cường kéo vào tới các tiểu cô nương, nhưng là âm hưởng hòa thuận vui vẻ khí cũng không thể qua loa. Lâm thời chiêu mô tới tay chống cùng bối tư tay đều có chút lười biếng, nhiếp vệ quốc ngừng ở bọn họ bên người. Không ngừng ánh mắt ý bảo, làm cho bọn họ đánh lên tinh thần tới. Hoa, wow, đại tỷ tỷ, kia hai cái ca sĩ đều quá xoáy lạp, quá xoáy lạp, thật sự, xoáy tan nếu không được rồi. Nhiếp vệ quốc cùng Lý Minh Thành mới vừa ra tới, dưới đài mấy cái tiểu cô nương toàn kêu thượng. Chờ nhị đàn ghi ta một kêu đạn, thanh âm giống ra tới, kia cảm giác mới đến. Vì thuận theo trào lưu sao, ngay từ đầu nhị đàn sướng đều là cái gì mùa đông một phen hoa a ta trung quốc tâm a loại này nghe nhiều nên thuộc ca hào đi này đó ca ngắn ngủi oanh nổi lên bãi nhiệt tình chính là sướng sướng các nữ hải tử liền cảm thấy không thú vị chúng ta chính là hoa tam đồng tiền đại tỷ tỷ này phong quá lớn chúng ta có thể dựa ngươi khẩn một chút sao mấy cái tiểu cô nương vây quanh trần lệ na đâu không có biện pháp nàng xuyên quá khốc huyễn. hơn nữa bên người đứng cái đặc xoái đặc xoái dương quang tiểu xoái ca Mọi người đều tưởng ai soái ca càng gần một chút. Chờ một chút, kế tiếp sẽ có càng tốt nghe. Tiểu soái ca nhiếp vệ cương ăn mặc một kiện bạch áo thun, quần jean, hai tay ở trong túi cắm đâu, cười đặc ôn hòa, liền nói. Đồng học, ngươi ở đâu đi học nha? Có cái cô nương lấy hết can đảm liền hỏi. Nhiếp vệ cương cười cười, ta bỏ học. Hoa, thật vậy chăng, bỏ học cũng thật hảo, chúng ta còn ở đi học đâu, thật chán ghét, ta cũng tưởng bỏ học. Một cái tiểu cô nương lập tức liền nói. Một cái khác nói, vị này chính là tỷ tỷ ngươi đi, nhà các ngươi đang ở nơi nào à, chúng ta có thể tới tìm các ngươi tỷ đệ hai chơi sao. Nhiếp vệ cương cười tủm tỉm nhìn Trần Lệ na đâu, đây là ta mụ mụ. Hắn mỗi khi nói lên mụ mụ hai chữ tới, thanh âm cùng người khác hoàn toàn bất đồng, mang theo điểm nhi nại âm, nghe tới ngọt ngào, cái loại này ái, là phát ra từ với tâm. A-di, ngươi còn thiếu con dâu sao? Đặc biệt đặc biệt sẽ nấu cơm cái loại này Một cái mặt rất viên tiểu cô nương liền nói Hào đi, rốc hèn rốn bãi Khẳng định là nói giỡn Nhưng là các cô nương đối với nhiếp vệ cương yêu thích Đó là bột lộ ra ngoài Không, chân Lệ Na cảm thấy Nếu chính mình lúc này không ở Các cô nương sẽ đem nàng kim đảng đảng trực tiếp cấp bắt cóc đi Sau đó trả đạp thành một con trứng túi Bởi vì các nàng tay đã ngao ngoe dục dịch Sắp nhẫn mại không được thường xuyên đèn đỏ là người đi đường bằng hoàng tả hưu chuyển hướng đèn là người qua đường phương hướng đi đi dừng dừng ta bị lạc chính mình hòa tan tại đây tỏa trong thành thị đột nhiên một trận lạnh băng cô đơn giống như chu lên giống nhau giọng hát đất bằng dựng lên một đám tiểu cô nương toàn bộ quay đầu lại liền thấy trên đài ăn mặc trường y yề dày da đầu đinh nam chủ sướng đột nhiên phảng phất bạo phát giống nhau hắn dẫn theo mỉ rổ phồn Đem mướn tới tay chống từ hắn vị trí thượng ném đi ra ngoài, chính mình điên cuồng đánh lên cổ tới, hắn nhịp chống lại mật lại thật, một trận điên cuồng tiếng chống, đem mọi người toàn điều động lên. Nay còn chưa đủ, gõ xong rồi cổ, hắn lại chạy đến bối tư tay trước mặt, đem hắn cũng đuổi đi xuống, ôm bối tư chạy đến trước đài, điên cuồng tấu nổi lên bối tư. Một đám tiểu cô nương đi theo hắn tiết tấu, liền toàn nhảy dựng lên. Ta phải gả cho hắn, ta phải cho hắn sinh hài tử, ta muốn cùng hắn lưu lạc thiên ai Một đám các tiểu cô nương trực tiếp nhảy điên rồi. Đây mới là nhiếp vệ quốc chính mình viết ca, chính như chính hắn lời nói, Quảng Chi chỉ có một người xem, hắn như cũng là sân khấu thượng nhất lóe sáng kia một đoàn hỏa. Hắn cùng hắn tiếng ca, sân khấu thượng âm nhạc, là toàn bộ nhi dung ở bên nhau. Cho hắn ném tới một bên tay chống lại đánh lên cổ tới, cũng là không muốn sống bộ dáng, hảo đi, nhiếp vệ quốc lúc này. Mới đem toàn bộ sân khấu cấp bậc lửa. Nhiết vệ cương cũng không thích khiêu vũ à. Đem trần lệ na tử khiêu vũ nữ hải tử kéo ra tới. Đem nàng bình giữ ấm đưa tới. Mẹ, ngươi như thế nào tổng cùng cái hải tử dường như. Chạy nhanh uống điểm nhi thủy đi. Đồng học, ngươi có điện thoại sao? truyền gọi cấp một cái cũng đúng à. Ta sẽ cho ngươi bắt chuyển gọi. Vừa rồi cái kia mặt tròn tròn tiểu cô nương lại thò qua tới. Nhiết vệ cương cười xua tay. Không có. Tiểu cô nương bắt đầu triền Trần Lệ Na, Di, cấp cái liên hệ điện thoại bái, nếu không cấp cái địa chỉ cũng đúng à, ta tưởng cùng ngươi nhi tử làm bạn qua thư tử. Trần Lệ Na cầm bình giữ ấm, đem ấn sưởng quần áo địa chỉ danh tiếp cho này Tiểu cô nương, hoan nên tới chơi, Di sẽ quản cơm, còn quản trụ. Có thể lưu tại sưởng quần áo công tắc cũng khá tốt a, tóm lại, Trần Tiểu Thư tùy thời không quên cho chính mình mời chào người cơ hội. Thiên lạc, vệ quốc sướng cũng thật hảo lãnh kỳ sách theo đặng thuần lỗ thai đâu hắn hỏi ta thu tam đồng tiền trần lệ na ta nghe nhiếp vệ quốc ca hát còn phải bỏ tiền sao lãnh thư ký đặng thuần là ra cửa lâu lắm mà ngài lại biến quá xoái, hắn không quen biết ngươi lạp bất quá ngươi như thế nào tới rồi lãnh kỳ đứng ở bãi đi theo các tiểu cô nương cùng nhau bãi đâu hảo đi hắn mới cùng điện đánh dường như ở chịu chiều tô hướng đông vừa đến bắc kinh đã không thấy tăm hơi hiện tại tìm không ra người Nhà ngươi vệ dân có phải hay không cũng ở chỗ này, chạy nhanh, làm hắn nghĩ cách, trước đêm tổ hướng đông cấp tìm. Mà lúc này, nhiếp vệ dân cùng vệ tinh, còn có lưu tiểu hồng mấy cái, kỳ thật liền ở hậu đài đâu. Nhị đản từ nước ngoài mang theo một đống diễn xuất phục trở về, hắn đối với phục sức có nghiêm khắc yêu cầu, một lát liền đến đổi một bộ, tiểu hồng cùng vệ tinh hai, tự cấp hắn chuẩn bị đổi quần áo đâu. Hắn nghệ danh là thần phụ, cái loại này hoa lệ phục sức. Nguyên vẹn thuyết minh, hắn là một cái ở trên sân khấu có bao nhiêu hành vi phóng đãng thần phụ. Đúng lúc này, Trần Lệ Na máy nhắn tin văng lên. Không sai, Trần Lệ Na đem chính mình chuyển gọi, cấp nhiếp vệ dân mang đầu. Vừa thấy là Bắc Kinh dây số, nhiếp vệ dân tìm được sân vận động máy bàn, liền bắt đi qua. Chuyển được lúc sau, đối phương uy một tiếng. Tô thúc thúc, ngươi ở đâu? Nhiếp vệ dân tức khắc lỗ thai liền dựng thẳng lên tới, cư nhiên là Tô hướng đông. Tô Hướng Đông tựa hồ rất mỏi mệt, còn ở Ho Khan làm vệ tinh tiếp điện thoại. Dừng một chút, hắn lại nói: "Vệ dân, ngươi là cái thông minh hải tử, không cần chơi hoa chiêu, làm nhiếp vệ tinh tiếp điện thoại." "Uy, ta là nhiếp vệ tinh a, Tô thúc thúc." Tiếng kêu cha nuôi ta nghe một chút. Tô Hướng Đông ở trong điện thoại nói: "Cha nuôi." Vệ tinh kêu một tiếng. Nhớ rõ cha nuôi thường sướng kêu bài hát sao, có thể sướng cấp nghe một lần sao? Tô hướng đông thanh em, ở trong điện thoại đặc biệt ôn nu. Vệ tinh lúc này chính cấp âm nhạc cảm nhiễm đâu, liền nói, hảo A chim sơn ca từ trời xanh thượng bay qua, ta yêu ngươi Trung Quốc nàng trực tiếp liền sướng khai. Tiếng nói thanh triệt, non nớt hải tử thanh em. Tô hướng đông lặng lặng nghe, thẳng đến nhiếp vệ tinh dùng còn mang theo đồng chí tiểu nữ hải tiếng nói sướng xong rồi ca, hắn mới nói, nhớ rõ cha nuôi cho ngươi mua kia chỉ tiểu hồng cái kép sao, không cần ngại khó coi. Nhớ rõ nhất định phải mang nó, bởi vì kia có thể là cha nuôi có thể tặng cho ngươi, cuối cùng lễ vật chính mình đi nhà ta, đem nó lấy tới mang, hảo sao? Nhiếp vệ tinh nga một tiếng, lại nói, ra, thật xấu. Bất quá ngươi tưởng ta mang, ta liền mang đi. Cha nuôi tài kiến. Tài kiến. Vệ dân đem số điện thoại cấp nhớ kỹ, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm Trần Lệ Na, Trần Lệ Na mang theo lenh kỳ, truy vào được. Cái gì kép tóc? vệ tinh tô hướng đông đã cho người cái tóc trần lệ na nói nhiếp vệ tinh nói có một ngày ta cùng lãnh phong cùng đi hắn chỗ đó hắn là cho ta một con màu đỏ cái tóc bất quá thật xấu thật xấu ta không mang hắn liền trang đến một cái dương đúng rồi là cái kết sát lãnh kỷ cùng trần lệ na nhìn nhau liếc mắt một cái liền nghe nhiếp vệ dân nói tô thúc thúc hẳn là bị người nào khống chế hắn không phải muốn nói cái gì cái tóc trọng điểm hẳn là kết sát Bên ngoài nhị đàn cùng Lý Minh Thành còn ở trên đài gào đâu. Liên lúc này, bởi vì buổi biểu diễn là lộ thiên, chỉ là lâm thời lấy thiết rào chắn vây lên mà thôi. Bên ngoài người xem bên trong các tiểu cô nương nhảy kia lấy hoàn, lại khán đài thượng ca sĩ nhóm sướng như vậy ra sức, lại nhảy thoải mái nhi, sân khấu thượng ánh đèn khốc huyên đến tột đỉnh, sôi nổi cầm tiền, chuẩn bị muốn chen vào bãi hải một vòng nhi đâu. Đặng thuần vừa rồi còn thất vọng đâu. Tưởng nhị ca lúc này sợ là tài. Như thế rất tốt, cản môn lấy tiền, thu một cái phóng một cái, quả thực không cần rất cao hứng. Quay đầu lại cấp trên đài nhiếp vệ quốc cùng Lý Minh thành dựng ngón tay cái, ý bảo bọn họ lại nhiệt tình một chút. Tuy rằng chỉ là tam khối tam khối tiền trinh, nhưng đặng thuần nhân sinh, trừ bỏ kiếm tiền, liền không có khác theo đuổi A. lãnh kỵ cùng Trần Lệ Na lái xe mang theo nhiếp vệ dân cùng tiểu vệ tinh, vệ cương mấy cái trở lại khu vực khai thác mỏ. Lại đến tô hướng đông độc thân ký túc xá. Vệ tinh quen cửa quen nẻo, liền đem tủ sắt cấp tìm được rồi. Nhưng là, tủ sắt là có mật mã A, không có mật mã, như thế nào mở ra? Vệ tinh, ngươi xem ngươi cha nuôi khai quá tủ sắt sao? Trần Lệ Na hỏi nói. Vệ tinh nói, xem qua A, nhưng ta không biết mật mã. lãnh kỳ lập tức gọi điện thoại cấp lãnh phòng, lãnh phòng, ngươi biết ngươi cha nuôi tủ sắt mật mã sao? Lệnh phong ở trong điện thoại cũng lắc đầu đâu, không biết. Hán đeo trung khí mười phần. Hai hải từ sao, liền tính tô hướng đông khai, hoặc là quan tủ sát, bọn họ xem ở trong mắt, lại sao có thể sẽ nhớ mật mã đâu. Cho ta ba gọi điện thoại, mẹ, mật mã khẳng định giấu ở kia bài hát. Nhiếp vệ dân nói, tô hướng đông sẽ không không duyên cớ vô cớ, chỉ nghe vệ tinh cho chính mình sướng một bài hát. Kẹp tóc ở tủ sát, như vậy. Mật mã khẳng định liền ở ca bên trong. Ca cất giấu mật mã. Nhiếp công ở ba hảo căn cứ nghe nói lời này, trực tiếp liền nói, tiểu lưu, quay đầu, hướng khu vực khai thác mỏ. Không đến nửa giờ, hắn cũng đến tô hướng đông độc thân ký túc xá. Ba ba, ngươi cho ta mang lại là cái gì thứ tốt ta? Vệ tinh quấn lấy nhiếp công liền hỏi đâu? Nhiếp công nói, không có gì, một bên nhì đi. Ngươi tuyết liên tháng năm có thể nở hoa trần lệ na xem hắn khẽ mị mị cho chính mình cầm một bó hoa tới đặc ngạc nhiên hỏi nhiếp công nói thay đổi độ ấm làm hạt giống tự cho là hiện tại là mùa thu thì tốt rồi bất quá cái này hương vị thế nào không ngọt. trần tiểu thư nói nhiếp công nói xem ra theo độ ấm biến hóa nó dinh dưỡng giá trị cũng sói mòn ta đã làm xét nghiệm bồn hoa thư kích thích tố xa không bằng hoang dại quá tiếc nuối Rốt cuộc hắn vì Trần Tiểu Thư có thể một năm bốn mùa đều ăn thượng tuyết liên, hoa thời gian rất lâu đâu. Nhưng là Trần Lệ Na đột nhiên liền dừng lại, ta nhọt không có giống đời trước một biến mất, hẳn là thư kích thích tố đảo quỷ. Nhếp công tựa hồ cũng là bừng tỉnh đại ngộ, ta cho ngươi hoa ăn, ngươi hút vào thư kích thích tố quá nhiều. Vì thế nàng có thể sinh hài tử, nhưng đồng thời, cũng dài quá vẫn luôn tiêu không đi xuống sợi nhọt. Nhiễm công giống như phá được hắn nghiên cứu khoa học công tác chung một cái trọng đại vấn đề khó khăn không nhỏ giống nhau, dơ lên đôi tay, hảo đi, đại khái chúng ta vẫn là đến thuận theo thiên mệnh cùng tiên lý, thật sự. Tuyết Liên, xem ra về sau là đến ăn ít điểm nhi. Từ một bài hát tìm tủ sắc mật mã, này không phải nói dẫn sao. Ba, Có thể hay không ở hảo bí bên trong, nhưng ta vừa rồi thử, dùng đầu trước cái, cuối cùng tự mưu, lấy hảo bí phá dịch qua. Cái này tủ sắt lưỡng đạo mật mã khóa, hiển nhiên đều không phải. Vệ dân nói, nhiếp công nhìn chằm chằm tủ sắt nhìn nửa ngày, hỏi vệ tinh, ngươi xác định hắn cũng chỉ làm chính ngươi lấy cái màu đỏ tiểu phát kẹp. Vệ tinh nói, ta là nhìn hắn khóa tiến kết sắt. Nhiếp công nhìn nửa ngày, thẳng xoay cái con số. Tập đắt một tiếng, tủ sắt này nói khóa, cư nhiên đặc biệt dễ dàng, liền rơi xuống. Hắn không hề nghĩ ngợi, lại ninh một số tự. Một khác nói khóa tạm đắt một tiếng, cũng rơi xuống. Mở ra kết sát, xem phía sau mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt. Nhiếp công giải thích nói, 760627, đây là vệ tinh sinh nhật, 780.711, đây là tiểu phong sinh nhật, hắn mật mã, là hai hải tử sinh nhật. Lãnh Kỷ sau này lui hai bước, tắt chính mình một mặt hai. Hắn là hạ lệnh bắt tô hướng đông người kia, nhưng hắn cảm thấy, chính mình mệnh lệnh khả năng hạ sai rồi. Mà Tô Hướng Đông nếu thật sự lâm vào nguy hiểm, hắn nhất không thể tha thứ, chính là chính hắn. Thiêm Hảo tự cổ quyền chuyển nhượng thư, dán mật mã ngân hàng sổ tiết kiệm, cùng với Thượng Hải vài chỗ. Tô Hướng Đông là trực hệ người thừa kế bất động sản, màu đỏ tiểu kẹp tóc phía dưới đèn nặng, là như thế này một phần đổ vật. Nhếp công đem màu đỏ tiểu kẹp tóc cho khuê nữ, đem cổ quyền chuyển nhượng thư cầm lấy tới, từng trang thiên. Hắn đem khí xa hán, cùng hắn sở hữu thực nghiệp. Bất động sản, toàn bộ chuyển tặng cấp hai hài tử, nhưng là hài tử thành niên phía trước, này phân tài sản đem từ Lệ Na cùng Anna Liên Hợp trưởng Quảng. Nhiếp công phiên song, ngẩng đầu lên, thật lâu sau mới nói. Trần Lệ Na ôm quá khuyên nữ, đem nhiếp vệ cương cũng ôm đến trong lòng ngực, này lại là cái không yêu tiền. Người xấu không yêu tiền, sẽ càng thêm gọi người lấy hắn không có biện pháp. Biên cương nơi này, vì cái gì liền toàn là như vậy một đám, thuần thúy tâm cùng vàng dường như người đâu trần lệ na tâm nói từ lúc bắt đầu bắt giữ tô hướng đông cấp tô hướng đông định tội bắt đầu hiện tại toàn bộ cục diện ngược lại biến thành là tìm kiếm tô hướng đông vệ tinh trừ bỏ ca hát hắn còn cùng ngươi nói cái gì sao trần lệ na hỏi khuê nữ nhiếp vệ tinh lắc đầu không có hắn cái gì cũng chưa cùng ta nói rồi tô hướng đông này giản đơn thân ký túc xá đâu trừ bỏ một chưng giường một bộ đơn giản Nấu cơm ra hỏa bên ngoài, liền dư lại thư, thật không có quá nhiều dư vật. Một cái là hồng tiến bộ, một cái là hồng nham kim ba bá, mà hai người kia là tô thúc thúc trực hệ thượng cấp, là bọn họ vẫn luôn ở cổ vũ hắn, hơn nữa cho hắn biến cách hy vọng, vì thế tô thúc thúc tin bọn họ, hơn nữa, giúp bọn hắn làm buôn bán, kiếm đồng tiền lớn. Nhiếp vệ dân căn cứ vào chính mình hôm nay tra đến tin tức, nói Kim tỉnh Phụ thân hắn ngay từ đầu là người ra gia lính cần vụ. Nhiếp công nguồn thanh nói. Nhiếp vệ dân nói, ngài hiện tại ngẫm lại, lúc trước chúng ta ở Hồng Nham đảo cá đỏ dạ thời điểm, hắn có thể không biết tình sao, khẳng định là cảm kích đi, nếu không phải ta mẹ nháo muốn tới Bắc Kinh tê hoàn, mà lúc ấy vừa lúc là Bắc Kinh lãnh đạo muốn đi xuống phỏng vấn đêm trước, hắn sẽ quản chúng ta chuyện này sao? Nhiếp công trường thở dài khẩu khí, hiện tại Hồng Nham, hắn chính là một tay a. Mà Hồng Nham ma túy phạm tội, là toàn bộ nước Cộng Hòa nhất xương xỉu. Đáng tiếc nhà hắn hai hài tử, đáng tiếc ta đồng học, gả cho như vậy cái mặt ngoài thanh liêm, nội bộ nhưng vẫn ở dung túng xã hội đen cùng phạm tội cán bộ. Nay liên đúng rồi, Trân Lệ Na Tổng nói, đời trước Hồng Nham xã hội đen nhiều lần cấm không ngừng, lại nguyên lai, đều là cho kim tỉnh bồi dưỡng lên. Ta cơ hồ có thể khẳng định, một cái là kim ba bá, còn có một cái chính là Hồng Tiến Bộ, trừ bỏ này hai hẳn là còn có người khác phỏng chừng so với hắn hai còn quyền cao chức trọng mà khí xa hắn chính là tô thúc thúc làm con rối lại thuộc về bọn họ sản nghiệp tô thúc thúc ở phó bắc kinh phía trước hẳn là cũng đã ý thức được chính mình lần này hoặc là đến cho người ta diệt khẩu nếu không hắn là sẽ không đem chính mình dành nghĩa tài sản phân phối cấp vệ tinh cùng lãnh phong hắn biết chính mình khẳng định ngôn chết truy đi ta hướng bắc kinh truy tới rồi bắc kinh Hẳn là là có thể làm rõ ràng, đến tuột cùng tô hướng đông cùng học sinh chi rằng có hay không liên lụy, hắn phía sau màn những người đó, ai là đầu não? bác Chiêu ngươi nói đi. Suy nghĩ nửa ngày, Lanh Kỳ nói, nhiếp công xem nhiếp vệ dân, ngươi còn có thời gian đi Bắc Kinh sao? Có. Nhiếp vệ dân nói, Trần Lệ na xua tay, ta không có thời gian đi, ta phải ở ô lô cấp nhị đảng tổ chức buổi biểu diễn đâu. Chúng ta đến từ hắn cùng Lý Minh Thành viết mấy trăm bài hát, tìm ra tốt nhất mười đầu tới, ra băng tử. nhiếp công nói, tới rồi Bắc Kinh giống nhau có thể sướng. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy mướn tới tay chống cùng bối tư tay không được, hai người bọn họ hẳn là lại tìm hai hài tử, cái này giàn nhạc mới chân chính tính một chi, có thể lên đài diễn tấu giàn nhạc. Bất luận ở bất luận cái gì nghề, muốn tìm chuyên nghiệp hình nhân tài, vậy còn phải là người nhiếp công. Mọi việc hắn không mở miệng, Mở miệng liền nhất định chuyên nghiệp vô cùng. Đang nói đâu, nhiếp công vừa quay đầu lại, vệ dân, vệ dân đâu, chạy nhanh đi mua vé xe lửa a. Tha ca giống như hồi căn cứ lạc. Nhiếp vệ cương nhỏ giọng nói. Nhiếp công xoay người vừa thấy dưới lầu, nhiếp vệ dân lôi kéo lưu tiểu hồng, đang ở lên xe đâu, hai người xe một hai, lại lưu. Này nhi tử, đã nói không được. Về đến nhà, đặng thuần cùng nhị đản hai còn không có trở về đâu. Hảo đi, nhị đảng cùng Lý Minh Thành suốt sướng năm cái giờ, nghe nói ngay từ đầu tuy rằng chỉ có một đám tiểu cô đương, nhưng sau lại mua phiếu người càng ngày càng nhiều. Sướng đến khó nghe, không thú vị, thật nhiều người liền lui sướng. Nhưng sướng đến dễ nghe, Hảo Ngọt ca, lại sẽ có thật nhiều người lộn trở lại tới lại nghe. Nhị đảng cùng Lý Minh Thành không giống nhau, hắn chỉ cần tượng đài, chính là đầu sư tử, là đầu con báo, cũng là một con lá hổ. Hắn sướng trong chốc lát đình dừng lại, đình đình lại sướng trong chốc lát, sẽ ngồi xổm đài duyên tử thượng cùng phía dưới người nói chuyện hiếm, cũng sẽ tùy thời đi theo âm nhạc giống lên. Hắn ở trên đài có thể nói là ra đủ nổi bật, nghe nói hắn một đáp lời, vài cái tiểu cô nương nhìn trên đài như vậy xoay xoay ca, đều suýt nữa ngất xịu đi. Tóm lại, trận đầu buổi biểu diễn cư nhiên kiếm lời 600 đồng tiền đâu. Sáng sớm hôm sau, Trần Lệ Na xoa đôi mắt mở cửa, Sửng sốt nửa ngày không dám nhận Đặng Thuần. Bởi vì hắn hoa áo sơ mi đã thành khối phá rẻ lau. nay đại khái là tối hôm qua bán vé vào cửa thời điểm, cấp những cái đó tưởng hướng bãi người cấp chảo. Đặng Thuần bưng một con giày hộ, vào cửa liền đem tiền toàn đôi Trần Lệ Na trên giường, tiểu chân A-di, thế nào, chúng ta cũng sẽ kiếm tiền lạc, này tiền tích góp, chúng ta tương lai ra băng tử, hảo sao? Trần Lệ Na nhìn một khối hai khối tiền, quả thực muốn dở khóc dở cười. Cái này cũng chưa tính gì. Nhị đàn đứa nhỏ này, không biết từ nào lộng thuốc hoa tới, từng cây, liền cắm Trần Lệ Na đầu giường đất thượng. Trần Lệ Na liền hỏi nhị đàn, Bắc Kinh có nghĩ đi, nhiếp công cảm thấy, hắn cùng Lý Minh Thành này hai người giàn nhạc đơn một chút, kiến nghị hai người lại tìm hai với âm nhạc phương diện cũng tương đối chuyên nghiệp người tới, bốn người cùng nhau thiên hạ. Nhị đàn cắm hoa nghệ thuật, lại làm Trần Lệ Na cảm thấy, hắn là cái thiên tài hình nghệ thuật ra một nam hải tử a tùy tiện mấy chi hoa hắn cắm ra tới chính là so người khác cắm đẹp xem hắn cắm hoa chân lệ na đột nhiên liền minh bạch vì cái gì hắn đồng học muốn kêu hắn kêu thần phụ đứa nhỏ này trường bảo tán khoác, muốn tóc lại trường điểm nhi vững vàng chuyên chú còn lại trên mặt tổng mang theo một cổ tử ngượng ngùng xác thật thấy thế nào như thế nào là cái thần phụ đâu ta lo lắng ta hiện tại còn không có cái gì tên tuổi Không có người nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, nếu không, chúng ta trước tiên ở ô lô tiểu đánh tiểu nháo đi. Nhị đàn nói. Lý Minh Thành lại nói, chạy nhanh đi thôi, thượng Bắc Kinh, ở ô lô sướng qua, quần chúng hưởng ứng không phải thực náo nhiệt sao, nếu nhiệt liệt, liền chứng minh chiêu số không sai, ta đều đã lâu không gặp tiểu băng đầu, đi mau. Bắc Kinh, Cao Phong ra. Núi Hạ Lan đang ở gọi điện thoại, Cao Phong cùng Cao Tiểu băng hai cha con ngồi ở bên cạnh ngay đâu. Quân cường cùng bất luận kẻ nào đều là không giống nhau, hắn là Cao Phong đưa ra quốc, hắn nếu không trở về, ngươi kêu đảng nội các đồng chí thấy thế nào Cao Phong, hắn thân là một quốc gia cán bộ, đem quân cường đưa ra quốc, quân cường sở học, vẫn là như vậy quan trọng vệ tinh thư từ qua lại ngành học, Cao Phong cũng thành quân bán nước ngươi hiểu hay không. Núi Hạ Lan ở trong điện thoại giống nói, Hạ Mẫn ở bên kia nói, ta vẫn luôn ở khuyên, tỉ. Ta so ngươi càng biết hắn không trở lại ý nghĩa cái gì, khu vực khai thác mỏ người khẳng định cười ta phản quốc đi, không, ta sẽ trở về, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự sẽ trở về. Bao lâu, ta liền hỏi các ngươi bao lâu mới có thể trở về. Tỷ, ta nói chuyện cái bạn gái, bạch nhân nữ tính, ta thật sự đặc biệt thích nàng, nàng có một loại không gì sánh kịp cơ trí cùng mỹ lực, chờ ta cùng nàng cầu thành hôn, nàng chỉ cần đáp ứng ta nguyện ý tới Trung Quốc ta liền trở về, hảo sao? cao phong nghe được một nửa, trực tiếp thế núi hạ lan đem điện thoại khác, hoang đường, núi hạ lan, ngươi đệ quá hoang đường, ngươi cư nhiên còn tin tưởng hắn sẽ trở về, ngươi liền nằm mơ đi ngươi, chính hắn cái này khét ngược, ở bên ngoài phao dương liễu, chơi dương uy phong, ta thăng chức muốn xong đời, mà hồng tiến bộ đâu, chuyên nghiệp không bằng ta, tư lịch cũng không bằng ta, hắn được với đi, núi hạ lan ôm quá cao tiểu băng, cũng mắng khởi cao phong tới. Kia tô hướng đông đâu, kéo người mặt khác một cái chân sau người là tô hướng đông à, hiện tại người khác biến mất, rất nhiều người tin đồn, nói hắn đang làm cấp tiến, tính tình, kỳ quái, tư tưởng nghiêm trọng, mà hắn chính là người một tay nâng dậy tới người đã quên sao. Hắn có thể trảo kinh tế, có thể đem khu tự trị làm phú lên, ta lại không thu qua hắn một phân tiền, ta thanh thanh bạch bạch. Hồng Tiến Bộ nói ngươi không trong sạch, ngươi nhưng thật ra đi ra ngoài, đảng nội tự biện đi à. Ngươi ở nhà cùng ta kêu có ích lợi gì? Núi Hạ Lan cũng nói. Cao Tiểu Bang nói, ba, mẹ, đều đừng xảo được không? Các ngươi như vậy xảo ta rất sợ hãi. Tiểu Bang A, ta ngoan nha đầu. Núi Hạ Lan bởi vì quá chán ghét trượng phu, đều không thế nào sinh Cao Tiểu Bang khí. Muốn ta nói, ngươi liền tìm cái đơn giản bộ môn, thanh thản ổn định đi làm. Đừng giống ngươi ba dường như, ở cương vị thượng phấn đấu cả đời. Cái này nói không chừng muốn bởi vì một cái tô hướng đông, một cái hạ quân cường, về nhà trồng trọt. Cả nhà cùng nhau đối diện, hảo đi, ai có thể biết, giống cao phong như vậy cán bộ cao cấp gia đình, cũng có bọn họ bất đắc gì đâu. Đúng lúc này, bảo vệ cửa thượng gọi điện thoại tới. Ngay sau đó, nhiếp công cùng lanh kỳ vào được. Lao cao, không đúng à, ta tới Bắc Kinh trên đường, xe lửa thượng như thế nào nghe thật nhiều người ta nói ngươi có khả năng phải cho cha, liền bởi vì ngươi ở biển cương thu tô hướng đông tiền, hơn nữa, là ngươi một tay đem hắn cấp nâng dậy tới. Lãnh kỳ đi thẳng vào vấn đề, liền nói. Cao phong chỉ vào Lãnh kỳ hỏi, vậy ngươi thu quá hắn tiền sao? Ta mẹ nó, ta muốn thu hắn tiền, ta mẹ nó là có thể ăn mặc khởi tiết tạp đan, nhưng ngươi nhìn xem ta này dày da, đều mau nước bọn đều. Lãnh kỳ nói, liền đem chính mình dày da cấp nhắc tới tới nay không không nước sao khá tốt gì thay bài hay là tô hướng đông đưa đi hiện tại đảng nội thật nhiều đồng chí ở cử báo hán chúng ta mẹ nó bởi vì hán ta cảm giác phải cho toàn nồi đoan rớt muốn thật là tô hướng đông đưa chạy nhanh đăng báo cao phong thở hồng hộc nói lãnh kỳ không đáp ứng đây là chúng ta khu vực khai thác mỏ dày da sừng da hào đi công nghiệp quân sự phẩm chất, hiện tại chúng ta biên phòng thượng công nghiệp quân sự xí nghiệp Mua sắm tất cả đều là cái này. Cao Phong còn chưa nói lời nói đâu. Núi Hạ Lan lại nói khai. Trừ phi Cao Phong ở bên ngoài còn trí tân ra. Nếu không nói, hắn muốn thất tham. Ta tổng có thể nhìn đến tiền đi. Ta tiểu băng ở nước ngoài thời điểm. Bởi vì không lộ phí. Bốn năm cũng chưa hồi quá ra. Các ngươi hiện tại nói ta tham. Ta liền không phủ. Hạ đại tỷ đầu tóc đều khí dài quá. Nhiếp công đem hai người bọn họ đánh gãy. Đều đừng nói nữa hiện tại chính yếu chính là đem tô hướng đông tìm các ngươi chẳng lẽ không rõ sao hắn rất có thể tại đây loại lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng dưới tình huống một ngày nào đó ở chỗ nào đó bị tìm được thi thể mà các ngươi đều chạy thoát không được giết người diệt khẩu hiềm nghi lãnh kỵ không nói cao phong cũng che thượng cái chán muốn ta nói ngươi lúc ấy liền không nên thả người là ngươi cùng đặng đông nhai một cái lại một cái điện thoại thúc giục thúc giục ta thả người ta lúc ấy còn nói tôi hướng đông muốn bỏ chạy chúng ta toàn cho hết trứng ngươi không nghe ngươi liền tự chịu cái tát đi ngươi, ngươi còn thiếu ta một trăm cái tát đâu ta chính là tới cửa tới xem ngươi tự chịu cái tát hào đi đảo mắt cao phong cùng lanh kỳ lại xảo đi lên núi hạ lan còn nói nên xứng đáng cao phong liền xứng đáng bị mắng lanh kỳ đâu có thể từ khu vực khai thác mỏ mắng đến đường sắt bộ người Mới mặc kệ Cao Phong quan so với chính mình lớn nhiều ít cấp, bắt được rào rạt đại sái, mắng Cao Phong phải có lao thử động, đều tưởng trực tiếp chui vào đi trốn mát lạnh tính. Trần Lệ Na mang theo bọn nhỏ đến Bắc Kinh, trực tiếp liền trụ đến đại hàng rào. An Na bởi vì muốn tới cha Bắc Kinh trướng, mang theo Lanh Phong cũng tới. Vệ dân khập khiếng đi tới đâu, có điểm hối hận không mang theo tức phụ nhi, bởi vì trong nhà này, nguyên lai là đường kho hàng, chỉ có hắn đi học kia mấy năm. Cấp thu hồi tới, liền hiện tại, phía trước mấy gian phòng như cũ là cho xưởng quần áo làm kho hàng, mặt sau dùng để trụ người, lâu không được sao, lao thử đem tường đều mau cấp đảo thành động đánh sụp. Này muốn lưu tiểu hồng ở, không buồn không hử liền cùng si mang tắc lao thử động. Hắn không có lưu tiểu hồng như vậy sẽ làm việc nhi, tắc lao thử động chuyện này, phải thân lao trần lệ na. Vệ dân, ta xem tiểu hồng không có tới, ngươi năm tâm không yên a. Trần Lệ Na xem nhiếp vệ dân cầm chỉ tiểu kẹp tóc ở đàng kia chơi đâu, liền nói. Nhiếp vệ dân A một tiếng, ngẩng đầu nói, mẹ, kia không cần xây nhà sao, tiểu hồng lưu tại trong nhà mới thích hợp. Ngươi có phải hay không tổng cảm thấy ngươi là đại ca, tiểu hồng nên là đại tẩu, ngươi đối nàng hảo, nhưng là, ngươi đến làm nàng đối vệ quốc cùng vệ cương hảo, cho nên, ngươi lúc nào cũng, đều tự cấp nàng giáo huấn một loại đại tẩu lý luận, bất luận cái gì thời điểm. Nàng đều hẳn là hy sinh chính mình, chịu hộ hai tiểu nhân, có phải hay không? Trần Lệ Na lấy si mang hồ láo thử động đâu, liền hỏi nói. Nhiết vệ dân nói, dù sao ta sẽ đối nàng tốt, nhưng nàng rốt cuộc gả chính là ta sao, yêu quý hai đệ đệ là hẳn là A. Gần nhất hắn cùng Lưu Tiểu Hồng đều ở nhà, bọn họ mấy huynh đệ làm nhiều ít, Lưu Tiểu Hồng giống nhau làm nhiều ít, còn phải quản cho bọn hắn nấu cơm đâu. Trần Lệ Na nói, các ngươi là huynh đệ nhưng cũng là người xa lạ nhị đản cùng đản đản tương lai cưới tức phụ nhi còn không biết thế nào đâu đản đản kia hải tử có chủ kiến ổn ta không nhọc lòng hán nhưng nhị đản khả năng sẽ chợt nghèo chợt phú nghèo thời điểm ăn không nổi cơm phú thời điểm tiền xếp thành sơn nhưng vô luận thế nào các ngươi đều hẳn là quá chính mình nhân sinh ngươi có tiền không chuẩn trợ cấp hai tiểu nhân ngươi không có tiền không thể đánh sừng mặt mang tiểu hồng xung mập mạp ai lo phận ấy Không chuẩn làm lưu tiểu hồng vì hai tiểu nhân mà hy sinh chính mình, minh bạch sao? Nhiếp vệ dân nga một tiếng, minh bạch. Nhưng trên thực tế, hắn không rõ, hắn như cũ là đại ca, ngày đó muốn thật sự hai đệ đệ không có tiền, hoặc là có cái gì nhọc lòng, hắn trước tiên, lôi kéo lưu tiểu hồng, khẳng định là bụng làm dạ chịu. Chân Điềm Điềm ở mấy cái thương trường chạy một vòng lớn, chân đều ma sưng lên, nghe nói Trần lệ na tới, cũng hướng đại hàng rào nhi đuổi đâu. Vừa vào cửa, thấy Trần Lệ Na ở lấy xi si măng hồ lao thử động, hai chỉ dày cao gót một đá, Trần Điểm Điểm liền tới hỗ trợ. Trần Tổng, đột nhiên, vài gia đình thương trường đem ta hô đi, nói muốn lui chúng ta hóa, nhưng là, bọn họ đường kính hoàn toàn không nhất trí, Thị Bách Hóa Đại Lâu nói, chúng ta quần áo đầu sợi quá nhiều. Tây Đơn nói, chúng ta thẻ bài có tiếng Anh, cho nên muốn triệt quày, chính là cách vách đi e tạp đàn quậy đều vây đi lên. Nghe nói sang năm liền phải nhập chú, này không không có việc gì tìm việc như sao. Vậy ngươi cùng các nàng xảo sao? Trần Lệ Na nói. Ngọt ngào nói, như thế nào không xảo à, chúng ta tiêu thụ công ty mười mấy cô đường, mỗi ngày cấp giám đốc nói tốt, ta nói không được ta muốn xem xử phạt thông chi, không có xử phạt cho ta biết liền không triệt quài, rốt cuộc chúng ta quần áo bán như vậy hảo, quan một ngày quài, muốn tổn thất nhiều ít buồn bán ngại đâu. Trần Lệ Na đứng lên. Đem chính mình tay giặt sạch, nói, không sợ, loại chuyện này không có tiền lệ, liền chứng minh là có người ở chỉnh chúng ta, ngày mai ta tự mình đi thương trường hỏi tình huống là được. Đột nhiên, một trận mềm nhẹ ghi ta thành, tựa hồ là ở trên sân thượng. Cây táo trên cây chim sẻ nhỏ, nó ở nhẹ nhàng tao động mùa hè, sân thể dục biên bàn đu dây giá, một con con bướm ngừng ở phía dưới, cái kia cô nương à, nàng ngồi ở mặt trên chơi đánh đu, nàng khảo năm phân. Ta khảo tám phân, chúng ta lại thêm không tới, này tổng cộng là vài phần. Ngọt ngào dơ lên đầu nhìn, không thể tin được nhị đản cư nhiên liền loại này, khi còn nhỏ hồi ức đều có thể thường ra tới, không ngừng cho hắn gõ nhịp. Chân lệ na tẩy xuống tay đâu, ý bảo nhị đản, tiếp tục sướng A. Ngọt ngào xoay eo, quang hai chân, cũng ở tiếp tục nghe đâu, nàng bốn dĩ liền lớn lên ngọn, cười, mặt viên giống cái tượng ngày quỳ dường như. Ta nói không quan hệ ta đem ta bài thi cho ngươi tiểu cô nương nói không được a tên của ngươi so với ta càng khó viết so sánh với tới ta càng nguyện ý chỉ viết ngọt ngào ngọt ngào hai chữ nhị đản tiếp tục ở ngôi cao bên trên đạn biên sướng trần lệ na đẩy ngọt ngào một phen đi lên a cùng nhị đản liêu một lát tiểu trần a di ta dày đều thoát lạp ngươi như thế nào không nói cho ta đại chứng cùng nhị đản đều ở a ngọt ngào bĩu môi nói ta bộ dáng này xấu đã chết Thật sự, nhiếp vệ dân xoay người, yên tâm đi, ngươi chính là lỏa buồn, chúng ta cũng sẽ không nhiều xem một cái, nhà mình xấu mội tử, yêu cầu để ý như vậy nhiều sao. Chân điềm điềm rửa sạch sẽ tay, chân trần nhảy lên thang lầu, xoa xoa hai tay đầu, nhị Đản, lại sướng một hồi, ta còn muốn nghe ngươi sướng chúng ta khi còn nhỏ chuyện này. Nhị Đản một đầu bản tức, một cặp chân dài, ở trương tiểu băng ghế nhi thượng ngoại tình ngồi đâu, ghi ta bắn ra liền lại sướng khai ngọt ngào ngồi ở hắn bên cạnh rào chắn thượng vẫn luôn đang cười nghe đột nhiên không biết khi nào cúi đầu liền xem ngõ nhỏ một đám đại gia bác gái còn có mấy cái mới vừa tan học tiểu cô nương cũng ở vây quanh nghe đâu đại ca ca lại sướng một lần bái có cái tiểu cô nương nói còn có cái phỏng chừng ở thượng cao trung nhận thức nhị đảng, nhiếp vệ quốc ngươi sướng thật là dễ nghe à xuống dưới hai ta tâm sự hảo sao Nhị đàn rất ngượng ngùng lắc lắc đầu, ghi ta một bát, tiếp tục sướng khai. Nay tiểu hỏa tương lai đến thành cái cổ tay nhi, nhớ trước đây từng giúp Trần lệ na mắng chạy cửu thiên hải một nhà vương lão thái thái rốt cuộc gặp qua việc đời, dự ngón tay cái, nghe tiếng ca, lung lay liền đi rồi. Nhiếp vệ dân vẫn luôn ở chơi vệ tinh tiểu tóc đỏ tạm, thật sự nhìn không ra tới, này chơi nghệ nhi đến tụt cùng có thứ gì? Vừa lúc lúc này vệ tinh cùng đặng thuần hai đang ở cấp tân mua tới tivi trang mịt rộ phồn đâu. Nhiếp vệ dân đem tiểu kẹp tóc để sát vào tivi, tín hiệu từ từ rung động. Hắn lại đem kẹp tóc lấy ra, quá nhiều biến mất. Để sát vào lỗ tai vừa nghe, nhiếp vệ dân đột nhiên minh bạch, này không phải một quả kẹp tóc, cái này kẹp tóc cất giấu một cái cao tần máy nghe trộm. Nhưng đồng thời, cũng có thể định nghĩa nó vì cao tần truy tung khí. Nhiếp vệ dân tức khắc liền nhảy dựng lên. Này cái cái tóc, là tô hướng đông để lại cho hắn, làm hắn hảo tìm được hắn manh mối. Uy, lãnh đạo. Lập tức thượng Bắc Kinh, hiện tại có chuyện trọng yếu phi thường yêu cầu ngươi làm. Tốt. Treo điện thoại, vưu bố không chút do dự, để thượng hắn hàng năm ra cửa khi bao, liền chuẩn bị phải đi. Hôn độn tiểu cư dân trong lâu, một nữ nhân quận ở trên giường, thò tay nói, lại cho ta điểm nhi bạch, phấn sao ngươi đêm qua lăn lộn ta lâu như vậy vưu bố lạnh lùng nhìn trên giường cấp bạch phấn hút không tinh khí thần nữ nhân từ áo trên kẹp lớp lót sờ soạng mấy cái ra tới cười lạnh một tiếng nhiều chịu điểm chịu chết mới hảo tới rồi bắc kinh hắn lập tức liền nghe nói chính mình đã từng lãnh đạo tô hướng đông không phối hợp mặt trên công tác cấp bắt lại tô hướng đông mặt trên còn có đại lãnh đạo cái này vưu bố vẫn luôn biết so với hắn ở hồng nham cùng cái kia lợi hại hơn đại lãnh đạo Hiện tại tựa hồ ở thăng chức quan trọng giai đoạn. a tạp cái gì biện pháp đều thử qua, tô hướng đông không chịu mở miệng, cũng không chịu dựa theo lãnh đạo yêu cầu tới làm. Vưu bố, đi, ngươi hiện tại phải làm, là đem tô hướng đông nhất để ý kia hai đứa nhỏ cấp trói lại. Sau đó chúng ta lại nỗ lực một lần, làm tô hướng đông cũng có thể đem trong tay hắn tiền cùng đồ vật giao ra đây. Liên lạc người ăn mặc một kiện sáu năm thức giải phóng lục giải phóng trang, mang mắt kính. Thoạt nhìn phi thường bình phàm vô kỳ. Hắn cho viêu bố hai bức ảnh, viêu bố tiếp nhận tới vừa thấy, nói, xác định là muôn chói này hai hài tử sao, bọn họ phụ thân, người bình thường nhưng không thể treo vào, cái này đại giới nhưng có điểm đại. Xác định muôn chói, nếu chói lại vẫn là uy hiếp không đến tô hướng đông, chúng ta đây cũng chỉ có giết hắn. Làm ta ma tuy tiến thủ đô, hơn nữa không có người cha, nếu các ngươi nguyện ý đáp ứng, ta liền mạo hiểm như vậy. Vưu bố nói, đối phương trích rớt mắt kính xoa xoa đôi mắt, tựa hồ cũng là ở đặc biệt thống khổ suy xét, qua thật lâu sau, hắn nói, có thể. Vưu bố tiếp nhận ảnh chụp, do dự một chút, rốt cuộc nhiếp công cùng lãnh kỳ, một cái được công nhận cao chỉ số thông minh thiên tài, một cái là đã từng võ trang bộ một tay, vẫn luôn chiến đấu ở chống khủng bố tuyến đầu. Vưu bố, nếu đáp ứng rồi, chuyện này nhất định phải đến làm, biết Vu đông hải sao, hôm nay... Nhà hắn liền xong đời. ngươi nếu vào chúng ta vòng, liền thế nào cũng phải tiếp tục làm đi xuống không thể. Minh Bạch sao? Nếu không nói, ngươi ở Hồng Nham Bạch, phấn thị trường chẳng những sẽ chơi trứng, chính ngươi đều mơ tưởng mạng sống. Đối phương âm trầm trầm nói, chúng ta tổ chức nhân mã, thẩm thấu ở các địa phương, công cộng an toàn hệ thống bên trong, ngươi Minh Bạch ta lời này ý tứ đi. Viu bố liếm liếm môi, tiếp nhận ảnh chụp xoay người đi rồi. Ngõ nhỏ. Lãnh phong cùng nhiếp vệ tinh hai mới đánh sữa đậu nành cùng bánh quẹ trở về. Chân tiểu thư sáng sâm lên, liền đi thị bách hóa đại lâu dò hỏi chính mình nhãn hiệu bị mạnh mẽ lệnh cưỡng chế hạ giá chuyện này đi. Nhị đàn mang theo Lý Minh Thành, hai người đi tìm Bắc Kinh dốc ẻn rồn bãi đi. Mà vệ dân cùng đàn đàn đâu, cùng nhiếp công, lãnh kỳ mấy cai ở bên nhau, thông qua cao phong quan hệ, từ quốc gan trực tiếp điều một bộ thiết bị lại đây, đang ở nghiên cứu tô hướng đông lưu tại vệ tinh cạp tóc. Tiểu mới máy nghe trộm, hương hương vệ tinh, xinh đẹp vệ tinh, trên đời này đẹp nhất vệ tinh, cho ta mua kia thành đào, được không, ta hôm nay không ăn cơm sáng, nhưng ta muốn cái kia phi tiêu cùng tiêu bản. Lãnh phong dẫn theo bánh quậy, ở nhiếp vệ tinh trước mặt hoàng đầu, nhiếp vệ tinh bưng sữa đậu nành, thật cẩn thận đi tới đâu, tiểu phong phong, một cái phi tiêu bản muốn 20 đồng tiền đâu, chơi lên lại nguy hiểm, không chuẩn mua, ta muốn chơi ngươi là ở lãng phí ta an mụ mụ tiền không được trở về cho ta hảo hảo làm bài tập vệ tinh nói lãnh phong nhìn chằm chằm nhiếp vệ tinh đột nhiên một chân liền đá đi xú vệ tinh không cho ta mua tiêu bản ta muốn cho ngươi sữa đậu nành giải rớt vệ tinh đương nhiên có thể trốn đến quá hắn chân bởi vì lãnh phong là cố ý ra chân cũng rất chậm nói trắng ra là chính là khi dễ nhưng nàng sữa đậu nành cũng sái một chút a lãnh phong ngươi chờ ta đem sữa đậu nảnh đoan trở về lại thu thập ngươi tiểu bằng hưu biết ô ma y đi xưởng quần áo bắc kinh phòng làm việc mà phó sao có thể hay không nói cho ta có mười hai mươi hơn tuổi nữ nhân nghe giọng nói không giống lao bắc kinh ốm yếu liền hỏi nói vệ tinh nhưng lễ phép biết á a di liền ở phía trước đâu ngươi là tới tìm công tác sao trang phục công ty vẫn luôn đều yêu cầu người bán hàng mà người bán hàng đâu là từ Trần Điểm Điểm tới thông báo tuyển dụng. Không phải, ta là Trần Điểm Điểm bằng hữu, ta có chút việc nhi tới tìm nàng, xin hỏi nàng ở phòng làm việc sao? Nữ nhân lại hỏi. Lãnh phong cùng vệ tinh đồng thời lắc đầu, nàng không ở. Kia nàng khẳng định là đi thị bách hóa đại lâu đúng hay không? Ta đi bách hóa đại lâu tìm nàng đi. Ốm yếu nữ nhân nói, xoay người liền đi rồi. Vệ tinh cùng lãnh phong hai một đường cãi nhau vào ra môn. Vệ tinh mới vừa đem sữa đậu nành một phong tới trên bàn, lãnh phong liền nói, mau, đi, cùng ta cùng nhau ra ngõ nhỏ đi ngọn nhi. Vệ tinh không muốn, này không phải ta chỗ ngồi, ra cửa phải cẩn thận, lãnh phong ngươi cho ta trở về. Viện này quá nhỏ, buồn đến hoảng, không được, ta muốn đi ra ngoài. Nhưng ngươi bữa sáng còn không có ăn đâu, ngươi cho ta trở về. Vệ tinh nói, cũng đuổi theo ra đi. Nhiếp công cùng lãnh kỳ đang xem hai hài tử mân mê cái kia truy tung khí. Ở thủ đô, sở hữu tín hiệu tất cả đều là bị che chắn. Mân mê trong chốc lát, nhiếp vệ dân nói. Đương nhiên, giống loại này mini điện tử truy tung thiết bị, nó là yêu cầu mượn dùng vô tuyến điện, mà ngươi ở thủ đô chơi vô tuyến điện, chỉ cần tín hiệu phát hiện đi, không vượt qua nửa giờ, phải có công an tìm tới mới tới, kia thuộc về không muốn sống nữa. Kia làm sao bây giờ? Nếu không ta trực tiếp đi công an bộ, làm cho bọn họ cho chúng ta song ngắn, làm chúng ta trực tiếp ở chính phủ an toàn vong tra, không phải xong rồi. Lãnh Kỳ tưởng rất đơn giản, hiện tại kia mấy cái lãnh đạo, tất cả đều là từ ta ba chỗ đó đi ra ngoài, này không gì vấn đề. Nhiếp Công đối với Lãnh Kỳ liền rất buồn bực, "Lãnh thư ký, ngươi biết Hồng Tiến bộ hiện tại ở cái gì chức vị thượng sao?" Lãnh Kỳ vừa nghe liền túng. Nguyên lai ta chưa từng có ngại chính mình trước quan tiểu quá. Hiện tại hảo, ta tưởng tiến thủ đô, ta cũng muốn làm lãnh đạo. Thao con mẹ nó, quá nghẹn quất. Hắn thích chính là khiêm thương, giống chống thua chiêng làm việc nhi. Hiện tại làm hắn tránh ở một tiểu cư dân trong lâu, im mắng làm loại này trộm cắp chơi nghệ nhi, hắn có thể cao hứng sao? Ba, nếu không, các ngươi đợi chút, ta nếm thử một chút dùng máy tính tới phá giải công cộng vô tuyến điện song ngắn, thế nào? Đản đản đột nhiên liền nói, nhiếp công tức khắc ánh mắt sáng lên, thông qua máy tính phân tích, muốn bao lâu. Thân là đời thứ nhất hacker, hoặc là nói là hứng khách, đản đản quán quán đôi tay, đại khái hai cái giờ. Hắn máy tính, là trước mắt nước Mỹ tiên tiến nhất một khoản, tuy rằng Trần Tiểu Thư lần nữa ngại lao thổ, nhưng Trần Tiểu Thư là gặp qua đại việc đời, đại gia có thể cùng hắn so sao. Anna đem bữa sáng đoan tiến vào, làm nhiếp công cùng vệ dân mấy cái ăn. Ra cửa vừa thấy, hai hài tử lại không thấy. Nàng ra cửa hỏi hỏi, ngõ nhỏ phơi nắng lao thái thái nói, không có việc gì, bao lớn hài tử, có gì sợ quá, ta đây là thủ đô A, an toàn nhất chỗ ngồi, thật sự. Anna vì thế liền lại vào cửa đi. Vệ tinh cùng lánh phong hai cái vẫn luôn chạy ra đầu hẻm, lánh phong còn ở nhìn chằm chằm sạp thượng bãi phi tiêu bàn xem đâu, vệ tinh xem hắn đáng thương vô cùng, không ngừng an ủi nói, nhìn xem là được lạc hai mươi đồng tiền đồ vật ta tỉ mang ngươi nhìn xem sau đó hai ta liền về nhà làm bài tập hảo sao Lệnh phong nhìn treo ở trên tường phi tiêu bàn biểu môi ử một tiếng ngươi đều tám tuổi còn như vậy ấu trĩ thật không biết khi nào ngươi mới có thể lớn lên vệ tinh khí thẳng trợn trắng mắt nhi đồng học đồng học mau mang ta đi ô mã y đi xưởng quần áo bắc kinh phòng làm việc việc lớn không tốt lạc một cái nữ vội vã đã đi tới kêu nói Vệ tinh cùng lánh phong vừa thấy, gì, à gì, là ngươi a, ngươi như thế nào lạp. Này nữ buổi sáng còn hỏi lộ đâu. Chân điềm điềm cùng các nàng sưởng chân tổng, ở thị bách hóa đại lâu trước cấp xe đụng phải, ta phải chạy nhanh tìm được nhiếp vệ tinh, nàng mụ mụ sắp chết, vẫn luôn ở kêu nàng đâu. A, vệ tinh trực tiếp xứng sở ở tại chỗ, mụ mụ. Nàng đây là trực tiếp cấp dọa luôn uống, buổi sáng đi thời điểm còn vô cùng cao hứng mụ mụ thật sự mau cấp xe đâm chết sao a di tuyên võ bệnh viện ở đàng kia a mau mang ta đi ta muốn đi xem ta mụ mụ ốm yếu nữ nhân túm khởi vệ tinh tay liền phải lôi kéo đi thấy lanh phong không đi theo vẫy tay nói ngươi là tiểu phong đi trần tổng cũng muốn gặp ngươi đâu mau cùng ta cùng nhau đi lanh phong nga một tiếng đột nhiên nói a di ta sợ hãi nay có gì sợ hãi lại vãn liền tới không kịp làm, đi mau Ta trước kéo cái phân được không?" Lệnh Phong nói, "Biên hướng V đút cờ chạy biên giải quân đâu, còn thuận món đồ chơi quán thượng phi tiêu bản, Nhiếp vệ tinh, cho người ta tiền, cấp xong rồi chờ ta." Đầu hẻm bày quán liền đem vệ tinh cấp chỉ ở, "Ta sao xem các ngươi này đàn cùng kẻ lừa đảo dường như, thật muốn ra tai nạn xe cộ, không tìm đại nhân tìm gì hài tử, các ngươi nên không phải là một đám người, tưởng gạt ta món đồ chơi đi. Không trả tiền không chuẩn đi." nhà ngươi kia gia hải tử a nhìn chằm chằm ta món đồ chơi thật lâu tiểu gia hải tử ta sẽ thả ngươi đi mới là lạ vệ tinh đã hoàn toàn dọa choáng váng mà lanh phong đâu lại tiến nhà vệ sinh công cộng lạc. nay nữ cấp cấp vẫn luôn tả hữu nhìn đâu còn không dừng hô lớn lanh phong ngươi như thế nào còn không ra lanh phong lanh phong ôm phi tiêu bản từ ve đút cờ nam phiên đến ve đút cờ nữ may mắn không ai à lại từ ve đút cờ nữ nhảy ra đi Nhanh như chấp nhi, đã về đến nhà. Ba, ba, người mẹ mỉn bên ngoài có người mẹ mỉn Hắn vào cửa liền nói. Nhiếp công cùng lãnh kỷ cùng nhau lao tới, người nào mẹ mỉn Lãnh phong nói, có cái nữ, vừa thấy tinh thần diện mạo liền không bình thường. Buổi sáng cùng ta cùng vệ tinh hỏi đường đâu. Vừa rồi nói tiểu trần A-di cấp xe đụng phải, ở tuyên võ bệnh viện nằm viện, làm ta cùng vệ tinh cùng nàng đi. Này nhưng còn không phải là người mẹ mỉn Nhiếp công đã ở ra bên ngoài chạy, lãnh kỳ hướng nhi tử trên mông một phong chính là hai đại bàn tay, tiểu tử thúi, chính ngươi chạy về tới, vệ tinh đâu? Lãnh phong khí, dẫn theo phi tiêu bàn nói, vệ tinh cấp bảy quán nhi lão bản thủ sẵn đâu, không trả tiền không ai có thể đem nàng mang đi. Quả hai tử chuyện này, chú ý chính là một cái mau, một cái ngốc, đem hải tử ngốc đi liền xong rồi. Nay nữ đợi đại khái có cái một phân tới chung đột nhiên liền cảm giác không thích hợp nhì đi nhiếp vệ tinh ta không đợi lanh phong ta đi xem mẹ ngươi ai ai các ngươi đừng đi ta món đồ chơi tiền còn không có khai đâu a di không đúng a muốn ta mẹ thật nằm viện ngươi không nên tìm ta ba lấy tiền vệ tinh nói liền dây ruột khai này nữ vừa thấy vệ tinh cũng phản ứng lại đây ôm eo một ôm liền chuẩn muốn đem nàng cấp ôm đi a di ngươi là người mẹ mình đi chụp ăn mày nói Vệ tinh một phen liền tốn thượng này nữ đầu tóc, đầu để nàng ngược thượng. Này nữ đặc không tình huống, một đầu đỉnh qua đi, nàng cư nhiên trực tiếp nằm liệt trên mặt đất, xoay người bỏ dậy, nhưng ngả lảo đảo còn muốn chạy đâu. Ba, ba, mau tới, này có người mẹ mìn. Vệ tinh vừa thấy nàng ba từ đầu hẻm ra tới, liền nói. Nhiếp công tiến lên, đem này nữ trực tiếp liền cấp chế phục, người nào, vì cái gì lừa hại tử? Không có ta liền chỉ đùa một chút, ai nha, ta cũng không quen biết các người, ta đi làm. một đám người vây quanh đâu, này nữ muốn chạy. đột nhiên có cái tiểu tử tốn một chút tay nàng, sau đó liền bắt tay duỗi cái mũi trước, cẩn thận nghe. đánh một trăm báo nguy. lãnh kỳ nói. Anna cũng nói, thật là không muốn sống nữa, thủ đô còn có chủ van mày đâu, chạy nhanh báo nguy. ba, không thể báo nguy, đây là cái Sike. Nàng muốn hống đi vệ tinh cùng tiểu phong, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên sự cố. Nhiếp vệ dân lại nói, thả nàng, đem đưa cái truy tung khí cho ta, ta sẽ tìm được tô thúc thúc. nhạy bén nhiếp vệ dân, có thể đem sở hữu tơ nện mã tích manh mối với trong nháy mắt liên hợp đến cùng nhau. Mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc dám tin tưởng, tô hướng đông còn sống, hảo đi, chỉ cần hắn còn sống, nhiếp vệ dân là có thể đem hắn tìm ra. Trần Lệ Na còn không biết đại hàng rào này tóc sinh chuyện này đâu. Ngươi nói chúng ta chạm đánh dấu thượng chỉ có tiếng nước ngoài, cho nên không yêu quốc. Ta đây hỏi ngươi, cách vách vây lên trang Hoàng Ti E Tạp Đan là chuyện như thế nào? Nhân ra không phải lập tức muốn chú thường sao, vì cái gì đối phương có thể sử dụng tiếng Anh, chúng ta không thể. Cái này là mặt trên thông chi, cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Thương trưởng Phó Tổng Giám Đốc nói, Trần Lệ Na cũng không tin biết chúng ta chạm cho các ngươi bách hóa đại lâu một năm sáng tạo nhiều ít hiệu quả và lợi ích sao ta liền hỏi ngươi chúng ta có phải hay không cái này bách hóa đại lâu bán tốt nhất nữ trang là nhưng là không các ngươi chúng ta làm theo cũng có thể bán phó tổng giám đốc nói trần lệ na lập tức liền nói có thể bán là có thể bán nhưng ngươi có thể bán chỉ là mới vừa cần mà không phải mềm cần biết mới vừa cần là cái gì sao chính là nói một nữ nhân nàng không quần áo xuyên, nàng cần thiết đến mua kiện quần áo xuyên, cho nên bất luận đẹp hay không đẹp đều đến mua. mà mềm cần là, nàng không thiếu quần áo, nhưng là, bởi vì cái này quần áo xinh đẹp, mặc vào có khí chất, nàng từng mua, mọi người đối với mới vừa cần hoa tiền, cùng mềm cần là hoàn toàn bất đồng. đều cải cách mở ra, tổng giám đốc, ngươi nếu không nghiên cứu người tiêu thụ tâm lý, ngươi làm sao có thể đem tiêu thụ ngạch để đi lên? ý của ngươi là chúng ta tiêu thụ ngạch không tăng trưởng là bởi vì mới vừa cần cùng mềm cần nguyên nhân tổng giám đốc tới hứng thú đột nhiên liền cắm một câu thị bách hóa đại lâu tổng giám đốc năm nay hơn bốn mươi tuổi họ tần têu tần hà là vị phi thường lớn mật khai thác giả liên tỷ như nói hiện tại đang chuẩn bị đưa ra thị trường tia e tạp đan lạp hoa hoa công tử lạp này đó dương nhãn hiệu tất cả đều là nàng một tay thúc đẩy làm tiến bảo trân lệ na nói đúng vậy mới vừa cần kéo không dậy nổi tiêu thụ ngạch tiêu thụ ngạch chính là mềm cần kéo tới mà ta sản phẩm chính là mềm cần thần hà vốn dĩ vẫn luôn không như thế nào lý tới nháo sự trần lệ na lúc này lại nói như vậy đi chúng ta giữa chưa cùng nhau ăn một bữa cơm ngươi cùng ta nói một chút mới vừa cần cùng mềm cần thế nào trần lệ na buông tay nay đốn ta thình đi xem ở ngươi như vậy xinh đẹp phần thượng nàng cùng nữ nhân chấp nối Từ trước đến nay so cùng nam nhân chấp nối càng dễ dàng, bởi vì nàng tính cách ngay thẳng, sang sảng, hơn nữa, sấm rền gió cuốn, là nữ nhân, đều thích nàng tính tình. Cùng nhau ăn bữa cơm, hai người liêu thực vui vẻ. Trần Lệ Na tiêu thụ lý niệm, đó là phi thường vượt mức quy định, mà Tần Hà Đâu, muốn vừa lúc là sáng tạo tiêu thụ ngạch, hai người từ dẫn vào đầu tư bên ngoài nhãn hiệu, lại đến như thế nào cấp thương phẩm dẫn giới, hủy bỏ quay làm khách hàng chạm đến thương phòng chờ, các phương diện hàn huyên một đại thông, hai bên cư nhiên đều có một loại, chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác, lâm phân biệt thời điểm, tần hà cùng trần lệ na nói, cho các ngươi sản phẩm hạ giá chuyện này, xác thật là mặt trên có người chào hỏi, người kia ngươi hẳn là cũng nhận thức, nàng kêu lâu chiêu nam, cho nên như lưu tiểu hồng lời nói, lâu chiêu nam tả tâm bất tử, đây là ở bắc kinh cho nàng sai sử ngang chân, nàng ở thương mộ cục quản nào một khối. Tần hà thanh âm đặc thấp nói, buôn bán bên ngoài chiêu thương. Trên thực tế, lâu chiêu nam vấn đề ta cảm thấy lớn đâu, liền tỉ như nói, nàng vẫn luôn ở thúc đẩy mở ra đài tư xí nghiệp, mà theo ta được biết, nàng với kinh tế phương diện, căn bản một trộm không thông. Mà gần nhất, có mấy cái đài loan xí nghiệp ra cùng nàng đi rất gần. Ta cảm thấy nàng thu tiền hẳn là không ở số ít, nhưng là, nàng là lãnh đạo, liền vì điểm này chuyện này. Ta cũng là có gia có nghiệp người, tổng không thể đi kêu hoan, hoặc là cử báo nàng đi. Ngươi cũng biết, nàng trượng phu vị trí hiện tại, người bình thường cũng không dám nói cái gì. chân Lệ Na nói, liền nàng, ở chiêu thương cục nhiều lắm cũng bất quá một tiểu trưởng phong đi, liền có lớn như vậy quyền lực. Ba ngày hai đầu tới cha chúng ta, trong tối ngoài sáng ám chỉ chúng ta hạ giá các ngươi sản phẩm, bằng không, liền nói muốn cha chúng ta sản phẩm, muốn cha chúng ta thuế. Tóm lại, đường để có bao nhiêu phiền thoái. Đúng lúc này chờ, Trần Lệ Na hô cơ vang lên. Nàng ở tiệm cơm trên quẩy ba trả lời điện thoại đâu, mới vừa một tiếp lên, liền nghe bên kia nhiếp công gọi một tiếng. Lệ Na ừ, như thế nào lạc, ta ở ăn cơm đâu, ta cùng ngươi nói nhiếp công, vệ dân cấp ta sấm này hoạ, hảo đi, cũng không thể quái vệ dân, là lâu chiêu nam, nàng không phải ở đông thành nội chiêu thương cục sao. Ta mới vừa cùng bên này người phụ trách tán gẫu đâu, tạp ta, chính là nàng. Trần lệ na triệt để dường như, liền nói. Nhiếp công ở bên kia nghe đâu, tay còn ở hơi hơi phát run, ý bảo vệ tinh cùng đản đản không cần ra tiếng. Đặc biệt ôn Nhu kiên nhẫn nói, phải không? Vậy ngươi phải hảo hảo ăn cơm, cùng thương trưởng người phụ trách tốt lành liêu. Trong chốc lát, ta tự mình đi tiếp ngươi, hảo sao? Trần lệ na nói, không cần, tần tổng nói cơm nước xong nàng lái xe đưa ta về nhà đâu tân tổng bách hóa thương trường tổng giám đốc sao nam tính vẫn là nữ tính nhiếp công đột nhiên liền hỏi một câu trần tiểu thư nhìn ngồi ở chỗ ngồi thượng cho chính mình vẫy tay tần tỉ đặc chắc chắn tới một câu nhà ngươi thuộc như cũ mị lực vô biên tiểu tần là một nam đồng chí tặc xoáy cái loại này tai kiến phải muốn lúc nào cũng triển lam chính mình mị lực làm hắn sốt ruột một chút ừ mà đàn công viên, nhìn một đám quần áo thời thượng, hoặc là ở chạy giao tế vũ, hoặc là ở nhảy disco, lại hoặc là chính là đạn nhạc cụ trẻ chung mọi người. Lý Minh Thành cùng nhiếp vệ quốc cái gì cũng chưa nói, ôm cánh tay nhìn đâu, đột nhiên liền nghe một trận xe đạp linh vang, hắc hắc, cảm mạo hoa a, chạy nhanh đem sạp đều thu hồi tới, không chuẩn lại nhảy lạp. Đại gia, ngại nhưng một bên nhi trốn tránh đi thôi ngài nột, hiện tại không nói phong hóa lạp. Người thanh niên nhóm tiếp tục khiêu vũ khiêu vũ, ca hát đạn guitar ca hát, mới không ai lý này đó chỉ an viên nói đâu. Hai người xoay một vòng lớn nhi, cũng không tìm kiếm đến sau điểm nhi, có thể cùng nhau hợp tác người. Buổi tối về nhà thời điểm, gặp phải Trần Điểm Điểm. Hai người cư nhiên chạy đàn công viên đi tìm người. Phúc! Trần Điểm Điểm nói, kia chỗ ngồi đi, trừ bỏ chút tuổi trẻ thời thượng ái khiêu vũ, liền không có hiểu âm nhạc, thật muốn muốn tìm sẽ nhạc cụ tìm ta nha ta mang hai ngươi tìm đi đến tột cùng nào có a ngươi nói một chút bái nhị đản nói ngọt ngào đếm trên đầu ngón tay nói sau hải a kia một hàng tất cả đều là quán bar chân chính âm nhạc trong học viện bọn nhỏ tất cả tại kia một khối hôn đâu kia ngày mai ngươi theo chúng ta cùng đi lý minh thành nói vơ truyền đầu hắn nói ai nhị đản ngươi mặt sao đỏ a nhị đản vội vàng xua tay không có việc gì Không có việc gì. Bất quá, hắn đi theo ngọt ngào phía sau, liền lại hỏi nói, nghe ta mẹ nói, ngươi hiện tại là một phòng bà, ở Bắc Kinh thật nhiều phòng đâu, vì sao đến bây giờ còn không có kết hôn à? Ngọt ngào đánh giá, nhị đàn liền phải hỏi chính mình cái này, trang làm đặc không sao cả nói, ta tìm không thấy tốt. Ta cũng cảm thấy, không gì tiểu tử xứng đôi ngươi, bất quá ngọt ngào, người tổng vẫn là muốn kết hôn sao, có thể hay không cùng ta nói nói. Ngươi thích gì hình dáng tiểu tử a? Ngọt ngào nghĩ nghĩ, cảm thấy nhị đản bộ dáng này, gì đều có thể làm, chính là không có khả năng đi tham gia quân ngũ, cho nên liền nói, ta thích tham gia quân ngũ, thích quân nhân, ta liền thích kia một thân nhung trang. Nhị đản lại không nói chuyện, xoay người tiến ra môn. Tiến ra môn, nên môn liền gặp phải lanh kỳ cùng nhiếp công hai người ở trong sân mặt đối mặt đứng đâu. Ba, ta đã về rồi, ta mẹ đâu hắn nói. Nhiếp công nói, ở trong phòng đâu, ngươi chạy nhanh một bên bội đi, không chuẩn vào nhà. Nhị đảng còn phi không nghe, vừa muốn vào cửa, lãnh phong ở trong phòng cấp thẳng rậm chân đâu, tiêu nói, ngao, ngao, đình địa lạc, đình địa lạc. đàn đàn ca máy tính hắc bình lạc. Nhiếp công vừa nghe nóng nảy, nhiếp vệ quốc, ngươi cho ta lên sân thượng đi lên, không chuẩn lại ở dưới ngốc. Ba, ta phạm gì sai rồi sao? Nhị đảng quả thức ngốc. Lúc này mới vừa tiến ra môn ái như thế nào, hắn lại gặp rắc rối sao. Trần Lệ Na cũng vừa mới vào cửa, nói, ngươi ba nói ngươi là A-xít tay, một hồi tới hắn vô tuyến điện liền phải mắc lôi, chuyện này cùng ngươi cũng nói không rõ, nhị đản, chạy nhanh, lên sân thượng đi thôi, à, trong chốc lát mẹ cho các ngươi làm mì trộn tương ăn. Nhị đản vẫn là một bức, ta chiêu ai chọc ai bộ dáng, cùng Lý Minh Thành Hai lên sân thượng. Nhếp công vào phòng. Hỏi đàn đàn, đình điện, máy tính một khởi động lại, có phải hay không sở hữu ngươi vừa rồi khổ công, liền toàn uổn phí. Đàn đàn đang ở khởi động lại máy tính đâu, là, ta phải một lần nữa lại tiến một lần, bất quá, ba, lúc này hẳn là so vừa rồi mau, thật sự. Người ca đuổi theo nữ nhân kia, nữ nhân kia phía sau là vưu bố, mà vưu bố mấy huynh đệ, liên lụy khắp nơi khủng bố tổ chức, là rất khó triển cái loại này người hắn cần thiết đến chở khách thượng quốc gan vô tuyến sóng đoạn mới có thể cấp chúng ta gửi đi toa tiêu cho nên lại cố gắng một chút hảo sao nhiếp công nói hảo nột ba ba thật là thiên hạ cũng không có so đản đản càng ngoan nhi tử lạp trần lệ na cũng là vẻ mặt ngốc vào cửa giặt sạch tay hỏi nhiếp công nói rốt cuộc sao lại thế này người giữa chưa đánh chuyển gọi hỏi ta có phải hay không ra thai nạn xe cộ ta sao có thể ra thai nạn xe cộ Ta muốn ra thai nạn xe cộ, lại sao có thể không thông chi ngươi? Nhiếp công nói, là cái dạng này, giữa chưa có cái nữ nhân, thiếu chút nữa đem vệ tình cùng lánh phong hai hải tử cấp quải, đánh, chính là nói ngươi ra thai nạn xe cộ lấy cớ, may hai hải tử thông minh, chưa cho bắt góc, còn đem kia nữ cấp bắt được. Vệ dân trực giác nữ nhân kia phía sau có độc thủ, hẳn là có dự mưu phạm tội, cho nên, hắn cố ý thả chạy kia nữ chính mình âm thầm theo dõi kia nữ đi đản đản đang ở nếm thử tiến vào quốc gan sóng vô tuyến điện đoạn như vậy mới có thể truy tung đến vệ dân ý của ngươi là bắt tô hướng đông người không ngừng muốn bắt hắn còn tưởng đem vệ tinh cùng lãnh phong đều cấp bắt hắn đem chính mình sở hữu gia sản toàn để lại cho hai hải tử nếu hắn không muốn giúp đối phương làm việc như vậy lãnh phong cùng vệ tinh với hắn tới nói chính là tốt nhất uy hiếp nhiếp công nói trần lệ na dừng một chút Hỏi Nhất Công, kia làm sao bây giờ, vệ dân một mực chắc chắn tô hướng đông phía sau khẳng định là Hồng Tiến Bộ, nếu không, ngươi đi mặt trên cử báo hán. Nhất Công nói, không phải đơn giản như vậy chuyện này, không tới Bắc Kinh ta còn không biết, Hồng Tiến Bộ trước mắt quan hệ, chân chính coi như là rắc rối khó gỡ, dưới loại tình huống này, hắn lại là ở như vậy vị trí thượng, ngươi muốn cử báo hán, không có đủ chứng cứ là không được. Hiện tại đi cử báo Hồng Tiến Bộ hắn muốn thật lòng dạ hiểm độc một chút, rốt cuộc hiện tại như vậy vị trí, thật với ai cá sẽ vong phá, nhiếp công gia đại nghiệp đại, sợ nhất chính là đối phương lấy bọn nhỏ làm vật hy sinh, khi dễ hắn bọn nhỏ. lãnh phong cùng vệ tinh hai một tả một hữu, còn ở đản đản bên cạnh tấu đâu. người thích máy tính, đản đản xem lãnh phong xem mê mẩn, liền hỏi nói. lãnh phong bởi vì giữa chưa thời điểm ném xuống vệ tinh, chạy về ra tới mật báo nhi, cho hắn ba đánh sưng lên ngông còn ở xoa mông đâu so sánh với dưới ta càng thích đánh quyền bất quá ngươi máy tính nếu có thể đem ta cha nuôi cứu trở về tới ta về sau cũng học máy tính người cái ngu ngốc mỗi ngày toán học khảo tám mươi phân còn không biết xấu hổ nói chính mình muốn học máy tính vệ tinh xoa hắn đầu nói lanh phong cách đản đản cấp vệ tinh le lơi đâu sớm biết rằng ngươi như vậy ái quan ta khiến cho cái kia hư nữ nhân đem ngươi mang đi hừ đột nhiên Đản đản thở dài một tiếng, cấp, đây là hai khối tiền, hai ngươi không dám đi xa, liền ở đầu hẻm mua hai khối tiền kem trở về, hảo sao? Ca, chúng ta sẽ cho người xấu bắt đi, chúng ta không ra đi. Vệ tinh nói, đản đản nói, không có việc gì, người xấu liền tới như vậy từng cái, nói nữa, hai ngươi không phải rất lợi hại sao, nào có người xấu có thể đem hai ngươi bắt góc, mau đi đi. Chờ hai hải tử vừa ra đi. Đản đản liền đem hắn ba kêu vào được, ba, đã hắc đi vào, ngươi tới truy tung ta ca vị trí đi. Nhiếp vệ dân cầm tô hướng đông thông qua vệ tinh trình đến trong tay hắn truy tung khí, đi theo tung, cũng tìm tô hướng đông. Đản đản phụ trách tiến quốc gan hệ thống, chờ dùng máy tính tìm được tần đoạn cũng hắc đi vào, tắc tử nhiếp công tới truy tung vệ dân trước mắt vị trí. Trần Lệ Na đang ở cùng An Na hai nói chuyện thiếm, thương lượng nhiều người như vậy, buổi tối ăn cái gì đâu tiến vào vừa thấy nhiếp công đang ở chơi hắn kia chỉ biết tích tích tích điện đài vô tuyến liền cười các ngươi phụ tử mấy cái nếu muốn phạm tội phòng trường có thể đem thiên thọng sụp đi nhiếp công mang thai ngay đâu hái được một con lỗ thai ra tới nô trên nguyên tắc tới nói phá giải quốc gan vô tuyến điện tần suất chúng ta hiện tại chính là ở phạm tội bất quá loại này phạm tội là đăng giá là vì nước cộng hòa thường trị lâu ăn. kia muốn thật sự tìm được tô hướng đông Hơn nữa, đào ra hắn phía sau những cái đó kẻ phạm tội đâu. Ba, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? đản đản hỏi nói. Nhiếp công không chút do dự nói, giao cho công an. Công an khả năng sẽ không trọng phán bọn họ. Tỷ như nói Hồng Tiến Bộ, nhiếp công ngươi biết đến, người khác liền ở công an hệ thống. Nếu là hắn cùng cái kia kim Mộ vẫn luôn ở sau lưng thao túng phạm tội, kia chính là tội ác tẩy trời chuyện này. Đã bao nhiêu năm? dâu mỏ hệ thống bởi vì trộm du trộm du chết quá bao nhiêu người bạch cốt trồng chất ta mà hồng nham ma túy thị trường càng là gọi người nhìn thấy ghê người loại người này muốn thật bắt được ta phải trước cho bọn hắn thượng tư hình chơi phế đi lại giao cho công an lãnh kỷ không biết khi nào đi đến méo cổ tay nói nhiếp công nói vậy ngươi liền cùng tô hướng đông không có gì hai dạng quốc gia là quốc gia pháp luật là pháp luật lãnh kỷ một cái tô hướng đông còn chưa đủ sao là chính ngươi nói ái quốc không lo là vì ái quốc tặc đúng lúc này quốc an hệ thống sóng đoạn thượng có người ở phát mật báo tần suất mật mã đều là một trí lãnh kỳ cầm buồn hào bí đâu mau chạy nhanh cha cha vệ dân nói gì nhiếp công đối với hào bí đó là nhớ kỹ trong lòng một tay ấn thai nghe nghe con số soát soát soát đã viết ra tới đông an thị trường thủy sản hải sản khô lãnh kỳ vừa thấy ngây ngẩn cả người Kẻ phạm tội như thế nào sẽ tại như vậy cái địa phương? Ngươi đừng nói cho ta, Tôi hướng đông cấp áp, ở đông an thị trường bán hải sẵn đi. Không cần nhiều lời, chạy nhanh đi. Nhiếp công xem lanh kỳ ở đường thương đâu, đột nhiên một thương liền đem hắn cấp chỉ ở. Ngươi đây là súng đạn phi pháp đi, cho ta bông. Vạn nhất kia đầu là cùng hung cực gác kẻ phạm tội đâu. Nhiếp bắt triều, ta thương pháp so người càng tốt. Ngươi là quốc gia cán bộ, không có xứng thương quyền hạ. Mà ngươi này thường, khẳng định vẫn là năm đó chúng ta tiêu diệt Du Háo tử thời điểm tiêu diệt tới súng đạn phi pháp, viên đạn thượng đánh số đều là hác, ngươi không muốn sống, không cần tiền đồ sao?" Lãnh Kỳ đứng đó một lúc lâu, đột nhiên bá một tiếng, khẩu súng khấu đạn đạn máy tính trên bàn, sớm biết rằng ta lên khảo Bắc công đại, làm đến nhiếp bác chiêu vị trí, con mẹ nó thần châu đại địa thượng, đi chỗ nào đều có cầm súng quyền. Nhiếp công muốn xuyên áo khoác đâu Trần Tiểu Thư vào được tân cho ngươi mua bên trong tia -e tạp đan ngươi còn đừng nói tia -e tạp đan âu phủ, bản hình đó là thật tốt tới chạy nhanh ăn mặc lãnh kỳ vừa thấy nhiếp công mặc vào tân âu phục tức khác so với chính mình xoáy khí rất nhiều lại xem nhân gia nhi tử cũng là không một cái kém vốn dĩ trong lòng liền khó chịu kết quả đâu ra ngõ nhỏ liền thấy nhà mình phỉ tiểu tử dẫn theo một đại bao ni lon kem cùng vệ tinh hai đô đô đô mở ra tiểu xe lửa hướng ra đi đâu Hắn một cái tắt liền đánh ra đi, cùng các ngươi nói không cần chạy loạn không cần chạy loạn, như thế nào lại chạy đến bên ngoài đi, còn mua kem, ai cấp tiền. Lãnh phong thanh âm so với hắn ba còn cao, đảng đảng ca cho ta tiền, hơn nữa, ngươi muốn lại đánh ta, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đem ngươi ấn xuống. Ấn xuống làm gì, cũng tấu hắn ngông. Nhiếp công quay đầu lại hỏi nói. Lãnh phong cho hắn cha trừng mắt, hừ nửa ngày, nói, hừ. Liên ấn xuống hắn, không cho hắn lại đánh ta. Lôi kéo vệ tinh trở về chạy vội, hắn lại quay đầu lại giống nói, Ba, ta yêu ngươi, tuy rằng ta không thể giống vệ dân ca ca giống nhau thông minh, khảo một trăm phân, nhưng ái ngươi à, ta sẽ cho ngươi cùng ta cha nuôi đều dưỡng lão. Nói, hai hài tử trong miệng mở ra tiểu xe lửa, lại chạy. Ra tiểu tử. lãnh kỳ bất đắc dĩ nói, ra muốn trời cao, nhưng lễ nghi hiếu đạo hắn trong lòng có đâu hai tử sao, bổn điểm không quan hệ, mấu chốt là đến thiện tâm, nhiếp công ngươi nói đi. Đông an thị trường bên trong, một gian đại kho lạnh trung. Hai hải tử đều bắt không được, các ngươi thật đúng là phế vật. Vẫn là cái kia ăn mặc 6 năm giải phóng trang nam nhân, soát một cái tát, liền tắt đến ưu bố trên mặt. A tạp, tiếp tục đánh, đánh tô hướng đông, mặt trên mệnh lệnh, hắn cần thiết chết, liền hiện tại, cần thiết là sống sờ sờ đánh chết, sau đó ném vào nước thải mương nam nhân rít gào nói vưu bố từ trước đến nay còn không có gặp qua chính mình lão chủ nhân đâu kho lạnh đặc biệt đặc biệt lạnh, đông lạnh lại tất cả đều là cá tôm hắn đi theo cái này ăn mặc giải phóng trang nam nhân hướng trong đi xốc lên một tầng tầng vải nhựa liền thấy có một chỗ vải nhựa thượng dính đầy vết máu hiện tại là tháng sáu a ngày nắng gắt tháng sáu đó là một cái ngón tay đều đã đông lạnh đến sắp xấu lắm nam nhân hắn cuộn tròn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nằm a tạp vưu bố tam ca so với vưu bố tới hung ác không phải giống nhau vưu bố đâu chỉ nghĩ buôn lậu ma túy kiếm đồng tiền lớn cầu tài a tạp không giống nhau hắn cũng là cái có cùng nhiệt tín ngưỡng giáo đổ thức người tô hướng đông ta hỏi lại ngươi một lần đồ vật ở đâu tiền ở đâu nam nhân hỏi nói tô hướng đông không nhúc nhích nam nhân ý bảo a tạp cùng thủ hạ của hắn đá hắn hai chân a tạp tự mình tiến lên đạp mấy chân to tô hướng đông chậm rãi động đẹp pùt lét đạm nẹt re la kẹ giờ đẹp pùt lét phỏ giặt re la phảnh la giật sẩn tổn en son cờ dạ kẹo dở tô hướng đông từng câu sướng xuyên lục giải phóng trang nam nhân trực tiếp liền cười tô hướng đông không cần lại làm ngươi lý tưởng chủ nghĩa kia một bộ chó má biến cách chúng ta muốn chính là tiền chạy nhanh đem tiền giao ra đây kết phường đầu cơ trục lợi như vậy nhiều dầu đen ta lấy tiền cho bọn họ mua phòng ở Cung bọn họ hài tử ở nước ngoài tiêu dùng, hiện tại khen ngược, bọn họ còn muốn giết ta diệt khẩu. Nếu không nói cái này, xuyên giải phong trang nam nhân còn không có như vậy phẫn nộ. Tiền đâu, ngươi nếu không đem tiền giao ra đây, chúng ta liền ở đảng nội cử báo. Nói ngươi cùng cao phong đặng đông nhai là một đám, liền tính ngươi đã chết, chúng ta cũng muốn ép khâu ngươi giá trị thẳng dư. Tiền, tiền ta toàn đầu đến khí xa hán, bằng không khí xa hán sao có thể phát triển nhanh như vậy Ngươi! a tạp đánh chết hắn sống sờ sờ đánh chết hắn đương tiền đen bị đầu đến khí xa hán cơ bản chẳng khác nào là tẩy trắng hồng tiến bộ cùng kim mố bọn họ tưởng đem này tiền lại làm trở về đó là không thể nào tô hướng đông tiếp tục sướng đây là cuối cùng đấu tranh đoàn kết lên đến ngày mai anh đặc nạp hùng lại ngươi liền nhất định có thể thực hiện tay đấm nhóm không ngừng đá đầu của hắn đá hắn bụng Hán Quân tròn, như cũ ở Đức Quãng, sướng. Đột nhiên, một chi phi tiêu bay lại đây, trực tiếp liền chát ra tạm trong ánh mắt. A Tạm một tiếng thét chói tai, rút ra vừa thấy, cư nhiên là chỉ món đồ chơi phi tiêu. "Ai, này kho lạnh tiến không nên tiếng người, mau đuổi theo." A Tạm kêu nói. Tức khắc, vây quanh đá tô hướng đông tay đấm, còn có một đám đang ở đánh bài, uống rượu, toàn dẫn theo ra hỏa liền đứng lên. Đột nhiên, Lại một chi phi tiêu bay qua tới, là từ cao cao trên kệ để hàng mặt phi xuống dưới, cũng là ổn chuẩn tàn nhẫn, liền chui vào một tá tay trong ánh mắt. Cái này tay đấm tức điên, bay lên một chân đem cao cao kệ để hàng đá ngã lăn, gào thét nói, các huynh đệ, người ở mặt trên, đánh chết hắn. Đứng lại, đừng cử động. Đánh A, đem hắn ngăn lại, ngăn lại. Tô hướng đông liền đông lạnh mang bị đánh, đã sắp hôn mê, đã có thể vào lúc này hắn nhìn đến cao cao thức ăn thủy sản trên kệ đề hàng có cái ăn mặc bạch áo sơ mi thiếu niên rất khinh xảo đến trước một cặp đôi đôi cao cao trên kệ đề hàng hắn nhớ rõ cái này người thanh niên a nhiếp vệ dân không sai hắn đã từng nhìn chúng nhân tài tiểu tử thân thủ nhanh nhẹn dẫn một đám tay đấm nhóm truy hắn đâu ta yêu ngươi trung quốc ta yêu ngươi mùa xuân đồng bột mạ ta yêu ngươi ngày mùa thu kim hoàng quả lớn tô hướng đông tâm nói ta càng ái Là tổ quốc này đó đồng bộ sinh trưởng thiếu niên A. Manh tâm tự hỏi, hắn từng nghĩ nhiều thay đổi này đó thiếu niên, tiện đà, thay đổi cái này quốc gia A. Tất cả đều không cho phép lúc ních, ai còn dám động, ta liền nổ súng. Đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng hô, lại là minh thiên hai tiếng thương vang, tô hướng đông tại đây thương vang bên trong, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Quảng chi là xã hội đen, phản xã hội, hết thẻ phần tử nhóm, ở thủ đô là không dám cầm súng. Tô hướng đông nghe ra tới, đây là nhiếp công thanh em. Nơi nào đó, phòng họp, Cao Phong cùng Hồng tiến bộ đều đang ngồi. Cao Phong hôm nay sở gặp phải, đúng là tổ chức đối hắn cùng Tô hướng đông quan hệ chất vấn. Có người cử báo, nói Cao Phong ở khu tự trị thời điểm, cùng Tô hướng đông trộm dầu đen, tham ô cự khoản vô số. Mà Tô hướng đông một ngày tìm không thấy, Cao Phong liền một ngày tẩy xuyến không được chính mình trong sạch. Đúng lúc này, đột nhiên có người xâm nhập. Hồng bộ trưởng, Đông An thị trường phát sinh thương vang sự kiện, có người xâm nhập chúng ta vô tuyến điện internet. Bất quá, bởi vì xâm nhập thời gian quá ngắn, chúng ta còn không có tra được. Đến tột cùng là thị dân trò đùa dai, vẫn là dụng tâm kín đáo kẻ phạm tội làm. Tìm được tô hướng Đông sao? Hồng tiến bộ đột nhiên liền đứng lên, vẻ mặt hoảng loạn, nhưng phát hiện Cao Phong nhìn chính mình, lại vội vàng che giấu. Cấp dưới tiếc nuối lắc đầu, trước mắt còn không có. Có thể hát tiến công cộng an toàn sóng vô tuyến điện đoạn, Cao Phong nghĩ nghĩ, phỏng trường trừ bỏ nhiếp vệ dân Mạc Trúc Ca. Nói như vậy, chính như nhiếp công lời nói, nhiếp vệ dân vừa đến Bắc Kinh, bất quá hai ngày thời gian, cũng đã tìm được Tô Hướng Đông. kia cục diện với hắn tới nói, cũng đã là hoàn toàn lịch chuyển. Hắn nhìn Hồng tiến bộ đâu, Hồng tiến bộ cũng đang nhìn hắn. Cao Phong đối với tổ chức người ta nói, ta Cao Phong không làm thất vọng nước Cộng Hòa, không làm thất vọng Đảng không làm thất vọng người nhà của ta cùng ta hài tử, ta sẽ chậm đợi tổ chức thẩm tra kết quả. Uy, là ta A, lâu chiêu nam, tần tỷ ô mã y sưởng quần áo chạm quầy chuyên doanh, hạ giá sao? Tần Hà tiếp khởi điện thoại tới, nói, lập tức liền hạ giá, nhưng chúng ta cũng có chúng ta trình tự cùng thủ tục A, lâu chủ nhiệm, ngài lại chờ hai ngày bái, được không? Treo điện thoại, tần Hà phe phẩy đầu nói, liền chưa thấy qua một cái chính phủ cán sự nhi có như vậy bụng dạ hẹp hòi mỗi ngày tịnh là nhìn chằm chằm chút lông gả vỏ tỏi chuyện này mà bên này đâu lâu chiêu nam treo điện thoại lúc sau liền bắt đầu vui sướng khi người gặp hòa cười a di ngươi không ở thị công ty bách hóa mua quá đồ vật đi ta cùng ngươi nói thị công ty bách hóa chính là cả nước tiêu thụ lượng tốt nhất địa phương nhất vệ dân mẹ nó ở đàng kia một tháng muốn kiếm gần tám nghìn đồng tiền từ giờ trở đi Nàng tài lộ chặt đức. A-di ở phía đất, bồi cười nói, Vệ dân tiểu tử người khá tốt. Khá tốt, không phải ta con rể quản cái gì dùng, Chúng ta cặp vợ chồng già nói trắng ra là, Cái gì đều có, liền thiếu cái hảo con rể, Nhưng hắn không muốn đương, hiện tại khen ngược, Kiểu nhi xuất ngoại, thế nào cũng phải gả cái người nước ngoài, Ai, đây cũng là cái chuyện phiền thoái nhi, Kiểu nhi cái loại này chuyên nghiệp à, Nếu là gả cho người nước ngoài, Đôi hắn ba tiền đồ ảnh hưởng rất lớn. kia chúng ta hồng bộ trưởng liền vô pháp lại tiến thêm một bước lạc. a di thử thăm dò nói. Lâu chiêu nam nói, như thế nào sẽ đâu, Quảng Chi là nước Cộng Hòa, rất nhiều sự tổng vẫn là đòi tiền làm nước cờ đầu sao. Đột nhiên, chói hai điện thoại thanh lại văng lên, Lâu chiêu nam một phen tiếp lên, còn tưởng rằng là ai lại muốn tìm nàng chạy quan hệ nha hoặc là Tần Hà đến cho nàng báo tin vui đâu. Kết quả liền nghe Hồng Tiến triển gào thét nói, lâu chiêu nam, chạy nhanh, chạy nhanh đem trong nhà mặt tài sản toàn bộ tiêu hủy, tô hướng đông cho người ta cướp đi làm. Ai, là ai dám ở thủ đô kiếm người, người giống nhau tại chức có thể bộ môn, thủ hạ như vậy nhiều người, liền này đều tra không ra sao. Hồng Tiến bộ giống nói, ngươi hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì, muốn tô hướng đông thật sự tồn tại ra thủ đô, ta cùng kim tỉnh, mặt trên mọi người toàn cho hết trứng. Hắn khẳng định cũng ở thiêu đồ vật, ngươi cũng chạy nhanh, đem tiền toàn thiêu đi. Lâu chiêu Nam đứng lên, đi vào phòng ngủ, một phen kéo ra tủ quần áo, rút ra vài món hồng tiến bộ, thật nhiều vẫn là mang theo mụn và phá quần áo ném tới một bên nhi, lại kéo ra một tầng tấm ngăn, bên trong tất cả đều là mười nguyên mười nguyên, một ngàn thành một bó tiền lớn. Nàng bàn tay đi vào, lại xoay người hỏi a di, này, đây chính là tiền A, như thế nào tiêu hủy? A nào biết ta, bộ trưởng không phải làm ta thiêu. Lâu chiêu nam tay một chút liền lùi về tới, nhà ta bảy cái tỷ mùa đâu, chính là phân cho các nàng cũng hảo A, đây chính là tiền, thiêu sẽ tao trời phạt. Kia làm sao A? Lâu chiêu nam đã từng yêu nhất chuyện này, chính là khuya khoắt lên, kéo ra tủ quần áo thưởng thức chính mình tiền. Đương nhiên, tới rồi giờ phút này, hắn như cũ luyến tiếc, luyến tiếc đem tiền thế nào? Chờ vạn nhất lao hồng có thể bắt được tô hướng đông đâu chỉ cần đem tô hướng đông giết chỉ cần giết hắn đã có thể cái gì đều không có nói lâu chiêu nam một phen lại đem ngăn tủ môn cấp khép lại nhưng là nàng lại bỏ dậy liền đem tô hướng đông đưa tới quần áo nha đồ cổ nha tranh chữ nha gì đó toàn xả ra tới ngồi xổm trong phòng vệ sinh cùng a di nói a di mau tới đốt lửa nha chúng ta trước đem mấy thứ này thiêu May bọn họ trụ chính là độc tràng sân, phòng ở đại, người khác nhưng thật ra phát hiện không được cái gì. Lâu chiêu nam biên thiêu biên khóc, Bồ Tát phù hộ, Thượng Đế phù hộ, làm tô hướng đông tồn tại ra không được Bắc Kinh thành đi. Hắn muốn đi ra ngoài, chúng ta đã có thể xong rồi, à, lãnh tụ à, phù hộ chúng ta đi. A Di tuy rằng là cái dân quê, cũng nốc nhưng là, nàng nhớ rõ lãnh tụ là nhất ghét cái ác như kẻ thù, hận nhất tham quan. Lanh tụ nên sẽ không phù hộ một cái tham quan đi. Nhưng nàng cũng là vội vàng nhi, hỗ trợ thiêu. Cao Phong tử phòng họp ra tới chính là một đường chạy chậm, tiến chính mình văn phòng, lại đem điện thoại bắt qua đi, bắt đến Trần Lệ Na truyền gọi thượng, Trần Lệ Na nơi này còn ngốc đâu, nhiếp công còn không có trở về đâu, lao cao, như thế nào là ngươi trước đem điện thoại đánh lại đây làm? Lệ Na, chạy nhanh mơn xe, đem tô đông mang tố cáo đều, Ta nghe nhiếp công nói hắn bị phi thường trọng thương, không cần tiến thủ đô bệnh viện, ta lặp lại một câu, không cần tiến thủ đô bệnh viện. Có phải hay không vào thủ đô bệnh viện, tô hướng đông liền rất khả năng sẽ chết. Ngươi chỉ nhớ kỹ một chút, nhiếp công muốn đem hắn giao ra đi, hắn liền xong rồi, nhiếp công cũng là phí công một hồi, rốt cuộc hồng tiến bộ tại chức có thể bộ môn, hắn muốn thật sự động thủ, các ngươi khả năng muốn gặp rất lớn trả thù. Cao Phong nói, trần lệ na liền không rõ lao cao ngươi đâu ngươi liền mắt thấy một chút vội cũng không giúp được sao kéo hồng tiến bộ phúc ta hiện tại đang ở bị tổ chức hoài nghi đâu cao phong khí thẳng đấm cái bàn ta hiện tại thậm chí cũng không biết các ngươi nên đem tô đông hướng chỗ đó mang bởi vì vô luận các ngươi quen thuộc ô lô vẫn là hồng nham hồng tiến bộ cùng lão kim quan hệ đều là rắc rối khó gỡ các ngươi đi tất cả đều là tử lộ một cái trần lệ na ấn điện thoại Đang ở phát ngốc đâu, điện thoại lại vang lên tới. Nhiếp vệ cương xem Trần Lệ Na còn đang ngẩn người, một phen liền đem điện thoại tiếp đi lên. Đản đản, làm mẹ ngươi lái xe, chạy nhanh đến Bắc Kinh cả mạ giặt sưởng cửa sau khẩu, mau, các ngươi cũng toàn đi theo, một cái đều không cần kéo, đối phương đã đổ nghèo truy hiện. Là nhiếp công thanh âm. Anna làm tốt cơm chiều, mới vừa đem cơm đoan vào nhà tới. Liền thấy nhiếp vệ cương cùng Trần Lệ Na đồng thời từ trong phòng vào ra. Ta tới Bắc Kinh cũng không lái xe a đi như thế nào? Trần Lệ Na nói. Hơn nữa đi, trong nhà nhiều người như vậy đâu. đặng Thuần vừa đến Bắc Kinh liền đổi xe hồi Thượng Hải, không ở, nhưng là nhị đảng cùng Lý Minh Thành ở trên sân thượng đâu. Anna cùng lãnh phòng, vệ cương, vệ tinh, một đoàn hài tử, cái dạng gì xe mới có thể kéo được nhiều thế này người? nhưng thật sự nếu hồng tiến bộ muốn cùng nhiếp công cá xé vong phá kia lưu cái nào ở bắc kinh cũng không được a Ngọt nào liền hiện tại lập tức ngươi từ chỗ nào có thể cho ta làm một chiếc xe tới trần lệ na đột nhiên nhìn đến ngọt ngào dẫn theo hai cái đại dưa hấu tiến bảo liền hỏi nói mọi việc có thể hỏi ngọt ngào nghĩ cách a rốt cuộc ngọt ngào là cái lao bắc kinh thông ngọt ngào ngươi có thể cho a di tìm chiếc xe sao có thể ngồi mười mấy hai mươi cá nhân cái loại này chúng ta có điểm việc gấp lập tức đến xuất phát trần lệ na nói ngọt ngào ở trên cửa đứng đâu đáp nhưng thật ra rất khinh xảo có thể à nhưng là đến chờ ngày mai buổi sáng lúc này điện thoại lại vang lên lệ na tìm không thấy xe liền dùng chúng ta xe tải lớn có phải hay không ngừng ở hải đến đâu mau đem xe tải lớn mở ra đem mọi người ném trên xe chạy nhanh tới trong điện thoại Hắn còn thở hổn hển si si đâu. Trần Lệ Na nói, muốn thật sự tố cáo đều, xe tải không thể kéo người a. Ta quả ngươi có thể hay không kéo người, chạy nhanh mướn cái mặt đi hải điến, đem xe tải lớn mở ra, lanh kỷ cùng vệ dân cong tô hướng đông, còn ở chụp ảnh công ty người gác cổng trốn tránh đâu. Lúc này, trừ bỏ nói tốt, còn có thể nói gì. Treo điện thoại, Trần Lệ Na đột nhiên nghe được một trận xe ngựa tiếng vang. Ngọt ngào đêm nay xe tải tới sao đêm nay dỡ hàng a lãnh đạo ngọt ngào nói hào đi xe tải tới chính là trang một xe hóa đâu trần lệ na hai bước nhảy lên ngôi cao túi đầu thấy ngoài cửa mặt đứng hào chút đang ở nghe nhị đảng ca hát người mà nàng ở bắc kinh xe tải lớn đâu đang ở trầm rãi hướng nhà kho trên cửa chuyển xe đâu đại gia đại gia hiện tại bắt đầu sở hữu giúp ta dỡ hàng người Đều có thể bắt được 10 đồng tiền, mọi người, bất luận lao tiểu nhân, đại gia đại đường, ta vội vã dỡ hàng, phiền thoái đại gia lạp. Trần Lễ Na dẫn theo nhị đảng ghi ta, leng keng lang gõ, liền nói. Nha, này khu cằn xe sưởng giám đốc sao, tiền ta không cần, cho ta đưa hai kiện ngươi thuần quần đông sái tử, quá hứt hãn. Một cái đại gia nói, một cái bác gái cũng nói, cho ta hai kiện đại ngực nhi quần xà loạn tử, sợi tơ nhi cái loại này ăn mặc thật là quá thoải mái trần lệ na tâm đang nhỏ máu đâu nàng sa hoa áo bông a nào đó là thuần miên a kia đều là tơ tẩm hoặc là dương nhung tính trước, hảo sao đưa đều đưa một người hai kiện nhi hiện tại bất luận già trẻ cha con ta tuyên võ khu cũng không thể không thể so ánh sáng mặt trời khu nhiệt tình vội vàng nhi giúp đỡ đi trần lệ na nói hảo sao Mười vài cái hóng mát tản bộ già trẻ đàn ông mãi mãi đại tẩu từ đâu, toàn bộ xông lên, tá tá dọn dọn, này liền bắt đầu hướng nhà kho dỡ hàng. Vệ quốc, đem ngươi nhạc cụ thu thập, Minh Thành, ngươi cũng thu thập, chạy nhanh, chúng ta phải đi. Đi xuống lầu, Trần Lệ Na nói. Anna buổi tối trưng cơm, đồ ăn đều xào hảo, lãnh đạo, tốt xấu ăn cơm lại đi à, cơm còn không có ăn đâu. Cơm, không có thời gian ăn, ném đi thôi. Cấp ngọt ngào An, ngọt ngào nơi này đâu, Trần Lệ Na cũng giao đái nàng chờ chúng ta vừa đi ngươi liền chạy nhanh đánh cái mặt đi tìm Cao Đại Dung Hán Ba, sau đó bất luận ai tới hỏi, ngươi chỉ nói chính mình là ta công nhân, cùng ta cái này lão bản không có bất luận cái gì quan hệ, minh bạch sao? Cao Đại Dung phụ thân, ở cố cung tu sửa văn vật, ngươi đừng xem liền một tay nghệ sĩ, rốt cuộc nhi tử ở thành đô quân khu là cái sư trưởng, người bình thường không dám chọc hán. Mẹ, có phải hay không ta ba cùng ta ca chỗ đó ra gì sự đâu? Hào đi, nhị đàn đứa nhỏ ngốc này, lúc trước hắn ba mấy ngàn dặm trên đường lái xe dọn cá đỏ dạng, hắn đến bây giờ cũng chỉ cho rằng, đại gia là dọn hai đại sọt lê. Rốt cuộc để lại tranh học, hiểu chuyện như nhiều, các ngươi là sợ công an hệ thống sẽ lầm đem các ngươi trở thành người xấu, cho nên muốn trước một bước rời đi thủ đô, đúng hay không? Đừng nói này đó, chạy nhanh tá song hóa đi. Trần Lệ Na nói, nhị đàn liền xua tay, mẹ, nghệ thuật cùng chính trị không quan hệ, mà ta đâu là cái nghệ thuật ra, là cái ca sĩ, ta cùng Minh Thành đến lưu lại, cùng ngọt ngào ở bên nhau. Trần Lệ Na nhìn nhìn ngọt ngào, Tiểu Nha đầu dẫn theo hai chỉ giày cao gót, đặc không sao cả lắc đầu đâu, ở thủ đông đốc, gì đại sự chưa thấy qua, liền cao ra ta cũng không đi, Trần tổng, ở ta Bắc Kinh bảy tám phòng đâu. Tùy tiện kia bộ đều có thể trốn một thời gian. Mẹ, ta thật không đi, ta phải bồi ngọt ngào. Nhị đã nói. Hai từ lớn, dù sao cũng phải thả bọn họ đi ra ngoài trải qua mưa gió đi. Hơn nữa, nhiếp vệ quốc trời sinh chính là cái đơn thuần, thiện lương, thuần tịnh giống thủy giống nhau, không có bất luận cái gì một kia tạp chất hải tử. Mẹ chỉ có thể nói cho ngươi, thủ đô nơi này, liền tính không muốn số người, cũng không dám dễ dàng giết người. Đây là bởi vì chúng ta tư pháp, cũng là vì chúng ta công cộng an toàn hệ thống xây dựng cùng hoàn thiện. Nhưng là, có chính nghĩa liền có tà tạ ác, tạm thời, hoặc là chúng ta đến né tránh tà ác, nhưng chúng ta thực mau liền sẽ trở về, vệ quốc, cùng minh thành hai bảo vệ tốt ngọt ngào. chân Lệ Na nói, cũng không hề do dự, kêu tới vệ tinh cùng lãnh phong, An Na mấy cái, xoay người liền chạy. Ra cửa vừa thấy, hóa đều tá xong rồi đại gia các bác gái đang ở chọn quần áo đâu trần giám đốc thật tùy tiện chọn a vương mãi mãi nói trần lệ na vừa định lên xe đâu đột nhiên liền phát hiện đối diện tới hai công an ô mãi xưởng quần áo trần lệ na trần giám đốc sao công an ăn mặc cảnh phục mang đại mái mũ đâu thực xin lỗi có người cử báo nói ngài nơi này có người tàng độc chúng ta đến lục soát một chút ngài còn phải cùng chúng ta đi tranh phái xứ sở lục cái khẩu cung không thành vấn đề đi. Vương nãi ngãi nói, nha, tiểu vương à, như thế nào, lại ở tra những cái đó người nghiện ma túy đâu. Đúng vậy vương nãi ngãi, mới vừa có một người cử báo, gặp chắc chắn, nói mau phưởng hán bán ra chỗ co độc đâu, ngài nói nói, ta này trong thành đầu a, hiện tại đều có độc đạp. Đây là thật công an, nhưng là, là hồng tiến bộ vì kéo dài, hoặc là nói là tùy tiện vũ hoan, đem nàng lộng tới phái sứ sở, biện pháp tốt nhất nàng muốn vào đồn công an liền không ai cấp nhiếp công hỗ trợ đội trưởng ngài đi vào trước lục soát một lục soát có hay không tàng độc ta lại nói ta trước giúp vương mãi mãi chọn kiện siêm y ỉa a nói trần lệ na cầm lấy một kiện tơ tằm váy ngủ tới ta xem nha liền cái này nhất thích hợp ngài vương mãi mãi ngài nói đi thích hợp thật thích hợp nhưng chính là kích cỡ nhỏ điểm vương mãi mãi nói tới khuê nữ cấp mãi chọn kiện đại mã. Trần Lệ Na đã đưa mắt ra hiệu, làm Anna cùng vệ tinh mấy cái lên xe. Sau đó, nàng nói, Vương ngãi ngãi, đại mã này xe không có, ta hiện tại lên xe lửa chạm kéo đi, ta đánh giá, ta cảnh sát nhân dân cũng là cho người báo giả cảnh báo, cư nhiên nói chúng ta tăng đầu, người đi vào cùng hắn hảo hảo nói nói, chúng ta mau phưởng hắn người, gì thời điểm không tuân thủ quy củ gì thời điểm cấp ta ngõ nhỏ thêm quá rối loạn, ngài nói nói, nay còn dùng nói sao? ngươi đi ngươi, kia hai công an nào, liền ta ngõ nhỏ người, bọn họ muốn dám truy ngươi, ta phun chết bọn họ. Vương Nãi Nãi nói, à, hảo gia hỏa, hai công an trong phòng dạo qua một vòng nhi, không gặp tàng độc à, liền gặp phải cái nhiếp vệ quốc, cấp ngăn chặn. ngươi hấp độc sao? Công an đồng chí ngài hảo, ngài là bởi vì ta gầy, mới cho rằng ta sẽ hấp độc sao? Nhi đản bởi vì không ai ăn cơm sao? Vừa lúc nhi. Chính mình bưng nổi ở đảng kia ăn cơm đâu. Hắn lắc lắc trong tay cơm uống, nói, ta mới từ Anh Quốc trở về, các ngươi đoán xem, Anh Quốc thức ăn thế nào. Hai công an liếc nhau, rốt cuộc đối với anh tóc đẹp đạt quốc gia sao, khá tò mò, liền hỏi, như thế nào. Nhị đản cho hai công an một người một đôi chiếc đũa, ý bảo hai người cùng chính mình cùng nhau ăn cơm. kia ca a Đều làm cùng chúng ta khu vực khai thác mỏ sơn dương cái đôi phía dưới kia dương nước tiểu phao dường như Nha, cá có thể làm ra dương tao mùi vị tới, cao minh a Công an đương nhiên không ăn cư dân trong nhà cơm, thả chiếc đũa liền cùng nhiếp vệ quốc liêu thượng Ta thường xuyên thăm hamburger cửa hàng, đầu bếp nách, liền cùng chúng ta khu vực khai thác mỏ 3 năm láo dương làm thịt về sau Gì gia vị cũng không bỏ, dùng nước lã nấu ra tới mùi vị giống nhau Hai công an trực tiếp muốn phun ra, như vậy cũng có thể đương đầu biết. Cho nên ta mới như vậy gầy. Nhị đản chọn một chiếc an Anna thiêu đại đùi gà, mấy khẩu nước, tiếp nhận ghi ta nói, tới, ta cho các ngươi sướng một đầu, thịt kho tàu dốc El-Jol, thế nào? Nha, anh quốc trở về CA, a tới A, ta nghe một chút, ngài sướng đến tuột cùng thế nào? Nhị đản nhẹ nhàng bắn lên ghi ta, làm ta ướt hốc mắt, không ngừng luân đôn vũ còn có dao vô cố hương, mụ mụ đại cá chấm đen, nó ở bạch dương trong sông Đăng A, du A, ta nhảy vào trong sông, đem nó ôm trở về nhà. Như vậy bình đạm chuyện này, cũng có thể sướng thành ca nhi. Hơn nữa, còn thèm dân cư thủy chảy dòng. Hai công ăn nghe, xem nhị đàn ôm ấp ghi ta, vẫn luôn ở lắc đầu, cũng đi theo hắn, rung đùi lắc ý. Ta lại cho các ngươi sướng một đầu ngọt ngào đi, thế nào, đây cũng là ta ở Anh Quốc thời điểm viết. Nhi đản vì thế lại nói, hai công an liếc nhau, hảo a, nhưng trong đó một cái đồng thời nói, bất quá, tiểu đồng chí, ta biết các ngươi hỉ nhạc sáng tác người, rất nhiều thời điểm thích chịu hai khẩu đại, ma a, ma túy a gì đó tìm linh cảm, ngươi nên không phải là chịu đại ma, mới đem chính mình chịu như vậy gầy đi. Rock and dồn ca sĩ cùng ma túy, quả thực chính là tuyệt phối a. Nhi đản nói, nói hấp độc là vì sáng tác hoặc là nói thế nào cũng phải hút độc mới có thể làm sáng tác người, kia tất cả đều là ở đánh giám. Nghệ thuật cùng chúng ta sinh mệnh giống nhau, trưởng thành khi nhìn thấy nghe thấy, đi qua địa phương, xem qua phong cảnh, nghe qua chuyện xưa, còn có cha mẹ ân cần giáo hối, đều có thể chuyển hóa vì nghệ thuật. Người trải qua có bao nhiêu phong phú, nghệ thuật sinh mệnh lực liền có bao nhiêu đồng bột tràn đầy, người đi qua lộ có bao nhiêu trường, nghệ thuật con đường cũng liền có bao nhiêu trường. Mà cái gọi là dùng hấp độc tìm linh cảm người, bọn họ là đem chính mình toàn bộ sinh mệnh, giống một cây que diêm dường như, một chút rồi biến mất, thử hỏi, như vậy nghệ thuật, quảng chi lại như thế nào nhất minh kinh nhân, nó làm sao có thể trải qua đến khởi, nhảy vọt khảo nghiệm đâu. Này tiểu tử, tư tưởng rất khắc sâu a. Một công an nói, một khắc công an cũng nói, cứ như vậy đi, chúng ta nên trở về, hiện tại mỗi ngày nơi nơi đều là giả cảnh báo. Cũng thật là đủ gọi người phiền Hai công an trước khi đi thời điểm Còn cấp vệ quốc phất tay đâu Huynh đệ, hôm nào ở đâu sướng Cho chúng ta biết ta Hiện trường cảm thụ dốc ẩn dồn không khí Sẽ Nhị đảng trường ý gì lạc, lạng khoác Cấp hai công an phất tay đâu Hảo đi, hắn vô địch mị lực liền ở chỗ Bất luận nhiều vừa bãi người Tới rồi trước mặt hắn Đều đến không tự chủ được quỳ gối Xưng đại ca Cạ mạ ra sưởng 6 giờ tan tầm Rồi sau đó mặt kho hàng, đến 5 giờ rưỡi liền đóng cửa. Hiện tại cả mạ giặt xưởng, bởi vì cả mạ giặt sinh sản cung không đủ cầu, rất nhiều người không tiếc thêm giá cao mua một đài Bắc Kinh giấy phép ca mê ra, muốn từ nhà kho điều cả mạ giặt ra tới, kia an toàn cùng quá an kiểm dường như. Mà nhất vệ dân cùng lãnh kỳ đem tô hướng đông bối ra tới sau, từ vệ dân lấy dây thép đầu khai cả mạ giặt xưởng kho hàng mặt sau đại môn, toàn người nhà kho bên trong đi lãnh kỳ cấp tô hướng đông rót điểm nhi thủy hắn một ngụm toàn hóa thành máu loãng ra tới nhưng là rốt cuộc tỉnh ngươi hiện tại đến nói cho ta ngươi mặt trên đến tột cùng có mấy người bọn họ đều ở cái dạng gì chức năng vị trí thượng còn có ngươi khẳng định cất giấu các ngươi cùng nhau kết phường tham ô chứng cứ đi tô hướng đông chúng ta chính là mạo ở thủ đô phong thương nguy hiểm đem ngươi cấp vớt ra tới ngươi sẽ không làm chúng ta huynh đệ ăn lao cơm đi lãnh kỳ nhéo tô hướng đông cổ áo cùng diêu đâu lãnh thúc thúc ngại như vậy diêu sẽ đem hắn diêu chết ngươi ba đâu đến tuột cùng khi nào mới có thể đem xe cấp điều tới a lãnh kỳ cũng sốt ruột đâu vừa rồi hắn thả thường hiện tại bên ngoài khẳng định đã phong lộ đây chính là thủ đô trời xa đất lạ chỗ ngồi chúng ta như thế nào mới có thể từ nơi này xông ra đi nói đến cái này lãnh kỳ liền lại nên trách cứ nhiếp vệ dân nói tốt chỉ trinh sát tưởng hảo lui lại lộ tuyến lại động thủ Ngươi khen ngược, trước đánh thượng, vệ dân, ta về sau làm việc nhì, hiệu suất có thể không như vậy mau sao. Hắn làm việc hiệu suất quá cao, người bình thường dứt khoát theo không kịp hắn phản ứng tốc độ A. Với lúc lúc này, có công an từ Đông An thị trường bài tra tiếng súng, bài tra được cả mạ dạt sướng tới. Nơi này người tan tầm sao, chạy nhanh đi phía trước kêu người, kêu mở cửa chúng ta bài tra. Công an nói, lãnh kỳ cấp thẳng dậm chân, ta liền nói sao. Người khẳng định đến đuổi theo. Vệ dân lại một chút cũng không nóng nảy, bại xuống tay nói, yên tâm, ta ba ở bên ngoài đâu. Hán ba ở bên ngoài đâu, chỉ cần thấy người hướng nơi này bài cha, khẳng định sẽ nghĩ cách hấp dẫn bên ngoài công an nhóm lực chú ý. ngươi hảo, công an đồng chí, ta chuẩn bị đi tranh đông an thị trường, nên đi như thế nào? Quả nhiên, nhiếp công đem mấy cái công an cấp ngăn cản, liền nói. Hán lớn lên xoay khí. Sinh đến một bức chính nghĩa lâm nhiên tướng mạo, trong tay còn cầm cái mặt trên viết nhân dân đại hội đường lưu niệm tiểu công văn bao, vừa thấy chính là phần tử trí thức, công an nhóm cũng không thể tưởng được, thường là hắn phóng nha. Đồng chí, quải quá con nhi chính là đông an thị trường, chúng ta vội, liền không tiễn ngài đi qua, ngài là nơi khác tới sao. Tới mở họp, nhi tử mới vừa kết hôn, tam kim gì cũng không mua quá, làm ta cấp con dâu đến đông an thị trường mua cái kim tay liên đâu. Nhiếp công thần sắc vội vàng, liền nói. Một công an nói, kêu ngài đại gia ngài lại hiện trẻ tuổi, không gọi ngài đại gia đi, ngài con dâu đều có, lúc này đều 8 giờ nha, đông an thị trường sớm tan tầm nhi lạp. Kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ làm ta thế nào cũng phải đi mua ven đường cái loại này chào hàng. Chào hàng nói là tiện nghi, một cái kim vòng tay mới 50 khối, nhưng ta sợ là giả nha. Ven đường, có ai ở chào hàng kim vòng tay? Mấy cái công an tức khắc có hứng thú. nhiếp công nói, liền cách một cái phố, không ngừng có bán kim tay liễn, còn có bán đông lạnh bảo ngư đại tôm hùng đâu, một hộp hai đầu bảo mới bán tam đồng tiền, thật là tiện nghi à, đáng tiếc đó là đông lạnh hóa, ta mang không trở về nhà. Mấy cái công an nhìn nhau liếc mắt một cái, không đợi đến cả mạ giặt xưởng phía trước bảo an tới mở cửa đâu, xoay người liền đi. Vì sao? Bởi vì vừa rồi ở đông an thị trường phong thương. Đông lạnh hải sản đánh đầy đất, công an bước đầu hoài nghi, sợ sẽ là nhất bang trộm hải sản người. Rốt cuộc ở Bắc Kinh, bào ngư đại tôm hùm đó là hiếm lạ đồ vật, nói có người trộm nó ra tới bán, giống hồi sự nhi. Nhiếp công xem công an đi rồi, bên ngoài gõ vài cái chát hàng rào sát cửa sổ, tiêu nói, vệ dân, chuẩn bị tốt, ta phỏng trừng mẹ ngươi mau tới. Nhiếp vệ dân xoay người liền chuẩn bị đi bối tô hướng đông, lãnh thúc thúc, mau, đỡ điểm nhi. Chân Thiểu Thư lái xe đi tới đi tới, bên cạnh là nhìn bản đồ chỉ lộ nhiếp vệ cường, trong tay cầm bộ đàm, bộ đàm quang quác qua kéo đang ở vang, đây là công an tần đoạn, cấp nhiếp vệ cường nghe trộm thượng. Mới nhất chỉ thị, bài tra một chiếc ở chủ thành khu chạy xe vận tải lớn, khả năng có kẻ phạm tội, ô Bộ đàm nói, đàn đàn nói, mẹ, đối phương nói chính là ta này chiếc xe. Trần Lệ Na vì thế một phen phương hướng. Né tránh phía trước đang ở bố chướng ngại vật trên đường công an nhóm Ngươi biết không Chờ tương lai Muốn xuất nhập thủ đô Nhưng không dễ dàng như vậy Trần lệ na cười nói Sớm muộn gì cao phong hạn biết không nói Tiểu khách hóa Chúng ta loại này đại hình xe vận tải Đó là không cho phép tiến vào thành nội chạy Nhưng thập niên 80 phố khoan xe thiếu Thiên An trước cửa Trừ phi có trọng đại hoạt động Đều không hạn hành đâu Lúc này đều quá 8 giờ Cả mạ ra sưởng này mặt sau, không có mặt tiền cửa hiệu cũng không có người nhà khu, cái này điểm nhi trên cơ bản liền không ai. Tiểu nhiếp liền ở nửa đường thượng đứng đâu, vừa thấy Trần Lệ Na phanh lại, vội vàng vây tay một cái, lãnh kỷ đã đem tô hướng đông cấp bối ra tới. Mẹ, chạy nhanh đi, ta ba tại ngoại giao bộ trên đường chờ ta đâu. Vì cái gì ngươi ba sẽ ở cái kia trên đường? Trần Lệ Na nói. Tiểu nhiếp nói, ta cũng không biết ta là chính hắn thế nào cũng phải muốn đi. Lái xe đi đến ngoại giáo bộ trên đường, mới đến đầu đường, quả nhiên nhiếp công liền ở ven đường đứng đâu. Xe trên đầu liền hai bài ngồi nhi, tê tất cả đều là nữ nhân hài tử, nhiếp công vừa thấy, gì cũng không nói, trực tiếp bái thượng sau thùng xe, ngồi thùng xe sau. Đông thẳng môn lại quá nửa tiểu phong lộ, thỉnh khuyên can lui tới chiếc xe vòng hành, thỉnh khuyên can lui tới chiếc xe vòng hành. Bộ đang một tiếng over. Đàn đàn lập tức nói, mẹ, chạy nhanh, hiện tại chạy tới đông thẳng môn, còn kịp. Chỉ cần đến trên đường cái, tốc độ chạy lên, ra khỏi thành liền dễ dàng. Không thể không nói, vệ cương cái này cùng tần đoạn bộ đàm, quả thực là đem Trần Lệ Na cấp cứu, bởi vì nó, nàng mới biết được, con đường kia phong, con đường kia thượng có công an, con đường kia lại là có thể đi. Tô hướng đông, tỉnh tỉnh, tô hướng đông, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Anna liền ở phía sau bài trên sàn nhà quỳ đâu, không ngừng ở trụ tô hướng đông mặt. Tô hướng đông vừa rồi tỉnh quá, nhưng là nội tạng phỏng trừng là cho đá bị thương, lúc này lại hôn mê đi qua. Cấp Anna gọi hơn nửa ngày, hắn mới mở mắt, A, ngươi có khỏe không, muốn hay không uống nước? Anna nói, Trần Lệ Na nhìn phía trước có xưởng quần áo tài xế lưu lại kiện lực bảo, vội vàng liền ném đi qua, cho hắn uống điểm nhi cái này. Phòng trường hắn có thể thoải mái một chút. Tài xế nhóm nâng cao tinh thần, dùng chính là kiện lực bảo. Anna so lanh kỷ sẽ hộ lý, không có trực tiếp phủ tô hướng đông lên cho hắn tới nước, mà là đem đồ uống đảo đến nắp bình, một chút, hướng hắn bên môi nhọn đầu. Tô hướng đông trừ bỏ bị đánh, càng có rất nhiều đói. Hắn đến Bắc Kinh đã một vòng, này một vòng, ăn qua đổ vật cũng không nhiều. Thật thật liếm uống lên hai khẩu, hắn thật dài ra bên ngoài thở hát ra, nói, Hướng hồi hột khai. À, kia chỗ ngồi chúng ta sợ không thể đi thôi, không nói kim tỉnh ở hồng nham, trực tiếp có thể cho người ở nửa đường thượng cảng chúng ta, hồng tiến bộ vẫn là từ hồi hột khởi ra đâu. Trần Lệ Na nói. Tô hướng đông thở dốc thật lâu sau, nói, chứng cứ, chứng cứ liền ở hồi hột. lãnh kỳ cấp tế ở phía sau một góc, một bên trên vai ngồi chính là lanh phong, một bên là nhiếp vệ tinh, hảo đi hắn chỉ có một cái mũi còn lộ ở bên ngoài có thể hô tức đảo mắt nên ra khỏi thành không nghĩ tới lúc này lại cấp công an cản lại trần lệ na này trên xe gì đều có đâu nhưng thật ra không sợ người cha nhưng là phó giá ngồi trên ngồi hai hải từ đâu mặt sau còn tễ một đại hoa mặt sau còn có cái nhất công ở trong xe nằm bỏ đâu mẹ muốn hay không xông vào nhiếp vệ dân nói trần lệ na vội vàng lắc đầu không thể Ta muốn xuống vào, sẽ dẫn một đường truy binh, ngươi không nghĩ ta chạy ở trên đường, mông mặt sau một đám công an lôi kéo còi cảnh sát truy ta đi. Đảng đảng châm rãi, đã lưu đến chỗ ngồi phía dưới đi, phó giá ngồi trên cũng chỉ ngồi cái nhiếp vệ dân. Trần lệ na xa xa, xem công an huy tiểu lá cờ ý bảo chính mình dừng xe, lập tức liền bắt đầu đánh đèn, giảm tốc độ, sang bên nhi. Tắt lửa, kéo ổn tay sát, nàng mới diêu đem diêu đem, diêu khai cửa sổ. Đồng chí Ngài Hảo, xuống xe kiểm tra. Công an nói. Trần Lệ Na nói, tốt tốt. Nàng tùy tay liền đem tài xế vẫn luôn đặt ở động cơ đắp lên thông hành cho phép chứng, cùng với nàng điều khiển chứng, chạy chứng, từng cái đều lấy ra tới. Đẩy cửa ra xuống xe thời điểm, nàng đối đại khái chỉ có 20 suất đầu tiểu công an cười nói, thì chính là nước Cộng Hòa nhóm đầu tiên có được điều khiển chứng người Nga, nhìn xem trên ảnh chụp bộ dáng ta Mỹ sao. Mặt sau nhiếp công nghe xong, đang ở bất đắc di lắc đầu đầu. Bởi vì liền này trương nhị tức ảnh chụp Trần Tiểu Thư ở chụp ảnh quán ước trừng nấn ná nửa ngày, liền vì từ giữa tuyển ra một chương đẹp nhất. Hiện tại chỉ có A Chiếu, có được điều khiển chứng nữ tính vốn dĩ liền ít đi, có thể khai xe ngựa, Tiểu Công An đương nhiên là nghiêm nghị khởi kính. Đồng chí Ngài là chuyên trách khai xe ngựa tài xế sao, loại này xe giống nhau nữ nhân nhưng khai không được. Tiểu Công An phiên bằng lái, đối lập trần lệ na đâu nàng vội vàng đem chính mình dối tung tóc dài buộc chặt lên cấp đối phương xem chính mình chắt ngẩng đầu lên phát bộ dáng trần lệ na một tay chi xe tải lớn vô vô, nói ta là cái này nhà xưởng lão bản cái này xưởng quần áo cũng là nước cộng hòa nhóm đầu tiên tư doanh hóa xí nghiệp cho nên ngươi hẳn là kêu ta trần tổng hoặc là trần giám đốc như vậy trần giám đốc đây là chuẩn bị đi làm gì đâu thiểu công an cười nói Đối với xe khai xe tải, lại là cái xưởng quần áo giám đốc, lớn lên còn đặc mỹ lệ nữ tính, công an tự đáy lòng thưởng thức, nếu không phải công vụ cho người, đến cho nàng thổi cái huyết sáo đâu. Trần Lệ Na nói, chúng ta trang phục ở thị bách hóa đại lâu tiêu thụ đặc biệt đặc biệt hảo, ngươi có thời gian có thể mang bạn gái đi đi dạo, chỉ cần báo ta Trần Lệ Na danh hảo, ta bảo đảm người bán hàng có thể cho ngươi giảm giá 20%, thật sự lẫn nhau cũng bất quá liếc mắt một cái chi duyên loại này khoe khoang mạo liêu nói ở tương lai tiểu tử nhóm nghe xong đại khái đến ha hả cười không ngừng này đại tỷ gạt ta đâu nhưng tám mươi sáu năm a người rốt cuộc giản dị tiểu tử sờ sờ đầu ta muốn đi có thể gặp phải ngài sao kia đến xem ta kéo hóa đã trở lại không Chân lệ na cười giơ giơ lên trong tay bằng lái kia chúng ta thị bách hóa đại lâu có duyên gặp lại a ngươi cứ như vậy cấp cho đi Trên đầu ngồi hai hải tử lãnh kỳ chấn động, Trần Lệ Na, ngươi này há mồm là gạt người quỷ đi, ngươi liền cứ như vậy, đem chúng ta công an chiến sĩ cấp lửa. Trần Lệ Na nói, sao có thể đâu? Nàng nhấn ga đều còn ở phát danh thiếp đâu, thị bách hóa đại lâu, ô mã y đi xưởng quần áo chạm quầy chuyên doanh, nhất định nhớ rõ tới tìm tỉ A. Tiểu công an tiếp nhận danh thiếp, phất tay đối phía trước đang ở đổ chướng ngại vật trên đường đồng sự nói, đây là chiếc có nhiệm vụ xe không có bất luận vấn đề gì chạy nhanh cho đi hồng tiến bộ trong nhà lãnh đạo ta sai rồi ta không nên phóng tô hướng đông thời gian dài như vậy đúng đúng ta biết ngài lập tức muốn lui nhưng ta cũng ở thăng chức mấu chốt nhất giai đoạn ta cũng không nghĩ làm như vậy nhưng là hắn chính là chạy thoát điện thoại kia đầu người trầm giọng hỏi nói ai làm hồng tiến bộ nói bước đầu phán đoán hẳn là nhiếp bác chiêu cùng con hắn Ở thủ đô có thể cầm súng người không mấy cái, ta tra quá viên đạn đánh số, là chúng ta khu tự trị, ô mã y khu vực khai thác mỏ. Bất kể hết thể hậu quả, cần thiết bắt được chứng cứ, cũng cần thiết bắt được tô hướng đông tàng kia số tiền, nếu không nói, ta lui không được hưu, ngươi cũng đừng tưởng thăng trước. Ba một tiếng, điện thoại treo. Hồng Tiến bộ treo điện thoại, lại cầm lấy điện thoại tới, vội vàng khắp nơi bắt điện thoại, nghe công an bộ môn hội báo, lại tiếp theo liên lạc thượng hải hồng nham biên cương sở hữu chính mình có thể điều động quan hệ khắp nơi bố tạp vây truy chặn đường hơn nữa đương hắn nghe nói trần lệ na còn để lại một cái nhi tử ở bắc kinh ở đại hàng rào thời điểm lập tức liền cấp tâm phúc cấp dưới giận sôi kỳ đi tìm người đem kia mấy cái hải tử bắt cóc vạn nhất tới rồi bị bất đắc dĩ dùng kia mấy cái hải tử tới làm uy hiếp sẽ không sợ nhiếp bác chiêu hắn không giao chứng cứ An mặc giải phong trang mang mắt kính cấp dưới không dám lại chậm trễ tự mình mang theo mấy cái tâm phúc liền đi trước đại hàng rào tiếng ngõi nhỏ phía trước hắn còn nhỏ thanh phân phó đâu nhiếp bác chiêu con thứ hai tên là nhiếp vệ quốc mới từ anh quốc lưu học trở về là cái dốc ẩn dồn ca sĩ còn có một cái là hồ hiên ngang con riêng lý minh thành nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn chảo này hai cái thủ hạ của hắn nhóm đồng thời gật đầu súng đạn phi pháp trực tiếp khai bảo hiểm Thừa dịp đêm đen phong cao, lặng lẽ sờ sờ, liền lưu tiến ngõ nhỏ đâu. Nhưng tiếng ngõ nhỏ, bọn họ nhìn đến chính là cái gì đâu. Bao phưởng hán phòng làm việc trước khoáng trên mặt đất, lâm thời lôi ra tới đại bóng đèn nhi, vây quanh thật nhiều người đâu. Trung gian ngồi cái ăn mặc trường châm dẹp sam một đầu bản tốc trẻ trung người, đang ở cho đại gia giảng dốc ẩn dồn khởi nguyên đâu. Chúng ta biết, nước Mỹ nông thôn dân giao, là từ lúc trước bước lên Mỹ kiên lợi lãnh thổ người Anh mang quá khứ. Mà người Mỹ, đối với anh thức âm nhạc, có loại mâu thai thức yêu thích nhiếp vệ quốc đứng ở giữa đám người, kiên nhẫn nói một đoạn nhì, đi ta bắn ra lại sướng lên, tỉ như liệt nông này đầu dẹ sơ đầy, người có thể từ giữa nghe được anh quốc cái loại này phập phồng dây núi, thanh thản sinh hoạt, mà này đó, đúng là nước Mỹ tân các quý tộc, thích nhất anh thức điển viên sinh hoạt. Cho nên nó mới như vậy lưu hành. Giải phóng trang đứng ở đám người bên ngoài, trực tiếp liền ngây ngốc. Bởi vì, Hắn nhìn đến vài cái thị cục công an tiểu cảnh sát, còn có đại hàng rào phái xứ sở mấy cái tiểu công an, phỏng chừng là tan tầm, thay đổi thường phục, toàn ngồi xổm trong đám người, bưng đại chén trà biên uống trà, biên nghe nhiếp vệ quốc giảng dốc en dồn đâu. Này, này còn như thế nào làm bắt cóc? Giải phóng trang đứng ở trong đám người, nghe xong ít nhất 2 giờ, nhiếp vệ quốc biên giảng biên sướng, mấy cái công an nhóm nghe nhưng hoan, hào đi, người thanh niên ái dốc en dồn. Công an nhân dân cũng là người thanh niên sao. Hắn lau mặt, xoay người, dẫn người rời đi. Trần Lệ Na lái xe thượng tỉnh nói, ở cái trạm xăng dầu nước trừng bỏ thêm tràn đầy một xe ngựa rừng, du tìm cái lộ nhiều rừng cây tử, liền đem xe cấp rừng. Nàng từ chỗ ngồi phía dưới sờ soạn một bộ biển số xe ra tới, đổi biển số xe, chạy nhanh, ngươi đổ, ta ninh đinh ốp. Mẹ ngươi điên rồi, ngươi này trên xe cư nhiên có quân bài, từ đâu ra? Niếp vệ dân giật mình trợn mắt há hốc mồm, bởi vì mẹ nó lấy đinh úc đem chính mình bình thường giấy phép ninh số dưới đang ở hướng lên trên đổi quân bài đâu nay thuộc về làm chuyện xấu các ngươi hải tử cũng không thể học hơn nữa vừa rồi ta một đường phát danh thiếp đem chúng ta biển số xe đã bại lộ lúc này không đổi biển số xe không thể được trần lệ na nói đến tột cùng từ đâu ra à vạn nhất cấp quân đội bắt lấy chúng ta toàn xe người đều cho hết trứng đi Trần Lệ Na đổi xong phía trước, lôi kéo tiểu nhiếp sau này chạy đâu? quý hoài sơn cấp, hơn nữa, trên thực tế này xe, cũng là quý hoài sơn bọn họ lao ra miếu bến cảng thượng lui ra tới, qua tay bán cho ta, nhưng này phó quân bài, ta vẫn luôn lưu trữ đâu, để người vặn nhất. Chính ngươi cũng ở làm chuyện xấu, lại dạy chúng ta tôn kỷ thủ pháp. Nhiếp vệ dân nói, còn khắp nơi nhìn xung quanh đâu. Trần Lệ Na nhanh chóng đổi hảo biển số xe đem hai dân dụng biển số xe ôm trong lòng lực nói ít nói nhảm phi thường là lúc hành phi thường việc ta muốn dựa vào này phúc biển số xe chạy đến hồi hộp đâu trở lại trên xe hảo đi lúc này nhiếp công ngồi vào phía trước đem mấy cái hải tử toàn đuổi tới mặt sau đi hắn nói ta cẩn thận nghĩ tới không ngừng hồng tiến bộ cùng kim tỉnh bọn họ phía trên còn có người các ngươi biết là ai sao trần lệ na sao có thể biết cái này a chính là cộng nghiệp bộ vị kia lúc trước tới thị sát quá chúng ta khu vực khai thác mỏ sau đó cấp khu vực khai thác mỏ bắt tiền cấp chính sách các ngươi đã quên tô hướng đông không biết khi nào tỉnh thấp giọng nói hắn đầu còn ở anna trong lòng được đâu hai đành phải nhiều ngày không tẩy quá số chân liền ở lãnh kỳ trên đầu lãnh kỳ không thể so anna cùng trần lệ na bởi vì tô hướng đông tỉnh lại mà tự đáy lòng cao hứng hắn sinh khí đâu tô hướng đông Ngươi vốn dĩ không chuyện gì, đây là Trang Đi, làm nhà ta thuộc trong lòng ngực, có phải hay không thoải mái không nghĩ tái khởi tới. Anna nói, lãnh kỷ, ngươi câm miệng cho ta. Ta không bế. Cậu nghiệp bộ vị kia, Kim Tỉnh, Hồng Tiến Bộ, Tô Hướng Đông, ta hôm nay còn nhìn đến mưu bố, là ngươi một tay bồi dưỡng hắn, làm hắn biến thành hắc lão đại đi. Thật sự, vừa rồi ta vốn là tưởng khuyên vệ dân đừng cứu ngươi ngươi biết hồng nham hiện tại ma túy tràn lan có bao nhiêu nghiêm trọng sao kia tất cả đều là các ngươi này giúp vương bắt đản làm a muốn ta nói cứu ngươi làm gì nên làm kia bang nhân sống sờ sờ đem ngươi đánh chết Lệnh kỷ ngươi không cần lại trọc giận hắn cứu hắn là vì chứng cứ hắn so với chúng ta rõ ràng hơn cái này đương nhiên hắn cũng rõ ràng hắn muốn còn dám dùng mánh lưới đầu ngươi sẽ cho hắn thượng tư hình thẳng đến giết chết hắn mới thôi ta nói không sai đi Nhiếp công nói, lãnh kỳ gật đầu như đảo tỏi, huynh đệ, Tô hướng đông nếu không hoàn toàn giao đái, ta thật thích đáng ngươi mặt, làm chết hán. Trần lệ na không có lãnh kỳ như vậy kích động, cũng không có nhiếp công như vậy bình tĩnh. Nàng hiện tại chỉ có một nhiệm vụ, chính là an toàn, đem này trước treo quân bài xe, cấp chạy đến hồi hột đi. Chính là, lại đói lại với A hơn nữa, một xe nam nhân, Tô hướng đông cùng lãnh kỳ, quả thực chính là hai cái xú vị phóng ra nguyên số trên người. Nhiếp công ngồi ở phó giá ngồi trên, đột nhiên tất tất túy túy, lột trương giấy gói kẹo, một quả sô cô la liền đưa tới. Phờ dẹ dồ. Trần tiểu thư cắn một ngụm, hỏi nói, "Này chơi nghệ nhi ta quốc nội không có đi, ngươi từ nào lẩm ra?" Sô cô la thêm chăn quả giòn màng cắn khai, bên trong là samber sô cô la tường, Trần tiểu thư thích trừ ăn cái này. Nhiếp công lại cấp Trần tiểu thư lột một quả, ý bảo nàng nhỏ rỗng điểm. Rốt của cana liền ở phía sau ngồi đâu, có chocolate ăn, không cho một quả cũng không hảo đi. Hắn nói, bộ ngoại giao cái kia trên đường, có cái chào hàng chocolate, ta đầu một hồi đi ngang qua, không mua, tưởng tượng ngươi muốn chạy như vậy lớn lên lộ, ăn chút chocolate phòng trường mới có thể vui vẻ, cho nên chuyên môn chạy tới mua một chuyến. Hào quý a, năm đồng tiền ba viên, nhất công trong túi mang tiền không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền mua sáu viên. An đánh lên tinh thần tới lái xe, ta bồi ngươi. Nhiếp công vô vô Trần Tiểu Thư tay, nói. Từ thủ đô đến hồi hột, 600 km đâu, ven đường còn không biết có cái gì đang chờ bọn họ. Nhưng lại lớn lên lộ, có nhiếp công ngồi ở bên người, Trần Tiểu Thư là sẽ không mỏi mệt. Hồng Nham. Lưu Lị đang ở cùng trượng phu kim tỉnh nói ly hôn đâu. Ngươi ở bên ngoài bao dưỡng nữ nhân sự tình, ta vẫn luôn đều biết, xét thấy công tác của ngươi, ta nhịp. Ta không nháo, chính là hiện tại hai hài tử đều đã vào đại học, họ kim, ngươi thả ta đi. Ngươi xem ngươi nói cái này kêu nói cái gì, kia nữ cấp điểm tiền liền đổi rồi, chúng ta là phu thê, hai tử đều đọc đại học, ngươi nguyên lai like đều tốt lành, không phải có thể tiếp thu sao, hiện tại nháo cái gì nháo. Không phải ta nguyên lai like không nghĩ nháo, mà là đôi ta nhi tử muốn đọc sách, muốn khảo thí, ta không nghĩ phân bọn họ tâm, quấy nhiễu bọn họ. Hiện tại bọn họ đã thành niên, ta không nghĩ lại tiếp tục loại này, trưởng phu vĩnh viên cùng nữ nhân khác làm song ái, làm bộ làm tịch về nhà hôn nhân. Ta sẽ cho số tiền, đuổi rồi nàng. Kim Tình nói. Lưu Lệ trực tiếp liền cười, nàng không phải công phu sư tử ngoạm, muốn 10 vạn khối sao, ngươi một quốc gia ra cán bộ, một tháng tiền lương mới 300 khối, còn muốn cung hai hải tử đọc đại học, ngươi từ đâu ra tiền tống cổ nàng, nói nữa, đây là tống cổ chuyện này sao. Ta cùng ngươi nói họ Kim, ta không phải ngu muội vô tri phụ nữ, ta muốn cùng ngươi ly hôn, bởi vì chúng ta cảm tình tan vỡ, đừng cùng ta giảng lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó kia một bộ. Ngươi có thể hay không không cần xảo đến làm ta ba nghe thấy Kim Tỉnh nghe điện thoại vang lên, đánh cái thủ thế, làm Lưu Lệ đỉnh chỉ nàng oán giận, uy. Nhiếp công phụ tử đem Tô Hướng Đông cấp tiệt đi rồi, Kim Tỉnh, ngươi bên kia chạy nhanh phái người chặn lại, bằng không Chúng ta đã có thể toàn xong đời. Hồng tiến bộ ở trong điện thoại giống nói. Kim tỉnh nắm điện thoại tay run nhẹ nhẹ. Ai? Nhiếp bắt chiêu, còn có con hắn nhiếp vệ dân. Nga, còn có một cái. Khu vực khai thác mỏ võ trang bộ nguyên lai like. cái kia bộ trưởng lãnh kỳ. Theo mới nhất tin tức, bọn họ trước mắt đã tố cáo đều. Chúng ta tiền, chúng ta sở hữu lui tới quá trưng cư. Nhưng tất cả tại tô hướng đông trong tay. Ngươi muốn cản không được hắn. Chúng ta đã có thể toàn xong rồi thực xin lỗi lãnh đạo, ta làm không được. ngươi như thế nào liền làm không được, chạy nhanh, tùy tiện tưởng cái biện pháp, nói bọn họ thiệp hắc cũng đúng, nói bọn họ buôn lậu ma túy cũng đúng, chặn đường chảo a, ta quản ngươi dùng cái gì phương pháp, cần thiết bắt được mới thôi. Hồng tiến bộ nói, bang một tiếng, đem điện thoại cấp treo. Kim tỉnh tay vẫn luôn run rẩy, run rẩy, run lên thật lâu sau, đột nhiên liền đứng lên. ta không có biện pháp. hắn lầm bầm lầu bầu nói. Đều ra Bắc Kinh, ta có biện pháp nào? Hồng Nham sở hữu công an, bộ đội người, tất cả đều là lãnh kỳ cấp dưới, muốn lãnh kỳ mang đi tô hướng đông, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai, chúng ta nói ly hôn chuyện này đâu, ngươi lại bắt đầu cho ta như vậy như vậy chàng, ta cùng ngươi nói, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Lưu Lệ đuổi theo nói, Kim tỉnh ra người nhà khu, xuyên qua một cái phố, lại xuyên qua một cái phố. Đứng ở sóng gió cuồn quận Hoàng Hà Bạn, đại khái bồi hồi có nửa giờ, cư nhiên thả người nhảy, liền nhảy xuống đi. Chờ xong việc, rất nhiều người đều không thể lý giải. Rốt cuộc kim tỉnh người như vậy, liền tính tham ô nhận hối lộ, liền tính làm pháp ngoại việc, nhiều lắm bỏ công chức, ngồi mấy năm lao là có thể ra tới, có ra có nghiệp, hắn hà tất đâu. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ nhi tử, một cái khảo bắc công đại, một cái khảo chính là bắc đại. Như vậy hai có tiền đồ nhi tử, nếu có một cái chính trị diện mạo không trong sạch phụ thân, tiền đồ liền sẽ đột nhiên im bạt. Mà nước Cộng Hòa loại chuyện này, liền trước mắt tới nói, vừa chết trăm, là sẽ không truy tra đi xuống. Cho nên, Kim Tỉnh thả người nhảy, nhảy như vậy quả quyết, dấn thân vào với quần quận Hoàng Hà bên trong. Đương nhiên, cũng đem hồng tiến bộ cho cùng rất dậu lúc sau cá xé vong phá cuối cùng một bước, cứ như vậy cấp chặt đước. Xe tải lớn chạy băng băng ở một trăm quốc lộ thượng. Nhiếp vệ dân cùng lãnh phòng, vệ tinh, vệ cương mấy cái, toàn cấp lãnh kỳ đuổi tới mặt sau trong xe đi. Đại buổi trưa, bọn họ đem xe đỉnh ven đường nghỉ ngơi đâu. Phía trước là một thôn trang. Trần lệ na cùng nhiếp công thấy cách đó không xa có cái thôn, xuống xe làm cơm đi. Lãnh kỳ cùng Anna hai trông chừng tô hướng đông đâu. Mà tô hướng đông đâu, ở kho lạnh đại khái là đông lạnh hỏng rồi vừa ra thủ đô liền suốt cao tới. Anna bản thân chính là học chữa bệnh và chăm sóc suốt thân, hộ lý làm đặc biệt đúng chỗ, trong chốc lát lấy thủy nhuận nhuận tô hướng đông môi, trong chốc lát lại lấy cồn thế hắn trà lao tán nhiệt. Càng kêu lanh kỳ tức giận là, Anna thường thường, liền phải dùng tay thử một chút tô hướng đông cái chán. Hắn vốn dĩ liền cao to, tệ tại đây nhỏ hẹp xe trước liền ngẹn quất, lại xem Anna đối tô hướng đông như vậy hảo, liền càng tức giận. Anna đồng chí, chú ý điểm ảnh hưởng đi, ta còn chưa có chết, ngươi thí nhiệt độ cơ thể thử một lần là đủ rồi, một lần lại một lần, là xem ta còn chưa có chết, tưởng tức chết ta sao. Anna chừng hắn một cái, vậy ngươi chính mình tới thi A, ngươi có thể ngươi tay, ngươi lại đây. Ngươi làm ta sở cái nam nhân thúi, Lan, ta thả rằng liếm nhà ta thuộc chân. Lãnh kỳ nghiêng đầu nói, Tô hướng đông khi hôn khi ngủ, lúc này như cũ còn không có tình đâu. Nhưng là, lãnh kỳ liền cảm thấy không lớn thích hợp nhi đánh lại nghiêm trọng, cũng liền điểm nhi bị thương ngoài ra, này túng vương bắt đản sẽ không ở giả chết đi. Là ngươi, ngươi sẽ giả chết sao? Ta sẽ, ta sẽ giả chết chờ cơ hội, sau đó hảo chạy thoát. Nói, lãnh kỳ lại nói, ta nghiêm trọng hoài nghi này trẻ đầu bạc tóc bề ngoài lớn lên xoái, kỳ thật là cái mềm đầu thương, nói không chừng chính là làm khó chịu người nhà, hạ ảnh mới cùng người chạy. Anna nộ mục trừng mắt hắn đâu, câm miệng đi, bớt tranh cãi. Lệnh kỳ sức tưởng tượng phong phú đâu, Lý Vinh cầm như vậy nhì, hạ ảnh đều nguyện ý cùng, liền không muốn cùng tô hướng đông. Ngươi nói hắn có phải hay không tính, năng lực còn chờ thương thảo, ta cảm thấy đi, hắn phỏng trừng căn bản liền mở dương. uy, bột không đứng dậy cái loại này. Anna nói, nếu nói thu tục cũng có thể hình phạt, ta sẽ cử báo ngươi, làm thẩm phán cho ngươi phán 100 năm, thật sự. Kết quả liền ở hai người bọn họ khẩu tử cãi nhau thời điểm, tô hướng đông cư nhiên lại đem đôi mắt cấp mở. Đến hồi hồ sao, hắn hỏi nói. lãnh kỳ gian nan rối lười eo đâu, bọn nhỏ đói bụng, tiểu trần cùng nhiếp không đi ra ngoài tìm ăn, thế nào, ngươi hảo điểm như sao, còn có thể ngồi dậy sao. Tô hướng đông gật gật đầu, ta có thể. Nhưng Anna vừa muốn đem hắn nâng dậy tới, hắn lại ai ra nhà kêu khai. Dừng một chút, hắn nói. Tiểu An đồng chí, thực xin lỗi, ta không nên gối lên người trên đùi. Anna nói, vậy đi gối lãnh kỳ, chỗ ngồi vốn dĩ chính là ao hãm đi xuống. Ngươi nếu không gối ta đuổi, sẽ càng thêm không thoải mái. Minh mạch sao? Không không, đừng tới gối ta, so với xem ngươi kia trường khổ ha ha mặt, ta càng nguyện ý nghe ngươi lệnh người buồn nôn su chân. Thật sự. Lãnh kỳ nói, thật đúng là hít sâu hai khẩu khí, một bức nghe thấy Sa Lâm độc khí muốn chết bộ dáng. Tô hướng đông nhìn nhìn lãnh kỳ, không nói chuyện, một lần nữa lại gối đến Anna trên đùi. Lãnh kỳ trường thở dài khẩu khí, chỉ đương chính mình không phát hiện. Kỳ thật đi, Anna cống hiến đùi, nhưng là có thể ngồi A, mà hắn đâu, cả người khuất ở phía sau bài hẹp hỏi trên sàn nhà. Đây cũng là vì sao, hắn nguyện ý làm tô hướng đông gối Anna đùi nguyên nhân A. Bởi vì bộ dáng này, hắn người nhà mới có thể rôi đến khai chân mới có thể tại đây giải dòng lữ đồ chung ngồi thoải mái a nhưng hắn vì cái gì không muốn cùng bọn nhỏ cùng nhau ngồi vào mặt sau xưởng lều đi đâu bởi vì hắn đến nhìn chằm chằm trẻ đầu bạc tóc tô hướng đông phòng ngừa hắn quấy dày hoặc là trang bệnh tới bác đến an na đồng tình a ai đối với lanh kỳ tới nói làm nam nhân thật là hảo khó a trần lệ na từ trước đến nay am hiểu giao tế nhưng hôm nay nàng không xuất động là chỉ vào nhất công Làm nhiếp công đi trong thôn thảo cơm. Nhiếp công còn không dám đi đâu, ta sẽ không mở miệng xin cơm, này quá thẹn thùng. Quốc lộ thượng khắp nơi đều có người vây truy chặn đường, chúng ta cũng chỉ có thể muốn nông ra cơm ăn. Ngươi nếu không tới cơm, mấy cái hài tử phải chịu đói. Nói nữa, ngươi biết không, từ đây đi phía trước 20 năm, sau này 30 năm, không bao giờ sẽ có một ngày giống hôm nay giống nhau. Nông dân thuần phát mà lại nhiệt tình, lại còn từng nhà không đói bụng bụng. Bất luận qua đường chính là ai, đều nguyện ý cấp một ngụm cơm nhật tử. Ngươi cho rằng lý tưởng chủ nghĩa cộng sản ở tương lai sao, kỳ thật không phải, hiện tại, mới là chân chính quốc tế chủ nghĩa cộng sản. Trần Lệ Na nói, tới kiến thức một chút ngươi trong tưởng tượng quốc tế chủ nghĩa cộng sản, hảo sao? Nhiếp công cư nghiên cứ như vậy, cấp Trần Tiểu Thư thuyết phục. Trên thực tế, Hán tuy rằng xuất thân nông dân, nhưng cũng không biết, chính mình chỉ dẫn theo một con túi tử, có phải hay không thật sự? là có thể từ nước Cộng hòa nông dân nổi biên muốn tới một chén cơm. Toàn bộ 110 quốc lộ hai bên, tất cả đều là đồng ruộng, chính trực tháng 6, lúa mạch kim hoàng thời điểm, gió đêm thổi tới, khắp nơi một mảnh mạch hương. Nhiếp Công đi đến thôn nhỏ khẩu, trong lòng nghĩ, đối phương khẳng định sẽ không cho hắn cấp cơm, ai nha, còn không bằng lộn trở lại đi, ai một đêm liền tính, đúng không? Kết quả, nông gia trong tiểu viện, có cái nữ nhân bội vã, Bưng trậu cơm heo liền ra tới, nên môn gặp được cái xa lạ nam nhân, nàng tức khắc liền cười, nha, qua đường. Nhiếp công vội vàng gật đầu, đồng hương, ta có tiền, có thể mua điểm nhi ăn sao. Có gì hả mua, liền ngươi một người sao, tới tới tới, tân xuống dưới khoai tây bắp, nấu một nồi to đầu. Nữ nhân đem cơm heo trậu phóng tới chuồng heo, quay đầu lại nói. Nhiếp công vội vàng đào 10 đồng tiền ra tới, chúng ta vài cá nhân đâu ngài ra có có sắn khoai tây, có bắp sao, kia thật đúng là thật tốt quá, ta có thể mua nhiều ít. nông phụ do dự, ai nha, bắp đi, bởi vì mới tân xuống dưới cũng liền bảy tám cây gậy, mà khoai tây đâu, tân cũng không nhiều, ta nhiều lắm cho ngươi ba năm cái, dư lại tất cả đều là năm trước, ta chuẩn bị trưng tới vi heo, được không? Nhiếp công vội vàng gật đầu, hành, có ăn là được, thật là quá cảm tạ ngài, không có gì hảo tặng ngài là làm gì đâu chụp ảnh vẫn là thu lương thuế lại hoặc là tổng điều tra dân cư nhiếp công nói đi tra dân cư muốn buổi tối không chỗ ngồi trụ tới nhà của ta trụ nhà hiện tại tân xã hội chúng ta lương thực có thể ăn no bụng giường đất cũng là có bất quá các ngươi quốc gia cán bộ có phải hay không khinh thường trụ ta nông dân trong nhà nông phụ nói bất luận thu lương thuế vẫn là tổng điều tra dân cư Dân quê kỳ thật đều không chào đón. Bởi vì trăm ngàn năm tới, nước Cộng hòa nông dân đều rất tin, cùng chính phủ chi gian kết giao, đó là càng ít càng tốt. Nhưng là, liền tính không chào đón, ở hiện tại nông thôn, ở ban đêm, cấp một cái qua đường khách một cái nghỉ chân chỗ, kia phảng phất là cần thiết. Nông phụ trong nhà lại không người khác, xem nhiếp công khắp nơi đánh giá, nàng giải thích nói, người trong nhà đều xuống đất, tháng 6, vội vàng muốn cắt lúa mạch đầu. Chúng ta hiện tại A, ban ngày đêm tối gặt gấp lương thực. nhiếp công quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, ta nếu tới thu lương thuế đâu? Lương thuế ta hàng năm giao, giao đến nhiều, đó là ta sản đến nhiều, nên kiêu ngạo chuyện này. Nông phụ nói, sở trường xoa xoa chính mình và táo đầu nàng cái này háo trên, cũng không biết xuyên đã bao nhiêu năm, duyên biên đều nhớ nhiếp công lấy chính là chỉ túi tử, bên trong một túi khoai tây, mặt trên đôi mấy cây gậy nộn nộn bắp. Sau đó, hắn nói, tương lai, thuế nông nghiệp nhất định sẽ bị miễn rớt, ngươi tin tưởng ta. Nông phụ tức khắc cấp kinh ngạc, thuế nông nghiệp có thể miễn, cán bộ ngài đừng nói giỡn, tự cổ trí kim, làm ruộng phải nộp thuế, còn không có nghe nói qua nào một sớm, nào một thế hệ cấp miễn thuế nông nghiệp đâu. Khẳng định có thể, nhiếp công đặc trách chắn nói, thuận tay, hướng nữ nhân này ra chuồng heo trên tường, đè ép 10 đồng tiền, dẫn theo túi tử bước chân vô cùng dũng cảm đi rồi hắn Nguyên lai chỉ say thân với hắn nghiên cứu khoa học công tác nhưng bởi vì trần tiểu thư kia một khang nhiệt huyết cũng bởi vì loại này ngươi tùy tiện lái xe đến chỗ nào đó dừng lại tùy tiện gõ khai người một nhà môn đối phương không hỏi không nghi ngờ liền nguyện ý cấp khẩu cơm nhiệt tình nhiếp công thật sự với trong ngay mắt rõ ràng cảm nhận được quốc tế chủ nghĩa cộng sản tại đây một khắc nó là thực hiện nhưng là Có rất nhiều không được hoàn mỹ địa phương, có lẽ còn cần bọn họ này đồng lứa người cộng đồng nỗ lực. Liên tỷ như nói, hắn cho tới nay, đều không muốn tham gia người lại sẽ, đề đề án, nhưng năm nay, nhiếp công đột nhiên liền suy nghĩ. Hắn đến tranh thủ làm nhân dân đại biểu, đi tham gia người lại biết. Hắn đến đem chính mình đối với cái này quốc gia lý tưởng, trần thuật, cùng với lực có khả năng lực có thể làm được hết thảy, tranh thủ đến cơ hội, sau đó, dũng cảm. Giảng cấp mọi người nghe. Này, mới là hắn một cái quốc tế chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ cần thiết nên làm A. Làm gì ta trước an vùng A, lấy về đi đại gia cùng nhau ăn, không được sao. Trần lệ na gặm một cây gậy nộn nộn bắp đầu, gặm ba gặm ba, còn không có thượng tinh bột bắp ra tất cả đều là một cổ nước ngọt. Thật nộn, thật ngọt, ngươi vì cái gì không ăn A. Nàng nói, nhiếp công còn tự cấp nàng lột khoai tây đâu, ta theo chân bọn họ cùng nhau ăn. Nhưng này mấy cái khoai tây, ngươi trước hết cần ăn luôn. Tháng 6 tân khoai tây, ai cho ngươi a này thật đúng là quá thơm. Đồng dạng thượng phấn còn thiếu khoai tây, nhất thích hợp nấu, nấu ra tới cũng là một cổ nộn nộn mùi vị. Trần Tiểu Thư nói là, ăn một con lại một con, không được, này khoai tây thật sự là ăn quá ngon, à, ta còn muốn lại ăn một con. Nhiếp công cho nàng lột ra, còn ở khuyên, nàng, nàng, chậm một chút nhi an. Trở lại ngừng ở chân núi xe tải lớn thượng, nhiếp công lại móc ra tới khoai tây, lanh kỳ nhéo tới tay, mày liền nhăn lại tới, nhiếp công, đây là nhân gia huy heo khoai tây đi. Bắt lộ quân không lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ, có liền không tồi, chạy nhanh ăn đi. Nhiếp công nói, hắn không giống người khác, một ngày tam đốn đến giờ nhi liền phải ăn cơm, nhưng thật ra thực nại đói, một đói bụng còn tinh thần đặc biệt đủ, làm chân lệ na ở phó giá tòa thượng nghỉ ngơi. Chính mình liền đem tay lái cấp đem thượng. Lãnh Kỳ trước sau có điểm hoài nghi, Tô Hướng Đông có phải hay không ở giả chết, vì thế lấy khoai tây ở trước mặt hắn vòng đâu. Tô Đông, lên ăn khoai tây lạp, ngươi nghe nghe, này khoai tây hương không hương. Lột ra ra, Quảng chi là năm trước khoai tây, nấu ra tới cũng là một cổ mùi hương nhi a. Lãnh Kỳ đại cắn một ngụm, lại nói, chạy nhanh ngồi dậy đi, nói cho chúng ta biết ngươi tàng trưng cứ địa phương ở đâu cùng lắm thì ngồi xổm hai năm lao, cùng ngươi nói thật, chờ ngươi ngồi tù ra tới, ta ở khu vực khai thác mỏ cho ngươi tìm công tác, muốn tìm không thấy, ta dưỡng ngươi cái này trẻ đầu bạc tóc cả đời. Tô hướng đông như cũng không nói lời nào. nhiếp công tức giận, lãnh kỷ, khoai tây tắc không được ngươi miệng sao. Anna cũng nói, hắn thì tạng hiển nhiên là tan bỡ, hẳn là đang ở thong thả thấm huyết, lãnh kỷ, có thể hay không không cần còn như vậy làm. Mà đúng lúc này, Tô hướng đông đột nhiên ức chế không được bắt đầu ho khan, khủ ra một quán huyết tới. Hắn nói, nhiếp công, lại khai mau một chút, bởi vì chúng ta muốn đi, là hồng tiến bộ ra, không sai, ta sở hữu đồ vật đều giấu ở ta đưa cho hắn một bộ trong phòng, mà căn hộ kia, liền ở hồi hộp, chờ hắn phản ứng lại đây, đã có thể không còn kịp rồi. Nhiếp công không nói chuyện, chỉ là đem chân ga dẫm tới rồi đấy. Hoang hôn, ruộng lúa mạch như sóng một chiếc xe tải lớn ở một trăm mười quốc lộ thượng gào thét hướng phương xa chạy đi ban đêm thùng xe sau nhiếp vệ tinh cùng lãnh phong hai chính vai sóng vai nằm ở bên nhau xem ngồi sao đâu tổng cộng bốn căn bắp cây gậy nhiếp công làm trần tiểu thư ăn hai dư lại hai cấp này hai hải tử hai người bọn họ một người ôm một con gặm đâu nhiếp vệ tinh ngươi trưởng thành muốn đi làm gì lãnh phong hỏi nói vệ tinh nói Ta phải làm cái nhà trẻ viên trường, mỗi ngày giáo bọn nhỏ khiêu vũ. Ta nhất phiền chính là hải tử, như vậy về sau ngươi đừng tới tìm ta, cũng đừng nói ngươi nhận thức ta, hừ. Lãnh phong nói, xoay người sang chỗ khác. Vệ dân chính ngồi xếp bằng ngồi, ăn khoai tây đâu? Ca, này khoai tây ăn ngon sao? Vệ tinh lăn đến nhiếp vệ dân bên người, liền hỏi nói. Nhiếp vệ dân lắc lắc đầu, tiếp tục chậm rãi ăn. Hắn dù sao cũng là hảo hải tử. Từ nhỏ có giáo dưỡng, quảng chi khó ăn, chỉ cần động miệng, liền sẽ chậm rãi đem nó ăn xong. Trơ về nhà, ta phải nói cho ngươi tẩu tử, ta ở trên đường A, nhìn nhiều rộng lớn ruộng lúa mạch, lại ăn qua nhiều khó ăn một con khoai tây, thật sự, ấn tượng quá khắc sâu. Nhiếp vệ dân nói, vệ tinh liền buồn bực, vậy ngươi vì sao không nói cho ta nha, ngươi có thể nói cho ta nghe A. Lưu Tiểu Hồng ở nhà, đang ở mang theo nông trường người. Cấp nhiếp vệ cương xây nhà đâu. Chờ mắt sau một vòng phòng ở khởi lên, nhiếp công ra liền thật là tề tề chỉnh chỉnh một cái đại viện tử. Nhiếp vệ dân ở dưới ánh trăng liền cười. Hắn tưởng đem chính mình ra cửa khi, ven đường nhìn thấy nghe thấy, sóng vai nằm ở bên nhau khi, toàn bộ giảng cấp lưu tiểu hứng nghe. Mà năng đâu, nói vậy cũng tích cóp một bụng nói, muốn giảng cho hắn nghe đi. Vẫn luôn ngồi xếp bằng ngồi, chậm gì gì. Đang ở gặm khoai tây vệ cương cười tủm tìm nói, đại ca đã không phải chúng ta đại ca lạp, hắn hiện tại a trong lòng cũng chỉ có tiểu hồng tỷ tỷ. Lênh phong đột nhiên liền cắm một câu, tiểu vệ tinh, lòng ta cũng chỉ có ngươi. Vệ tinh bang một cái tắt liền đẩy đi qua, lan, ngươi vừa rồi không phải còn nói ngươi không quen biết ta sao. Lênh phong khí, tàn nhẫn cắn một ngụm túi bắp, lại lan xa. Bắc Kinh. Hồng tiến bộ càng hoảng chuyện này liền càng nhiều mặt trên lãnh đạo một đám điện thoại đánh làm hắn khẩn cấp ra khỏi thành tự mình đi truy cần phải muốn đem tô hướng đông cấp truy trở về nhưng chờ hắn đang chuẩn bị phải đi thời điểm liền phát hiện lâu chiêu nam trực tiếp khẩu mắt như lệnh ôm một đống tiền liền ở tủ quần áo ngồi đâu muốn thiêu ngay cả ta cùng nhau thiêu lạp tiền ta thả chết cũng không thiêu nàng bén nhọn tiếng khóc đều mau đem hồng tiến bộ màng thai cấp xảo phá hồng tiến bộ lúc này đều không kịp tiêu tiền Đang chuẩn bị tự mình ra cửa đâu, điện thoại đột nhiên vang lên, trong điện thoại người ta nói, mới nhất từ giao thông bộ môn được biết, nhiếp công bọn họ lái xe, hẳn là hướng hồi hộp đi. Hồng tiến bộ trong tay điện thoại đột nhiên lạch cạch một tiếng, liền rớt tới rồi trên bàn. Tô hướng đông ở hồi hộp tặng hắn một bộ phòng ở, mà căn hộ kia, trang tô hướng đông đưa cho hắn tiền mặt, thỏi vàng, cùng với mao đài, trung hoa yên, các loại chân quý dược liệu. Hắn có kia phòng chìa khóa nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên ngày lễ ngày Tết đi xem chính mình tài phú mà thôi. Tô hướng đông không ngừng hướng kia trong phòng dọn đồ vật, như vậy, hắn khẳng định cũng là có chìa khóa. Hồng tiến bộ xe bắt chính mình còn sót lại không nhiều lắm mấy cây tóc, liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Kia bộ tiểu phong ở, mới là tô hướng đông tàng chứng cứ địa phương, đáng giận hắn tìm khắp tô hướng đông sở hữu bất động sản, tất cả đều tìm không thấy. Lại nguyên lai, like, nhân ra đem chứng cứ giấu ở nhà hắn, Hồng Tiến Bộ nghĩ tới nghĩ lui, một chiếc điện thoại lại gạt ra đi. Uy, quý Hoài Sơn sao? Là ta, Lão Hồng. Hồng Bộ trưởng ngươi hảo. Quý Hoài Sơn nói. Hồng Tiến Bộ lúc này cũng không hề vòng vo, vò. trực tiếp liền nói. Ta biết nhà ngươi có bốn cái hài tử, gia đình điều kiện đặc biệt khẩn trương. Mà hiện tại đâu? Ta nói cho ngươi một cái địa chỉ. Lanh kỳ, nhiếp bác triêu đại khái lập tức liền đến nơi đó. Ngươi nghe ta nói, chỉ cần bắt lấy bọn họ. Hơn nữa giết bọn họ sở mang theo, một cái kêu tô hướng đông nam nhân, kia gian trong phòng sở hữu tiền đều là của ngươi. Trừ cái này ra, ta còn có thể đem ngươi điều đến Bắc Kinh, hiện tại liền đi làm. Ngươi không phải sợ giết tô hướng đông muốn phụ cái gì pháp luật trách nhiệm, đó là cái tội ác tẩy trời bại hoại, hiện tại công an bộ đều ở cả nước thông tập, bất luận sinh tử treo giải thưởng tội phạm, ngươi giết hắn, là vì dân trừ hại. Quý Hoài Sơn ở trong điện thoại do dự hồi lâu, Nhếp bắt chiêu, đúng vậy, ngươi khẳng định nhận thức hắn, lãnh kỳ ngươi cũng nhận thức, chúng ta đã từng là một hệ thống đúng không? Nhưng cái này không quan trọng, ngươi sẽ được đến một số tiền, chỉ cần giết tô hướng đông, cái kia tội ác tẩy trời tội phạm, kia số tiền chính là sạch sẽ, thuộc về ngươi ngoại ý muốn chi tài. Tốt, ta đã biết. Quý hoài sơn nhắc tới bút, xoát xoát viết cái địa chỉ, nói cái bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp liền đem điện thoại cấp treo. Hồng tiến bộ nằm liệt ngồi ở trên sofa, với một bại như Chu trong cuộc đời còn ở tiếp tục nghĩ. Hào đi, hồi hột tiền liền cấp quý hoài sơn đi, hắn không sợ à, chỉ cần tô hướng đông có thể chết, chứng cứ có thể tiêu hủy, hắn còn có khu vực khai thác mỏ đại khí xa hán. Chỉ cần có khí xa hán, chỉ cần hắn hành vi phạm tội bất bại lộ, hắn như cũ có thể thăng quan phát tài, như cũ có thể, ở nước Cộng Hòa trên mảnh đất này, tiêu dao đi xuống. Ánh sáng mặt trời, kim hoàng sắt sóng lúa. Tình nói không dám đi thời điểm, liền đem xe chạy đến ở nông thôn trên đường nhỏ. Phạm là có thành chấn, bởi vì toàn kéo cảnh rơi tuyến, nhiếp công bọn họ cũng không dám nhập, liền thế nào cũng phải nhìn bản đồ vòng hành. Cứ như vậy, bọn họ đã đi rồi hai ngày. Tô hướng đông đã đem địa chỉ nói cho nhiếp công cùng lãnh kỳ. Tô hướng đông buông tay cười, ta có cùng bọn họ lui tới thư tín, ghi âm, sở hữu chứng cứ phạm tội. Toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ kỹ lục. Trừ cái này ra, còn có cái gì? Nhiếp công nói. Tô hướng đông nói, có thỏi vàng, lấy cân tới sừng, 100kg. Nhiếp công lái xe, cười lạnh một tiếng, 100kg hoàng kim, tất cả đều là ngươi đưa cho hồng tiến bộ. Dung dâu mò đổi, trước mắt tới nói, không thuộc về ta, hoặc là bất luận kẻ nào, chúng ta nói tốt, đến lúc đó vài người đều phân, bọn họ khả năng sẽ giấu đi cấp con cháu hậu bối dùng, mà ta, ta tính toán làm biến cách quỹ tới sử dụng. Trần Lệ Na nói, ta cũng từng có 100kg hoàng kim, vài thứ kia, làm khu vực khai thác mỏ trước tiên 20 năm, phát triển đi lên. Như vậy đại một bút tài phú, ta đã sớm biết, nó không nên là thuộc về bất luận cái gì một người, nhưng là, người tâm một khi tham lam lên, là ngăn không được. Tô Hướng Đông nói, chỉ là... Hắn không nghĩ tới báo ứng cư nhiên tới nhanh như vậy, hồng tiến bộ cùng kim tỉnh, cùng với mặt trên vị kia sẽ sớm như vậy liền động thủ, để muốn diệt trừ hắn. Xe tiếp tục đi phía trước đi tới, mặt sau mấy cái hải tử ngủ ở trong xe, đồng nhiên bừng tỉnh tới, vừa thấy trời đã sáng, vệ dân liền đem vệ tinh cùng vệ cương hai cấp đông ra. Đại sáng sớm, mấy cái hải tử tối hôm qua ở trong xe ngủ một đêm, cái tất cả đều là đại nhân quần áo, lạnh a hơn nữa đi. Sáng sớm lên, khẳng định đến phóng, nước tiểu. Chính là lúc này đâu, các đại nhân ở phía trước lái xe, lại không hảo dừng xe. Vệ dân cùng vệ cương còn hảo, đã là đại hài tử, tổng còn có thể nghẹn đến mức trụ. Lanh phong không nín được nước tiểu, hơn nữa, rốt cuộc còn nhỏ sao, từ nhỏ đều ở nhiếp vệ tinh trước mặt cởi chuồng lớn lên, xoa đôi mắt ngồi trong chốc lát, đột nhiên đứng lên, đỡ thùng xe liền bắt đầu phóng, nước tiểu. Biên phóng. Hắn còn biên kêu đâu, vệ tinh, vệ tinh mau đến xem a, ta nước tiểu cao không cao. Nhất vệ tinh che lại đôi mắt nói, ngươi xấu hổ không xấu hổ á ta hỏi ngươi. Lanh phong này xuyến nước tiểu trường, nhưng liền ở hắn đón gió phi dương soát nước tiểu thời điểm, đột nhiên từ ruộng lúa mạch thổi qua tới một trận bay tư tung, soát một chút, nước tiểu cấp gió thổi, toàn dừng ở trong xe. Nhất vệ dân tay mắt lanh lẹ, một phen đem vệ tinh kéo lại. Chính mình trên người đã vải lên lãnh phong nước tiểu. Hắn vốn dĩ liền đặc chán ghét lãnh phong đứa nhỏ này, duỗi tay từ xe lan thượng tốn xuống dưới, hướng hắn thổi chuồng viên thượng bạch bạch liền thả hai bàn tay. "Ba, ba, nhiếp vệ dân đánh ta." Lãnh phong phát sau cửa sổ thượng, gào thét cáo trạng đâu, kết quả xuyên thấu qua pha lê vừa thấy, liền phát hiện hắn đem cũng đang ở vỗ lưng ghế giống đâu. "Ta không đồng ý đem hắn ông, nhiếp bắt chiều, ngươi muốn đem Tô hướng đông phóng nơi này." Hắn chạy, ta làm sao bây giờ? Nhưng vấn đề là hắn sắp chết. Hơn nữa, hắn cho người nhi tử tặng như vậy nhiều tài sản, này đủ để chứng minh, hắn là người tốt. Anna giống nói, lãnh kỳ hai tay trợn, giống nói, quốc gia cho ta tiền lương, cho ta có tiền dưỡng lão, ta chỉ cần tình ăn kiểm dùng, ta liền một cái nhi tử, tiền của ta là đủ dùng, ta muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì, hắn tiền chúng ta không thể muốn, nhưng hắn người này, chúng ta cần thiết mang về, giao cho tổ chức. Trần lệ Na cùng nhiếp công cũng do dự. Bởi vì Tô Hướng Đông đem cất dấu chứng cứ địa chỉ nói cho bọn họ nghe, nhưng còn có một cái yêu cầu, chính là hắn hiện tại, lập tức liền phải xuống xe, hắn không cần cùng nhiếp công bọn họ cùng nhau, đi hồi hộp. Không ngừng hắn phi thường kích động, Anna cũng thực kích động, ta đã từng là cái hộ sĩ, các ngươi đến nghe ta, hắn hiện tại đã ở vào hấp hối hết sức, xuất huyết bên trong, phi thường nghiêm trọng, Vì cái gì các ngươi liền không thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Trần Lệ Na nhìn Nhất Công, ngươi nói đi. Tô hướng đông vẫn luôn ở phát sốt, sắc mặt vàng như đến lợi hại. Anna khuyên bất động lênh kỳ, tuôn quá hắn tay nói, chính ngươi tới thí, thì hắn bụng phồng lên có bao nhiêu lợi hại, này chứng minh thân thể hắn vẫn luôn ở xuất huyết. Loại này xuất huyết không có đình chỉ, cũng không có bị hấp thu, hắn hiện tại đã mau chết lạc. Nhiếp Công đêm qua khai một đêm xe, đột nhiên hắn chậm rãi đem xe ngừng ở ven đường quay đầu lại liền hỏi nói tô đông ngươi nên biết đến không có ngươi lời chứng cao phong rất có khả năng bị coi là là dầu mỏ hệ thống kia chỉ đại lão hổ chứng cứ có thể thuyết minh hết thảy tô đông nói ta chứng cứ cũng đủ thanh trừ từ cộng nghiệp bộ đến mấy cái dầu mỏ căn cứ sở hữu đã từng cùng trộm quá du người nhưng ngươi nói chứng cứ ở hồi hột mà hiện tại ly hồi hột ít nhất còn có một trăm km Nhiếp công lại nói, tô hướng đồng ý bảo Anna đỡ chính mình, gian nan ngồi dậy, cho nên, các ngươi phải vì nghĩa khí, liền phóng ta ở chỗ này, nếu không, ta chết không nhắm mắt, bởi vì ta đem các ngươi, khi ta thân nhất thân nhân, mà các ngươi đến bây giờ, còn tại hoài nghi ta. Nhiếp công nhìn nhìn Trần Lệ Na, cũng nói, vệ tinh cũng sẽ không tiếp thu ngươi tạo, nhưng là, tiểu Trần có thể giúp ngươi quản lý khí xa hán, cái này nàng có thể làm được đến cho nên nhất công cùng lãnh kỳ ở ngay từ đầu nhận được tô hướng đông kia phân chuyển tặng thư thời điểm kỳ thật liền thương lượng hảo tô hướng đông tiền tài bọn họ một phần đều sẽ không lấy nhưng bọn hắn muốn là tô hướng đông nhận tội phục phạt cùng thẳng thắn tiền tiết kiệm ở nước cộng hòa chân chính đại phê lượng tiền tài sẽ là cái gì đâu lúc ấy chân lệ na đối với anna lãnh kỳ cùng nhất công nói như vậy một phen lời nói nàng nói từ chín mươi niên đại bắt đầu Lại đến năm Thiên Hi, mọi người hoặc là sẽ bởi vì kinh tế gia tốc phát triển, cùng với sinh hoạt điều kiện cải thiện, vật chất thượng sẽ càng ngày càng giàu có. Nhưng này cũng làm cho rất lớn một nhóm người đều biến không hạnh phúc. Mua một bộ phòng, phòng chướng giới, vốn dĩ nên vui vẻ, chính là quá nhiều người đều ở thống khổ, rồi dám với chính mình lúc ấy vì cái gì không mua hai bộ, để có thể kiếm càng nhiều tiền. Từ thập niên 90 thị trường chứng khoán thịnh hành bắt đầu. Rất nhiều người ở thị trường chứng khoán thượng kiếm lời. Nhưng kiếm lời người, đại bộ phận cũng không vui sướng, bọn họ luôn là ở dối giắm, chính mình không ở thấp nhất vị trí mua nhập, lại không phải ở tối cao vị trí vứt thương, thế cho nên, đương kiếm lời thật nhiều thật nhiều tiền. Loại này lo âu, ngang ngược bá chiếm mọi người sinh hoạt hàng ngày. Vì thế bọn họ càng ngày càng có tiền, nhưng là, cũng càng ngày càng không hạnh phúc. Cơ quan đơn vị ái hữu hội, chúng ta là có. Vì thế chúng ta có thể cho nhau giao lưu. Khu vực khai thác mỏ dạp chiếu phim, chỉ cần có điện ảnh tiến cử hoặc là chiếu phim, chúng ta đều sẽ chiếu phim, phiếu cơ hồ tất cả đều là khu chính phủ phát, mà hoàn cảnh đâu, chúng ta có như vậy xinh đẹp hồ nhân tạo có thể bơi lội, tàn bộ, chúng ta có như vậy tảng lớn đất ướt có thể săn con thỏ, lưu cầu, mang theo bọn nhỏ ngọt nhạc. Chúng ta chỉ cần tỉnh điểm dùng, không cần loạn tiêu dùng. Một năm tiền lương tổng có thể tích cốc tiếp theo điểm, kế hoạch một lần ra ngoài du lịch. Trần Lệ Na ở thuộc về vệ tinh kia phân chuyển tặng thư thượng nhẹ nhàng ký cái từ bỏ, nói, ta không hy vọng ta hải tử từ nhỏ có rất nhiều rất nhiều tiền. So với tiền, ta càng hy vọng, nàng có thể hạnh phúc, vui sướng, ở cha mẹ cộng đồng yêu quý hạ, an toàn lớn lên. Khu vực khai thác mỏ kinh tế, sản nghiệp, sinh hoạt trình độ, sở hữu liên quan đến cư dân hết thảy là chỉnh thể đề cao. Dưới tình huống như vậy, cần gì phải tránh một cái, ai so với ai khác càng có tiền đâu. Đột nhiên, xe ngừng, nhiếp công cùng lãnh kỳ cùng nhau xuống xe, vẫn là từ lãnh kỳ đem tô hướng đông cấp đối xuống xe. Ngươi liền tính toán ngốc tại nơi này. Lãnh kỳ nhìn mênh mông băng ác, kim hoàng sắc sóng lúa, nói. Tô hướng đông mở to mắt quét một vòng nhi, nói, hảo địa phương. Vệ tinh cùng lãnh phong hai đang ở cãi nhau nhi đâu. Xem cha nuôi xuống xe, lãnh phong cũng nhảy xuống xe, cha nuôi, ngươi có khỏe không? Nếu không, ta có người, ta đến ruộng lúa mạch đi một chút đi, ta thật sự không nghĩ ngồi xe, mông đau quá, ta nghĩ đến ruộng lúa mạch đi dã, đi lãng. Ta cùng lãnh phong bồi hắn đi, các ngươi chạy nhanh đi hồi hộp. Anna nói, nhiếp công không thể so lãnh kỷ, tổng vẫn là đối tô hướng đông ôm rất sâu hoài nghi, hắn cũng cảm thấy tô hướng đông không được, cầm Anna tay dặn do nói chiếu cố hảo hán nhưng sống phải thấy người chết phải thấy thi thể hắn muốn ném chúng ta toàn đến chịu xử phạt vệ tinh vừa thấy cũng phiên xuống xe an mụ mụ ta cũng không nghĩ ngồi xe lạp ta tưởng cùng tiểu phong phong cùng đi ruộng lúa mạch thời gian cấp bách trải qua ngắn ngủi thương nghị anna cùng bọn nhỏ toàn lưu lại bồi tô hướng đông mấy cái đại nhân tắc lái xe tiếp tục hướng hồi hốt khai nhiếp công đem chính mình lao ngũ bốn dao cho nhiếp vệ dân Nói, đây là ta thương, viên đạn đánh số đều là thuộc về ta, vạn nhất tô hướng đông muốn chạy trốn, ngươi trước phải nghĩ biện pháp chế phục hắn, vạn nhất chế phục không được, liền nổ súng, cái này, ba có thể thế ngươi bọc. Nhiếp vệ dân tiếp nhận thương ước lượng, nói, tốt, ba. Hai huynh đệ tất cả đều là tay cắm túi bộ dáng, giống nhau, nhăn rún gió bạch áo sơ mi, giống nhau màu xanh lá quần, giống nhau như lúc cao, đản đản muốn thượng mạo lược một chút càng khả nhân một chút mà nhiếp vệ dân đâu một đầu bản thức tướng mạo so đản đản càng tối tăm một chút nhiếp công lên xe đổi lanh kỳ tới lái xe đến mặt sau cùng trần tiểu thư ngồi cùng nhau hai người tay chặt che nắm quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ kim hoàng sắc ruộng lúa mạch dần dần thu nhỏ hải tử đã từng hoài thượng vệ quốc thời điểm ta cùng tôn công đại xảo một trận ta cảm thấy một cái hải tử là đủ rồi nhiếp công cười nói dừng một chút Hắn lại nói, sau lại lại có vệ cường, ta lúc ấy liền càng tức giận, ta cảm thấy hài tử sẽ nghiêm trọng liên lụy ta nghiên cứu khoa học công tác. Chính là hiện tại, nói không nên lời may mắn a, Muốn không có này ba cái nhi tử, cho dù nghiên cứu khoa học công tác thượng có lại đại thành quả, mặc dù nước Cộng Hòa sách sử thượng đều cho hắn nồng đậm rực rỡ thư thượng một bút, lại tính cái gì đâu. Hắn trung quy, sẽ không giống hôm nay như vậy, bất luận ở nơi nào chỉ cần nhìn đến ba cái vai so tề cao nhi tử sẽ có vô cùng cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cảm đúng hay không ly hồi hột nhiều lắm còn có hơn hai mươi km lộ ruộng lúa mạch dần dần biến mất thay thế là từng mảnh đang ở xây dựng trung tâm thành nội cánh đồng bát ngát thượng quốc lộ cuối đó là từ công an cùng võ cảnh còn có biên phòng bộ đội sở tạo thành kiểm tra cương tuy rằng ngoài thành thiết kiểm tra cương nhưng cũng không có bị ngăn lại tới xe đại loa đang ở kê đến từ ô mạng y khu vực khai thác mỏ nhiếp bắt Triều. lanh kỷ thỉnh các ngươi lập tức xuống xe tiếp thu kiểm tra thỉnh các ngươi lập tức xuống xe tiếp thu kiểm tra tô hướng đông đã đi không đặng từ nhiếp vệ dân cùng vệ cương hai cái từ hai bên giá ở kim hoàng sắc ruộng lúa mạch chậm rãi đi tới đâu lúc trước ở duyên an ta cũng từng loại quá lúa mạch hắn tay nhẹ nhàng vốc cấp phong phất động xong lúa thấp giọng nói dừng một chút hắn lại nói khi đó chúng ta hưởng ứng kêu gọi lên núi xuống làng đương nhiên cũng lòng mang lý tưởng tin tưởng thay đổi chính mình chính là thay đổi nước cộng hòa vận mệnh tô hướng đông từng thân thủ loại ra một mảnh ruộng lúa mạch tới rồi được mùa thời điểm mỗi ngày canh giữ ở ruộng lúa mạch bên cạnh đề phòng chim chóc cán vụng đề phòng thình lình xẻ ra vũ đánh hỏng rồi ta lúa mạch chờ được mùa kia một ngày ta cùng hạ ảnh hai người lạc một con tản ra tiểu mạch thanh hương mạch mặt bánh khi đó Ta vẫn như cũ là tin tưởng vững chắc, thay đổi chúng ta, chính là thay đổi nước Cộng hòa vận mệnh. Sau lại phê, đấu hỏa thân người chết, làm hắn bắt đầu hoài nghi toàn bộ thế giới, hơn nữa, lựa chọn làm một người du háo tử, cùng tham quan nhóm thông đồng làm vậy, điên cuồng gom tiền. Anna nói, ta cũng từng hoài nghi quá chính mình nhân sinh, nhưng cuối cùng, ta lựa chọn thuận theo vận mệnh, hơn nữa, bảo trì chính mình sơ tâm, ta tưởng, hết thể đều sẽ quá khứ. Các tiền bối dùng máu tươi nhiễm hồng này phiến thổ địa, mới đổi lấy nước Cộng Hòa, khi chúng ta hoán giận chính mình thanh xuân cùng mồ hôi đều mai táng ở hoàng thổ ma trung đến nỗi với chúng ta không có thể càng tốt hưởng thụ nhân sinh khi, chúng ta nên ngẫm lại, những cái đó tuổi trẻ liền hy sinh ở trên chiến. Trường các chiến sĩ, bọn họ phụ hiến, không ngừng là thanh xuân, mà là sinh mệnh. Tô hướng đông nở nụ cười, cho nên, ở hạ ảnh đã tới ngày đó. Ta đột nhiên liền nghị thông suốt. Đồng lứa người máu tươi, cùng đồng lứa người thanh xuân, còn phải lại có đồng lứa người mồ hôi, mới có thể đổi lấy hậu thế hòa bình. Phồn Vinh cùng xứng thịnh, chúng ta là lên trả giá mồ hôi kia đồng lứa, lịch sử sẽ nhớ rõ chúng ta, bọn nhỏ sẽ nhớ rõ chúng ta, chúng ta hẳn là muốn kiêu ngạo. Lanh Phong cùng vệ tinh liền đi ở tô hướng đông phía sau. Bọn họ là hòa bình niên đại sinh ra hài tử, cũng không hiểu biết bậc cha chú nhóm từng trả giá nhiều ít, Mới có hôm nay nước Cộng Hòa. Nhưng rốt cuộc lãnh phong thường xuyên đang nghe ra ra cùng ba ba chuyện xưa, mà vệ tinh, từ mấy tháng bắt đầu đi theo mụ mụ một ngày khắp nơi chạy, cũng biết rõ mụ mụ vì khu vực khai thác mỏ xây dựng, trả giá nhiều ít mồ hôi cùng vất vả. cha nuôi, chúng ta sẽ không cô phụ ngươi. Lãnh phong dương chỉ phi tiêu nói, ta sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay nói mỗi một câu, thật sự. Vệ tinh nào vào Anna trong lòng lực, trực tiếp liền bắt đầu khóc. Anna hôn vệ tinh tiểu khuôn mặt, xem tô hướng đông trực tiếp là cho nhiếp vệ dân cùng vệ cương hai cái giá đi phía trước kéo, tọa cởi chính mình áo ngoài, san bằng một mảnh ruộng lúa mạch, nói, vệ dân, đỡ ngươi tô thúc thúc nằm ở chỗ này đi, hắn hiển nhiên đã đi không đạo. Tô hướng đông nằm ở ruộng lúa mạch bên trong, nhắm mắt lại, gió cắt xa thổi. Hấp hối hết sức, hắn tưởng nhiều nhất là chính mình ở duyên năng khi, từng loại quá kia phiến ruộng lúa mạch kia phiến ruộng lúa mạch làm hắn tự đáy lòng biết cái gì kêu nông dân đối với lương thực như tử như máu nhiệt tình yêu thương hắn trong đầu là mùa xuân đồng bột lúa mạch non là mùa hè kim hoàng sắt sóng lúa là hắn ở đói khát dạ dày không ngừng phiếm toát khí dùng tân mạch xoa thành kia chỉ tản ra ngọt thanh mạch hương bánh hắn không hề hồi ức hạ ảnh hắn thậm chí quên mất hạ ảnh tướng mạo ngược lại anna diện mạo ở hắn trong đầu phi thường phi thường rõ ràng hiện lên Tô hướng đông tâm nói, nếu thực sự có kiếp sau, làm ta gặp được một cái giống Anna giống nhau nữ nhân đi, nàng châm mặc, nàng thiện lương, nàng thương xót, nàng là trong lòng ta ruộng lúa mạch, là trong lòng ta bích ba, cũng là trong lòng ta, kim hoàng quả lớn, nàng là giống đại địa giống nhau ôn nhu dễ thân mâu thân. Lại mở to mắt, bên người ngồi bốn cái hải tử cùng một nữ nhân. Hắn vì thế cầm Anna tay, Anna chợt nắm chặt hắn tay, nhẹ giọng nói, ta cùng bọn nhỏ đều sẽ bồi ngươi không phải sợ hảo sao nàng phảng phất sẽ không khổ sở nhưng nàng cả người chính là hành tẩu bị thương nàng phảng phất một kích tức hội nhưng nàng là tô hướng đông giờ phút này duy nhất dựa vào người sắp chết hắn không có sợ hãi cũng không có sợ hãi tất cả đều là bởi vì có nữ nhân này vẫn luôn ấm áp đem hắn thắc ở chính mình đùi phía trên đúng rồi còn có hai tử hắn nhất thưởng thức nhiếp vệ dân cùng nhiếp vệ cường có thể chỉ bằng một con kẹp tóc là có thể ở to như vậy Bắc Kinh trong thành tìm được hắn. Hắn thương yêu nhất lãnh phòng, nhìn như chợt chợt hô hô, chính là có viên đặc biệt đặc biệt mềm mại tâm. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn tổng cấp ba ba tát đại ba trưởng gào thét mắng, nhưng hắn chưa từng có đoán giận quá. Hắn nhất tưởng sự tình chính là có thể đem quyền cước lợi hại đánh bất bại ba ba cấp ấn ngã trên mặt đất. Đến nỗi ấn ngã trên mặt đất lúc sau thế nào đâu. Đứa nhỏ này trước nay đều không có nghĩ tới. Nga, còn có tiểu vệ tinh, nàng nhẹ nhàng phe phẩy hắn tay, hỏi nói, chan đuôi, ngươi nói sao, ngươi khát sao, ngươi có nghĩ uống nước, ta đi giúp ngươi tìm à. Cho ta sướng bài hát đi vệ tinh. Tô hướng đông nói, Dừng một chút, hắn lại nói, Anna, các ngươi cần thiết tiếp thu ta tặng cho bọn nhỏ tài sản, bởi vì, bất luận khí xa hắn vẫn là ta bất động sản, các ngươi không chịu tiếp thu. Nói chung quy, vẫn là sẽ chìm đắm vào người xấu trong tay Nhiếp vệ tinh vì thế nhẹ nhàng Sướng nổi lên tô hướng đông yêu nhất kia bài hát Hai từ đồng chí thanh âm Sướng đặc biệt thông thả Nhiếp vệ dân ngẩng đầu Liền thấy kim hoàng sắc đồng ruộng thượng Một đám chim sơn ca thật sự bay lên Ở phía chân trời bay lượn. Mênh mông vô bờ Kim hoàng sắc sóng lúa A Cấp gió thổi sàn sạt làm vang Nhiếp vệ dân nắm vệ tinh tay Liền nghe một trận lũ dương hạt mò nỉ cả thanh nhiếp vệ cương thổi hạt ngọ nhị cả nhẹ nhàng thổi lên ta cùng ta tổ quốc một khác cũng không thể phân cách vô luận ta đi đến nơi nào đều chảy ra một đầu tán ca tô hướng đông vì thế nhắm hai mắt lại ba mươi bảy năm nhân sinh a từ hàm chứa chìa khóa vàng xuất thân nước cộng hòa nhóm đầu tiên sĩ nghiệp gia đại thiếu gia lại đến mang đỏ thâm hoa vừa múa vừa hát ra thượng hải sau đó đi đến hôm nay hắn suốt ba mươi bảy tuổi ở vệ tinh tiếng ca ở vệ cương hạt mò nỉ cả thanh, ở mênh mông vô bờ, kim hoàng sắt sóng lúa, hắn vĩnh cửu, an tường, nhắm lại hai mắt của mình. Anna vẫn luôn làm hắn gối lên chính mình trên đùi, thẳng đến hắn tắt thở, mắt thấy muốn biến giống, đem chính mình áo sơ mi cũng cởi xuống dưới, che đến tô hướng đông trên mặt, liền ôm ấp hắn thi thể, thật lâu ngồi. Mấy cái hài tử vây quanh ở bên người nàng, lặng lặng, nghe gió thổi sóng lúa thanh âm. Hồi hột ngoại ô, phía trước bố tạm thật mạnh sở hữu binh lính đều là cầm giới chính là xe tải lớn không có giảm tốc độ dấu hiệu hiển nhiên nó làm hưu toàn muốn hướng tạm nhiếp bắt chiêu lãnh kỷ không cần xúc động bình tĩnh lại dừng xe sang bên dừng xe đại loa như cũ cao rộng đều nhiếp công ở phía sau cũng ở hô lãnh kỷ đủ rồi chạy nhanh dừng xe bằng không chúng ta đều phải chết trần lệ na cũng nói lãnh kỷ ngươi cho ta dừng xe Chính ngươi ngẫm lại, thân là võ trang bộ trưởng, nếu có người hướng tạm, ngươi sẽ thế nào? Nhưng lãnh Kỳ liền không ngừng xe, ngừng chúng ta liền xong rồi, những người này tuyệt đối là cho hồng tiến bộ che giấu. Chúng ta chỉ có thể tiến lên, chúng ta đến giết đến hồng tiến bộ ra, lấy ra chứng cứ, sau đó nộp lên tổ chức. Dừng xe, chân lệ na khí, nếu không phải sợ xe hủy người vòng, đều lấy được tay lái. lãnh Kỳ còn ở nhấn ga đâu, mẹ nó. Đối phương đã khai bảo hiểm, nhiễm công, tiểu trần, chạy nhanh nằm đảo, xem ta hôm nay mang hai người hướng tạp. Đối diện sở hữu thương, sắc thật tất cả tại hạ bảo hiểm, hạ bảo hiểm lại bưng lên tới, liền tuy thời đều có khả năng xa kích. Dừng xe, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mau dừng xe. loa cao giọng gào thét. Trên xe lanh kỷ cũng ở kêu, ta chết cũng không ngừng xe, con người của ta, đời này khổ có thể ăn, mệt có thể khiêng nhất chịu không nổi chính là loại này bị hiểu lầm bị vũ hoan bị oan uổng nghẹn khuất khí lãnh kỷ thông gia thông gia Nhiếp công đột nhiên linh cơ vừa động cao giọng kêu nói ngẫm lại vệ tinh đi nghĩ lại phong phong chúng ta lại không có phạm sai lầm nhiều lắm chính là xả cái trước ta còn có xưởng quần áo ta đến tham gia hai hải tử hôn lệ a lốp xe chói thai một tiếng thét chói thai liền ở trạm kiểm soát trước xe rốt cuộc dừng lại Nhếp công dẫn đầu mở ra cửa xe, dương đôi tay, đi rồi đi xuống. Hắn vừa xuống xe, liền đổ đến xe phía trước mặt, như vậy, có thể bảo hộ ở mặt trên chết ngoan cố, không chịu xuống xe lênh kỳ. Mà Trần Tiểu Thư đâu, phất phất chính mình tóc dài, đối với gương, lâm xuống xe phía trước, khom lưng, cư nhiên còn tự cấp chính mình hỏa son ngôi. Tiểu Trần, không ngươi như vậy nhi đi, ta phải bị bắt giữ à, ngươi cư nhiên còn ở hỏa son ngôi. Trần Lệ Na đem son môi cất vào tiểu bắp đầm, mím môi nói, thật sự bác giữ, chính là muốn chụp ảnh, ta cũng không nên chính mình lôi thôi lết thiết xuất hiện ở báo chí thượng, liền tính ngồi tù, ta cũng là đẹp nhất tù phạm. Từ bên kia xuống xe, nàng đầu tiên là dối tay, nhẹ phẩy chính mình một đầu hơi quấn, xoa tung, đen nhánh đại cuộn sóng tóc dài. Bởi vì nàng cái này động tác, sở hữu nòng súng, tất cả đều hướng về phía nàng nhắm ngay nhân tình xã hội chính là hảo a chân tiểu thư tâm nói loại này liêu tóc tú mị lực tìm đường chết biện pháp ở nước mỹ phỏng chừng một thương phải cấp đối diện quân nhân nhóm đem đầu bạo rớt nhưng chúng ta nước cộng hòa quân nhân liền sẽ không bởi vì bọn họ càng thêm thiện lương bọn họ càng nguyện ý tin tưởng từ trên xe đi xuống tới đại mỹ nữ là người tốt lãnh kỳ nhìn vững vàng bình tĩnh vững bước về phía trước nhất công cùng quản chi giơ đôi tay Cũng có thể đi ra người mẫu bước, phong tình vạn chủng trần tiểu thư, một phen chịu chìa khóa, hai tay dưng lên, cũng xuống xe. Từ trạm kiểm soát mặt sau chạy bộ đi ra một liệt người tới. Cầm đầu hân chương mang theo hồng năm sao, này ít nhất là cái sư cấp quan quân. Đi lên trước tới, bọn họ nghiêm, bang chính là nghỉ, túi chảo. Nội mông cổ biên phòng bộ đội, Quý Hoài Sơn đưa tin. Quý Hoài Sơn cao giọng nói, nhiếp công thu hai tay. Đồng dạng kính cái lễ, nắm lấy quý hoài sơn tay, nói, đầu tiên, ta phải thẳng thắn ta ở thủ đô thả thương, nhưng là, ta viên đạn có đánh số, hơn nữa, ta có cầm súng quyền, tiếp theo, ta có thể chứng minh ta phong thương là hợp pháp hành vi. Trần Lệ Na trong lòng kỳ thật thẳng buồn chồn, bởi vì quý hoài sơn người này, cùng nguyên lai lãnh kỳ giống nhau, thuộc về một cái nửa hắc không bạch người, tuy rằng nói vẫn luôn ở biên phong thượng. Tuy rằng nói mấy năm nay không phạm sai lầm lầm, nhưng hắn cùng Hồng tiến bộ ở một hệ thống, nhận thức, đại khái còn có điểm giao tình. Trân Tiểu Thư gặp qua quá nhiều người, vì tiền có thể trả giá hết thảy, bao gồm tôn nghiêm cùng tín ngưỡng. Cho nên, nàng như cũ dương đôi tay, trực tiếp chính là một tiếng cười nhạo. Tâm nói, Quý Hoài Sơn Phòng Trừng, là Hồng tiến bộ xếp vào ở hồi hột, dùng để cho chính mình hủy diệt chứng cứ phạm tội, một quả quân cờ. Ai ngờ Quý Hoài Sơn lại nói, hồi hột hai mươi lộ gió mạnh tiểu khu, số hai lâu tam đơn nguyên ba trăm linh một trong phòng, hẳn là tồn tại rất nhiều không thể cho ai biết đồ vật. Ta hiện tại thỉnh cầu nhiếp công ngài, cùng với lãnh đoàn trưởng cùng ta một đạo đi trước, đi điều tra kia chàng phòng ở. Trần Lệ Na ngây ngẩn cả người, lãnh kỳ cũng ngây ngẩn cả người, ngươi nhận thức ta, vì cái gì muốn kêu ta lãnh đoàn trưởng. Ngươi là của ta binh. Quý Hoài Sơn đi đến lãnh kỳ trước mặt ban kinh cái lễ nói sáu mươi năm trước hướng tô quốc ta từng ngắn ngủi ở ngài trong đoàn ngốc quá bất quá sau lại ta đã bị điều hướng nội mông lãnh kỳ hai chân khép lại đáp lễ cái quân lễ nói binh lính quý hoài sơn nghe lệnh lên xe đi trước gió mạnh tiểu khu lẫn nhau giám sát cố gắng bảo toàn sở hữu chứng cứ đây là quân lệnh là đoàn trưởng quý hoài sơn nói ý bảo nhiếp công cùng lãnh kỳ cùng nhau thượng một chiếc quân xe Chính mình lại ngồi xuống hắn dịp chỉ huy trên xe. Trần Tiểu Thư xem hắn kéo ra cửa xe, là cái thỉnh tư thế, câu môi cười lạnh, liền thượng Quý Hoài Sơn xe. Có ý tứ sao, Quý Hoài Sơn, ta hỏi ngươi, hù dọa chúng ta có ý tứ sao? Lên xe, Trần Tiểu Thư liền hỏi. Vốn dĩ, hắn hoàn toàn có thể đứng ở trạm kiểm soát trước, hữu hảo ý bảo dừng xe, bại lớn như vậy trận trượng, nhưng còn không phải là vì dọa nhiếp công cùng lãnh kỳ, còn có nàng. Quý Hoài Sơn tự mình lái xe đâu, duỗi tay tưởng cấp Trần Tiểu Thư hệ đai an toàn, người Trần Tiểu Thư xua tay, cái này kêu bạn trai hệ, trừ bỏ ái nhân, người khác không thể, thiếu cho ta xung xoe, ta đã kết hôn, không chuẩn liêu. Quý Hoài Sơn tự đáy lòng nói, hồng tiến bộ cùng ta quan hệ, nhưng không thế nào hảo, bất quá, tiêu hủy chứng cứ, tội so phạm tội lớn hơn nữa, đây là nguyên tắc vấn đề, ta thế nào cũng không có khả năng giúp hắn. Nhưng là, Tốt như vậy cơ hội, không ở Trần Lệ Na trước mặt biểu hiện một chút, sao được đâu. Trần Lệ Na đốn nửa ngày, nói, ngươi biết không, ta cùng Quý Siêu còn quan hệ khá tốt. Cho nên đâu? Quý Hoài Sơn không cảm thấy chính mình làm như vậy có gì đại vấn đề à, nhiều lắm chính là hù nhếp công một hù sao, này lại có cái gì đâu. Trần Lệ Na lại nói, ngươi hãy nhân đi, vẫn luôn tại Thượng Hải, bao phưởng hán hiệu quả và lợi ích không tốt, tiền lương vẫn luôn rất thấp đi. Đừng đề cái này, ngươi nhắc tới cái này a, ta liền thiền. Quý Hoài Sơn nói, ta không nghĩ tham, thật không nghĩ tham ô, rốt cuộc tay chỉ cần ô Huế, Quảng Chi lộng điểm nhi tiền, đời này đều đến sống ở trong lòng run sợ bên trong, nhưng trong nhà bốn cái hài tử, người nhà tiền lương quá thấp, nhật tử không hảo quá nha Trần Giám Đốc. Ta vốn dĩ tưởng, đem chúng ta sưởng quần áo thượng hải thị trường, giao cho nhà ngươi thuộc tới làm, nhưng hiện tại Trần Lệ na hoán hận nói. Ngươi cư nhiên dám làm ta sợ ra lao nhiếp, ta đây nói cho ngươi, không có cửa đâu, ngươi tưởng đều đừng tưởng lạm. Đừng nha! Quý hoài sơn vội vàng lái xe đâu, nắm lên tay vịn không đương quá miệng format, nói, tới tới, ta thỉnh ngươi ăn làm format. Chúng ta khu vực khai thác mỏ chính mình làm format, hiếm lạ ngươi cái này. Ngoại mông nhập khẩu, tốt xấu nhập khẩu hóa, nếm một cái cấp điểm mặt mũi, nhà ta thuộc tuy rằng không quá sẽ làm buôn bán. Nhưng với trang phục ngành sản xuất vẫn là thực hiểu biết. Quý Hoài Sơn chính mình nhai một quả format, bắt một phen ở Trần Lệ Na trước mắt lắc lư đầu. Xuống xe đi cấp nhiếp không xin lỗi, nếu không, ta trang phục đại lý, nhà ngươi thuộc tưởng đều không cần tưởng. Hừ. Trần Tiểu Thư nói. Đây là tiền mặt, bước đầu thống kê, có 50 nhiều vạn. Quý Hoài Sơn đứng ở trồng thành Tiểu Sơn tiền mặt trước mặt, lấy chân đá nói. Đây là thỏi vàng. Nói cái lời nói ngoài lề, nghe nói ở đường chiều thời điểm, quốc khố hoàng kim số lượng dự trữ, là hiện tại gấp trăm lần nhiều, các ngươi biết hơn một ngàn năm chung, vàng đều đi đâu sao. Quý Hoài Sơn hai tay chống nạnh, đá một dương dương mã thành trồng, trang ở trong dương cá đỏ dạ nói, gần hiện đại, trừ bỏ công nghiệp sử dụng, cùng với chiến tranh nha phiến trung bị phương Tây Cường Quốc dùng nha phiến đổi đi, đại khái, chính là nhập này đó tham quan trong túi. Lại kế tiếp chính là nhất có thể chứng minh hết thể đồ vật tô hướng đông bắt được hồng kim bước hồng nham kim mẫu cùng với cộng nghiệp bộ vị kia cho hắn sở hữu viết tay tin cùng với hắn đầu cơ trục lợi dầu đen khi quảng tạo thuận lợi chi môn sợi đối giống cộng nghiệp bộ vị kia rất nhiều dưới tình huống chỉ cần tùy tiện thư cái sợi rất nhiều đơn vị đều sẽ lập tức phối hợp hắn hạ đạt mệnh lệnh mà quan trọng nhất còn lại là hồng tiến bộ kim mẫu cùng với cộng nghiệp bộ vị kia còn có dầu mỏ hệ thống chung một ít tiểu chú điện cùng tô hướng đông chi gian lùi tới điện thoại ghi âm, hắn một phần phân sửa sang lại lưu trữ, toàn phong ấn ở một con kết sát. Kết sát mật mã, như cũ là lãnh phong cùng nhiếp vệ tinh sinh nhật. Quý Hoài Sơn cũng không có đánh màu đỏ điện thoại tư cách. Hắn chủ trương là cứ như vậy, quân xe hộ tống, trực tiếp đem chừng cứ đưa đến Bắc Kinh đi. Các ngươi nội mông lãnh đạo, không đổi qua đi, vẫn là phùng thanh, có phải hay không? nhiếp công hỏi quý hoài sơn quý hoài sơn vội và gật đầu là nhưng là hồng tiến bộ sẽ cho ta chào hỏi nói không chừng cũng cấp phùng thành chào hỏi đâu chúng ta hiện tại cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể tin tưởng thời điểm vạn nhất phùng thanh hắn đã từng là đệ tử của ta nhiếp công nhàn nhạt nói bất quá hắn ở nghiên cứu khoa học phương diện không có gì sở trường ta liền viết phong thư đề cử làm hắn đến chính phủ chức năng bộ môn y đi thôi đi hăn chỗ đó ta phải đánh cái màu đỏ điện thoại quý hoài sơn chơi nhiếp công một tay rất thấp phòng đầu, còn sợ nhiếp công cũng muốn làm khó dễ chính mình không nghĩ tới người nhiếp công liền hoàn toàn không cái kêu ý tứ lúc này lại xuất phát hướng bắc kinh liền một đường thông suốt kim hoàng sắc ruộng lúa mạch vĩnh viễn nhắm mắt lại tô hướng đông cung cấp cùng nhau đưa tới bắc kinh đi nhiếp công bọn họ ngồi quân đội xe đi trước Trần Lệ Na đương nhiên còn phải đem chính mình xe vận tải lớn cấp khai hồi Bắc Kinh đi a. Lên xe, tuy rằng nói không dễ, đều có tòa vị, nhưng bọn nhỏ đều không cao hứng. Vệ Tinh liễu môi, ở Anna trong lòng ngực nằm đâu? Lanh Phong trong tay cầm cái phi tiêu, khó khăn liền đoạt mang ngông làm tới a, cũng không có hứng thú ngậm nhi. Các ngươi ăn qua nướng cây đậu sao? Trần tiểu thư đột nhiên liền hỏi. Hai đại không nói chuyện, Lanh Phong liền nhảy dựng lên tiểu trần a di cây đậu còn có thể nướng sao tháng sáu đậu cổ vợ còn không có hồ đâu nướng ra tới đừng để thật tốt ăn trần lệ na nói đem xe sang bên ngừng kia bất chính đẹp ven đường có phiến đậu điền đem mấy cái hài từ vùng lặng lẽ nhi đi xuống trích cây đậu tiểu trần a di chúng ta trộm cây đậu ăn nông dân bá ba có thể hay không đem chúng ta đương tặc bắt lại a Lệnh phong đầu một hồi làm chuyện xấu lại tích cực lại trong lòng run sợ Trần Lệ Na lấy mạch côn điểm hỏa, đang ở nướng cây đậu đâu, sẽ, đậu hạt giống hiện tại đang quý, đừng xem liền này hai thanh cây đậu, muốn trên mặt đất trường 6 tháng mới có thể ăn đâu, trong chốc lát nông dân bá bá tới vừa thấy a nhưng đến thương tâm chết, bởi vì muốn cán thành mặt, bọn họ cả nhà ít nhất có thể ăn 2 ngày. Còn có thể làm bột đậu hỗn hợp tảng cơm, nấu đậu cổ vở cháo, làm đậu cổ vở tức lưới mặt đầu. Vệ tinh tiếp nhận một phủng nướng cây đậu niết khai một con ăn một quả ha một tiếng a thương quá vệ dân cùng vệ cương hai hiện tại đã không phải tiểu côn trùng có hại mà là đại côn trùng có hại đại côn trùng có hại nhiếp vệ dân rất có tinh thần trọng nghĩa mẹ em đẹp vì sao thế nào cũng phải ăn cái nướng khoai tây a chúng ta khi còn nhỏ đào vị hoang trứng đào tổ chim ngươi đều làm chúng ta đào chính là không cho chúng ta đến nông trường trộm khoai tây trộm cây đậu tới ăn ngươi còn nói ta muốn dám trộm ngươi lập tức liền đi nói hắn ngồi xếp bằng ngồi lay khai hỏa châm thành hôi hướng trong chôn khoai tây đầu. trần lệ na cho hắn một phen lột tốt nộn cây đậu liền hỏi hương sao vệ dân nữ môi có thể không hương sao vệ cương cười tủm tịm cũng đem chính mình nửa đem nướng cây đậu cho nhiếp vệ dân ta khi còn nhỏ ở nông trường nhưng thật ra đi theo thanh niên trí thức gã di nhóm ăn qua thật nhiều đâu các nàng chính mình luyến tiếc ăn Thường xuyên đều sẽ lặng lẽ chích một phen, nướng tới cấp ta ăn. Loại này khoe giàu, thật là làm người lại hâm mộ lại ghen ghét lại sinh khí. Vệ tinh cùng lánh phong đều bắt đầu tê. A, đản đản ca câm miệng, không chuẩn ngươi lại nói lạc. Nhiếp vệ dân đem hỏa tre đến khoai tây mặt trên, nhẹ nhàng hướng lên trên mặt giá mạch cột, thấp giọng nói, ta khi đó đặc sợ ngài sẽ đi, thật sự. Liên vi bảo mới tới mụ mụ không đi, Nhiếp vệ dân từ nhỏ liền oan. Chuyện xấu nhi cũng chưa trải qua. Hào đi, đột nhiên có một ngày, cấp mụ mụ mang theo làm chuyện xấu nhi, nướng nông dân ra cây đậu. Đảo mắt, khoai tây cũng nướng hảo, từ trong đất lay ra tới, Trần Lệ Na vừa nghe đã kêu đi lên, thơm quá thơm quá, ngày hôm qua không ăn đủ, hại ta thèm đã lâu, có này một đống khoai tây, hôm nay nha, chúng ta liền có thể ăn cái đủ rồi. Nhưng liền có lúc này, nơi xa có người liền kêu nói, lao sinh thúc, lao sinh thúc có nhân họa hại nhà ngươi cây đậu lạp cái nào ai ngàn đao dám thai họa nhà ta cây đậu ai ra kia chính là oai nhóm đồ ăn à ngươi nói hiện tại người muốn đem cây đậu ngươi sẽ không nói sao ngươi đi thai họa có cái lao nhân khóc la liền từ phụ cận đang ở các ruộng lúa mạch lao tới trần lệ na đem bọn nhỏ lôi kéo toàn trốn vào cách đó không xa tể nhân cao trong ruộng bắt mặt mẹ cái kia nông dân bá bá thương tâm lạp tiểu trần a di Ta không nên đi theo ngươi ăn nhà hắn cây đầu. Lãnh Phong cũng nói. Đang ở cắt lúa mạch, cấp thái dương đều mau phơi tiêu nông dân bà bá, thoạt nhìn là như vậy đáng thương à, bọn họ lại không thiếu cây đầu, lại không đói bụng bụng, nhiều lắm chỉ là thèm, thèm liền trộm người đổ vỡ, thật không hảo à. "Lãnh Phong đứa nhỏ này đi, xúc động, hơn nữa đi, đừng xem hắn cùng hắn ba dường như, cả ngày kêu kêu quát quát, kỳ thật tâm đặc mềm, này không, liền chuẩn bị ra bên ngoài hướng cho người ta xin lỗi đi đâu ai ngờ lúc này bên ngoài nông dân bá bá đột nhiên liền cười khai nha ném tiền lạp ném tiền lạp nướng cây đậu người nướng ta mấy cái cây đậu lại ném hai mươi đồng tiền ở chỗ này đâu ha ha ha lãnh phong đầu tiên quay đầu lại liền nói hì hì tiểu chân a di hai mươi khối có thể mua đầy đất cây đậu đâu còn có thể mua hai sọt khoai tây vệ tinh cũng nói chúng ta không nên nướng nhân ra cây đậu ai chính là cây đậu ăn ngon thật à bất quá nếu mụ mụ ném tiền coi như là bồi nông dân bá bá đi như vậy cũng khá tốt trần lệ na chờ kia cắt lúa mạch lão nhân đi xa chụp sạch sẽ quần thượng hôi nói hàng món lợi nhỏ liền sẽ nhân tiểu thất đại ta à hoa hai mươi khối mua cái dao hấn ta đi thôi lai xe thượng bắc kinh nhiếp vệ dân dơ lên đầu tới thở dài một tiếng hắn có thể nhìn không ra tới sao rõ ràng Trần lệ na chính là xem lãnh phong cùng vệ tinh hai quá thương tâm, cố ý làm cái trộm cây đậu chuyện này, lẫn lộn một chút, muốn cho hai tiểu hài tử vui vẻ lên đâu. Hắn nguyên nhân chính là vì chính mình xem thấu hết thệ mà rào rạt đắc ý đâu, vệ cương thọc thọc hắn cánh tay, ca, thở dài à, này một đường ta liền nói cây đậu, làm mẹ cảm thấy, ta đều bị nàng lửa, minh bạch sao. Tiểu gia hỏa này, kia gọi là gì tới, từ nhỏ đến lớn, Duy Trần Lệ Na như thiên lôi sai đâu đánh đó đâu. Trần Tiểu Thư Tiểu Mẹ bảo ngoan ngoãn ngồi xuống xếp sau, một đám, cẩn thận lột sạch sẽ nướng khoai tây ra, trước cho Trần Lệ Na một con, lại cho vẫn luôn giàu dĩ không vui An Na một con, sau đó, mới cho vệ tinh cùng lánh phong hai lột. Tháng 6, ngoài cửa sổ xét qua, được mùa, kim hoàng sóng lúa A. Trần Lệ Na đột nhiên liền nhớ tới đời trước tô hướng đông tới, cũng là 1986 năm. Nàng ở ô lô nhìn thấy hắn, tựa hồ cũng là một đầu tóc bạc. Khi đó, hắn chính dốc hết sức lực, muốn khi dễ nàng, đoạt nàng khó khăn tiếp nhận, một lần nữa bản sống xí nghiệp đâu. Nàng thay đổi rất nhiều vận mệnh, đồng thời cũng thay đổi tô hướng đông. Chính là quá tiếc nuối, hắn cư nhiên thật sự đã chết. Trần Lệ Na trong lòng không biết có bao nhiêu hối hận, nàng hối hận với chính mình không có chuyện trước đem tô hướng đông đưa đến nào đó bệnh viện đi, cũng hối hận với. Nàng vẫn luôn đối hắn hoài thật sâu thành kiến. Loại này hối hận cùng ngáy náy, áp nàng cơ hồ không thở nổi. Mẹ! Vệ cương đột nhiên nói, đúng rồi, tô thúc thúc trước khi đi phía trước, từng đối ta nói, hắn chưa bao giờ từng trách móc quá ngươi, còn phải cảm tạ ngươi, làm này thịnh thế, như hắn mong muốn. Trần lệ na nga một tiếng, không minh bạch hắn lời này ý tứ. Anna hai tay che lại môi đầu, hắn nói, hắn chết là tất nhiên, làm chúng ta mọi người. Đều không cần vì hắn, mang theo ấy náy mà sinh hoạt. Với hắn tới nói, quốc gia hưng thịnh, này ý nghĩa, rộng lớn với mọi người vinh đủ. Mà đối với tô đông bản nhân tới nói, chết vào sóng lúa bên trong, xa xo ngồi tù đến sông cạn đá mòn, càng kêu hắn cảm thấy không uổng. Hắn là mang đỏ thấm hoa ra Thượng Hải, là ở Duyên An Khi, Tổng lý tiếp kiến quá thanh niên trí thức, hắn có thể là cái nghịch tử, cũng có thể lấy thân mệnh vì đại giới chứng minh chính mình hối tội nhưng hắn tuyệt không ngồi tù như sóng ruộng lúa mạch a nó giống kim hoàng sắc biển rộng theo gió lay động nay ruộng lúa mạch như tô hướng đông mong muốn nó là như vậy ôn nhu tốt đẹp như vậy chầm chở toàn bộ nước cộng hòa một năm ấm no đương nhiên cũng thác trở chạy băng băng ở các con đường thượng các ngành các nghề mọi người một năm hy vọng Trạng vạng bảy giờ bản tin thời sự bắt đầu rồi vệ tinh sớm sớm dọn hảo tiểu băng ghế liền ở tivi trước ngồi đâu Tân Hoa xã tin tức, khiếm sợ nước Cộng Hòa giàu mỏ hệ thống chống du, cũng tham ô đại án, trước mắt đã tra ra manh mối, tổng lý làm ra quan trọng phê chỉ thị, phê chỉ thị chung nhất tới, chúng ta ở nhanh hơn kinh tế phát triển đồng thời, còn muốn bảo đảm tác phong đảng cùng trong sạch hóa bộ máy chính trị xây dựng, đây là chúng ta nước Cộng Hòa nhảy vọt phát triển chung, quan trọng nhất một vòng. Mẹ, mau đến xem A, Hồng bà Bá, Hồng Bá Bá ở trong TV đâu. Vệ tinh đột nhiên liền kêu nói, Trân Lệ Na đang ở trong phòng bếp nấu cơm đâu, cùng hai chỉ mặt tay chạy ra xem, gì, quả nhiên nga, Hồng Tiến Bộ xuất hiện ở Hắc Bạch TV. Đây là công thẩm, hắn cấp khảo xuống tay khảo, đứng ở bị cáo tịch thượng, mà hình ảnh vừa chuyển, ra tới một vị khác, đầu tóc hoa râm, đã từng cũng thượng bản tin thời sự, nhìn qua thần thái rặng rỡ, hiện giờ thượng bị cáo tịch, đảo mắt liền đầu tóc hoa râm, ánh mắt lỗ trống, Thoạt nhìn quả thực đúng rồi, không cần quá bi thảm. Không nói bọn họ, dâu mỏ hệ thống tới một lần đại rửa sạch, TV thượng một đám, tất cả đều là toàn bộ nước Cộng Hòa, từ dâu mỏ ngành sản xuất bắt được tới tiểu sâu một nhóm, Quang Vinh, Toàn Thượng TV. Hào đi, bọn họ tổ tông tám đời người, nhưng tất cả đều ném xong lâu. Trân Tiểu Thư xoay người cấp đi công tác bên ngoài nhếp công gọi điện thoại, ngươi xem bản tin thời sự sao, Hồng Tiến Bộ Thoạt nhìn hào đáng thương Nga. Còn không bằng học Kim Tình đâu, xong hết mọi chuyện, nhảy Hoàng Hà đã chết đảo sạch sẽ. Nhiếp công đang ở quốc khánh bên kia khách sạn đâu, cười nói. Trân Tiểu Thư nói, Hồng Nham cán bộ xẻ ra chuyện, luôn thích nhảy Hoàng Hà, này đều thành phong trào tục truyền thống. Bất quá còn hảo, Kim Tỉnh đã chết, ta vừa rồi gọi điện thoại an ủi lưu tỷ, nàng tựa hồ cũng không thương tâm đâu. Còn nói, thực mau liền từ trước, sau đó đến xưởng quần áo tới, tính toán cùng ta cùng nhau kết phường làm sinh ý. Nhiếp Công nói: "Vậy ngươi nói cho nàng, ta thực hoan nghênh nàng đã đến, rốt cuộc nàng lại vừa đến khu vực khai thác mỏ. Ta bác công đại nữ các bạn học, trên cơ bản liền tất cả đều là ngươi cấp dưới, có phải hay không?" Trần tiểu thư cười, liền đem điện thoại cấp treo. Bên ngoài, Lưu tiểu Hồng cùng nhiếp vệ dân hai đang ở cấp nhà mới soát sân đâu. "Vệ dân, tầng dưới chốt đều soát hảo, này nhan sắc xinh đẹp đi." Lưu tiểu Hồng nói, đem khẩu trang cũng hái được đắc ý cười. Đã 7 tháng, Lưu Tiểu Hồng không thể so người khác, là vững chắc làm hai nguyệt, mới thế nhiếp vệ cường đem phòng ở cái lên. Đúng rồi, nhà ta không đồ ăn, ngươi vừa rồi không phải nhắc mãi, nói muốn ăn ra hổ ớt xào thịt kho sao, ta đến nông trường cấp ta chích ớt cây đi, ngươi tắm rửa một cái, chờ ta à. Lưu Tiểu Hồng nói, đem dơ quần áo một thoát, hướng đại buồn tắm một ném, liền chuẩn bị phải đi. Vệ cường hôm nay làm một ngày việc vẫn luôn nhắc mãi nói muốn ăn nông trường thủy củ cải nhớ rõ cho hắn mang mấy cái củ cải trở về vệ dân lại nói lưu tiểu hồng cười nói cái hảo nột, cưới xe đạp liền hướng nông trường đi nhiếp vệ dân đem lưu tiểu hồng cùng chính mình còn có vệ cương ba cái thay thế giơ quần áo toàn ném tới chậu liền bắt đầu giặt sạch vệ cương riêng xin khai thông một cái quốc tế đường dài điện thoại lúc này còn ở cùng hắn cha nuôi gọi điện thoại đâu hắn cha nuôi bệnh khi tốt khi xấu Nhưng dù sao cũng phải tới nói, thân thể vẫn luôn ở hướng về hư phương hướng phát triển, chính hắn lần nữa thẩm minh, chờ chính mình đã chết, sở hữu di sản đều là thuộc về nhiếp vệ cương. Nhưng là, hắn vẫn là muốn cho nhiếp vệ cương nhập nước Mỹ tịch, trở thành một câu nước Mỹ công dân. Rốt cuộc, thân là một cái người Mỹ, ẹ đồ tưởng vẫn là, đem có năng lực người, cùng với thu nhập từ thuế, nhiếp vệ cương có thể sáng tạo tài phú, toàn lưu tại nước Mỹ. Ngươi nếu là một cái nước Mỹ công dân, lại hồi Trung Quốc làm buôn bán, chính phủ đều sẽ càng thêm chiếu cấu ngươi. Ẹ e đùa ở trong điện thoại nói. Vệ Cương nói, chan ôi, ta sẽ không thoát ly hoa tịch, thật sự. Ẹ e đùa bị ốm đau cha tấn rất là bực bội, tự giác cùng vệ Cương nói không thông này đó. Thở phi phi nói, nếu ngươi kiên trì Trung Quốc tịch, ta đây đến nói cho ngươi, ta di sản, ngươi là lấy không được một phần, cứ như vậy, ta kiến. Treo điện thoại ra tới, xem đại ca ngồi xổm chỗ đó giặt quần áo đâu, tiểu đồ lười nhiếp vệ cương cũng không cảm thấy gì, rốt cuộc từ nhỏ, quần áo tất cả đều là ca ca tẩy sao. Lưu Tiểu Hồng một hồi nông trường đã đã về rồi, xe đạp trước xe sọt chứa đầy đồ vật đâu. Thịt heo ớt, thủy củ cải, còn có tươi mới thủy rau cần. Bất quá, bếp thượng không cần Lưu Tiểu Hồng, bởi vì Trần Lệ Na ở nấu cơm đâu. Lưu Tiểu Hồng xem vệ dân ở giặt quần áo trực tiếp một chân đem hắn đá văng ra chính mình liền tẩy thượng vệ dân đâu, trời sinh lão đại tư thế vừa thấy tiểu hồng tới giúp chính mình giặt quần áo liền chạy tiến phòng bếp giúp trần lệ na nhóm lửa đi người kia tức phụ nhi vào cửa ba nguyệt cơ hồ là một gạch một ngói thân thủ liền đem ta phòng ở cấp cái đi lên nhiếp vệ dân ngươi có lương tâm sao không đi giúp nàng giặt quần áo chạy ta nơi này tới giúp ta nhóm lửa tới trần lệ na nói Nhiếp vệ dân nói, ta buổi tối sẽ giúp nàng đấm lưng. Điển hình lao đại ca A, ta đãi tức phụ nhi hảo, nhưng tức phụ nhi, cần thiết đối với người nhà của ta, ta huynh đệ hảo. Trần lệ na trắng nhiếp vệ dân liếc mắt một cái, đem đồ ăn xào hảo, chỉ vào vệ dân cho chính mình phía dưới đâu, đi ra ngoài từ máy may phiên 2.000 đồng tiền ra tới, cho lưu tiểu hồng, tiểu hồng, ngày mai hai người các ngươi khẩu tử đi tranh ố lỗ, mua đài máy giặt trở về, về sau A, Ta quần áo đừng dùng tay giặt sạch, dùng máy giặt tới tẩy, hảo sao? Lưu Tiểu Hồng cũng đáp ứng sảng khoái đâu. hành a, ta ngày mai liền đi mua. Nàng vào cửa trước kêu trần lệ lệ cấp ép khô, không su dính túi tiến ra môn, làm gì cũng chưa tự tin. Một tháng tiền lương tuy rằng cao, nhưng là, tưởng cấp trong nhà thêm cái máy giặt, đó là thêm không dậy nổi. Hiện tại nhất tiện nghi cái máy giặt, cũng đến 2 ba ngàn khối đâu. Nhiếp vệ dân đi. Sợ chính mình đi làm về sau Trần Tiểu Thư sẽ thực vất vả, kỳ thật vẫn luôn cũng ở hỏi thăm cái máy giặt giá cả, tưởng cấp Trần Lệ Na mua cái máy giặt đâu. Nhưng là đâu, hắn hiện tại một không đi làm, nhị không ngoại khối, cư nhân nghèo, liền cấp người nhà cùng lão mẹ mua cái máy giặt tiền đều không có. Thân là đại ca, này nhưng như thế nào cho phải đâu. Vừa lúc, tẩy xong rồi chén, hôm nay Trần Tiểu Thư cao hứng, ra cửa cùng tiền Tẩu Tử a, Vương tỷ a Lữ Phương phương A Nhất Bang Phụ nữ nhóm phe phẩy đại quạt hương bổ tử tán gấu đi Nhất vệ dân vào phòng ngủ chuẩn bị giúp Lưu Tiểu Hồng đấm đấm chân đâu liền phát hiện nàng ngồi xếp bằng ngồi ở cửa sổ thượng đang ở hướng trên mặt đồ nhuận ra du đâu vệ cương không phải mua nguyên bộ lãn cỏng trở về đưa ngươi ngươi như thế nào mà cái đại bảo Nhất vệ dân giật mình nói Lưu Tiểu Hồng quay đầu lại nói đồ trang điểm là sẽ dùng xong a cái loại này quý đồ vật bên trong liền một chút nhi đã sớm dùng song lạp cái này tiện nghi dùng cũng thoải mái ta dùng cái này là được nhiếp vệ dân nhìn nửa ngày đột nhiên phát hiện lưu tiểu hồng so với mới vừa gả tiến vào thời điểm đen thật nhiều cũng gầy thật nhiều đương nhiên sáu bảy nguyệt thời điểm muốn khởi khởi một gian phòng tới mỗi ngày đại thái dương phơi cái dạng gì kem chống nắng cũng phòng không được biên cương sáu bảy nguyệt mặt trời trói chang a lưu tiểu hồng sau này một dựa Liền dựa nhiếp vệ dân trong lòng ngực, yên tâm đi, nghỉ phép này mấy tháng, ta là có tiền lương, chờ tới rồi đông phong thị, tổng cộng nhi lấy ra, liền có thể mua càng tốt đồ trang điểm. Nhiếp vệ dân chụp đem đầu, từ từ, cho ngươi cái đồ vật. Lưu Tiểu Hồng xem hắn cho chính mình cái sổ con, rất là khó hiểu, làm gì cho ta cái không sổ con A. Nhiếp vệ dân nói, đây là ta tiền lương sổ tiết kiệm, nghe nói mỗi tháng đã phát tiền lương. Đều là trực tiếp tồn tại sổ con thượng, sau này, ta tiền lương sổ tiết kiệm, ngươi bảo còn đi. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi tiền lương cầm, toàn khẽ mị mị, lấy về đi tặng cho ta mẹ. Xét thấy khi còn nhỏ không thoải mái trải qua, nhiếp vệ dân quả nhiên hoảng sợ, nhưng đồng thời cũng nói, không thể nào. Lưu Tiểu Hồng Nhưng nghiêm túc nói, nói không chừng ta sẽ đâu. Nhiếp vệ dân nhìn sổ tiết kiệm, cắn môi đầu, chỉ xem kia đôi mắt nhỏ nhì. Đại khái là tưởng cấp phải về tới. Lưu Tiểu Hồng xoay người lại, cười ở hắn trên chán hôn một cái, người yên tâm hảo, ân là ân, nghĩa là nghĩa, ta phân đến thanh. Nàng cả đời liền ái như vậy một người nam nhân, chỉ biết đem khắp thiên hạ sở hữu thư tốt đều bảo tới cấp hắn, lại sao có thể, đem hắn tiền lương đi cho người khác hoa đâu. Có một ngày, hắn nói muốn đem năm sao hồng kỳ cắm đến trên mặt trăng đi. Lưu Tiểu Hồng từ đó về sau, liền nghĩa vô phản cố. Dựa vào hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, bắt đầu giúp hắn thực hiện hắn lên mặt trăng mộng đâu Nhiếp vệ dân kéo ra cửa sổ vừa thấy trong viện y mắng, một phen liền đem lưu tiểu hồng cấp tháp nằm sắp xuống, tới tới, ta cho ngươi giải khóa cái tân tư thế. Một sơ hộ, vệ dân nói, không xong không áo mưa. Ngươi không phải nửa tháng một hồi sao gần nhất ngươi mỗi ngày đều ở làm chuyện này đi. Phòng y tế trương đại phu mỗi ngày đang mắng, nói phải hảo hảo cha cha. Đến tuột cùng là ai tổng ở trộm hắn bao? Lưu Tiểu Hồng nói. Nhiết vệ dân quỳ lên, nếu đều nói đến tân tư thế, lại còn như thế nào có thể phanh lại? Không được, ngươi chờ, ta còn phải lại trộm mấy cái đi. Trương Đại Phu nói hắn hướng phòng y tế thả lao thử cái kẹp đâu, cẩn thận một chút. Lưu Tiểu Hồng bò cửa sổ thượng kêu đâu, nhiết vệ dân đã không thấy bóng người. Trần Lệ Na ngồi ở ngoài cửa, đang ở nghe Lữ Phương Phương nói nhà mình con dâu nói bậy đâu. Không sai, nguyên lai like căn cứ đội trưởng đội bảo an, hiện tại khu vực khai thác mỏ sân bay trị an khoa trưởng khoa tần thắng con dâu A, ở toàn bộ căn cứ, là cái nổi danh đồ lười, lôi thôi có thể so với lúc trước tôn dư thừa, hiện tại tiền tổ tử. Lữ phương phương từ trước đến nay hái sạch sẽ, nhưng cấp cái này con dâu cấp lăn lộn điên lạc. Trần lệ na không thế nào thích nghe này đó nhàn ngôn sự phi, đương nhiên, quan trọng nhất chính là bởi vì nàng luôn là ở nhà vội không có nhàn công phu ra tới nay không gần nhất không đổi, có lưu tiểu hồng hỗ trợ tẩy nồi làm vệ sinh cơm nước xong nàng cũng có thể ra tới đi một chút nhưng là đi nghe loại sự tình này phi nàng vẫn là phiền a vì thế nàng liền kéo vệ tinh tay nói ta nhớ rõ ngươi ba trước hai năm ở rừng cây nhỏ tài kêu mấy viên quả táo lê kết quả đi đi ta trích hai viên lê ăn đi lữ phương phương còn đang nói tiểu trần Ngươi ngốc sao? Tiếp tục nghe ta nói, được chưa a? Không không, ngươi cùng tiền tẩu tử cùng vương tỷ liêu là được lạ. Ta đến mặt sau tài viên Lê An lập tức liền trở về a. Nghe loại sự tình này phi, quả thực hao tổn tâm trí, sớm tránh đi sớm hảo, đúng hay không? Kết quả, Trần tiểu thư mới vừa tránh đi về mẹ chồng nàng dâu quan hệ chiều sâu tham thảo, cư nhiên liền lại đụng phải một cái đại hình thất tình hiện trường. Mẹ, đó là ta nhị ca a. Hắn không phải vẫn luôn ở Bắc Kinh sao, như thế nào đã trở lại cũng không nói, ở rừng cây nhỏ làm gì đâu. Vệ tinh nảy nhót, một phen liền đem Trần Tiểu Thư cấp kéo lại. Trần Lệ Na cũng buồn bực, nhị đản này hai nguyệt không phải vẫn luôn ở Bắc Kinh sao, khó khăn về nhà, nghe trong nhà thơm ngào ngạt cơm hương, cư nhiên đều không trở về nhà, đến tụt cùng đang làm cái gì nha đứa nhỏ này. Hào đi, nàng đem vệ tinh lôi kéo, liền cấp trốn đi. Bởi vì lúc này, Trần Lệ Na đột nhiên liền nghe nhị đản nói, ngọt ngào, ta yêu ngươi, ta nói chính là thật sự. Được rồi, vệ quốc, thu hồi ngươi kê bộ, ngọt ngào lập tức liền tới rồi, chạy nhanh, chuẩn bị tốt sao. Là Lý Minh Thành, xa xa nhi chạy vội, cấp nhị đản điệu bộ đâu? Lại nguyên lai, like, đây là một hồi đại hình cầu hái hiện trường. Bảy tháng, thiên nhiệt, ngọt ngào gần nhất vừa lúc nghỉ phép ở nhà, trong tay còn quạt đem đại quạt hương bồ đầu, lê đại dép lê. Diêu Ba, Diêu Ba liền đi tới. Nhớ kỹ, lấy ra ngươi đối âm nhạc nhiệt tình yêu thương cùng thâm trầm, đả động nàng, hảo sao?" Lý Minh Thành nói xong, búng tay một cái, cũng trốn đi. Kết quả, hắn trốn đến cây phồn chi túi xuống đại cây lê mặt sau, đang chuẩn bị trích viên lê xem náo nhiệt đâu, liền thấy cây lê mặt sau hai khuôn mặt. "A, a gì, thật là hảo xảo a." "Đúng vậy, thật xảo." trộm xem cái náo nhiệt cư nhiên còn có thể tễ thành đoàn. Ta hỏi ngươi, núi Hạ Lan đồng ý ngươi cùng Cao Tiểu băng hôn sự sao? chân Lệ Na nhỏ giọng liền hỏi Lý Minh Thành tiểu tử này. Lý Minh Thành gãi đầu nói, chúng ta ở Bắc Kinh hôn nhưng thật ra rất lý tưởng, trừ bỏ mọi người tổng cười chúng ta giàn nhạc tên thổ ở ngoài, đảo không gì, các phương diện đều có hồng dấu hiệu, nhưng là kiếm 100 vạn quá khó khăn, ta cảm thấy chờ ta kiếm được, đại khái tóc liền trắng. Trần Lệ na nhàn nhạt nói, ngươi cùng cao tiểu băng, sinh mẹ sớm đều thục thành thục cơm đi. May trời tối tre, bằng không, Lý Minh Thành mặt sớm đỏ. Lần sau tìm được núi Hạ Lan, ngươi liền nói, ta vẫn luôn tưởng đem khuê nữ gả cho ngươi đâu. Đáng tiếc ngươi ý chí kiên định, phi cao tiểu băng mạc cưới là được. Ngươi yên tâm, nàng vừa nghe nói, bảo đảm lập tức liền sẽ nhả ra hôn sự. Trần Tiểu Thư đặc chắc chắn nói, Lý Minh Thành trong mắt đều mò đột ra tới. Nhìn mới 10 tuổi tiểu muội muội Nhiếp Vệ Tinh, này cũng đúng. Trần Lệ Na nói, như thế nào không được, ta là thật xem trọng ngươi cho ta ra sản con rể đâu. Nếu ta có cái đại nữ Nhi nói, thật sự. Núi Hạ Lan tính tình, mọi việc đều thích cùng Trần Lệ Na ganh đua cao thấp, vốn dĩ khinh thường Lý Minh Thành, nhưng là, thật muốn kêu nàng nghe nói, Trần Lệ Na cố ý đem nữ Nhi gả cho Lý Minh Thành. Kia nhưng khó lường lâu, trong nháy mắt, Lý Minh Thành ở trong mắt nàng là có thể biến thành hương bánh trái trần a di cảm ơn ngài còn có vạn nhất hạ a di thật không muốn, ta có thể trở về cưới vệ tinh sao lý minh thành nhạc điên rồi cũng khai cái vui đùa kết quả không nghĩ tới một câu liền đem trần lệ na cùng nhiếp vệ tinh tập thể trọc táo minh thành ca ca là cái đại lưu manh ừ xem ta quyền cước vệ tinh nói chân đều bay ra tới trần lệ na càng sâu ngươi tới à có thể tới nhưng là ta sẽ làm nhà ta nhiếp công gõ đoạn chân của ngươi nhị đản ngươi gì thời điểm trở về a đây là về nhà vẫn là không hồi ở rừng cây tử làm gì đâu ngọt nào lê hai chỉ dép lê đang ở bạch bạch chụp mối đâu nhị đản hít một hơi thật sâu nhìn ngọt nào nói ta tổng cộng viết đại khái hai trăm nhiều bài hát ở bắc kinh hai tháng từ người nghe hưởng ứng ra tuyển ra tới tốt nhất hai mươi đầu đều là ta viết cho ngươi Ngọt ngào tức khắc liền cười, ta không cảm thấy ngươi ca là viết cho ta à, ta nghe xong nhiều như vậy, ta cảm giác ngươi sướng, đều là chúng ta đã từng sinh hoạt. Nhưng ta sinh hoạt, hoặc là nói, ta đối với vui sướng định nghĩa, cũng chỉ có ngươi. Nhị đàn vì thế lại nói, nhiên vệ quốc thơ ấu, từ cha mẹ quan ái, vật chất phong phú trình độ tới nói, không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Nhưng là, từ học tập, hoàn cảnh tới nói, lại không thể nghi ngờ là bi thương. Hán từ nhỏ liền bởi vì học tập không hảo mà bị người kỳ coi, đồng dạng bị kỳ coi, đương nhiên còn có ngọt nào. Cho nên, hắn có thể thân thiết cảm thụ đều là học trang ngọt nào đã từng mê mang cùng thống khổ. Hai người làm bạn đi qua những cái đó lộ, xem qua những cái đó phong cảnh. ở vườn trường bởi vì lần lượt thành tích lót đế mà lẫn nhau không nói gì an ủi khi cái loại này tỉnh táo gắn bó cùng lẫn nhau dựa vào mới là nhiếp vệ quốc một đầu bài hát tới. Cho nên. Ngọt ngào, ta từ nhỏ đến lớn, tưởng cưới ngươi tâm đều chưa từng biến quá, ngươi có thể gả cho ta sao? Nhị đản vì thế lại nói. Đại cây lê mặt sau Lý Minh Thành nắm tay nhéo, vệ quốc người này đi, đặc dứt khoát, thật sự. Trần Lệ Na lại ở đỡ chán thở dài, tâm nói, xong rồi, ta nhi tử phải cho người phát thẻ người tốt. Bất quá, hắn thích nữ nhân, đây cũng là chuyện tốt, đúng không? Quả nhiên. Ngọt ngào hiển nhiên cũng giật mình hòng rồi, nhìn so với chính mình cao thật nhiều nhị đảng, sau này lui hai bước, quả quyết lắc đầu nói, nhị đảng, ngươi cũng không nên như vậy dọa tỉ, thật sự, ta là ngươi tỉ đâu, ngươi như thế nào có thể cùng ta nói loại này lời nói. Ta yêu ngươi, ta tưởng ngươi gả cho ta, mà ngươi ở Bắc Kinh không có bạn trai, ở khu vực khai thác mỏ cũng không có, ta hỏi thăm qua, sở hữu nhận thức người của ngươi, đều nói ngươi là độc thân. Hai ta chi gian không tồn tại chứa ngại a Nhị đàn nói, ngọt ngào thở dài, đốn nửa ngày mới nói, vệ quốc, ngươi ca sướng chính là cái nữ thần, mà ta đâu, ta là cái bình phàm không thể lại bình phàm thậm chí còn có chút xuẩn cô nương, có đôi khi tham ăn, có đôi khi ở giảm béo, có đôi khi ăn uống quá độ, có đôi khi còn tà bón, ở nhà cứ như vậy, lỏng lẻo ăn mặc áo ngủ, chính mình chiếu liếc mắt một cái gương ngẫu nhiên đều có thể cho chính mình xấu dọa điên qua đi ta là cái bình thường cô nương ta cùng ngươi hoàn toàn không xứng lý minh thành cùng vệ tinh tất cả đều nghi hoặc khó hiểu rõ ràng nhiếp vệ quốc sinh như vậy xoáy khí tuy nói ở kinh vòng còn không có hôn nổi danh đi nhưng thành danh là sớm muộn gì sự tình sân khấu thượng như vậy lóa mắt đại xoáy ca ngọt ngào vóc dáng lại lùn lớn lên lại xấu vì cái gì liền không thích nàng đâu hảo quái a này không Hai người lặng lẽ phe phẩy Trần Lệ Na cánh tay, muốn nàng giải thích nghi hoặc đâu. Trần Lệ Na thấp giọng nói, ngọt ngào đi, 13 tuổi tiến mau phường Hán, các ngươi đừng xem nàng mới 23, xã hội thượng chạy 10 năm, đối đãi sự vật bình tĩnh đâu. Nhất vệ quốc gái, chỉ là chính mình trong ảo tưởng nữ thần, mà không phải trong hiện thực ở trong xã hội chạy 10 năm, không có bằng cấp không có văn bằng, lớn lên cũng không thế nào xinh đẹp cái này trần điểm điểm, các ngươi minh bạch sao. Vệ tinh đô khởi cái miệng nhỏ, không rõ. Lý Minh Thành cũng nói, ái chính là ái, này có cái gì nữ thần không nữ thần. Trần Lệ Na nói, dù sao a, ngọt ngào cự tuyệt hắn, là tôn tử chính mình bản tâm, thật sự. Làm dốc en dồn, nào có một cái hôn nhân ổn định a, chân chính kiên định cô nương, ai sẽ thích một cái làm dốc en nam hải tử. Này không, nhị đản cung cấp đả kích hỏng rồi. Ngốc nửa ngày, hắn nói. Ngươi cái dạng gì xấu bộ dáng ta chưa thấy qua, ngươi lúc trước ngồi cầu thời điểm ta bón, ta còn cầm căn gậy gục ngồi xổm bên ngoài, cho ngươi cố lên khuyến khích như đâu, ngươi ngồi xổm bao lâu, ta liền bồi bao lâu. Nhưng ngươi lớn lên lạc, ngươi ở trên sân khấu như vậy xoay khí, ngươi liền cùng vệ dân dường như, vĩnh viễn là ta ca ca cùng đệ đệ, nhưng ta không có khả năng thích ngươi ai nhị đản, đừng nói giỡn, đi thôi. Ngọt ngào nói, phất phất tay, chuẩn bị phải đi. Nhị đản chính là cổ hảo đủ dũng khí mới đến thông báo, kết quả ngọt ngào cứ như vậy nhẹ nhàng, lại lần nữa đem hắn cấp cự tuyệt. Là bởi vì ta không có tham gia quân ngũ nguyên nhân sao, ngươi cũng chỉ thích xuyên quân trang nam nhân. Nhị đản vì thế lại nói, ngọt ngào hạ quyết tâm, nói là, rốt cuộc ở nàng nghĩ đến, nhị đản hoa như vậy nhiều tiền đi ra ngoài lưu học, hiện tại xếp hạng hắn đệ nhất vị, khẳng định là kiếm tiền A, hắn đến kiếm được càng nhiều tiền bồi thường cha mẹ mới được, đúng hay không? Quả nhiên, nhị đản một tay đỡ thụ, chỉ kém bình thường một tiếng, vì rừng cây tử hiểu rõ. Trần lệ na ý bảo Lý Minh Thành, chạy nhanh, đi ra ngoài an ủi nhị đản một chút, ta xem hắn đều mau khóc. Nhưng không, nhị đản dựa lưng vào viên thụ, tuy rằng không giống Quỳnh Diêu nam chính nhóm giống nhau, phe phẩy đầu hô to kêu to không, nhưng cũng cấp đả kích không nhẹ. Ta lúc này nếu nói ta muốn đi tham gia quân ngũ, ta ba khẳng định sẽ tức chết không không ta đều có thể tưởng được đến hắn sẽ bưng lên hắn súng săn sau đó nói ngươi từ nhỏ liền không tiền đồ ngươi cái không tiền đồ nhãi danh hoa ta như vậy nhiều tiền khó khăn hiện tại dốc ẻn dồn sự nghiệp có chút khởi đã chết lại chạy tới tham gia quân ngũ ngươi đương trên thế giới này cái gì đều đến từ tính tình của ngươi ngươi tưởng như thế nào tùy hứng liền như thế nào tới sau ngươi nhị đản đốn nửa ngày lại nói Nhưng ta từ nhỏ trí chí hướng chính là tham gia quân ngũ. Nói nữa, ta nếu đương binh, Trần Điểm Điểm Tổng không có lý do gì lại cự tuyệt ta đi. Vệ tinh phe phẩy Trần Lệ Na cánh tay, nói, mẹ, khiến cho ta nhị ca đi tham gia quân ngũ đi, còn có, ngươi đi khuyên nhủ ngọt ngào tỉ tỉ, làm nàng gả cho ta nhị ca, không được sao. Trần Lệ Na nói, ái chính là ái, không yêu chính là không yêu, này làm sao có thể miễn cưỡng đâu. Bên kia... Lại một lần cầu hãi bị cự nhị đản đang ở nổi điên đâu, không được, Lý Minh Thành, ta không nghĩ lại ca hát, ta muốn đi tham gia quân ngũ, ta hiện tại cảm thấy, trên thực tế là ta phản bội ngọt ngào, lúc trước ta vẫn luôn nói tốt, nói chính mình muốn đi tham gia quân ngũ, nhưng cuối cùng ta lại lựa chọn dốc El-Dol, nàng hiện tại cự tuyệt ta, cũng là vì cái này. Lý Minh Thành lòng đầy căm phẫn nửa ngày, nói, chân điểm điểm chỉ là mắt bị mù. Nhị đản lại nói, Thực xin lỗi a Minh Thành, ta hiện tại chỉ nghĩ đi tham gia quân ngũ, dốc hèn rộn, làm nó cốt đi, người, khắc tìm người tổ giàn nhạc đi, huynh đệ thực xin lỗi. Lý Minh Thành vốn dĩ tốt lành, cấp nhị đàn câu này đột nhiên liền trọc táo ngươi mẹ nó vì một nữ nhân, ngươi vì một nữ nhân cư nhiên ở sự nghiệp mới vừa có khởi sắc thời điểm, muốn chạy tới tham gia quân ngũ. Nhị đàn đi, từ nhỏ đến lớn không phản nghịch quá, nhưng bởi vì trần điểm điểm cự tuyệt, Chia sợi phản nghịch chi hỏa, cũng không biết như thế nào tích, trong nháy mắt liền cấp bậc lửa. Nga, đối, còn có hắn cho tới nay, muốn làm binh, tưởng khiêng thương bảo vệ quốc gia cái loại này cuồng nhiệt chi tình, liền lại cấp bậc lửa. Lý Minh Thành nhìn nửa ngày, đột nhiên một quyền đảo lại đây, đi mẹ ngươi nhiếp vệ quốc, phản đồ, tái kiến đi, ta coi như ta chính mình, chưa từng có nhận thức quá ngươi, thật sự. Nhị đàn thất hồn lạc phách ở phía trước đi tới đâu vệ tinh hỏi trần lệ na mụ mụ chúng ta yêu cầu đi an ủi một chút ta nhị ca sao trần lệ na lắc đầu nói không cần thất tình nam nhân là thực bi thương lúc này chúng ta đi an ủi hắn chẳng những không có gì dùng ngược lại phỏng chừng còn sẽ dậu đổ bìm leo đâu rốt cuộc hắn bị ngọt ngào cự tuyệt nhưng không nghĩ bất luận kẻ nào biết đến người minh bạch sao hai người chỉ kém vài bước về đến nhà trần lệ na liền thấy trong viện đã tắt đèn Vệ cương lặng lẽ sờ sờ chạy tới, cấp trần lệ na nói, mẹ, ngọt ngào tỉ vừa rồi vội vã ra cửa, làm ta đại ca đem nàng đưa khu vực khai thác mỏ đi đâu. Ta nhị ca thất hồn lạc khách, đang ở trong phòng bếp phía dưới đâu, hai người bọn họ có phải hay không có vấn đề. Trần lệ na lặng lẽ thở dài một tiếng, không cần nói nữa, ngươi về trước phòng ngủ, A. Vệ cương cấp trần lệ na cùng vệ tinh một người một chi rửa sạch sẽ, tức ra dưa chuột. Vốn dĩ tưởng cùng lệ na nói nói, ẹ đùa nói, hắn nếu là không nghĩ nhập mỹ tịch, liền lấy không được thuộc về chính mình tài sản chuyện này đâu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình có được, là kiếm tiền bản lĩnh, mà ẹ đùa nếu còn giống nguyên lai giống nhau, là thật sự lấy chính mình đương nhi tử xem cũng liền thôi. Vì điểm nhi di sản liền uy hiếp hắn, kia phân di sản chi bằng từ bỏ hảo. Như vậy tưởng tượng, hắn cũng liền không nhiều lời, xoay người trở về phòng nhị đản cho chính mình nấu một chén mì liền đèn cũng chưa khai ở trong sân hút lưu hút lưu an đâu trần lệ na đem đèn khai khai nhìn nhị đản trong chốc lát đem ớt du mang sang tới cho hắn điều một chút vệ tinh bưng giấm hồi nhi đâu cũng cho hắn bỏ thêm điểm giấm nhị đản bào hai khẩu mặt đột nhiên liền nói mụ mụ ta thực hảo ta thật sự thực hảo khi còn nhỏ bất luận lão sư lại như thế nào mang ta ta chỉ cần tưởng tượng Về nhà là có thể ăn đến mụ mụ làm mì sợi, ta liền sẽ không sinh khí, sẽ không thương tâm, cũng sẽ không tự ti, hiện tại cũng giống nhau, ta ăn chén mì, trong lòng dễ chịu nhiều. Cơm nước xong đâu, liền lên giường đi ngủ, hảo sao, mặc kệ bao lớn sự, ta tin tưởng ngươi ngủ một giấc lên thì tốt rồi, thật sự. Trần Lệ Na nói, nhị đàn nói, mẹ, ta tạm thời không nghĩ làm dốc em rồi. đảo không phải bởi vì người nghe không đủ nhiều hưởng ứng không đủ nhiệt liệt, ta tổng vẫn là cảm thấy, ta cùng Minh Thành khiếm khuyết rất nhiều đồ vật, Gian nhạc tên cũng phi thường xấu. Trần Lệ Na thật muốn nói, nhị đản ở hai huynh đệ giáp công hạ, cho tới nay, đều xuẩn manh xuẩn manh, cho nên Trần Lệ Na không hảo đả kích hắn, cho tới nay, với hắn trừ bỏ cổ vũ chính là cổ vũ, nhưng là giàn nhạc tên, thật sự thực xấu. Cho nên, ta muốn đi tham gia quân ngũ, khả năng ngắn hạn Nội, Vô pháp kiếm tiền tới trả lại ngươi cho chúng ta cho ta sinh hoạt phí cùng học phí, được không? Nhị đản vì thế lấy hết can đảm nói. Trần lệ na vô vô này hùng giống nhau như tử, cha mẹ nuôi nấng hải tử thời điểm, là sẽ không ôm, làm cho bọn họ trả nợ loại này kỳ vọng, dũng cảm một chút, chỉ cần có thể nói phục cha ngươi, ngươi liền có thể đi tham gia quân ngũ. Nàng với nhị đản là chỉ cần hắn tồn tại, chỉ cần hắn không đáng tội, liền hết thể đều không sao cả. Nhưng nhiếp công không giống nhau, rốt cuộc vì đứa con trai này, màu đỏ điện thoại đều đánh quá, ở hắn ân sư trước mặt đều đã khóc. Nhị đảng nếu không làm dốc en ruột, Trần Lệ na sợ nhiếp công muốn giải dây lưng chịu hắn đâu. Nhị đảng tưởng tượng lao ba, cũng là vô cùng lo lắng à, phỏng chừng lao ba lúc này, là thật đến đánh chết hắn. Bên kia, Trần Điềm Điềm là kêu nhiếp vệ dân, lái xe đưa chính mình đâu. Vệ dân chạy đến vệ sinh thất đi trộm áo mưa, kết quả. Không nghĩ tới áo mưa mặt trên còn phong cái chuột cái kẹp, hảo đi, kẹp đến hắn tay, lúc này chính đau đâu. Nhiếp vệ quốc cùng ngươi thông báo đi, ngọt ngào, ta liền buồn bực, ngươi thật sự không thích hắn sao, còn có, ta nguyên lai cũng không phát hiện hắn thích ngươi à, hai ngươi đến tuột cùng sao lại thế này à. Vệ dân lái xe đâu, liền hỏi ngọt ngào. Ngọt ngào lần này về nhà, vốn dĩ chuẩn bị tiểu ở vài ngày, bởi vì cự tuyệt nhị đảng, sợ nhị đảng ngượng ngùng này không phải khẩn cấp liền chuẩn bị rời đi sao nàng cười mỉa cười nói không thể nào vệ dân ngươi cùng tiểu hồng là một loại người cho nên các ngươi có thể kết hôn các ngươi từ tinh thần thượng là ngang nhau ta là một cái chỉ nhận thức gã hoang ống liền a b c đều không quen biết chạy tiêu thụ nữ nhân theo anh quốc thái ngộ sĩ học viện tốt nghiệp nhiếp vệ quốc không phải một loại người nhưng hắn thật sự căn cứ vào ngươi viết rất nhiều ca đầu, ngươi không rõ đối với một cái ca sĩ tới nói hắn sáng tác linh cảm suối nguồn với hắn tới nói chính là hết thảy này khả năng cùng đọc nhiều ít thư hoặc là một người có được nhiều ít văn hóa nội tình không có gì quan hệ nhiếp vệ dân khuyên bảo bất quá hắn vẫn là chưa nghĩ ra muốn ngọt ngào thành nhị đản thế tử bọn họ nên như thế nào ở chung hắn xấu nội tử muốn thật sự gả chồng nhiếp vệ dân sẽ tích cóp tiền cho nàng một phần đại lễ nhưng gả cho nhị đản Từ đây còn cứ gọi hắn đại ca, nhiếp vệ dân trong lòng, tổng cảm thấy quái quái. Ngọt ngào bình tĩnh đâu, hắn trong lòng cái kia nữ thần, thật sự không phải ta, một ngày nào đó, hắn sẽ đụng tới cái kia cô nương. Ta muốn cùng hắn kết hôn, mà vừa lúc hắn đụng tới cái kia cô nương đâu, vệ quốc đi, là cái trọng tình nghĩa người, khả năng sẽ không ly hôn, mà ta đâu, là cái trong mắt không chấp nhận được hạt cắt nữ nhân, sẽ không cho phép hắn có ngoài giá thu tỉnh. Như vậy, Không phải lẫn nhau đều thống khổ sao. Ngọt ngào cười cười, ta đọc sách không được, nhưng với phương diện này, vẫn là xem thực thấu triệt. Tới rồi khu vực khai thác mỏ, nàng ở sưởng quần áo ngoài cửa xuống xe, phất phất tay nói, đại chứng, tái kiến nha, lần tới ta lại về nhà, đừng phải, chúng ta lại tụ. Tốt, tái kiến. Vệ dân cũng phất phất tay. Hán tiểu nội tử, còn giống lúc trước giống nhau, chỉ là vây vây tay, liền cũng không quay đầu lại, đi rồi. Cái kia còn không biết hắn nhất có thể tiêu tiền nhi tử nhiếp vệ quốc dốc ẻn dồn vừa mới làm khởi điểm khởi sắp tới, lại nháo không chịu ca hát, muốn chạy đi tham gia quân ngũ nhất công, đang ở gian nan, về nhà chi trên đường. Hắn đi quốc khánh đi công tác, trở về về sau còn phải đến Bắc Kinh đưa tin, bởi vì hắn báo danh tham gia năm nay người đại sẽ nhân dân đại biểu. Tuy rằng nói với hắn tới nói, loại sự tình này chỉ là đi ngang qua sân khấu, nhưng đi ngang qua sân khấu cũng đến xếp hàng. Cũng đến xét duyệt tư liệu, cũng đến đi theo lãnh đạo nói chuyện A. Đến ô mạng ý vé máy bay đã không có, ngài chỉ có thể ngồi xe lửa, được không? Phụ trách mua phiếu cán bộ đồng chí nói. nhiếp công vội vã phải về nhà đâu, phi cơ nhiều mau, 2 giờ sự tỉnh, xe lửa, đến suốt ngồi trên 2 ngày 2 đêm đâu. Nhưng là nhiếp công từ trước đến nay cũng là một cái, không muốn phiền tói người khác người, chỉ có thể nói. Khu vực khai thác mỏ kinh tế hiện tại phát triển thật tốt quá, vé máy bay nếu không trước tiên 3 ngày đính, đó là căn bản đính không đến. Đại phê lượng kẻ có tiền, ở khu vực khai thác mỏ cùng Bắc Kinh chi gian thừa dịp phi cơ lui tới, làm buôn bán đâu. Lên xe lửa, dương mềm thùng xe, Nhiếp công vừa thấy chính mình là hạ phô, có cái lao thái thái chính cô sức hướng lên trên phô bái đầu, liền đem chính mình hạ phô phiếu đưa cho lao thái thái, đỡ nàng tại hạ phô ngồi. Chính mình bái thượng phô đi. Hai ngày hai đêm, nhìn xem thư, lại tự hỏi tự hỏi vấn đề, cũng liền đi qua nhà, không gian nan. Dương mềm thùng xe chỉ có bốn người sao, đối diện trải lên là hai phu thề, phỏng chừng là muốn đi độ tuần trăng mật, vẫn luôn tết tại hạ phô, thì thầm nói chuyện phím đâu. Hạ phô lao thái thái ngẫu nhiên cũng cùng nhếp công liêu hai câu, bất quá xem hắn có một đắp không một đáp sợ quá nhiều hắn, cũng liền đắp lên trăn, chính mình ngủ. Nhếp công nhìn thư, nhìn nhìn, không biết khi nào cư nhiên nặng nghề ngủ rồi. Chờ hắn lại tỉnh lại, thiên còn sáng lên, nhưng là xe lửa tốc độ xe mạc danh chậm thực. Nguyên bản tốc độ xe, hẳn là đều tốc 120 mã, nhưng này xe lửa, mắt thường có thể thấy được, nhiều lắm 90 mã. Hơn nữa, hắn nhớ rõ chính mình đọc sách, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thời điểm, xe lửa hẳn là vừa qua khỏi hồng nham, như vậy, hiện tại hẳn là dạng sáng 5 giờ rưỡi. Nhưng là, chờ hắn nâng lên thủ đoạn, liền phát hiện, chính mình biểu thượng kim đồng hồ cùng kim phút vẫn luôn ở không ngừng lay động, hoảng hắn đôi mắt phát đau. Vô vô lao chung sân biểu, nhiếp công tưởng biểu họa ti, sách khai phá điều thượng vài cái, cho rằng nó sẽ hào đâu. Kết quả, dây cốt giống như mặc kệ dùng dường như, bất luận hắn lại như thế nào xoắn đến xoắn đi, kim đồng hồ cùng kim phút vẫn là không ngừng, ở bên trong loạn riêu loạn bãi. Hai hải tử cho cốt cũng giống nhau muốn theo bọn họ mụ mụ chiếu vào khu vực khai thác mỏ sao ân đây là bọn họ chết thời điểm yêu cầu duy nhất bọn họ tưởng cùng tôn công táng ở bên nhau nhưng tôn công cho cốt là sai biến khu vực khai thác mỏ tam đại căn cứ kia bọn nhỏ cũng sái đi đối diện dương nam thượng không biết khi nào kia đối tiểu tình lữ đã đi rồi hiện tại đổi thành hai trung nhân nhân mà thượng phô thình lình là hai chỉ hủ cho cốt tử nhiếp công túi đầu Liền phát hiện đối diện trải lên ngồi hai người, một cái ăn mặc côn trang, đầu đinh, tiểu rác đầu to dày da, hai tay cắm túi, đang ở thở dài đâu. Một cái khác trang điểm hảo một chút, tây trang, tam thất phân nổi bật, thoạt nhìn xuyên y phục tính chất thực hảo, hẳn là rất có tiền, nhưng là đi, quang xem tinh thần diện mạo, thon gầy, mỏi mệnh, tựa hồ còn thực u buồn. Hiển nhiên, người này giờ phút này phi thường phi thường bị thương. Bác Chiêu vệ dân cùng vệ quốc chuyện này ta thực xin lỗi ngươi nhưng là tỉnh thượng sở hữu lãnh đạo nhất trí nhận định bọn họ có tội hơn nữa buôn lậu ma túy là tội lớn ta tận lực nhưng ta không có thể đem hải tử cấp cứu tới thực xin lỗi xuyên quân trang nam nhân nói xuyên tây trang nam nhân phong thả trầm trọng nâng lên cánh tay vô vô xuyên quân trang nam nhân bối là ta không đem bọn nhỏ giáo hảo đến nỗi với bọn họ cư nhiên dám đi buôn lậu ma túy ngươi không có gì hảo xin lỗi Bọn họ chết chưa hết tội, chết có ý nghĩa, thật sự. Nhiếp công tức khắc phiên ngồi dậy. Bởi vì, hắn giật mình phát hiện, đối diện hạ phâu ngồi hai người, một cái là chính hắn, mà một cái khác, cư nhiên là còn ăn mặc quân trang lanh kỳ. Vệ cương còn hảo đi, hắn nghe xong hai ca ca chết chuyện này, có phải hay không trong lòng đặc khó chịu? Đối diện lãnh kỳ lại nói. Một cái khác lao nhiếp gật gật đầu, dựng tam căn đầu ngón tay ra tới. Ở khu tự trị Tam viện tự sát ba lần, cho nên ta tính toán đem hắn chuyển tới Bắc Kinh đi. Đúng rồi, hắn rất thích chơi điện tử trò chơi, chính là ta hiện tại xuống tay nghiên cứu phát minh loại này, thứ này bọn nhỏ đều thích, còn có máy tính, hắn cũng thích thích, ta cho hắn mua một đài, kia hài tử đầu hốc thật tốt quá, khó lòng phòng bị liền tưởng tự sát, ta cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tận lực, rời đi hắn lực chú ý. Rạng sáng, trời còn chưa sáng, trong xe một mảnh hôi ảm, nhiếp công ngồi dậy, tận lực bất động thanh sắc, với tới từ trên bàn một chương báo chí cầm lại đây, xem thời gian, đồng dạng là một nghìn chín trăm tám mươi sáu năm bảy nguyệt bốn ngày, này cùng hắn rời đi bắc kinh thời gian là nhất trí, hắn mở ra đọc sách dùng tiểu đèn tin, nhìn kỹ báo chí, báo chí thượng hiển hách nhiên đăng một thiên đưa tin, huynh đệ buôn ma túy nhiếp vệ dân cùng nhiếp vệ quốc truyền kỳ nhân sinh, bán chết là bọn họ tốt nhất quy túc. Nhất công đột nhiên liền nhớ tới Trần Lệ Na nói qua, đời trước vệ dân cùng nhị đảng là ở 1985 năm thời điểm, bởi vì xã hội đen cùng với buôn lậu ma túy tội ở 86 năm 6 nguyệt hồng nham nghiêm đánh chúng, cấp bắn chết rớt. Muốn ấn hiện tại thời gian tới tính, chính là tháng trước chuyện này. Cho nên đối diện cái kia Nhất Công hẳn là chính là Trần Tiểu Thư trong miệng vẫn luôn nhắc mãi, đời trước lao nhất đi, mà ăn mặc côn trang không cần nghi ngờ, khẳng định cũng là đời trước lãnh kỳ. Hào đi, nhiếp công tin tưởng Trần Tiểu Thư là trọng sinh, cũng tin tưởng còn từng có quá cả đời, chính mình mấy cái hài tử kết cục đều vô cùng thê thảm. Chính là, hắn trước nay không tưởng tượng quá, chính mình có một ngày, thật sự hội ngộ thấy đời trước cái kia cây hạnh nghĩa a Nếu hắn có thể bắt được báo chí, liền chứng minh hắn cùng đời trước cây hạnh nghĩa là ở cùng thời gian, cùng trong không gian. Đối với một cái rất tin mã liệt, rất tin thuyết duy vật người đảng Cộng sản tới nói, này thật đúng là quá kỳ diệu. Đối diện hai người còn đang nói chuyện thiên đâu, vệ dân cái kia tình phụ, vốn dĩ thế bọn họ huynh đệ gánh hạ sở hữu tội, trực tiếp bắn chết, vốn dĩ ta cho rằng như vậy liền xong rồi, bọn họ huynh đệ còn có thể ra tới. Nhưng là, Lưu Tiểu Hồng đã chết nửa năm, tỉnh thượng đột nhiên khởi động lại chính tự, lần thứ hai truy tra. Lật đổ lưu tiểu hồng nguyên lai sở hữu khẩu cung, kiểm phương cùng nhau thi hành, chính là muốn bắn chết bọn họ huynh đệ, nói trắng ra là, nghiêm luật kinh sợ, là cho cả nước không hợp pháp phần tử nhóm xem. Giết gà doa khỉ, ta minh bạch, hiện tại biên cương cùng hồng nham tình hình quá dối loạn, cần thiết dùng trọng điện. Lao nhiên nói, từng câu từng chữ, vô cùng gian nan. lãnh kỷ vô vô vai hắn, đột nhiên liền nói, ta biết người đặc biệt thương tâm, nhưng là, huynh đệ. Chúng ta nên đi lộ vẫn là phải đi, ta tìm một đối tượng, cấp mã tiểu phương hỏa hỏa rớt, trước hai năm đi, mã tiểu phương nhìn chằm chằm khẩn, ta không dám coi thường vọng động, mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên gặp phải, nàng còn độc thân đâu, này không, nàng đang chuẩn bị đi trước biên cương. đi ô lô nói điểm nhi sinh ý, giống như ở bên kia nàng cấp địa phương xã hội đen khi dễ rất thảm, ta thật sự là không dám thấy nàng, chủ yếu là không mặt mũi thấy nàng. Ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ nàng sao? Lao nhiếp mở mịt nhìn lãnh kỳ. Nhiếp công cũng từ bào chi trung ngẩng đầu lên, mở mịt nhìn lãnh kỳ. Con hảo, lãnh kỳ giải thích hay. Hắn nhỏ giọng nói, chính là, ta có một bạn gái cũ, nguyên lai ta vẫn luôn ở bộ đội thượng, bởi vì mã tiểu phương quan hệ, sợ mã tiểu phương muốn đả thương hại nàng, không dám truy nàng. Hiện tại đâu, ta không phải muốn chuyển nghề sao, con đường làm quan cũng không cái gọi là nhưng ta thương nàng thương rất thâm nàng không bao giờ chịu phản ứng ta ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng thành sao lãnh kỷ vệ dân cùng vệ quốc cấp bắn chết mới một tháng ngươi làm ta cho ngươi làm môi. chết đã chết người sống tổng còn phải tiếp tục chính mình sinh hoạt đi ngươi người này diện mạo thành thật có thể tin ta đâu trời sinh một bức lưu manh tướng nàng không nghe ta khuyên nha lãnh kỳ không cảm thấy là một nhi tử mới đã chết hai nguyệt nam nhân cho chính mình đương hồng nương có cái gì không ổn ngươi là thật tính toán bỏ qua một bên mã tiểu phương nay khá tốt cái kia nữ đồng chí cũng tại đây chiếc xe lửa thượng sao như thế nào không cùng chúng ta ngồi một khối Lão nhiếp hỏi nói lãnh kỳ xoa xoa đôi tay khẩn trương cùng cuộc đời đầu một hồi thấy cha vợ dường như nàng kêu trần lệ na nguyên lai like là ta hồng nham dệt len một xưởng công nhân sau lại từ trước Chính mình làm trang phục sinh ý đâu? Ta hỏi thăm qua, nàng ngồi lần này xe lửa, chuẩn bị thượng ô lô xử lý chút việc nhì, nghe hình như là cho người ta khi dễ, muốn đi thưa kiện đâu. Cho nên, ta này một chuyến, trừ bỏ bồi ngươi, đưa hai hải tử ở ngoài, còn muốn cho ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng. Hơn nữa, ra mặt giải thích một chút ta cùng mã tiểu phương sự, được không? Mã tiểu phương cái kia đồ đê tiện, ta là thật chịu không nổi phía trước một cái nhi tử không phải ta đi này ngươi biết đôi ta hôn nhân còn ở tổn tục kỳ đâu nàng lại cấp trần tuấn ngạn hoài một cái ta cấp một chân đá rớt ta mẹ nó chiêu ai chọc ai ta nón xanh mang hai đỉnh a ta lãnh kỳ lưu loắt nói nhưng lão nhiếp đại khái cũng không có nghe đến mấy cái này hắn hai tay nắm chặt lẳng lặng ngồi đâu nhiếp công lại che lại trần lệ na không phải nói chính mình nguyên lai cũng không nhận thức lãnh kỳ sao như thế nào ở thế giới này lãnh kỳ lại lấy nàng bạn trai cũ tự cho mình là rốt cuộc hắn cùng lãnh kỳ đi nhiều năm huynh đệ loại chuyện này không thể không hỏi đúng không lãnh kỳ hiện tại lâu lâu chạy nhà hắn cọ cơm ăn vẫn là hắn khuê nữ chan ôi muốn hắn cùng lệ na thật nói qua một đoạn nhi kia trần lệ na giấu hắn cũng giấu quá sâu đi lãnh kỳ đi toa ăn cấp ta làm điểm ăn đi làm ta lẳng lặng hảo sao lão nhiếp tính tình thư hoãn không đánh người chỉ là đem lãnh kỳ cấp khuyên đi rồi. Lãnh kỳ phải đi đâu, còn chỉ vào giường mềm thùng xe cuối, nói, nàng ở giường cứng thùng xe đâu, 12 thùng xe 37 giường trung phô, Ngươi đi trước xem một cái đi, thật sự, cùng ta đặc thích hợp một nữ. Lao nhiếp chỉ đương lãnh kỳ lại ở phát cuồng khuyên điên, đương nhiên không đem hắn nói thật sự. Chờ lãnh kỳ đi rồi, đứng lên, liền đi sờ hai nhi tử hủ cho cốt. Hai tử cấp bắn chết hơn một tháng sau. Hắn mới làm tốt sở hữu thủ tục, có thể đem bọn họ cho cốt, mang về nhà. Đoàn tàu tiếp tục đi phía trước xử, ngoài cửa sổ, là sương trắng mênh mang dạng sáng 5 giờ rưỡi đường dây kéo dài hướng vô tận phương xa, không ngừng ở nồng đậm sương trắng trung đi qua. Thân là đã từng căn cứ lâm thời võ trang đội tham nưu trường, cũng từng ở chống khủng bố tác chiến chung, một thương bạo rất quá phần tử khủng bố nhóm đầu, lao như biết, hai nhi tử đều là cho một phát đạn bắn vỡ đầu cái loại này khủng bố cùng ấy náy tuyệt vọng vẫn luôn quanh quẩn hắn ở trong lòng hắn là không qua được hẳn hắn vô số lần khẩu súng quẳng trên đỉnh chính mình đầu lại bởi vì trên giường bệnh còn nằm một cái tê liệt hải tử mà từ bỏ tự sát chính là như vậy tươi sống hai nhi tử a bọn họ đã chết không có với trên thế giới này không tồn tại lão nhiếp là tự mình nhìn hai hải tử ở hồng nham cấp đưa vào nhà tăng lễ đưa vào thiêu lò nhưng hắn vẫn là điên rồi giống nhau muốn tìm đến bọn họ, tưởng đem hai hải tử ôm vào trong lòng ngực, tưởng cùng bọn họ nói thanh xin lỗi, nói tiếng thực xin lỗi, nói tiếng là ba ba không có dạy dỗ hảo các ngươi. nhưng hiển nhiên trên thế giới này đã không bọn họ, bọn họ còn như vậy trẻ tuổi, mới hai mươi hai mươi hai tuổi tuổi tác, lại cho hắn trơ mắt nhìn, cấp đưa vào thiêu lò, lão nhiếp nhân sinh trên thực tế đã hủy hoại, đã không có. Hắn bởi vì có cá đỏ dạ mà có được nguyên thủy tư bản Hắn chỉ cần buôn bán kỹ thuật hàm lượng không cao điện tử cho chơi liền có thể kiếm được người khác tưởng tượng không đến tiền tài chính là Hắn vẫn cứ cảm thấy chính mình hai bàn tay trắng thất bại đến dối tinh rối mù nhưng Hắn liền tính muốn khóc cũng không biết chính mình nên như thế nào khóc bởi vì sở hữu sai lầm đều là chính Hắn một tay lúc liền nhiếp công đứng dậy nhanh chóng tời ra chính mình trên người áo khoác sam sau đó đuổi theo hắn bên trong xuyên chính là áo sơ mi cùng đối diện cái kia lao nhiếp kỳ thật là giống nhau như đúc trần lệ na có phải hay không tề nhớ nhà người hồng nham nữ tử đại học sư phạm độc một năm hắn đi theo lãnh kỳ phía sau hỏi nói lãnh kỳ đi đến thùng xe cuối ở buồn rửa tay chỗ rửa mặt rửa rửa tay đâu à nhưng không như thế nào lao nhiếp ngươi cũng nhận thức nàng các ngươi nói chuyện bao lâu nhiếp công hỏi lại lãnh kỳ ném trên tay thủy Đang ở thưởng thức trong gương chính mình xoáy khí bộ dạng đâu đột nhiên mạc danh phát hiện nhiếp công tựa hồ trẻ tuổi rất nhiều, còn đặc biệt tinh thần xoáy khí, một phen liền đem đầu của hắn từ trong gương cấp xô đẩy đi ra ngoài, thực hảo, cái này chỉ có lãnh kỳ một người rất tuân tú lạp. Đôi ta à, 83 năm bắt đầu nói, kia không mã tiểu phương cái kia đồ đê tiện, vẫn luôn ở Bắc Kinh, đem chính mình làm bụng to lại trở về, cố tình còn cấp tiểu trần nhìn đến, nàng liền cùng ta để chia tay sao. Ai, ta thật là hận không thể đá chết cái kia mã tiểu phương. Lãnh kỳ nói. Nhiếp công cái này có thể xác định, Trần Lệ Na cùng Lãnh kỳ là thật nói qua một đoạn nhi. Hào đi, thằng nếu không phải này trời xuôi đất khiến chúng trở lại quá khứ, nhiếp công là vĩnh viễn vĩnh viễn, sẽ không biết chuyện này. Trần Tiểu Thư muốn giải khởi dối tới, nàng có thể giải cả đời. Lãnh kỳ ở trên hành lang huy xuống tay đâu, lúc này phỏng trừng nàng đã đi lên. Chạy nhanh đi 12 thùng xe giúp ta khuyên người a, ta cấp ta chờ mua bữa sáng đi. Nhiếp công nhìn theo Lãnh Kỳ biến mất ở hành lang cuối, xoay người, lại trở về vừa rồi giường mềm thùng xe. Lão nhiếp phảng phất đỉnh trệ giống nhau, trong lòng ngực ôm cái hủ cho cốt đâu. Mà đúng lúc này, bởi vì 6 giờ, trời đã sáng, trong xe sở hữu đèn, với trong nháy mắt sáng lên tới. Nhiếp công cũng mặc vào hắn áo khoác. Lão nhiếp trong lòng ngực phụng vệ dân hủ cho cốt đang ở hồi ức vệ dân lúc sinh ra bộ dáng. Không sai, ba nhi tử chỉ có vệ dân lúc sinh ra, hắn tại bên người, hắn gặp qua cũng liền hủ cho cốt lớn như vậy tiểu hoa hoa. ở hắn trong lòng bàn tay khắp lóc. Bất quá hai mươi năm à, hắn kia đã từng hoa hoa mà đẻ, liền tính chưa bao giờ đi đi học, chỉ cần hắn lấy dây lưng chịu thượng một hồi, tiến phòng học là có thể khảo mãn phân nhi tử. Hắn cư nhiên biến thành một mạt cho cốt. Cùng hắn lúc sinh ra. Giống nhau lớn nhỏ hộp, liền đem hắn như vậy đại một hải tử, cấp thỉnh hạ. Thật sự không suy xét đi 12 thùng xe, nhìn xem nữ nhân kia sao, lãnh kỳ nói cái kia. Đối diện một người nam nhân nói. Lao nhiếp ngẩng đầu đồng thời, kinh ngạc hỏng rồi, bởi vì đối diện nam nhân, thoạt nhìn cùng hắn giống nhau như đúc. Nhưng là, lại có không giống nhau địa phương, tỉ như, hắn ăn mặc một kiện màu đen áo khoác sam bên trong là màu trắng áo sơ mi, kính đen. Trên cổ tay mang khối rất rắn chắc dùng bền lao trung sơn, thoạt nhìn là cái học giả bộ dáng, Mà không giống chính mình, vì làm buôn bán, thế nào cũng phải trang điểm ra cái thương nhân bộ dáng tới. Lao nhiếp giật mình hòng rồi, ngươi là ai, vì cái gì thoạt nhìn. Thoạt nhìn cùng chính hắn sinh như lúc Mười 12 thùng xe nữ nhân kia, chính là lãnh kỳ làm ơn ngươi đi khuyên nữ nhân kia. Trần Lệ Na, ngươi là thật sự một chút cũng không hiếu kỳ sao, ngươi liền không nghĩ tới đi xem nàng. Nhiếp công lại nói. Lào Nhiếp tiếp nhận báo chí, vẻ mặt cảnh giác nhìn Nhiếp công. ngươi rốt cuộc là ai? ngươi lại là từ từ đâu ra? Ta, Nhiếp Bắc Triêu, năm nay 45 tuổi, ta có ba cái nhi tử, một cái nữ nhi. Đại nhi tử kêu Nhiếp vệ dân, lập tức liền phải đi Đông Phong thị tham gia công tác. Đúng rồi, hắn là ở Thanh Hoa, 8 cơ bộ thượng đại học, ở nước Mỹ Texas Châu Houston Đại học Đọc Nghiên Cứu Sinh, Chủ Nghiên là tái người hàng thiên chuyên nghiệp ta con thứ hai kêu nhiếp vệ quốc trước mắt là cái dốc ẻn dồn ca sĩ hảo đi ta không cho rằng đó là cái gì đứng đắn chức nghiệp nhưng hắn bất luận đi đến nơi nào chỉ cần tam câu nói phía sau sẽ có một đống lớn người lập trí đi theo hắn đây cũng là loại năng lực đúng không mà ta tiểu nhi tử nhiếp vệ cương hắn đồng dạng đọc học tần đại học bất quá thôi học Trước mắt ở ô y khu vực khai thác mỏ đăng ký một nhà điện tử trò chơi xí nghiệp. Nhiếp công không ngừng nói, đối diện lao nhiếp đột nhiên liền đôi tay nắm lên tóc, ta hiểu được, ngươi là của ta ảo giác, ngươi là ta thống khổ đến cực điểm lúc sau, chính mình trong nào phân liệt ra tới ảo ảnh, ta, ta khả năng đã đến rồi, làm sao bây giờ, không được, ta phải bình tĩnh ta chính mình, ta còn có một cái nhi tử, ta không thể sinh bệnh, ta phải bình tĩnh ta chính mình ta đã mất đi hai cái nhi tử không thể lại mất đi cận tồn kia một cái là ngươi coi như ta là ngươi trong não phân liệt ra tới ảo giác đi nhiếp công không tưởng chính mình có thể lập tức thuyết phục một không gian khác chính mình đặc biệt bình thản nhiếp công nói nếu ngươi nguyện ý đi tìm cái kia kêu, kêu trần lệ na nữ nhân như vậy ngươi còn sẽ có một cái đặc biệt đáng yêu tiểu nữ nhi lâu chính là cái này nhiếp công bất luận đi nơi nào trong túi đều phải trang bọn nhỏ ảnh chụp hắn đem ảnh chụp đào ra tới đầu tiên là lệ na cùng tiểu vệ tinh đó là các nàng cùng nhau cấp sưởng quần áo chụp người mẫu chiếu trần lệ na hai tay cắm túi đứng tiểu vệ tinh ôm hai tay tiểu cô nhiếm cười đáp ý rào rạt lão nhiếp tiếp nhận ảnh chụp tức khắc liền cấp ảnh chụp ngoan ngoãn tiểu nha đầu cấp hấp dẫn thời gian dài nhìn nàng cha con huyết thống à nay tiểu cô nương tuy rằng không phải đặc biệt đặc biệt xinh đẹp làn da còn rất hắc Nhưng nàng thoạt nhìn lại nghịch ngợm, lại ngoan ngoãn, lại còn, vô cùng đáng yêu. Làm hắn tưởng sờ sờ nàng đầu, muốn ôm ôm nàng, tưởng thân thân cái chán của nàng. Đây là vệ dân ở don Sơn Hàng Thiên Trung Tâm khi chụp ảnh chụp, bên cạnh người kia, là don Sơn Hàng Thiên không chế Trung Tâm mặt đất tiểu tổ tổ trưởng, Hác Ngươi vẫn luôn ở chú ý hàng thiên nghiệp, khẳng định nhận được Hác đúng hay không? Nhiếp công nói, lại đem một chương ảnh chụp đẩy qua đi coi như đây là một châm thuốc mê đi, lào nhiếp hít một hơi thật sâu, tiếp nhận ảnh chụp, nhìn ảnh chụp nhiếp vệ dân. Hắn cùng nước Cộng Hòa rất nhiều người thanh niên giống nhau, cong hai tay, đứng ở một cái tóc vàng, người Mỹ bên người, thoạt nhìn, cười chính là như vậy dương quang, như vậy sán lạ. Nay thật là hắn cái kia từ nhỏ liền quật cường, mẫn cảm, 13 bốn tuổi liền chạy ra đi đánh nhau, không đi học nhi tử, nhiếp vệ dân sao. Cái này là vệ quốc, Là hắn ở London âm nhạc tiết thượng lên đài biểu diễn khi bộ dáng. đừng tưởng rằng hắn phi đầu tán phát là bởi vì muốn học tiểu lưu manh, hắn chỉ là không có tiền cắt tóc mà thôi. Mà hắn thích rất dài quần áo, ngoại hiệu kêu thần phụ, gần nhất tổ cái tên đặc thổ giàn nhạc, kêu nông trường thiếu niên, nghe tên liền sẽ không hồng, đúng không? Bất quá, ta đối với hắn hy vọng là, ta có thể đem sở hữu tiền đều hoa cho hắn, chỉ cần chính hắn vui vẻ liền hảo, hắn là cái đứa nhỏng đốc, Nhưng cũng là cái triết học ra, muốn dưỡng một cái triết học ra, là thực tiêu tiền. Nhiếp công nói, lại đẩy một chương ảnh trụ qua đi. lão nhiếp nước mắt đột nhiên liền vỡ đê, bởi vì, đây là hắn đánh quá nhiều nhất một cái nhi tử. Vì giáo dục hắn, có một hồi hắn thậm chí chịu chặt đứt hai căn dây lưng. Hai tử nói cái gì cũng chưa nói, mình đầy thương tích, liền rời nhà đi ra ngoài. Hảo đi, sáng dọi sạc sỡ sân khấu thượng, hắn tóc dài rối tung trường y lìa như gió thon gầy tựa hồ còn thực say mê nhưng là này hoàn toàn không phải hắn đưa vào thiêu lò khi bộ dáng a nhiếp vệ quốc a lão nhiếp đem vệ quốc hủ cho cốt cũng phủng xuống dưới nghẹn tâm nói chỉ cần nhiếp vệ quốc tồn tại hắn nguyện ý làm cái gì ta đều có thể a nếu hắn tưởng lỏa, bun ta cũng chỉ sẽ ở phía sau thế hắn lấy kiện xiêm y lìa đi, đi theo chạy chỉ cần hắn tồn tại là được nhiếp công nhìn đã từng chính mình cùng thời gian, cùng chiếc xe lửa, nhưng là, bất đồng thời không, đây là hai cái song song thời không, trong nháy mắt giao hội. Hắn lấy ra cuối cùng một chương ảnh trụ, nơi này, là nhiếp vệ cương. Lâu, đây là hắn ở nước Mỹ thời điểm, đi theo hắn cha nuôi cùng nhau cưới ngựa săn thú khi ảnh trụ, không cần hoài nghi, nếu ngươi nguyện ý từ giờ trở đi, liền đi nhận thức nữ nhân kia nói, ngươi vệ cương, chẳng những có thể đứng lên, thậm chí còn, hắn sẽ ở dị quốc nông trang cưới ngựa săn thú, hắn còn có thể giống hiện tại ngươi giống nhau, làm giống nhau như lúc công tác. nay bức ảnh mới là chân chính kinh đến lao nhiếp kia một chương. hắn đoạt quá ảnh chụp, cẩn thận nhìn. nhiếp vệ cương khuôn mặt vẫn là cái kia khuôn mặt, nhưng hắn cưới ngựa đâu? trong tay hắn khiêng một cây súng săn, trên vai còn có một con thỏ. hắn thuật nhìn, cùng sở hữu người bình thường đều là giống nhau như lúc. hắn tiểu nhi tử không hề là một bức vĩnh viễn trưởng không lớn hải tử bộ dáng hắn thật sự đứng lên hắn ăn mặc anh thức cưỡi ngựa trang mang đỉnh mái vòng ngũ đắc ý múa may chính mình chiến lợi phẩm này thật là con hắn a lão nhiếp rất tin khẩu khí đem ba hải tử ảnh chụp bài khai cẩn thận nhìn liền phảng phất nhiều xem một cái hắn tâm là có thể thiếu đau một chút hắn hô hấp là có thể càng thông thuận một chút hắn liền còn có thể tiếp tục tồn tại giống nhau Trần Lệ Na không thích người khác kêu nàng vì đồng chí, cho nên, ngươi nhất định phải kêu nàng Trần Tiểu Thư. Nàng thích nghe ngươi mỗi một ngày dùng bất đồng tân trang từ tán dương nàng mỹ mạo, cho nên, ngươi nhất định phải nhớ rõ, từ hôm nay trở đi, khiến cho bái luôn cùng tuyết lai trở thành ngươi hàng ngày ngôn từ trung tân trang tử. Nàng thích nam nhân xuyên xoáy khí mà lại khéo léo, cho nên, nhất định phải tân trang chính ngươi, không cần bởi vì tàng tử bi thương liền một xỉu không phân chấn, ở nàng trước mặt nhất định đến bày ra ra ngươi ôn nhu cùng lực lượng tới. Nhiếp công nói, lại cuối cùng một trường, Trần Lệ Na vừa đến khu vực khai thác mỏ thời điểm, cùng hắn cùng nhau, cùng ba cái hải tử cùng nhau chiếu kêu bức ảnh đẩy đến lao nhiếp trước mặt, ngươi nếu có thể làm được này đó, như vậy, vệ dân liền có thể vào đại học, vệ quốc có thể làm dốc en rồi mà vệ cương liền có thể đứng lên, ngươi còn sẽ có được một cái vô cùng đáng yêu tiểu nữ nhi, mà chính ngươi. Sẽ giống ta giống nhau, như cũ thủ vương ở chính mình nghiên cứu khoa học chiến tuyến. Thượng, minh bạch sao? Ảnh chụp Trần Lệ Na vừa mới 20 tuổi, ăn mặc nàng hoa áo đông, trong lòng ngực ôm nhiếp vệ cường, nhiếp công trong lòng ngực ôm vệ quốc, vệ dân liền đứng ở hai người bọn họ trung gian. Nay bức ảnh đủ để chứng minh, Trần Lệ Na là bọn họ mẹ kế, cũng là bạn bọn họ cùng nhau lớn lên. Lao nhiếp hỏi nói, này đó ảnh chụp, ngươi có thể tặng cho ta sao? Nhiếp công dừng một chút, nói, ngươi không thể tiết lộ cấp bất luận kẻ nào biết, hoặc là cấp bất luận kẻ nào nghe, minh bạch sao, bởi vì, ngươi một khi tiết lộ, có lẽ nguyên bản thời gian an bài tốt hết thể liền sẽ thay đổi, mà ta hiện tại sinh hoạt, cũng sẽ cho ngươi thay đổi. Ta có ba cái nhi tử, có một cái nữ nhi, ta không nghĩ ngày nọ sáng sớm tỉnh lại, mất đi bọn họ trong đó bất luận cái gì một cái. Lào nhiếp chính là đã từng nhiếp công, đầu óc khẳng định đủ dùng. Đương nhiên, trải qua ngắn ngủi hoài nghi lúc sau, đã tin tưởng trước mặt này hết thảy Hắn tin tưởng chủ nghĩa cộng sản, nhưng hắn cũng tin tưởng, thời không có rất nhiều nhanh sông, ở cái này thời gian điểm thượng thay đổi một chút, ở một cái khác thời gian điểm thượng, tựa như con bướm cánh, rất nhiều chuyện cũng sẽ thay đổi. Chỉ cần cùng nàng kết hôn, hơn nữa vinh viên yêu quý nàng, ở thời gian sung dài, chung đem, có cả đời, ta sẽ biến thành ngươi hiện tại bộ dáng đúng không? Lão nhiếp tiếp nhận ảnh chụp khẳng định nói nhiếp công nói đúng vậy Lão nhiếp vươn tay tới cầm nhiếp công tay ta sẽ tận lực bất luận đây là một giấc mộng vẫn là thật sự đã xảy ra với Lão nhiếp tới nói nhiếp công cấp hết thảy đều là hắn sinh mệnh tuyệt ngay chung cọng rơm cuối cùng vô luận như thế nào hắn đều đến bắt lấy mỗi ngày đều đến nói nhất đêm thay lời âu hiếm càng buồn nôn càng tốt đừng nói ta không nhắc nhở quá ngươi thiếu một câu Ngươi mấy cái nhi tử vẫn như cũ cũng chưa về, xinh đẹp tiểu nữ nhi, ngươi cũng vô pháp có được, thật sự. Nhiếp công tân thai nhạc hòa tưởng, sớm xuống biển lao nhiếp à, tia nữ nhân nhưng làm đâu, ngươi liền hạ hết sức, ứng phó đi thôi. Lao nhiếp hít một hơi thật sâu, đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo, hướng mười hai thùng xe đi. Hắn thật đến đi xem, cái kia có thể thay đổi hắn cùng ba cái hải tử nhân sinh vận mệnh nữ nhân, đến tột cùng có phải hay không ảnh chụp cái dạng này nàng sẽ cùng hắn sinh cái đáng yêu lại xinh đẹp nữ như sao, nàng sẽ làm hắn ba cái nhi tử, bất trí chết chết, thảm thảm sao. Lão nhiếp chính đi phía trước đi tới, rồi lại kêu nhiếp công cấp túng chặt, từ giờ trở đi, trang làm không quen biết lãnh kỳ, cũng không cần nói cho lãnh kỳ này sở hữu hết thảy, tìm cá nhân giới thiệu, đứng đứng đắn đắn bắt đầu một đoạn quan hệ đi. Nàng hẳn là thực chán ghét lãnh kỳ, đừng làm nàng bởi vì lãnh kỳ mà chán ghét ngươi. Rốt cuộc hiện tại Trần Tiểu Thư, vẫn là Lanh Kỳ bạn gái cũ, Lanh Kỳ đang định một lần nữa truy nàng đâu. Lao Nhiếp chạy tới Mao Toại tự đề cử mình, tổng không đạo được đi. Lao Nhiếp xoay người lại, cho Nhiếp công một cái ôm, tiếp tục đi phía trước chạy. Đáng thương, đang ở toa ăn múc cơm, còn hy vọng Hảo Huynh Đệ có thể giúp chính mình thuyết phục Trần Lệ Na Lanh Kỳ, từ nay về sau, đã bị Lao Nhiếp đơn phương tuyên bố tuyển giao. Hảo đi, rõ ràng Huynh Đệ thê không thể khinh. Lao nhiếp cái kia đại lưu manh, đem nó biến thành huynh đệ thê, không khách khí. Nhiếp công theo sát ở lao nhiếp phía sau, cũng ở đi phía trước buôn, hắn cũng muốn nhìn một chút, không có gặp được chính mình, một mình sống đến 35 tuổi trần lệ na là cái bộ dáng gì đâu. Hiện tại nàng, đang ở cấp tô hướng đông cùng đặng thuần hai khi dễ à, làm buôn bán làm thực gian nan, phòng trừng cũng là nằm ở giường nằm thượng khóc đi. Nàng đúng là bất lực thời điểm yêu cầu một người tới an ủi gắn bó tương đỡ đi xong chính mình nhất sinh a còn có hắn còn cần nói cho lão nhiếp một ít cái gì đâu về hai hải tử chết là tô hướng đông dở cho quỷ mà kim tỉnh cũng tham với đi hồng tiến bộ đâu vì chính mình có thể thăng trước cũng vì có thể giúp chân chính tay buôn ma túy dấu dếm hẳn là cũng hướng hai hải tử trên đầu khấu quá chậu phân đi. quang giết tô hướng đông hai hải tử thù là có thể báo sao nhiếp công cảm thấy chính mình nên nói còn có rất nhiều ở mãn thùng xe người trong lúc ngủ mơ xe lửa tiếp tục đi phía trước phương chạy băng băng lúc ấy chung đi qua sáu giờ ánh sáng mặt trời liền từ phía đông lộ đầu ở trong nháy mắt kia ở hai cái thời không cùng thời gian cũng nói mà chỉ hai liệt xe lửa đột nhiên liền tách ra chúng nó quỹ đạo chở lao nhiếp cùng trần lệ na kia một liệt quải hướng về phía ô lỗ mà trở nhiếp công này một liệt tắt quải hướng về phía ô ma ý để. Nhiếp công còn ở đi phía trước chạy vội, nhưng hắn lại trơ mắt, nhìn lao nhiếp tính cả kia liệt xe lửa, cùng chạy về phía một cái khác phương hướng. 12 thùng xe trước cửa, hắn nhìn lao nhiếp đẩy ra thùng xe môn, lại vĩnh viễn, cũng chưa khả năng thấy một mặt, đời trước Trần Lệ Na. Đồng chí, tỉnh tỉnh, đồng chí, xe đến trạm, mau tỉnh lại. Nhiếp công đột nhiên phiên ngồi dậy, vừa thấy ngoài cửa sổ, mới phát hiện chính mình đã đến khu vực khai thác mỏ ga tàu hỏa. Một phen kéo ra gối lên đầu phía dưới bọc nhỏ, nhiếp công tức khắc liền lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn văn kiện trong túi bọn nhỏ ảnh trụm, người của hắn đại đại biểu công tác chứng minh, cùng với phòng thí nghiệm giấy thông hành, tất cả đều không thấy. Ra ga tàu hỏa, bên ngoài chính là ngựa xe như nước. Nhiếp công trong tay một phần báo chí, mặt trên đại tiêu đề, thình lình vẫn là cấp hai hải tử bắn chết kia một phần. Hắn cùng một thế giới khác lao nhiếp ngắn ngủi tương nộ. Lại trao đổi một ít đồ vật, sau đó, hắn lại đã trở lại. Trần lệ na đại sáng sớm, mang theo nhị đàn, ở ga tàu hỏa tiếp nhiếp công đầu. Ba, ta muốn đi tham gia quân ngũ, ta biết chính mình làm như vậy thật không tốt, nhưng là, ta tưởng ở biên phòng doanh đóng quân 2 năm, trở về lại tiếp tục làm âm nhạc, ngài có thể đáp ứng ta sao? Nhị đàn nhút nhát sợ sệt, ở phía sau liền nói. Hào đi, hắn cảm thấy, ba ba nhất định sẽ chịu chết hắn. Rốt cuộc lúc trước vì làm hắn xuất ngoại Tiền tiêu không ít không nói Ba ba chính là đánh quá màu đỏ điện thoại a. Nga Muốn đi tham gia quân ngũ Có thể à Năm nay trương binh công tác 8 tháng phân bắt đầu đi Vậy trước tiên ở trong nhà ngốc Cho người mẹ khai lai xe Chạy chạy chân Chờ 8 tháng phân Liền chính mình báo danh đi tổng quân đi Nhếp công liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu Liền đem nhi tử cấp đổi rồi Sau đó hắn nói Vệ quốc Xuống xe cấp ba mua phân bữa sáng đi, ba còn không có ăn bữa sáng đâu. Hai chỉ hủ cho cốt, nhiếp công từng thân thủ chạm đến quá, trần lệ na hồi ức chung thế giới kia, hắn từng ngắn ngủi trải qua quá, trong bao, vẫn là hai hải tử cấp bắn chết tin tức. Nhiếp công hiện tại không rảnh lo truy cứu nhi tử muốn hay không tiếp tục làm dốc ẩn dồn chuyện này, chỉ nghĩ chạy nhanh đem hắn chi khai. Thuất ba ba, nhị đản vì thế xuống xe, cho hắn ba mua bữa sáng đi. Chính là, chờ hắn lấy lòng bữa sáng quay đầu nhìn lại, ba mẹ xe đã khai hảo xa, thậm chí còn, không có phanh lại dấu hiệu đâu. Ba, ba, ngươi đem ta cấp ném nha ba ba. Nhị đàn dẫn theo bữa sáng, ở đường cái thượng chạy như điên đâu. nhiếp công vội vàng trần lệ na một đường chạy như điên, thẳng đến căn cứ trước đại môn, mới kêu nàng dừng xe. Liên tính khí hài tử, cũng không như ngươi như vậy đi, vệ quốc dẫn theo bữa sáng ở phía sau truy đâu. Ngươi liền thế nào cũng phải làm hắn chạy hai ba mươi dặm đường mới có thể nguôi giận sao? À, Nhiếp Công lấy ra kia phần báo chí đưa tới Trần Lệ Na trước mặt, đẩy ra nàng rối tung tóc dài ở trên mặt nàng hôn hôn, lại ở môi nàng chạm chạm, sau đó hỏi nói, đời trước có phải hay không hôm nay hai ta gặp mặt? Trần Lệ Na suy nghĩ nửa ngày, hình như là có người giới thiệu, sau đó chúng ta cùng nhau ăn cái cơm. Nhiếp Công lại ở môi nàng chạm chạm. Nói, ngươi đang đi tới Ô Lỗ xe lửa thượng, xem có phải hay không này phân báo chí. Trần Lệ Na tiếp nhận báo chí vừa thấy, trong mắt đều sắp xông ra tới, "Là, sắp thật là, này báo chí từ từ đâu ra, những việc này căn bản liền không phát sinh qua a. Nhiếp công, ngươi không cần làm ta sợ, vệ dân cùng vệ quốc còn hảo đi, không được, ta phải xuống xe xem hải tử đi." Nhiếp công lại ở Trần Tiểu Thư trên môi hôn hôn, nói, "Ta thấy đến hắn." Ta nói cho hắn, nhất định đến mỗi ngày dùng lời ngon tiếng ngọt tới người, Trần Tiểu Thư mới có thể giống đoá hoa giống nhau, khai càng ngày diễm lệ. Nhất định phải dùng quãng đời còn lại đối Trần Tiểu Thư hảo, nhiếp bác chiêu nhân sinh, liền sẽ thay đổi. Trần Lệ Na đốn nửa ngày, nghe nhiếp công luôn mãi giải thích, mới có thể minh bạch, nhiếp công ở cùng cái thời gian điểm thượng, gặp, cũng ở sấn xe lửa lao nhiếp. Hảo đi, hai cái thời không giao hội, nhưng bất quá trong trước mắt bọn họ lại đồng thời về tới, bọn họ lẫn nhau nơi vị trí thượng. Đương nhiên, nói như vậy, là có thể giải thích đã từng lao nhiếp, cái loại này mặc cho nàng làm trời làm đất, cũng cường che bi thường, đối nàng hảo. Cho nên, hắn đã sớm biết, ta tương lai sẽ cho hắn sinh cái nữ nhi, đúng không? Trần Tiểu Thư nói, nhiếp công gật gật đầu, trong tay hắn có vệ tinh ảnh trụ. Trần Lệ Na đột nhiên liền nước mắt băng rồi, khó trách bất luận ta như thế nào xảo. Như thế nào đánh hắn, hắn trừ bỏ cười, sẽ không nói thêm cái gì, lại nguyên lai, like, trong tay hắn, có ảnh trụ, hắn biết hắn ba cái hải tử đều sẽ sống thực hảo. Trần lệ na nhớ tới đời trước chính mình lăn lộn lao nhiếp kia một đám nháy mắt, không khỏi liền đỏ hốc mắt. Cái kia lao nhiếp, vĩnh viễn vĩnh viễn, đều không thể là hiện tại cái này. Không xong, ta nói với hắn, mỗi ngày cần thiết làm bái luân cùng tuyết lai, trở thành hắn ngôn ngự trung tân trang tử, tam câu nói không rời. Này tựa hồ, là đem ta chính mình cấp hố. Nhiếp công đột nhiên chụp đem đầu, liền nói. Vậy ngươi chẳng phải là chính mình ở tìm đường chết. Chính ngươi làm lao nhiếp đem ta triều hư, lại còn ghét bỏ ta làm, ta làm, nhưng kia không được đầy đủ là chính ngươi quán. Trần lệ na tức khắc tân thay nhạc họa. Lời này nghe tới không tật xấu a. Hào đi, nhiếp công giả tưởng trung địch nhân, cái kia hận không thể cấp đánh chết cây hành nĩa, còn quả nhiên thật là chính hắn a. Trần tiểu thư muốn mở cửa xuống xe đâu, Nhiếp công lại đem nàng cấp kéo lại. Lệ Na, ta phải hỏi ngươi một câu đặc biệt đặc biệt nghiêm túc nói, ngươi đến đúng sự thật trả lời ta. Hảo sao? Hỏi đi, ta sẽ đúng sự thật trả lời. Trần Lệ Na liêu liêu tóc dài, thẳng lăng lăng nhìn Nhiếp công đâu. Nhiếp công trong đầu dâng lên vô số vấn đề, nhưng hội tụ lên cũng chỉ có một cái, ngươi lời trước cùng lanh kỳ, thật sự không quen biết sao? Đối diện Trần Tiểu Thư mày nhăn lại tới. Nhếp công vội vàng nói, ta tin tưởng các ngươi không quen biết, ta liền tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Trần Tiểu Thư mày còn nhăn đâu, hắn vội vàng lại nói, ta bất quá nhiều một câu miệng, ta biết các ngươi không quen biết, thật sự. Dừng một chút, hắn lại nói, trên thực tế, các ngươi khẳng định sẽ không nhận thức, hắn như vậy hai lăm không người, ngươi xem một cái liền chán ghét, đúng không? Trần Tiểu Thư lánh xem nửa ngày. Phảng phất xem thấu hết thẻ cười cười, nhận thức à, hắn truy ta đuổi theo đã lâu đâu, bất quá, đại khái liền từ đời trước hiện tại bắt đầu, ngươi cầu hôn, ta cùng ngươi kết hôn, ngươi đem ta đưa tới Bắc Kinh. Sau lại, hắn liền ở tại đại hàng rào nhi, ly chúng ta không xa địa phương, ngươi vẫn luôn nói ngươi không quen biết hắn, ngươi còn cùng ta nói, đó là cái đặc hư, đặc đê tiện vô sỉ ra hỏa, tiêu ta không cần cùng hắn có tiếp xúc. Nhiếp công rốt cuộc cấp trần tiểu thư nhìn chằm chằm tránh không khỏi đặc trột dạ nói nguyên bản xe lửa thượng hắn là muốn cho ta đi theo ngươi cầu hợp lại trần lệ na tức khắc phụt liền cười ta cùng hắn là nói qua một thời gian nhưng thứ nhất tính cách không hợp thứ hai muốn ngươi thật là cái chính nhân quân tử làm đôi ta hợp lại liền không có an na cùng tiểu phong phong cho nên nhiếp công người ngẫu nhiên vẫn là muốn ích kỷ điểm nhi nàng nói kéo ra cửa xe Liền xuống xe, nhiếp công đốn nửa ngày, cũng thật sâu gật gật đầu, hảo đi, hắn cũng không cảm thấy chính mình làm có cái gì không đúng. Xuống xe, lửa đỏ ánh sáng mặt trời vừa mới mới vừa trường khởi, mới tinh office building, công nghiệp viên khu, giếng, dầu, còn có ruộng đông như sóng nông trường, thành thị, chúng nó ở mười mấy năm chung, thông thả đi trước, chung quy giáp rơi tới rồi cùng nhau. Cái này khu vực khai thác mỏ, chung quy thành nhiếp công lý tưởng quốc. Này phiến biên cương rốt cuộc phồn linh mà lại xuống thịnh như sở hữu từng vì nó nỗ lực quá phấn đấu quá người mong muốn nhiếp công năm trần tiểu thư tay ở như hỏa ánh sáng mặt trời ở tiểu học bọn nhỏ lanh lảnh đọc sách thanh ở nhà thuộc khu phụ nữ nhóm đánh gà măng cẩu trong thanh âm về nhà đi nhiếp vệ quốc trong tay cầm cấp lao cha mua trứng gà rót bánh đâu thở hổn hển xi si xi si đuổi theo xe chạy đã lâu chạm như nước chảy dòng xe cộ chúng Đột nhiên liền tỉnh ngộ lại đây, chỉ sợ, ba ba đây là khí, trực tiếp đem chính mình cấp vứt bỏ. Nhị ca, nhị ca, ngươi như thế nào ở đường cái thượng đứng đâu, mau lên xe A. Không ngừng thét trói hai loa trong tiếng, đột nhiên có người kêu nói. Nhiếp vệ quốc quay đầu nhìn lại, có chén khẩu đại đại bia mới tinh chạy băng băng trên xe, hướng hắn vây tay đúng là đặng thuần. Cái gì, ngươi muốn đi tham gia quân ngũ, kia khó trách nhiếp thúc thúc sẽ đem ngươi đá xuống xe. Ha ha, trứng gà rót bánh chính ngươi ăn đi, ta phỏng trứng A, nhiếp thúc thúc lần này về nhà, là đi chém gậy gộc, tức hảo gậy gộc, đến đem ngươi tấu cái chết khiếp. Đặng thuần một đường, chính là mở ra này xe, từ Thượng Hải trở về. Nhiếp vệ quốc nhưng thật ra tưởng thực hay, ta liền quỳ cầu hắn tha thứ, dù sao, ta cần thiết đi tham gia quân ngũ. Đây là hắn từ thơ hấu khi liền có lý tưởng, không lo một hồi binh. nhiếp vệ quốc tổng cảm thấy. Chính mình nhân sinh không đủ viên mãn. Nay cùng Trần Điềm Điềm, là không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ cần chính ngươi tưởng, lại không sợ bị đánh, vậy đi bái, này có gì đâu. Đặng Thuần nói, một đường cung biểu. Hảo đi, chờ nhiếp không cùng Trần Lệ Na vào cửa, hắn mang theo nhiếp vệ quốc, cũng đã trở lại. Tiên cầu đàn bọn họ còn chưa có đi đi làm đâu, xa xa xem Đặng Thuần mang đại kính dâm có thể quét đường cái loa quần soát soát bãi từ trên xe xuống dưới toàn vây lại đây bột, sinh ý làm như thế nào làm, ngươi gì thời điểm khai công ty chúng ta hảo từ trước đi làm a không cần cấp không cần hoảng bất quá mấy tháng sự tình trước chạy nhanh nhi đều đi làm đi đặng thuần thật là một bức lão bản giá thức a phất tay liền đem hắn tiểu ngựa con nhóm cấp phân phát quét đường cái vào viện môn hít sâu một ngụm căn cứ không khí thanh tân đặng thuần lớn tiếng nói, ta đã về rồi. nhiếp vệ dân tự cấp tân nhà ở an cửa sổ, mới không để ý đến hắn. lưu tiểu hồng tự cấp cha mẹ chồng thịnh canh, xem hai huynh đệ tiến vào, vội vàng tiến phòng bếp, lại cho bọn hắn một người bưng một chén. tiểu vệ tinh nhảy nhót từ trong phòng ra tới, huy xuống tay nói, ta đi đi học làm, tai kiến. nhiếp vệ cương trong miệng lẩm bẩm một khối mềm tiểu mặt bánh đâu, không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy ra tới, không đội, ta đưa ngươi. Không cần lạp, Tiểu Phong Phong sẽ đến tiếp ta. Quả nhiên, chạy mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển xi si xi si Lãnh Phong không biết khi nào ở nhân ra ngoài cửa thăm đầu đâu. Tiểu Vệ Tinh, ngươi cái lười túng, chạy nhanh ra tới, bằng không bị mượn rồi. Đứa nhỏ này mỗi ngày chạy căn cứ tới đón Vệ Tinh đi học. Đặng thuần không thể tin tưởng nói. Vệ Cương đuổi theo ra môn, nhìn Vệ Tinh ngồi trên Lãnh Phong xe đạp đi rồi, cười nói, nhưng không sao. Tiểu tử này trong thân thể phỏng trừng có cái lò phản ứng hạt nhân đâu. Ngươi xem kia hai cái đùi đặng xe đạp, chạy nhanh không mau, ta liền chưa từng thấy hắn mệt quá. Nhiếp vệ quốc gia mặt dày, vào cửa lại chiến hắn ba đi. Đặng thuần cho nhiếp vệ cương cái tròn tròn pha lê cầu. Đặng tịch đưa cho ngươi, tiểu nữ hài nhóm thật là nhảm chán. Ngươi xem thứ này có ý tứ sao, ta cảm thấy thứ này không có bất luận cái gì ý tứ đâu. Thật sự, cầm đi ném đi. Pha lê cầu. Là một cái ăn mặc ba lê váy tiểu mỹ nhân nhi, lắc lắc, bên trong liền sẽ phiêu khởi bông tuyết tới, tiểu mỹ nhân nhi ngửa đầu, nhắm mắt lại, mỉm cười, liền ở bay là tả tuyết trung, xoay tròn.